Chương 204, cuốn bá vô song. Chương 204, cuốn bá vô song. Bất quá một khắc đồng hồ, huyết vũ đại trận đình chỉ, mà vân phi thiên toàn bộ người rực rỡ hẳn lên, tinh thần vô cùng phấn chấn. Giờ phút này trạng thái hoàn toàn đầy tràn, cùng chưa lịch chiến đấu tiền đồng dạng, mời dạ tinh hàn lên đài tiến hành trận thứ hai trận đấu. Thần đốc đại pháp sư thu chập bàn, chậm rãi thối lui đến cái lồng khí biên giới. Cùng trước đây đồng dạng, cái lồng khí phun ra một cái bong bóng khí, đưa hắn bao bọc. Dưới lôi đài dạng tinh hàn, nhẹ nhàng nảy lên, nảy lên vân bạch lôi đài. Còn chưa đi đi lại lại, chợt nghe một hồi âm thanh chói tai muốn hồn cảnh phế vật, cũng dám khiêu chiến chúng ta Thánh Vân Tông thiên tài, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Không phải ta khoác lác, ta đi lên đều có thể giết hắn đi. Hoa Tông xuống đốc, đã sớm vô pháp cùng chúng ta Thánh Vân Tông đánh đồng, bằng không, vì sao từ trong đám nữ nhân lấy ra một người nam nhân đến? Hắc hắc. Nếu là Hoa Tông người, nên ăn mặc nữ nhân quần áo đến tham chiến, ta xem hắn lớn lên lẻ lạ, hắn thích hợp nữ nhân quần áo sao? Hắc hắc. Chiến đấu không hẳn, Thánh Vân Tông chỗ giữa tiệc khách quý, lại truyền đến từng trận chào phúng thanh âm. Chào phúng đối tượng, tự nhiên là Dạ Tĩnh Hàn. Cái loại đó ngạo mạn, cái loại đó tự cho là đúng. Cái loại đó tùy tiện, có thể dạ tinh hàn sắc mặt biến hóa, hai mắt bắn ra ra hàn quang đến. Hắn cúi đầu, chậm rãi đi đến Vân Phi Thiên đối diện, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng nét mặt của hắn. Thanh phong từ từ, tay áo đều vũ. Một cỗ đáng sợ lệ khí từ trong thân thể của hắn tỏa ra mà ra đối với Vân Phi Thiên, hắn luôn phần chán ghét đối với toàn bộ Thánh Vân Tông, hắn luôn phần chán ghét. Hắn muốn cho chỗ này Vân Bạch Tường Vân Lôi Đài, bị tiên huyết thấm đẫy. Sử dụng chi huyết, chính là Vân Phi Tiên huyết. Mới vừa ở dưới lôi đài nhìn ta chiến đấu, ngươi còn dám đi lên? Ta đều có điểm bội phục dũng khí của ngươi rồi, quả nhiên là không biết sống chết vì ban thưởng dũng khí của ngươi, một hồi giết ngươi, ta mua một xích vải đỏ che ở thi thể của ngươi trên. dù sao ngươi là hoa tôn người, đã chết cũng muốn có nữ nhân đỏ tươi vẻ. hắc hắc. vân phi thiên vẻ mặt nụ cười tự tin, khinh bị nhìn qua dạ tinh hàn. nguyên hồn cảnh thất trọng phế vật cũng dám khiêu chiến hắn. cho tới bây giờ, hắn cũng không biết dạ tinh hàn ở đâu ra dũng khí cùng lòng tự tin. vì cái gì các ngươi những người này đều là như vậy một bộ tự cho là đúng làm cho người chán ghét bộ dáng. ngươi nói. dạ tinh hàn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lật hồng đáng sợ lệ khí cuồn cuộn, kèm theo bi bá. cái kia cường đại khí tràng, đem vân phi thiên lại càng hoảng sợ cũng bởi vì các ngươi là thánh vân tông người, dạ tinh hàn đi về phía trước một bước, uy thế cường đại, áp bách lấy vân phi thiên lui về phía sau một bước, cũng bởi vì ngươi là vân chấn dương nhi tử, dạ tinh hàn lại đi về phía trước một bước, đông dạng tại đáng sợ khí thế áp bách dưới, vân phi thiên lui nữa, các ngươi thánh vân tông người cho ta nghe lấy, thánh vân tông chính là cướp chó, dạ tinh hàn đột nhiên quay đầu lại, huyết hồng hai mắt nhìn trầm trầm vào bữa tiệc khách quý thánh vân tông mọi người, ngón trỏ phải chỉ một cái, nửa khí kinh miệt kinh thường nói đơn giản một câu, khiếp sợ toàn trường, bị vân quốc người tôn sùng là mạnh nhất tông môn thánh vân tông cuối cùng bị người ngay trước mặt Vân Hoàng mắng là cất chó. Điên cuồng, thật ngông cổ rồi. Mà mới vừa rồi còn mở miệng Vũ Lục Dạ tinh Hàn Thánh Vân tông người, từng cái một đá khẩu không trả lời được sắc mặt xanh mét. Bị Dạ tinh Hàn khí thế chói uy hiếp, lại đều nói không xuất ra lời nói đến. Từng cái một đều là phế vật. Nhìn xem câm miệng Thánh Vân tông mọi người, Dạ tinh Hàn khinh thường hừ một tiếng. Một đám không có tác dụng đâu đổ bỏ đi mà thôi. Hắn một lần nữa quay đầu lại, lần nữa nhìn về phía Vân Phi Thiên. Thanh âm lãnh đĩnh trẻ, trầm giọng nói ra, "Vân Phi Thiên, ngươi nghe cho ta, trong mắt ta, ngươi chính là cái giám" Hôm nay đứng ở nơi này tường vân lôi đài phía trên, ta muốn sống sống đánh chết ngươi. Một tiếng gào thét, Dạ Tinh Hàn cấp tiến ba bước. Khí thế cường đại, vậy mà lại để cho thiên địa biến sắc, loạn phong điên cuồng lên. Mà phía sau của hắn, lại hiện ra Bạch Lân tự xa hư tướng, dốc sức liều mạng gào rú. Hiện trường kinh hãi, hoàn toàn yên tĩnh. Hung thú hư tướng, cộng thêm Dạ Tinh Hàn giờ phút này kèm theo cường đại khí tràng, lại uy hiếp hết thảy. Ai cũng không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn khí thế càng như thế chí cường điệu này làm cho người ta phá vỡ đối với nguyên hồn cảnh nhận thức. Nguyên hồn cảnh như vậy điệu, còn có Dạ Tinh Hàn vậy mà trắng trận Vũ đục Thánh Vân Tông đây chính là Vân Quốc Chí Cao Vô Thượng tông môn, giờ phút này hoàn toàn uy nghiêm mất sạch. Long tượng đài lên cuồng vương, bạo nộ dựng lên. Cuồng vọng đồ, thật sự rõ ràng cuồng vọng đồ. Bản vương muốn thân thủ bóp chết cái này cuồng vọng đồ. Tuy rằng hắn không phải Thánh Vân Tông người, nhưng mà Thánh Vân Tông tông chủ dù sao cũng là ca ca của hắn. Dạ Tinh Hàn ngay trước mặt hắn Vũ đục Thánh Vân Tông, chính là đang vũ đục hắn đánh mặt của hắn. Cuồng vương tỉnh táo. Vân Hoàng ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói ra, một cái cuồng vọng tiểu nhi mà tôi, không đáng cuồng vương xin khí. Vân Phi Thiên ngay tại trên lôi đài, hắn có thể thông qua chiến đấu tìm về thánh vân tông uy nghiêm phải biết rằng đây chính là cuộc chiến sinh tử nghe xong vân hoàng mà nói bạo nộ của vương mới một lần nữa ngồi xuống nhưng hắn như trước hai mắt này sinh ngắc độc âm thầm nắm tay thật không thể trên mình trận giết chết dạ tinh hàn vân hoàng trong lòng buồn bực không biết dạ tinh hàn có cái gì dựa vào càng như thế tùy tiện nhưng mà không thể không nói dạ tinh hàn trên mình có làm cho người khó có thể phỏng đoán thần bí cùng cường đại nói thí dụ như dạ tinh hàn sau lưng hung thú hư tướng rút cuộc là sẽ ra chuyện gì vậy giờ phút này hắn dĩ nhiên đối với dạ tinh hàn kế tiếp chiến đấu hết sức có hứng thú trên lôi đài. Vân Phi Thiên bị Dạ Tinh hàn chèn ép liên tiếp lùi về phía sau, thối lui đến bên bờ lôi đài. Hắn đột nhiên hoàn hồn, lập tức ổn định thân thể. Nói đùa gì vậy, ta làm sao có thể bị ngươi tên xúc sinh này hù sợ? Đối với mình vừa rồi biểu hiện, Vân Phi Thiên chỉ cảm thấy xỉ nhục. Lại bị một cái nguyên hồn cảnh tiểu tử bị hù liên tiếp lùi về phía sau. Hắn nghiến răng nghiến lợi, dĩ nhiên không thể nhịn được nữa. Phẫn nộ ở giữa, rơi lên nắm tay phải. Trên nắm tay, lôi quang mãnh liệt hồ quang điện nhấp nháy, phát ra vô cùng có tiết tấu cảm giác thanh âm. Cuồng bạo chiến lôi ca khúc. Một tiếng gào thét, hắn đem nắm tay phải đập điện tại trên người chính mình. Nhất thời, lôi quang đi xuyên đến trên người của hắn, bùng bùng rung động, như là hành phúc. Toàn thân lôi quang nhấp nháy, hắn triệt để biến thành lôi nhân. Toàn bộ người khí thế tăng nhiều, cũng có đáng sợ uy bá chi lực. "Tiểu tử, ta muốn cho ngươi đang ở đây trong sự sợ hãi hủy diệt." Dưới chân dẫm mạnh, Vân Phi Thiên như là kinh lôi. Bẹt, một cái, đánh út về phía Dạ Tinh Hàn. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta hoa mắt khó có thể bắt tung tích. Cơ hội là trong nháy mắt, liên tập kích đến Dạ Tinh Hàn trước người đây chính là nhị giai lôi thuộc tính công pháp, có thể đem người thân thể cơ năng đề cao một bậc lớn. Nguyên bản hắn chính là hồn cung cảnh tam trọng, tại cuồng bạo chiến lôi ca khúc ra chỉ xuống, tốc độ, lực lượng cùng sức bật dĩ nhiên đạt tới cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Chỉ bằng ngươi còn không được. Dạ tinh hàn một tiếng gào thét, quanh thân hỏa diễm hiện hiện, nhất thời khoe mắt xuất hiện viêm văn, tóc dài toàn bộ biến thành hồng sắc, tại bầu trời cuồng loạn mày múa, cao cấp nhiên thể trạng thái lại để cho hắn có được cuồng bá vô song bề ngoài, địch nổi hồn cung cảnh chiến lực. Dưới chân lói lên, sử dụng ra mê tung bộ, lại nhẹ nhõm tránh qua, tránh né vân phi thiền công kích. Thứ này về sau trên lôi đài một đạo lôi ảnh, một đạo hỏa ảnh lẫn nhau truy đuổi tốc độ cực nhanh, mắt thường khó phân biệt, dạ tinh hàn cảnh giới, nguyên hồn cảnh tự trọng, long tượng đài phía trên, vân hoàng thầm giận mình. 15 ngày trước, hắn vẫn còn nhớ kỹ dạ tinh hàn là nguyên hồn cảnh thất trọng mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đột phá hai trọng, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Còn có, dạ tinh hàn có trời mới biết sử cái gì hồn kỹ công pháp, lại lại để cho bản thân đạt tới như thế quần bạo trạng thái, tốc độ hoàn toàn không hưởng toàn lực phía dưới vân phi thiên. Đáng sợ nhất là, hắn vô pháp cảm nhận được cố lực lượng kia ở trong hồn lực. Trên cái thế giới này, chẳng lẽ còn có có thể không sử dụng hồn lực mà thúc giục năng lượng sao? Đối với cái này, hắn cảm thấy khó có thể tin. Chương 205, Tốc độ. Chương 205, Tốc độ. Nguyên hồn cảnh thất trọng đến nguyên hồn cảnh tiểu trọng. Chỉ dùng ngắn ngủn 15 ngày thời gian, nhanh như vậy tấn cấp tốc độ, thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Trừ lần đó ra, càng làm cho người khó có thể lý giải, là giờ phút này thế lực ngang nhau đối chiến trạng thái. Nguyên hồn cảnh giả, tam hồn mới từ hỗn độn ở trong thành hình. Tam hồn thành viên độc lập vận chuyển, thủ nạp hồn khí lấy làm hồn tu giả xưa độ dụng. Nhưng mà hồn cung cảnh giả, lại hoàn toàn cao một cái cấp bậc. Tam hồn tam giác thành cùng lẫn nhau hô ứng lẫn nhau xúc tiến, chỗ cô động một khí, càng thêm nôn hậu, đủ để phóng ra ngoài thành giáp. Cảnh giới bất đồng giữa, cách một đạo danh mương. Cái này đạo danh mương nhiều khi vô pháp vượt qua, tựa như hồn cung cảnh cường giả, đối với nguyên hồn cảnh hồn tu giả, có tuyệt đối tính áp đảo ưu thế. Hồn cung cảnh cung tin tưởng hồn lực, so với nguyên hồn cảnh du tản ra hồn lực, cường đại quá nhiều, thậm chí có thể nói không có ở đây cùng một cái đẳng cấp phía trên đây cũng là trước đây người ta phổ biến không quá xem trọng dạng tinh hàn nguyên nhân. Nhưng mà hiện tại kết quả lại không phải như thế. Vân Phi Thiên chẳng những hoàn toàn thể hiện ra hồn cung cảnh cường giả thực lực, còn dùng cuồng bạo hành khúc lôi cường đại như vậy công pháp, tăng lên thân thể cơ năng. Theo lý mà nói, như thế trạng thái xuống, có lẽ hoàn toàn nghiền ép Dạ Tinh Hàn mới đúng. Nhưng mà giờ phút này, hai người lại lực lượng ngang nhau, như vậy trạng thái, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Dạ Tinh Hàn một đầu tóc đỏ bay múa, quanh thân ánh sáng màu đỏ nhấp nháy, khí thế cuồng bá vô song. Mọi người cũng là minh bạch, tại đáng sợ công pháp ra chỉ phía dưới, mới để cho Dạ Tinh Hàn hoàn toàn không ngưỡng Vân Phi Thiên. Như thế công pháp, quá mức bá đạo. Nguyên bản còn gọi dầm dĩ Thánh Vận Tông mọi người chỉ để á khẩu không trả lời được. vốn tưởng rằng dạ tinh hàn không chịu nổi một kích, không nghĩ tới mạnh như vậy. đặc biệt là một cao trưởng lão, lớn nhỏ nhăn nung đưa, cũng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Long tượng đài phía trên, quân vương sắc mặt khó coi đến cực điểm. trong lòng thầm mắng, xem thường dạ tinh hàn rồi. dạ tinh hàn mạnh, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. xem ra, dạ tinh hàn cái này 15 ngày, sử dụng ngư dược đan. phong vương đống nhiên mở miệng nói ra dạ tinh hàn chiến lược để thăng một nguyên nhân. vân hoàng gật đầu nói, không sai, mười ngày trước, dạ tinh hàn cảnh giới hẳn là nguyên hồn cảnh thất trọng không sai chỉ bất quá lập tức muốn đột phá đến nguyên hồn cảnh bắt trọng. Từ nay về sau, Dạ Tinh Hàn thông qua tu luyện, 15 trong ngày đột phá đến nguyên hồn cảnh bắt trọng, sau đó ăn vào ngư dược đan, nhảy lên đến nguyên hồn cảnh tiểu trọng. Lúc này mới có thể Dạ Tinh Hàn trong thời gian thật ngắn, ngay cả tiến hai trọng cảnh giới. Vân Hoàng giải thích, mọi người nhận thức đây cũng là giải thích duy nhất. Vân Hoàng bệ hạ. Thạch Vương nhưng có chút kinh nghi, hỏi, mặc dù Dạ Tinh Hàn là nguyên hồn cảnh tiểu trọng, cũng không đến mức cùng sử dụng ra lôi hệ công pháp Vân Phi Thiên đánh chính là ngươi tới ta đi đi. Cái này Dạ Tinh Hàn, mạnh có chút không hợp tói thường, hoàn toàn không phải hắn cảnh giới này cái có thực lực đặc biệt là cái kia toàn thân hỏa diễm một đầu tóc đỏ, khí thế không thể tầm thường so sánh, rút cuộc là công pháp gì thôi phát, có thể có hiệu quả như thế. Còn cô à, trừ hắn ra bộ pháp bày ra hồn lực, ta vậy mà không cảm giác được cái kia hỏa diễm thừa nhận hồn lực, không đơn thuần là thái vương, mặt khác người đối với cái này vừa muôn phần buồn bực. Vân Hoàng nhưng là lắc đầu, ánh mắt hơi tụ họp, hay vẫn là đang xem cuộc chiến đi, dạ tinh hàn thiếu niên này, cũng không phải là chúng ta muốn đơn giản như vậy a. Trên lôi đài kịch chiến như trước, một đạo lôi quăng, một đạo hở mang, lẫn nhau truy đuổi. Hai người ngươi tới ta đi, tại trên tường vân lôi đài đi xuyên. Dạ tinh hàn nguyên phần kích động, vừa hướng chiến, vừa hướng linh quốc nói, lao cốt đầu, hỏa thể thuật cao cấp nhiên thể trạng thái, thật sự cường đại, cộng thêm mê tung bộ, ta bây giờ đang ở tốc độ lên hoàn toàn có thể địch nổi vân phi thiên. Linh quốc tự hào nói, đó là tự nhiên, ta giáo đưa cho ngươi hỏa chi dị thuật, không phải tinh huyền đại lục tu luyện hệ thống, hoàn toàn sẽ không tiêu hao ngươi hồn lực. Hỏa thể thuật là hỏa chi dị thuật ở trong bộ phát thể năng bí thuật, có thể cho thân thể của ngươi cơ năng đạt tới thập phần cường đại độ cao, cao cấp nhiên thể trạng thái, thế nhưng là nhiên thể trạng thái cuối cùng. Tuy rằng ngươi vừa bước vào cao cấp nhiên thể trạng thái. Nhưng mà đơn thuần thân thể cơ năng, ngươi tuyệt đối không kém hơn hồn cùng cảnh sơ cấp tưởng giả. Nhưng mà nhất quyết không thể chủ quan, chiến đấu mới bắt đầu. Một khi tốc độ cùng cận chiến vô pháp chiếm ưu thế, Vân Phi Thiên tất nhiên muốn cải biến chiến pháp, sử dụng hồn kỹ công kích, ngươi cần phải ngàn vạn cẩn thận. Đa Tạ nhắc nhở. Dạ Tinh Hàn nhưng có chút phong phóng. Ta căn bản không hường hắn, bất kể là hợp lại cái gì, ta hôm nay chính là muốn không để ý cùng hết thảy tại trên lôi đài đánh chết hắn. Dạ Tinh Hàn thái độ, lại để cho Linh Cốt không khỏi có chút đau đầu, nói ra, Tinh Hàn, ngươi hôm nay làm sao vậy? Ngày thường ngươi rất là ổn trọng, hôm nay có chút điên của a. Bất kể là vừa rồi mang Thánh Vân Tông cùng Vân Phi Thiên, hoặc là hiện tại tự tin bạo bày tỏ bộ dạng, cũng làm cho hắn cảm thấy, Dạ Tinh Hàn tâm cảnh hình như có một ít biến hóa. Dạ Tinh Hàn nói, ta sở dĩ điên cuồng, không phải mù quáng điên cuồng, ta cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới lựa chọn điên cuồng. Đầu tiên điểm thứ nhất, ta lần này lựa chọn cùng Vân Phi Thiên tử chiến nguyên nhân, chính là muốn khiêu chiến toàn bộ Thánh Vân Tông, chính là muốn phóng thích trong khoảng thời gian này đến nay, ta đối với Thánh Vân Tông bất mãn. Ta muốn dùng trận chiến này nói với toàn bộ Vân Quốc, cái gì đồ vô dụng đệ nhất đại tông môn, Thánh Vân Tông chính là cước chó, ta Dạ Tinh Hàn sẽ không đem bọn họ để vào mắt. Ta chính là muốn giết Vân Phi Thiên, xem Thánh Vân Tông có thể làm gì. Điểm thứ hai, gần nhất lấy được một ít át chủ bài, để cho ta lương cứng ác, lương cứng rắn ta mới dám cùng Thánh Vân Tông cứng đối cứng, nhìn trận đầu Vân Phi Thiên cùng Lệ Cẩn Thương chiến đấu về sau, trong mắt ta, Vân Phi Thiên cũng không quá đáng như thế. Điểm thứ ba, Tam Tông cuộc chiến là Vân Hoàng tổ chức, một khi ta thắng, nhưng là phải tham gia thụ đạo đoạt bảo cái này liên quan đến Vân Quốc danh dự đại sự. Khi đó, mặc dù Thánh Vân Tông như thế nào thẹn quá hóa giận, có Vân Hoàng che chở, bọn hắn cũng không có thể làm gì ta. Về phần ta tử thụ đạo sau khi trở về, Không sai biệt lắm cũng chính là nên tìm Vân Phi Dương tính sổ lúc sau. Khi đó, ta sẽ phải chọn lật toàn bộ Thánh Vân Tông, còn sợ hãi cái rắm. Như thế đủ loại nguyên do phía dưới, ta tiểu muốn đem điên cuồng tư thái làm đủ rồi, kế tiếp chiến đấu, ta không biết hạ thủ lưu tình, muốn bằng cuồng bạo tư thái hành hạ đến chết Vân Phi Thiên. Ta muốn máu tươi tưởng Vân Lôi Đài. Dạ Tinh Hàn mà nói, lại để cho linh cốt muôn phần xúc động. Thì ra là thế. Dạ Tinh Hàn cũng không phải là tâm tình xúc động, mà là đem đường lui nghĩ kỹ. Hắn cười hắc hắc nói, hảo tiểu tử, vậy bắt đầu cuồng bạo, chơi hắn. Ta vừa ưa thích bạo lực để cho bọn họ hào hào mở mang kiến thức một chút người thực lực. Đối với Dạ Tinh Hàn quyết định, hắn luôn phần ủng hộ. Giai đoạn trước hèn mọn bị ổi phát dục, cuối cùng là tích lũy một ít tiền vốn. Bị đè nén đoạn thời gian này, cũng nên cuồng vọng đứng lên. Dù sao, Dạ Tinh Hàn thế nhưng là hư vô ám môn giả, chí tôn vô thượng đế hồn đế hồn, sẽ phải có đế hồn bát khí. Khôn kiếp, hồn khí lưu giáp. Trong lúc nhất thời vô pháp thủ thắng, Vân Phi Thiên bạo nộ. Quanh thân các đốt ngón tay, nương ra hồn khí lưu giáp đặc biệt là nắm tay phải phía trên, hồn khí lưu giáp càng thêm trầm trọng. Hắn đột nhiên nắm tay, bay thẳng Dạ Tinh Hàn mà đi. Zit gào nói: "Thực lực của ta, là ngươi cái này nguyên hồn cảnh phế vật, vô pháp bệ nghệ tồn tại, ngươi đi chết đi." Hừ. Dạ Tinh Hàn luôn phần kinh thường, trong miệng thị thảo, "Cho ngươi hảo hảo nếm thử, ta bạo tinh quyền mới cách dùng. Chương 206: Kim Long kiếm khí. Chương 206: Kim Long kiếm khí. Dạ Tinh Hàn nắm tay phải ngưng ra bạo tinh quyền, đồng thời mở ra bàn tay trái, sử dụng lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân, đem bản thân nắm tay phải bạo tinh quyền cho hút vào. Sau đó, quanh thân ánh sáng màu đỏ đại chói lọi, hùng phát cu vũ. Hắn cắn hàm răng, nội vân xanh, tâm tình bạo nộ toàn bộ người bộ phát ra kinh khủng khí thế, giống như sao băng phóng tới đột kích Vân Phi Thiên. Trong chốc lát, loạn phong bất chấp mọi thứ hất lên, thiên điệu biến sắc. Roeng, một trắng một đỏ, đụng vào nhau. Nổ tung một vòng sóng khí, gào thét ra bên ngoài vi phóng đi. Phần phần. Sóng gió kích động tại bảo hộ cái lồng khí trên mới bị ngăn trở. Người ta xem kinh hãi, từng cái một nhìn không chuyển mắt. Cuộc chiến đấu này, so với lên một trận, tựa hồ còn muốn đã quyển. Vân Phi Thiên nằm đẫm, có hồn khí lưu giáp chèo chống, trầm trọng vô cùng. Nhất bạo. Dạ tinh hàn bực tức hô. Lại là, Roeng, một tiếng đáng sợ nổ hồn chi lực nổ tung quanh không khí run lây động. Vân Phi Thiên hồn khí lưu giáp đã nứt ra, nhị giai hồn khí uy lực thập phần cường đại. Nhưng mà hồn khí lưu giáp vừa đủ dày trọng, chỉ là vỡ ra, lại bị phá ra. Vân Phi Thiên cắn răng nói, cái này là ngươi cái này nguyên hồn cảnh phế vật cùng ta chiến lệnh, toàn lực phía dưới ngay cả ta hồn khí lưu giáp đều không thể phá vỡ. Cảnh giới cái hào rộng, khó có thể vượt qua. Hai bạo. Dạ Tinh Hàn lơ đ đến, ánh mắt băng lãnh, lập tức phóng thích hai bạo, nổ hồn chi lực lần nữa kéo tới. Oeng. Lúc này đây, Vân Phi Thiên hồn khí lưu giáp. Phanh, một tiếng, chẹt để nó vỡ. Vân Phi Thiên quá sợ hãi, không nghĩ tới chiêu này hồn khí còn là một pháo kép. Nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, khóe miệng giơ lên nụ cười tự tin. Đây là của ngươi này, cực hạn đi, cực hạn phía dưới mới phá vỡ ta hồn khí lưu giáp, thật sự là phế vật. Hắn muôn phần chắc chắn, lấy dạ tinh hàn trình độ, tuyệt đối không có khả năng lại thôi phát ra đệ tam bạo đến. Tam bạo. Vân Phi Thiên đang tại dương dương đắc ý, dạ tinh hàn lại lạnh lùng phun ra hai chữ. Chỉ thấy hắn nắm tay phải bỗng nhiên mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bạch sắc vòng tròn. Vòng tròn phun ra nuốt vào, lại phun ra một kích bạo tinh quyền đến. Oeng. Hồn lực bạo tạc nổ tung đáng sợ nổ hồn chi lực trong ngay mắt đem Vân Phi Thiên liền xông ra ngoài. a, Vân Phi Thiên kêu thảm một tiếng, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. toàn bộ người chật vật không thôi, cánh tay phải tay áo toàn bộ bị tạch vỡ. Hả. dạ tinh hàn nhưng là những mày, Vân Phi Thiên tay áo xuống vẫn còn có lôi công hộ giáp. hộ giáp đeo trên trên cánh tay, đúng là hiếm thấy. bất quá chính là như thế hiếm thấy hộ giáp, ngược lại là bảo hộ ở Vân Phi Thiên cánh tay. cánh tay bảo trụ trên tay nhưng không có lôi công hộ giáp che chở, nhận lấy không tiểu nhân tổn thương. phía trên toàn bộ là huyết, hai ngón tay nổ ra thật dài lỗ hổng, đều lộ ra bên trong mẻ cuốt. tiên tĩnh toàn bộ thẩm tra đối chiếu sự thật trận một mảnh yên tĩnh chỉ có gió lạnh vù vù thanh âm cùng vân phi thiên tiếng tiêu tham thiết lẫn nhau hô ứng thật sự là khó có thể tin dạ tinh hàn vậy mà đã thương vân phi thiên nguyên hồn cảnh làm sao vậy như cũ đánh ngươi cái này hồn cung cảnh phế vật dạ tinh hàn một tiếng cười lạnh hai tay ở trước ngực bày ra một cái tam giác hàn thở thắng sung lên lần nữa tiến công lôi xả có độc nha lôi xả là một lần thật tốt thăm dò tiến công chỉ thấy một đạo bạch mang từ tam giác trong bắn ra hóa thành một đạo mang theo độc nha bạch xả hướng vân phi thiên tê dạo mà đi đáng giận ngươi không muốn xem nhẹ ta Ta là người tuyệt đối không thể chiến thắng. Chịu đựng đau đớn, Vân Phi Thiên một cái lý ngư đà đỉnh, trợn mình dựng lên. Hắn khuôn mặt giữ tợn phía dưới, một tiếng gầm lên, lôi nguyên không ở giữa. Chi rồi một tiếng. Từ Vân Phi Thiên trong thân thể, bộc phát ra đáng sợ lôi điện chi lực. Tại bên ngoài hắn vi, tạo thành một cái cực lớn hình tròn điện quan vòng. Bùm bùm, đưa hắn bao bọc ở bên trong. Chi. Lôi xả trùng kích tại lôi nguyên không ở giữa phía trên, lôi quang nhấp nháy, đem kéo tới lôi xả kích động đã thành một khối khói đen, hóa thành hư ảo. Vân Phi Thiên tay phải vẫn còn đổ máu, còn có khó có thể chịu được đau đớn, nhưng hắn tiếu cười phóng đáp ý nói, ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta, coi như ngươi lợi hại, nhưng là cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi. Ta có hầu như toàn thân bao trùm lôi công hộ giáp, còn có có thể nói tuyệt đối phòng ngự nhị giai hồn kỹ lôi nguyên không ở giữa. Có cái này hai loại thủ đoạn tại, ngươi là vô pháp chiến thắng ta đấy. Ngươi trực tiếp gọi mình rùa đen rút đầu được rồi. Dạ tinh hàn kinh thường nói, đã như vậy sợ chết, ngươi sẽ không có lẽ lại để cho mẹ đem ngươi sinh ra đến, tỉnh làm cái này giấu đầu lộ đôi con rùa đen con kiếp, Thủy vân chấn dương thanh danh, luận mắng chửi người, vân phi thiên chính là cái đệ đệ. Ngươi. Vân Phi Thiên vô cùng tức giận, thúc giục hồn giới, từ trong hóa xuất thần lôi kiếm nắm trong tay. Ngươi cái này bán đầu lưỡi tên con kiếp, chuẩn bị thừa nhận ta thần lôi kiếm hủy diệt đi. Hắn nhảy lên thật cao, hồn lực tùy ý chịu đựng tay phải đau đớn, nắm chặt thần lôi kiếm một kiếm chỉ vô ích. Hồn lực tích lũy, sau lưng hắn ngưng ra một cái kiếm thật lớn hình hư tướng. Nhất thời, thiên địa biến sắc, loạn vân chuyển động. Hình kiếm hư tướng càng lúc càng lớn, quán triệt thiên địa ở trên, hình như có một cái bay múa kim sắc cử long. Đây là chu thân nhất kiếm. Dạ Tinh Hàn híp mắt, ngẩng đầu nhìn qua không trung phía trên khí thế kinh khủng Vân Phi Thiên, trong miệng thì thào. Một chiêu này Ngọc Lâm Nhi từng đối với hắn dùng qua, ngay tại tinh nguyệt lôi đẩy lên. Chỉ tiếc, Tam giai hồn khí đối với hắn vô dụng. Vân Phi Thiên tên ngu ngốc này, nhất định không có cẩn thận điều tra qua hắn qua lại. Ngọc Lâm Nhi cũng không có đã nói với Vân Phi Thiên, bản thân căn bản cũng không sợ Chu thần nhất kiếm. Nhìn như cuồng bá một kích, chính là cái chế cười. Giờ phút này, Thánh Vân tông mọi người lại bắt đầu kích động lên. Khi bọn hắn xem ra, Tam giai hồn khí, thế nào cũng giết chết giả tinh Hàn đang sợ hãi ở bên trong, hụy giật đi. Vân Phi Thiên gầm lên giận dữ, thần lôi kiếm hung xuống đáng sợ kiếm khí, hóa thành kim sắc cự long. Long ngâm điên cuồng gào thét, vẻ gai nghiền nát, bao trùm toàn bộ tường vân lôi đài, quân quyền tập kích xuống bị diệt hết thảy. Hiện trường khán giả đều thay dạ tinh hàn lo lắng đáng sợ như thế tam giai hồn kỹ, lấy dạ tinh hàn nguyên hồn cảnh thực lực, căn bản không có khả năng tiếp được. Tuy rằng không phải không thừa nhận, dạ tinh hàn vừa rất lợi hại, nhưng mà tự hồ, cũng chỉ tới mới thôi, vô pháp sáng tạo kỳ tích rồi. Tất cả mọi người đang nhìn suy dạ tinh hàn, ngoại trừ Hoa tông mọi người, còn có Ngọc Lâm Nhi đặc biệt là Ngọc Lâm Nhi, một chút nhíu mày, ngược lại thay Vân Phi Tiên lo lắng. Dù sao, đã từng tương tự chính là một màn xuống, mình bại. Bại thập phần thê thảm nếu là không có ngoại ý muốn lịch sử tất nhiên tái hiện trên lôi đài gia tinh hàn thần sắc lạnh lùng đối mặt như thế cuồn phong bá đạo hồi kỹ lại có vẻ lơ đễm người tên ngu ngốc này đem vị chính mình tự cho là đúng trả giá đại dối hắn bàn tay trái mở ra bên trong vòng tròn màu đen đã rụng dịch đi một tiếng quát nhẹ hắn đưa bàn tay trở lên đẩy hắc viên bay ra tại bầu trời biến thành một cái hắc sắc vòng xoáy vòng xoáy như là một trương tham ăn miệng vụ vụ đem kim long kiếm khí một tia ý thức hút vào nguyên bản còn kích động lôi đài trong nháy mắt bình tĩnh trở lại vân phi tiên chém ra kiếm khí không hiểu thấu biến mất. Yến Tĩnh, Yến Tĩnh có chút lung túng. Trên lôi đài vân phi thiên, ngộp ép, khán giả cũng đều ngộp ép. Ngay cả Long Tượng Đài lên Vân Hoàng cùng Tam Vương đều khiếp sợ trong đó, làm không rõ ràng lắm tình huống. Ngươi hồn kỹ, bản thân hảo hảo nhấm nháp một chút đi. Vòng tròn màu đen biến mất, Dạ Tinh Hàn mở ra tay phải. Tay phải phía trên, xuất hiện một cái bạch sắc vòng tròn đáng sợ năng lượng, từ thân thể của hắn bên trái, di chuyển chuyển tới phía bên phải. Lập tức, phân phật một cái, từ tay phải vòng tròn trong vung ra. Kim Long kiếm khí gào thét mà đi, nhưng là hủy thiên diệt địa đánh út về phía Vân Phi Thiên. Chương 207. Thú thân Chương 207, Thủ thân. Trên lôi đài kinh người xoay ngược lại, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Còn mang chơi như vậy hay sao? Đem người khác hồn kỹ hút tới đây, sau đó chính mình dùng. Thật sự là quá mức làm cho người ta ra ngoài ý định. Ngươi, ta. Nhìn xem kéo tới Kim Long kiếm khí, Vân Phi Thiên Triệt để bối rối. Lắp bắp, đều có chút nói không ra lời. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể sử dụng ra lôi nguyên không ở giữa. Phần phần, Kim Long kiếm khí gào thét mà qua, đem Vân Phi Thiên Yên diệt đáng sợ kiếm khí, tại trên lôi đài tàn sát bừa bãi. Ngay cả bảo hộ cái hồn khí, đều tại kiếm khí trùng kích xuống lắc lư bất định, tam giai hồn kỹ khủng bố như vậy, bị chính diện đánh trúng, lúc này đây, vân phi thiên tất nhiên ngã vào bản thân hồn kỹ phía dưới, khán giả một mảnh thốn thức, đối với cái này kiểu dáng kết quả, có chút chuẩn bị không kịp, nhưng vào lúc này, linh Quốc lại kinh hô, cẩn thận, trên lôi đài xuất hiện hai cái vân phi thiên, chẳng lẽ lại là một chiêu kia? dạ tinh hàn cũng là cả kinh, xem ra, vân phi thiên sử dụng ra bản thân tuyệt chiêu, đúng là chiêu này, đánh bại lệ cẩn thương, giờ phút này kiếm khí quét sạch, trên lôi đài ánh mắt không rõ, dạ tinh hàn lập tức mở ra dạ nhãn, tìm tòi vân phi thiên tung tích chỉ thấy trên không trung quả thật có một cái vân phi thiên giờ phút này đang tại thừa nhận kiếm khí ánh mắt của hắn nhất chuyển cuối cùng có chỗ phát hiện thứ hai vân phi thiên ngay tại trên mặt đất hơn nữa hướng hắn một tới i a a a giờ khắc này dạ tinh hẳn cũng có chút bối rối một người làm sao lại phân ra hai cái hơn nữa trên mặt đất cái này một cái tựa hồ có chút kỳ quái nguyên lai là như vậy nhìn kỹ hắn bừng tỉnh đại ngộ thị lực tập trung phía dưới phát hiện thứ hai vân phi thiên trên mình gián một trương ẩn thân phụ truyện không có sai cái này cái phụ truyện tuyệt đối là ẩn thân phụ truyện Trước đây hắn ở đây địa hạ chợ đêm mua qua ẩn thân phụ triện, vì vậy nhận ra. Nói cách khác, Vân Phi Thiên tại thừa nhận một kích này lúc, chia làm hai người. Một người tiếp tục thừa nhận công kích, một người khác lợi dụng ẩn thân phụ triện biến mất thân hình, lặng yên đánh lén. Lên một trận chiến đối phó lệ cần thương lúc, chính là như thế chiến pháp. Lúc ấy cự nhân hóa lệ cần thương chân đạp Vân Phi Thiên, lại bị thứ hai Vân Phi Thiên từ phía sau lưng đánh lén, đến tận đây đại bại. Trong ý thức, linh cốt nói ra, cuối cùng là đã minh bạch, nếu ta không có đoán sai, Vân Phi Thiên hẳn là có một cái có thể phân ra phân thân thần bảo lúc này mới có thể trong thời gian ngắn ngủi lại để cho trên lôi đài xuất hiện hai cái vân phi thiên theo ta thấy cường đại như thế năng lực tám phần là thiên địa thần bảo thiên địa thần bảo Dạ tinh hàn không có bối rối ngược lại có một chút kích động tốt vân phi thiên chính là đến chuyên môn cho ta tiễn đưa bảo chờ ta giết hắn đi chiếm hắn thần bảo hậu nghệ cung cùng tử kim tiểu hồ lô cái này hai kiện thiên địa thần bảo lại để cho hắn được kích lợi không nhỏ thực lực tăng nhiều tất cả đều là lá bài tẩy của hắn hiện tại chỉ cần là nghe được thiên địa thần bảo hắn liền vô cùng kích động nếu như vân phi thiên trên người có thiên địa thần bảo Cái kia phải làm hắn, lại để cho món đó có thể phân ra phân thân Thiên địa Thần Bảo thay đổi địa vị cùng hắn tính đang lúc nghĩ đến, ẩn thân Vân Phi Thiên, Dương Dương đắc ý xông lên tập kích đến phía sau hắn. Mà giờ khắc này, Kim Long kiếm khí dần dần tàn đi. Tầm mắt rõ ràng, khán giả lại phát hiện bầu trời là dấu tuyết. Không có Vân Phi Thiên, tự nhiên cũng không đến mức nói Vân Phi Thiên bị thua. Nguyên bản còn thay Vân Phi Thiên lo lắng một số người, lập tức buông lỏng một chút. Chỉ bất quá tất cả mọi người tại Hiếu Kỳ, Vân Phi Thiên như thế nào biến mất không thấy. Chỉ có một cao trưởng lao âm tà cười cười, vẻ mặt tràn đầy đắc ý Vân Phi Thiên có món đó Thiên Điệu Thần Bảo giờ phút này lại lợi dụng ẩn thân phủ triệu ẩn nút kể từ đó dạ tinh hàn thua không nghi ngờ trên lôi đài dạ tinh hàn ánh mắt hơi đổi âm thầm suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn nhìn thấu đối phương buồn cười ẩn thân càng nghĩ hắn hạ quyết tâm cố ý giả bộ như không biết bộ dạng mặc cho vân phi thiên sau lưng hắn ẩn nút mà hắn đã sớm thúc dụng bàn tay trái hấp động một khi đối phương đột nhiên phóng thích hồn kỹ có thể trước tiên vớt hòa thể thuật vẫn còn tại đối phương nếu tập kích cũng có thể trước tiên né tránh tuy rằng gánh chịu một ít mạo hiểm lại cho vân phi thiên mai phục một kích chí mạng thai hoảng ầm hắc hắc lôi thẳng cổ tiên Rốt cuộc, Vân Phi Thiên hiện thân ra tay. Trên tay phải, xuất hiện một đạo lôi quang mà thành khóa sắt đi phía trước hất lên, khóa sắt đem Dạ Tinh Hàn Nguyên lành buộc chặt. Ách Dạ Tinh Hàn thoáng nhíu mày. Sự tình ngược lại là có trên lệnh chút ít cách mình mong muốn. Vân Phi Thiên sử dụng, không phải là công kích loại hồn kỹ, cũng không phải là đột nhiên cận chiến tập kích, nhưng là một chiêu biến hóa vật dụng thực tế có trói buộc chi lực hồn kỹ. Kể từ đó, ngược lại là có chút ý tứ. Tốt! khán giả từng đợt kinh hô, Vân Phi Thiên quả nhiên là xuất quỷ nhập thần. Không hổ là Thánh Vân Tông thiên tài, quả nhiên lợi hại. Vừa rồi dĩ nhiên rơi vào hàn phải chết hiền cảnh lại đột nhiên nghịch chuyển cắn khôn, chẳng những không có bị Chu Thần Nhất kiếm gây thương tích, càng là lấy quỷ dị thủ đoạn, ngược lại đem Dạ Tinh Hàn chói. Cuộc chiến đấu này, đặc sắc lộ ra. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là cho ta càn rỡ a, hắc hắc." "Chịu chết đi." Vân Phi Tiên muôn phần kích động, tay cầm hồn binh hướng Dạ Tinh Hàn phóng đi. Hắn lôi thẳng Khổn Tiên phương pháp, chẳng những có thể chói lại thân thể đối phương khó có thể nhúc đích càng là có áp chế đối phương hồn lực hiệu quả. Có thể nói, một kiếm tập sát, Dạ Tinh Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một chiêu này có chút lợi hại. Dạ Tinh Hàn nếm thử dãy rủa, lại bị chói buộc gắt gao bản thân hồn lực cũng bị áp chế, khó có thể thi triển cái gì. đã như vậy, vậy nếm thử một chiêu này, cho ta biến. mắt thấy sẽ bị vân phi thiên hồn binh tập kích ở bên trong, dạ tinh hàn thân thể đột nhiên một hồi biến hóa. không gian vặn mèo. với anh, một tiếng, dạ tinh hàn biến thành to lớn như sơn hung thú. bạch lân tự xà. khổng lồ thân thể, chẳng những tránh ra lôi thẳng khổng tiên trói buộc, hùng chi đem vân phi thiên đánh bay đi ra ngoài. chỉ thấy bạch lân đại xà xong đầu lắc lư, thân thể khổng lồ hầu như chiếm cứ toàn bộ lôi đài, đầu đều đỉnh tại trận pháp pháp tuấn phía trên. hắn xong đầu đều là phát ra âm thanh thanh âm trung điệp, khiếp người tâm hồn. Vân Phi Thiên, hôm nay ta muốn chết thảm tại trên lôi đài. Đáng sợ bạch lân tự xà, chấn nhiếp quyền trận. Tất cả người xem đều là mở to hai mắt nhìn. Ai cũng không nghĩ tới, dạ tinh hàn đống nhiên biến thành một cái đáng sợ hung thú. Cung Hoa trưởng lão coi như chấn định, dù sao gặp qua dạ tinh hàn hóa thú bạch lân đại xà bộ dáng. Chỉ bất quá thật không ngờ, lần này dạ tinh hàn lại trở thành song đầu đại xà. Thánh Vân Tông mọi người, triệt để há hốc mồm. Dạ tinh hàn thực lực, lần lượt phá vỡ bọn họ nhận thức. Trước đây xem thường thái độ, đã sớm tan thành mây khói. Hiện tại chỉ còn lại có khiếp sợ, còn có đối với Vân Phi Thiên lo lắng. Long tượng đài phía trên, Vân Hoàng cùng Tam Vương cũng nhịn không được vẻ kinh ngạc. Dạ Tinh Hàn biểu hiện càng ngày càng là không thể tưởng tượng. Vân Hoàng chậm rãi nói, xem ra, chúng ta từ vừa bắt đầu, đều coi thường Dạ Tinh Hàn, thiếu niên này tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng mà thủ đoạn hết sức kinh người, tiềm lực vô hạn a. Mạnh mẽ như thế hóa thú phương pháp, ngoại trừ những cái kia tiên tiên thú hồn giả, cũng chỉ có Đông Phương Thần Châu đại địa mới có như thế bí pháp. Dạ Tinh Hàn hẳn không phải là tiên tiên thú hồn giả, nói cách khác, hắn được cơ duyên học được hóa thú phương pháp. Hiện tại xem ra, nếu Dạ Tinh Hàn thắng, vừa không tính ngoài ý liệu. Hiện tại cuối cùng là đã minh bạch Vì sao tề linh vận mạo muội trào phúng, lại để cho một gã nam đệ tử tham chiến nguyên nhân, ngược lại là lộ ra chúng ta nông cả rồi." Côn Vương sắc mặt tiêu nộ, nhưng là nói ra, Vân Hoàng bệ hạ, mặc dù dạ tinh hàn có thể hóa thành hung thú, lại cũng chỉ là nhất giai hung thú, tất nhiên cũng có thời gian hạn chế. Vân Phi thiên thủ đoạn còn có ẩn dấu, ai thua ai thắng, còn chưa đến cũng biết." Vân Hoàng nhẹ gật đầu, cũng là nhận thức. Hắn vung tay áo bảo nói, "Vậy tiếp tục đang xem cuộc chiến, xem chẳng biết liệu chết về tay ai, y buồn hòa xem, không sai biệt lắm phải có cái thắng bại." Chương 208: Giết người chiến thư. Chương 208: Giết người chiến thư trên lôi đài, vân phi thiên bỏ dậy người, hắn ngửa đầu nhìn qua trước mắt quái vật khổng lồ, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. cái gì quỷ? dạ tinh hàn lại có thể có thể biến thành hung thú. vừa rồi thiếu chút nữa đều muốn giết chết dạ tinh hàn rồi, vạn vạn không nghĩ tới, phát sinh như thế làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị một màn. ngươi rút cuộc là cái gì đồ chơi? vân phi thiên giận dữ hỏi. dạ tinh hàn song thanh vén, trầm giọng nói, đây là ta sở học mồ phẳng thú cấm pháp, chịu chết đi. băng hỏa lưỡng trọng thiên. hai cái đầu đều hé miệng, một cái phú băng, một cái phóng hỏa, hỏa diễm tiêu đốt, đóng băng và giảm. song trọng công kích phía dưới lại để cho vân phi thiên chật vật không chịu nổi, bốn phía ẩn nuốt. bất quá bao lâu, vân phi thiên nhiều lần trúng chiêu, thân thể bị bỏng, bị đông cứng thương, còn bị dạ tinh hàn cái đôi vung mạnh một cái, dĩ nhiên là mình đầy thương tích, chỉ có thể sử dụng ra một chiêu này rồi. chật vật vân phi thiên thở hồng hộc đối mặt quái vật khổng lồ bạch lân tự xả, hắn khó có phần thắng, phải lại dùng át chủ bài. lúc này đây hắn vừa không ẩn giấu, đang tại mặt của mọi người, từ hồn giới trong hóa ra một trương ẩn thân phủ diện hướng trên mình nhất dán. lập tức thân thể biến mất không thấy gì nữa. khán giả giờ mới hiểu được vì sao vừa rồi vân phi thiên từ trên lôi đài biến mất. Ngươi lai, like, là sử dụng ẩn thân phụ triện ẩn thân phụ triện thế, nhưng là không rẻ, quả nhiên tài đại khí thô. Hừ, dạ nhãn. Dạ Tinh Hàn không cho là đúng, có dạ nhãn năng lực, ẩn thân phụ căn bản đối với hắn vô dụng. Rất nhanh, trong ánh mắt của hắn, xuất hiện lần nữa Vân Phi Thiên tung tích. Chỉ thấy Vân Phi Thiên từ hồn dưới trong, hóa ra một cái tiểu cầu. Tiểu cầu hắc bạch hai màu, như là đạo gia thái cực đồ án. Tại Vân Phi Thiên điều khiển phía dưới, tiểu cầu lóe lên, Vân Phi Thiên đột nhiên biến thành hai người. Mà mới biến ra nhân, không có ẩn thân phù triện ẩn thân, xuất hiện ở công chúng tầm mắt phía dưới mắt thấy vân phi thiên sử dụng thần bảo toàn bộ quá trình, dạ tinh hàn hướng linh Quốc hỏi, Lao cốt hỏi, lão có đầu, cái kia quả phải là vân phi thiên thần bảo rồi à? đúng vậy, linh cốt giải thích nói, nếu ta nhớ không lầm, vật ấy gọi là kính nhi châu, có thể phục chế vật vật, ngay cả người cũng có thể phục chế. đương nhiên, cũng có hạn chế, bởi vì kính nhi châu bản thân là nhị giai thiên địa thần bảo, không thể phục chế cao hơn nhị giai thần bảo. về phần nhân đều có thể phục chế, nhưng mà vượt qua hồn cung cảnh hồn tu giả phục chế đi ra về sau, chỉ có thể là hồn cung cảnh dưới trạng thái, một khi đã bị công kích, đem thừa nhận gấp ba tổn thương. tốt bảo vừa ta. Giả Tinh Hàn đại hỉ, tốt như vậy thần bảo tại trên người Vân Phi Thiên, đúng là lãng phí, bảo vật này ta đã muốn. Giết người đoạt bảo, niềm vui thú vô cùng. Giờ phút này, ẩn thân Vân Phi Thiên đã vây quanh Giả Tinh Hàn sau lưng. Hàn Dương Dương đã ý, chuẩn bị sử dụng ra bản thân tuyệt chiêu. Tam giai hồn kỹ lôi long minh, kiên quyết có thể một kích đánh chết Giả Tinh Hàn. Người cái này rõ ràng si. Giả Tinh Hàn một tiếng cười lạnh, một cái trong đó đầu phun ra lửa hỏa, phun hướng đối diện Kính Nhi Châu Huyên hóa ra đến giả người. Bởi vì là giả nhân, Vân Phi Thiên lại có dự định chi ý, cho nên lại để cho người giả dối kia giả bộ như chúng chiêu. Tại trong ngọn lửa lăn qua lăn lại, chúng kế. Vân Phi Thiên cho rằng dụng giả người phân thân lửa dạ tinh hàn, hắn từ dạ tinh hàn sau lưng đánh lén, thế nào cũng có thể một kích mà định ra đang tại tích lũy huy lực, chuẩn bị một kích cuối cùng. Đống nhiên, dạ tinh hàn cái khác đầu chuyển hướng hắn. Hô, một cái, phun ra một cái băng đến. Cái này, một kích này, thực sự quá đột nhiên. Vân Phi Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn trúng chiêu. Sẽ ra chuyện gì vậy? Hắn như thế nào phát hiện được ta? Hoàn toàn bị đông cứng, Vận Phi Thiên khó có thể nhúc đích. Trên mặt đều là khiếp sợ cùng bối rối. Dạ Tinh Hàn từ bạch lần tự xài trạng thái, khôi phục nhân dạng. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, thân thể khẽ cong, làm kéo cung chi tư thế. Hậu nghệ cung hư tướng hiển thị rõ, huyền khí mà thành xuyên sơn tiễn, đã chờ khách tại dây cung phía trên kéo căng. Thấy như vậy một màn, khán giả triệt để bồi rối. Vân Phi Thiên đã bị hỏa diễm chôn tiêu, Dạ Tinh Hàn vì sao kéo cung hướng trái ngược khối băng? Nói cho ngươi biết, ngươi chính là cái đồ bỏ đi. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, tay phải bung ra. Xuyên Sơn tiến tại bầu trời lưu lại một đạo bạch sắc quỹ tích, phấn phật phóng tới Vân Phi Thiên. Bị đông lại Vân Phi Thiên, khó có thể dãy rựa nhìn qua kéo tới xuyên sơn tiễn tuyệt vọng hô to không nhưng mà thì đã trễ xuyên sơn tiễn đáng sợ uy lực xông lên nát khối băng chi rồi một cái từ vân phi thiên bụng xuyên qua huyền khí kích khởi phong tục thời xưa còn lưu lại thổi đi vân phi thiên trên mình nhận thân phụ diện lại để cho vân phi thiên hiện ra thân hình đến đang nhìn đến vân phi thiên một màn kia tất cả mọi người ngây dại cái gì cái tình huống nguyên lai like không phải dạ tinh hán đốc mà là bọn hắn đốc bọn hắn đều bị vân phi thiên thủ thuật che mắt lửa chỉ có dạ tinh hàn biết rõ hết thảy sư minh phi thiên thánh vân tông mọi người Toàn bộ kinh hãi ngồi dậy đặc biệt là một cao trưởng lão, một đại nhất ánh mắt, tịch liệt run rẩy. Một mũi tên xuyên qua thân, tháng bại đã phân. Cho đến giờ phút này, hắn đều có chút khó có thể tin, Vân Phi Thiên vậy mà chiến bại. Trái lại Hoa Tông, nhưng là hoan hô vui vẻ. Dạ Tinh Hàn thắng, Hoa Tông thắng. Lúc này đây, Hoa Tông triệt để hễ diện. Sườn đông chỗ khách quý ngồi, doanh Hỏa Vũ kích động đứng người lên. Làm tốt lắm. Nàng tâm tình kích động, không hổ là nàng xem lên nam nhân. Duyện Tứ nhưng là ánh mắt siết chặt, trái tim âm thầm suy nghĩ. Vân Phi Thiên lấy phụ triện ấn thân, lại bị Dạ Tinh Hàn biết rõ. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã có suy đoán đối với Âm Dương Quỷ Nhãn Quyết, công pháp hắn có nhiều nghiên cứu. Công pháp này đệ nhất trọng, gọi là Dạ Nhãn, có thể hắc ám thấy vật cũng có thể phát hiện đơn giản một chút thần hình pháp. Kết hợp trước đây Dạ Tinh Hàn đấu giá đệ nhị trọng công pháp mảnh vỡ, hắn có 78 phần nắm chắc, Dạ Tinh Hàn nhất định là đã luyện thành, Âm Dương Quỷ Nhãn Quyết, đệ nhất trọng. Nghĩ tới đây, hắn cười thầm này sinh áp độc. Nếu như bị hắn phát hiện, vậy giết Dạ Tinh Hàn, đoạt được công pháp. Long tượng đài trên, Vân Hoàn ngược lại là tỉnh táo. Chỉ bất quá trong lòng, đối với Dạ Tinh Hàn tất cả tán thượng, chán bại đã phân từ nay về sau từ dạ tinh hàn mang theo doanh hỏa vũ cùng doanh phi vũ tiến đến thụ đạo đảm bảo hắn cũng có thể yên tâm dạ tinh hàn tuy rằng cảnh giới không cao nhưng mà thủ đoạn rất nhiều thực lực sâu không lường được mẫu chốt nhất một chút hắn nhìn đi ra dạ tinh hàn rất có thành phụ đây mới là thí sinh tốt nhất quân vương tức giận đứng đấy nắm súng quyền rô rịa run run lẽ nào lại như vậy quả thực lẽ nào lại như vậy cháu của mình thánh vân tông thiếu niên thiên tài lại có thể thua ở một cái hoa tông nam nhân điều này làm cho hắn vô pháp tiếp nhận nếu không phải vân hoàng ở đây thế nào cũng động thủ giết cái này tiểu xuất sinh trên lôi đài Dạ Tinh Hàn chậm rãi đi về hướng Vân Phi Thiên. Mà giờ khắc này Vân Phi Thiên rõ ràng còn tại thở dốc, cũng không chết mất. Kỳ thật, đây là vừa rồi Dạ Tinh Hàn cố ý chuyển lệnh núi tên, lưu lại Vân Phi Thiên một mạng. Hắn muốn cho Vân Phi Thiên lấy càng kinh người phương thức chết đi. Chiến đấu trước, ngươi không phải hắn tự tin, thế nào cũng có thể thắng ta sao? Cái kia phần tự tin vì sao không thấy?" Hắn đi vào Vân Phi Thiên trước người, nhìn xem hấp hối Vân Phi Thiên, cũng không có mảy may đồng tình chi tâm. Ngược lại nhìn xem cái kia khuôn mặt, chán ghét buồn luôn. Phát hiện Vân Phi Thiên còn chưa chết, Cố Vương rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía Dạ Tinh Hàn hét lớn, "Dạ Tinh Hàn!" Ngươi nếu như thắng, liền lưu lại Vân Phi Thiên một cái mạng, không muốn thanh sự tình làm tuyệt, cho mình vừa chữa chút chỗ trống." Một cao trưởng lão cũng nói, "Ngươi là Vân Quốc nhân, lại như thế nào đều lượn quanh Không ra Thánh Vân Tông đi xem, chính ngươi hiểu rõ ràng đi. Từ nay về sau, Thánh Vân Tông chúng đệ tử, cũng đều đang gọi giọng dĩ. Cái loại đó giọng điệu, tựa hồ là ra lệnh dạ tinh hàn bình thường." Hắc hắc. Nghe đến mấy cái này lời nói, Dạ Tinh Hàn ngửa đầu cười to. Tiếu cuồng phóng không bị chói buộc, tiếu khó có thể bản thân đều đến lúc này, những người này còn như thế cao cao tại thượng. Hắn dáng tươi cười vừa thu lại, khuôn mặt trở nên lạnh, trầm rãi nói: các ngươi hỏi một chút bản thân, nếu hiện tại nằm trên mặt đất chính là ta, vân phi thiên biết tha ta tính mạng sao? quân vương cả giận nói, ngươi tính cái thứ gì, có thể cùng cháu của ta so sánh với? nghe được câu này, dạ tinh hàn sắc mặt lại biến, hắn mắt lạnh lẽo liếc qua quân vương, nội giận mắng, ngươi chất nhi trong mắt ta, chính là đồ bỏ đi, giờ phút này, chính là một loại buồn cười côn trùng. câu nói ở giữa, hắn nâng lên chân phải, mang lên vân phi thiên trên đầu, sau đó chỉ vào thánh vân tông chúng nhân nói, thánh vân tông các ngươi nghe cho kỹ, thánh vân tông chính là đồ bỏ đi, lời này ta nói, các ngươi trở về cho vân phi dương mang câu nói, nói cho hắn biết. Chờ ta thụ đạo trở về về sau, tùy ý đi Thánh Vân Tông bái sơn, cùng với hắn quyết nhất tử chiến. Mà cái này, chính là chiến thư. Sau đó, chân phải rơi xuống. Với anh, một tiếng, đã phát nổ Vân Phi Thiên đầu. Vân Phi Thiên, chết. Chương 209, khó xử. Chương 209, khó xử. Lấy sắt là chiến, lấy huyết lập sách. Cuồng vọng. Dạ Tinh Hàn thật sự cuồng vọng. Lại có thể lấy sắt Vân Phi Thiên phương thức, hướng Thánh Vân Tông, hướng Vân Phi Dương hạ chiến thư. Như thế cách làm, quả nhiên là Kiêu ngạo đến cực điểm đây là vũ nhục, đối với Thánh Vân Tông chần chừ vũ nhục. Vân sư huynh a, dạ tinh hàn, ngươi tên xuất sinh này, chúng ta thánh vân tông cái nào nhận qua như thế vũ trụ. Vân sư huynh, ngươi chết thật thế thảm. Giết hắn đi, thay Vân sư huynh báo thù. Một lát khiếp sợ sau đó, thánh vân tông chỗ thính phòng truyền đến ô hô ai thai tiếng gào thét. Bọn hắn nổi giận đùng đùng, đối với dạ tinh hàn đoán giận chỉ trích. Tựa hồ hận không thể lên đài, đem dạ tinh hàn bầm tay vạn đoạn. Một khắc này, một cao trưởng lão lớn nhỏ nhãn nhất chuyện, mặt thịt run lên, phi thần mà ra. Ngươi chướng, ta muốn giết ngươi tên xuất sinh này. Vân phi thiên chết, lại để cho hắn bi vẫn cùng đến. Mà thân là thánh vân tông dẫn đội giả giờ phút này hắn phải có chỗ biểu hiện. mặc dù xông tới tường vân lôi đài, cũng ở đây chỗ không tiếc. Bằng không trở lại thánh vân tông, vô pháp hướng tông chủ vân chấn dương nói rõ. nhưng mà vừa mới vọt tới bên bờ lôi đài, bảo hộ lôi đài trận pháp màn sáng lóe lên, càng đem khí thế hung hăng một cao trưởng lão đánh bay đi ra ngoài. trên lôi đài, thần đốc đại pháp sư trầm giọng nói, tam tông cuộc chiến trong lúc, bất luận kẻ nào đều không được xâm nhập tường vân lôi đài. thẳng đến vân hoàng bệ hạ tuyên bố cuối cùng người thắng trận, lao hủ mới có thể triệt hồi trận pháp. an biết một cao trưởng lão, lớn nhỏ nhát nhất chuyển, linh quang lóe lên. hắn quay người phủ phủ hướng long tượng đài quỳ xuống. Vẻ mặt buồn bực hành lễ nói, "Tôn kính của vương, Vân Phi Thiên chẳng những là Thánh Vân Tông đệ tử, càng là người cháu trai. Xin ngài ra mặt chủ trì công bằng, thay Vân Phi Thiên lấy một câu trả lời hợp lý. Cái biểu hiện vừa biểu hiện, hiện tại đem sự tình dẫn hướng của vương Vân Cường, từ nay về sau tông chủ cũng liền truy cứu không đến trách nhiệm của hắn. Dù sao, phía trên có Vân Cường cái này đại đầu đỡ đòn." Côn Vương vốn là phẫn nộ, nhưng đầu nhìn thoáng qua Vân Hoàng. Gặp Vân Hoàng thần sắc đạm mạc, trầm mặc không nói, hắn mới cảm thấy hung ác, đối với Dạ Tinh Hàn phẫn nộ quát, "Dạ Tinh Hàn, ngươi làm lấy Vân Hoàng bệ hạ trước mặt quắt tháo thị sát." biết rõ vân phi thiên là anh ta ca vân chấn dương nhi tử là thánh vân tông truyền thừa ngươi cái này bị dạ gia trục xuất khỏi gia môn chó nhà có tăng ngươi dám sát vân phi thiên ngươi chẳng lẽ đã quên không lâu trước toàn bộ dạ gia như thế nào bị diệt hay sao cũng bởi vì dạ gia đắc tội thánh vân tông tại vân quốc đắc tội thánh vân tông chính là đắc tội thiên ngươi cút cho ta xuống lôi đài nhận lấy cái chết đã có quần vương chỗ dựa thánh vân tông người lần nữa áp dật lên cút xuống lôi đài nhận lấy cái chết cút xuống lôi đài nhận lấy cái chết từng tiếng từng lần một tại thẩm tra đối chiếu sự thật trận quân quần Long tượng đại trên, Thạch Vương gió nhẹ vương nhiều lần nhìn về phía Vân Hoàng. Cổ Vương Cách làm, không thể nghi ngờ đã tiết độc Vân Hoàng nguy nghiêm. nhưng mà Vân Hoàng trầm mặc, tựa hồ lại là ngầm đồng ý cổ Vương Cách làm. Kể từ đó, bọn hắn cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắc hắc. Đối mặt cổ Vương cùng Thánh Vân Tông hùng hổ dọa người, Dạ Tinh Hàn đống nhiên ngửa đầu, cao giọng cười to. Hàn tiêu phong túng, thiếu không kiêng nể gì cả, thiếu không kềm chế được. Trong tiếng cười, đều là bi phấn chi ý cười cười, quanh thân hỏa diễm bực tức lên, điên cuồng phát bay múa đỏ tươi như máu. Lập tức, dáng tươi cười mãnh liệt thu Hắn quẹo mắt viêm văn làm rung động, một đôi trận mắt lật hồng, tay phải chỉ vào Vân cùng nói, "Chính ngươi nghe một chút từ ngươi nói mà nói, sao mà buồn cười?" Đây là sinh tử lôi đài, sinh tử do trời định, chính là Thiên Vương lão tử đã đến, cũng muốn tuân thủ quy củ. Thánh Vân tông, Vân trấn Dương chi tử. Bực này thân phận tính là cái đứa ấy, chết trận tại trên lôi đài, muốn trách chỉ có thể trách bản thân tài nghệ không bằng người, muốn lấy thân phận áp ta, buồn cười đến cực điểm. Ta dạ tinh hàn làm việc, cho tới bây giờ đều là đội trời đạp đất, người là ta sát, các ngươi lại có thể làm gì ta? Những người này, cao cao tại thượng quá quen không được phép một tia thất bại cùng thiếu chiến, hắn chính là không quen nhìn những người này tự cho là đúng bộ dạng. hôm nay vô luận như thế nào, nhất định phải đem những người này cao cao tại thượng tư thái nạp vỡ, lớn mật cùng đổ. vân hoàng một mực không nói gì, vân cùng triệt để không kiêng nể gì cả. hắn thả người nhảy lên, nhảy xuống long tượng đài, sau đó phóng tới tường vân lôi đài, xông lên thần đốc đại pháp sư quát, thần đốc đại pháp sư, thu chân pháp, bản vương muốn thân thủ xử quyết cái này cuồng vọng xuất sinh. thần đốc đại pháp sư ngẩng đầu nhìn một cái vân hoàng, gặp vân hoàng không nói lời nào, lập tức từ chối. ngoại trừ vân hoàng, không ai có thể ra lệnh cho ta người cung vương kinh ngạc cũng không bạo lực xông tới trận pháp rơi vào tường vân lôi đài bên cạnh bởi vì hắn biết rõ thần đốc đại pháp sư trận pháp uy lực hắn cũng không cách nào phá tan việc đã đến nước này đâm lao phải theo lao hắn quay người đối với long tượng đài lên vân hoàng hành lễ thỉnh cầu nói vân hoàng bệ hạ mời xuống chỉ triệt hồi trận pháp hôm nay ta phải thay ta chất nhi đòi lại một cái công bằng vân hoàng như trước thờ ơ như là giống như không nghe thấy Thế thế một cao trưởng lao trước mắt đối với thánh vân tông mọi người phát phất tay luôn luôn không được quỳ lạy chi lễ thánh vân tông giờ phút này toàn bộ quỳ xuống, cùng kêu lên nói, khẩn cầu vân hoàng bệ hạ thay thánh vân tông lấy một cái công bằng. thanh âm rất lớn, không khí của hiện trường có chút ngưng trọng lên. ai cũng không nghĩ tới tam tông cuộc chiến cuối cùng lại biến thành quần vương cùng thánh vân tông cùng một trâu bức hiếp vân hoàng. cúc hoa trưởng lão thật sự nhìn không được, mang theo hoa tông mọi người cũng là quỳ lạy hành lễ, vân hoàng bệ hạ, tam tông cuộc chiến là người khâm định, tường vân lôi đài càng là hoàng tộc cùng công bằng biểu tượng. trận chiến này là trước cuộc chiến sinh tử, dạ tinh hàn thủ thắng không gì đáng trách, giết người cũng không có thể chỉ trích nặng, thánh vân tông cùng quần vương cố tình gây sự lấy thế để người đây là không tôn trọng vân hoàng uy nghiêm phá hư tưởng vân lôi đại công chính công bằng khẩn cầu vân hoàng thay dạ tinh hàn làm chủ thay hoa tông làm chủ nói âm vang những câu có lý thánh vân tông mất đạo lý vô pháp cãi lại muôn phần tức giận giờ phút này tình thế quỷ dị dạ tinh hàn cùng vân phi thiên chiến đấu diễn biến thành thánh vân tông cùng hoa tông tranh đấu có thể long tượng đài lên vân hoàng như trước bất vi sở động làm cho người ta làm không rõ sở vân hoàng đến cùng đặng suy nghĩ gì mắt thấy như thế nhị hoàng tử doanh tứ trước mắt đó là một cơ hội tốt có thể thêm cây đuốc hắn đứng dậy đối với vân hoàng hành lễ nói phụ hoàng tam tông cuộc chiến Vân Phi Thiên bị thua không gì đáng trách, nhưng mà Dạ Tinh Hàn người này, quá mức hung tàn ngang ngược tiêu ngạo, khất máu thị sát. Càng là không coi ai ra gì, nhiều lần khiêu khích Thánh Vân Tông cùng của vương, như thế đủ loại, cũng là đối với ngài mật thị. Thu đào đợ bảo, liên quan đến Vân quốc danh dự, có thể nào lại để cho như thế một cái không coi ai ra gì mắt không có tôn ti ngang ngược tiêu ngạo người đại biểu Vân quốc. Y Nhi thần xem, Dạ Tinh Hàn tuy rằng thủ thắng, cũng không nghi đại biểu Vân quốc tham gia thụ đào đợ bảo. Mà Thánh Vân Tông là Vân quốc đệ nhất tông môn, Dạ Tinh Hàn lại nhiều lần cuồng ngôn vũ nhục, theo lý khiển trách không bằng lại để cho thần đốc đại pháp sư triệt hồi trận pháp đem dạ tinh hàn giao tử cung vương xử trí hoàng tử một lời sức nặng rất nặng điều này làm cho dạ tinh hàn tình cảnh càng thêm hung hiểm đứng lên thấy như vậy một màn mạt mà, linh quất đối với dạ tinh hàn nói tinh hàn còn điên cuồng không điên cuồng địch nhân liên hợp lại rồi nếu thật là muốn xử trí ngươi nhìn ngươi làm sao bây giờ doanh tứ ta còn không có tìm ngươi gây chuyện ngươi cũng dám đến gây chuyện ta dạ tinh hàn ánh mắt rất lạnh hung hăng chừng mắt doanh tứ sau đó đối với linh quất nói trước đây phế điện thần bí lão giả không phải cho ta nhất tấm lệnh bài Nói này lệnh bài có thể cho Vân Hoàng Kiên kỵ ba phần. Như là đã điên, liền điên cuồng đến cùng. Nhóm người này không biết xấu hổ chó chết, vọng tưởng liên hợp lại dụng thế lực các ta, vậy nhìn xem người nào áp người nào. Chương 210, quỷ không quỷ. Chương 210, quỷ không quỷ. Gặp Dạ Tinh Hàn được lên mà công chi, Doanh Hỏa Vũ ngồi không yên đặc biệt là Doanh Tứ mở miệng, làm cho nàng không thể nhịn được nữa. Nàng đứng người lên, chỉ vào Doanh Tứ cả giận nói, "Nhị ca, việc này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi ở đây nói lời vô dụng làm gì?" Doanh Tứ sắc mặt trầm xuống, trừng Doanh Hỏa Vũ một cái. Chính hắn một ngu xuẩn mỗi, mỗi chẳng lẽ thật vừa ý Dạ Tinh Hàn rồi hả? Hắn thầm nghĩ không xong, tất cả hoàng tử công chúa ở bên trong, phụ hoàng sủng ái nhất, chính là muội muội Doanh Hỏa Vũ. Một khi Doanh Hỏa Vũ thay Dạ Tinh Hàn nói chuyện, chẩm mặc phụ hoàng có thể đã sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Sau đó, Doanh Hỏa Vũ đối với Vân Hoàng hành lễ nói, "Phụ hoàng, mệnh lệnh của ngươi chính là thánh chỉ, Tam Tông cuộc chiến là của ngươi ý chỉ, cuộc chiến sinh tử cũng là ngươi ý chỉ, bọn hắn đây là đang công nhiên kháng chỉ bức vua thoái vị. Trước đây ngươi đã nói, người nào thắng Tam Tông cuộc chiến, chính là ta Doanh Hỏa Vũ phò mã. Cái này phò mã, ta Doanh Hỏa Vũ nhận biết. Ai khi dễ Dạ Tinh Hàn, chính là cùng ta đối nghịch." ta cùng với người nào không để yên. Lời vừa nói ra, thỏa thỏa bá khí bảo vệ nam nhân. Dạ Tinh Hàn chính là nàng trong giấc mộng nam nhân, là trong nội tâm nàng thâm trầm nhất bạch. Từ Hắc Lâm trong sơn động đại mộng huyền bắt đầu, hết thảy liền đã đi trước. Hôm nay, Dạ Tinh Hàn lần nữa làm cho nàng tâm tình còn sóng. Côn Ba giết chết Vân Phi Thiên, đây mới là nam nhân cái có bộ dạng. Tóm lại, nàng nhận thức Dạ Tinh Hàn là của nàng phò mã, tuyệt đối không được bất luận kẻ nào khi dễ Dạ Tinh Hàn. Trên lôi đài Dạ Tinh Hàn, một chút độc dung, càng nhiều hơn là bất giá gì. Bởi vì Hắn cũng không muốn cùng Doanh Hỏa Vũ có quá nhiều cùng xuất hiện, cũng không muốn thiếu Doanh Hỏa Vũ ân tình. Doanh Hỏa Vũ thay hắn nói chuyện, ngược lại lại để cho hắn rất khó chịu. Một mực trầm mặc không nói Vân Hoàng, nghe được Doanh Hỏa Vũ mà nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn tâm tình phức tạp, đều có chút thoáng nhíu mày. Sau đó, Vạn Chúng nhìn chăm chú phía dưới, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến long tượng đài bên dưới. Dạ Tinh Hàn, giờ này khắc này, người muốn như thế nào làm? Là muốn lại để cho công chúa đến bảo hộ ngươi sao? Vân Hoàng nhẹ giọng hỏi, ngữ khí không nóng không lạnh, thần thái lạnh nhạt. Từ vừa bắt đầu, hắn cũng có chút không thể nhịn được nữa. Thánh Vân Tông những năm này Quả thật có chút quá tự cho là đúng. Còn có Cuồng Vương, tự nhận là có chút chiến công, cũng là vô pháp vô thiên, không đem hắn để vào mắt. Như thế đủ loại, hắn một mực chịu đựng, chờ đợi cuối cùng bộc phát. Một khi hắn bộc phát, chính là lôi đình chi nộ. Mà tại trong lúc này, Sở Dĩ Nhẫn lại, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là quan sát Dạ Tinh Hàn. Cảm giác, cảm thấy Dạ Tinh Hàn trên mình cất giấu vô hạn khả năng. Nếu bản thân không ra mặt, bị Cuồng Vương cùng Thánh Vân Tông bức bách, Dạ Tinh Hàn sẽ làm thế nào? Đối với cái này, hắn cũng có chút chờ mong. Vì vậy, lúc này mới chịu đựng lửa giận không có phát tác nhưng mà con gái phát ra tiếng lại làm cho hắn không thể lại trầm mặt xuống dưới giờ phút này phải thăm dò một cái dạ tinh hàn đấy Rốt cuộc là không có đầu óc điên cuồng vẫn có cái gì dựa nghe được vân hoàng câu hỏi dạ tinh hàn hành lễ nói khẩn cầu vân hoàng bệ hạ lại để cho thần đốc đại pháp sư triệt hồi trận pháp ta ngược lại là muốn nhìn quân vương có thể đem ta thế nào tất cả mọi người là cả kinh trận pháp là dạ tinh hàn cuối cùng bảo hộ không còn trận pháp một khi quân vương độc thủ như thế nào ứng đối dạ tinh hàn mà nói càng ngày càng điên cuồng vân hoàng xoay chuyển ánh mắt khều tay nói triệt hồi trận pháp nếu như dạ tinh hàn như thế yêu cầu hắn lại lần nữa phong túng một ít, xem dạ tinh hàn như thế nào ứng đối của vương. vâng. nhận được mệnh lệnh, thần đốc đại pháp sư thu trận bàn. rất nhanh, trận pháp biến mất đã sớm không thể nhịn được nữa vất cuồng, nhảy lên lôi đài. hắn chậm rãi đi về hướng dạ tinh hàn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này cuồng vọng đủ, bản vương hôm nay muốn ngươi chết. ba vị dị họ vương đều là kiếp cảnh cường giả đáng sợ hồn lực túy, cường đại hồn áp áp lực tại toàn bộ tường vân lôi đài phía trên đang lúc tất cả mọi người thay dã tinh hàn lo lắng thời điểm, đã thấy dã tinh hàn từ hồn giới trong hóa ra nhất khối hắc sắc lệnh bài. cuồng vương, ta sẽ nói ngươi cho ta đi cuồng. Nhìn xem đây là cái gì? Hắn đem hồn lực rót vào lệnh bài, lệnh bài nổi lên quang mang màu vàng, bay tới bầu trời. Cái đó là? Thánh hoàng lệnh. Thấy bay lên lệnh bài, Long Tượng Đài lên vân hoàng, sắc mặt đại biến. Thánh hoàng lệnh, đây chính là các thời kỳ Tiên Hoàng chi vật. Mang theo thánh hoàng lệnh dạ, như là tiên hoàng đích thân tới ông T e. ở ý thật sự khó có thể tin, dạ tinh hàn lại có cường đại như thế cậy vào. Vạn Và chúng nhìn chăm chú phía dưới, thánh hoàng lệnh kim quang cuốn quanh, hào quang chói lọi vô ích, tản mát ra làm cho người kính sợ như thế. Vẫn cùng trái tim run lên, đều theo bản năng lùi một bước, cho tới bây giờ còn không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Thánh hoàng lệnh, dạ tinh hàn thậm chí có thánh hoàng lệnh. Thánh hoàng lệnh ở trên trời phía trên, xích xạ ra từng cái một nắm đấm lớn tiểu nhân chưa đến. Chữ vàng trói lọi vội, càng có đôn hậu thanh em từ lệnh bài trong truyền gia. Ta là vân quốc thứ 47 bất luận cái gì vân hoàng doanh sơn, thấy vậy lệnh bài như bổn hoàng đích thân tới, cầm này lệnh bài giả như bổn hoàng hóa thân, bọn ngươi thần dân quỷ xuống thăm viếng. Thanh em uy ba dung trời, lộ ra vô pháp ngỗ nghịch vĩ nghiêm. Trên lệnh bài kim quang long lãnh, có chí cao vô thượng tôn quý. Ở đây tất cả mọi người, triệt để há hốc mổn. ai cũng không nghĩ tới, dạ tinh hàn trên tay lại có nhất khối thánh hoàng lệnh vẫn cùng sắc mặt khó coi đến cực điểm, hoàn toàn bị trấn nhất trụ. Thánh hoàng lệnh, các thời kỳ Tiên hoàng chi uy, các thời kỳ Tiên hoàng, lại xương Thánh hoàng. Mà giờ khắc này, Dạ Tinh Hàn chính là Thánh hoàng Doanh Sơn hóa Thân. Thánh Vân tông người, các vị hoàng tử công chúa, cùng với ở đây mặt khác người xem, đều bị Thánh hoàng lệnh chô uy hiếp. Dạ Tinh Hàn vô cùng kinh hỉ, để trong lòng nhận thức trong đối với Linh Quốc nói, lão có đầu, vạn vạn không nghĩ tới à, phế điện lão giả dĩ nhiên là Vân Quốc Tiên hoàng Doanh Sơn. Có còn có miếng này lệnh bài tại, ta giờ phút này chính là Thánh hoàng Hoa Thân, vẫn cùng nho nhỏ một cái dị họ vương, nhìn hắn như thế nào càng dỡ. Linh Quốc cười nói: quả thực là có chút ngoài ý muốn a lúc trước doanh sơn nói này lệnh bài có thể làm cho vân hoàng kiên kỵ ba phần ta còn không cho là đúng hiện tại xem ra ngược lại là thật nếu như còn có miếng này lệnh bài lợi hại như thế vậy ngươi còn không điên cuồng đứng lên cái này bất kể thế nào điên cuồng cũng không việc gì nguyên bản còn có chút thay dạ tinh hàn lo lắng hiện tại xem ra ngược lại là dư thừa thánh hoàng lệnh bài xuất hiện có được lại để cho dạ tinh hàn lưu bất một hồi gặp tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ không người quỳ lệnh dạ tinh hàn nghiêm sắc mặt nghiêm nghị hô to giờ phút này ta chính là thánh hoàng hóa thân nhìn thấy thánh hoàng thân là vân quốc thần dân các ngươi Còn không quỳ xuống tam viếng, đều cho ta quỷ. Một tiếng quát chói tai, bá đạo vô cùng. Long tượng đài phía trên, Vân hoàng trước tiên hành lễ. Hắn mặc dù không có quỳ lạy, nhưng mà tư thái thành kính, không người nói, doanh xuyên bái kiến thánh hoàng. Từ Vân hoàng dẫn đầu, một nghìn kim giáp cấm quân đồng thời quỳ lạy, bái kiến thánh hoàng. Như thế kéo phía dưới, tất cả hoàng tử công chúa, tất cả đại thần, còn có Tam tông giả, toàn bộ quỳ lạy, bái kiến thánh hoàng. Tam tông người, mặc dù có đặc xá không cần bái Vân hoàng, nhưng đối với thánh hoàng, lại phải đi quỳ lạy chi lễ đặc biệt là thánh Vân tông mọi người, quỳ được kêu là một cái vớ. Nhị hoàng tử doanh tứ vừa quỳ trên mặt đất, lại nghiến răng nghiến lợi đem dạ tinh hàn mắng một và lần. Cả đời này, trừ hắn gia phụ hoàng, còn chưa bao giờ quỳ qua bất luận kẻ nào. Hôm nay lại có thể hướng dạ tinh hàn quỳ xuống, thật sự là khó chịu tới cực điểm. Toàn bộ thẩm tra đối chiếu sự thật trận, giờ phút này ngoại trừ Vân Hoàng bên ngoài, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, quỳ hướng về phía dạ tinh hàn. Nhưng mà có một người, nhưng như cũ đứng thẳng lấy thân thể. Cái kia chính là Vân Cuồng. Mắt khác hai gã dì họ Vương đều quỳ đi số rồi, nhưng mà hắn còn không có quỳ. Vân Cuồng, ngươi cần dở. Gặp thánh hoàng không quỳ, cái kia chính là ngỗ nghịch nữ phản. Dạ tinh hàn trừng mắt, hướng về phía Vân Cuồng giậm to. "Ngươi quỳ xuống cho ta." Vân Cuồng khuôn mặt dữ tợn, tức giận toàn thân phát run nắm chặt song quyền. Cả đời, còn chưa bao giờ như thế bất tức mất mặt qua. Chân của hắn chậm dãi xuống lượng, cuối cùng quỳ xuống. Mang theo tức giận thanh âm, lớn tiếng nói, tham viếng Thánh Hoàng. Mặc Kệ Vân gia như thế nào không chế Thánh Vân Tông, Mặc Kệ hắn trưởng quản bao nhiêu binh mã, đối với hoàng tộc uy nghiêm, tuyệt đối khó có thể khiêu chiến. Vì vậy, hắn không thể không quỳ. Chương 211: Thưởng phạt thiên lôi. Chương 211: Thưởng phạt thiên lôi. Vân Cuồng vừa quỳ xuống, Hiện trường ngoại trừ Vân Hoàng bên ngoài tất cả mọi người đều đã kinh hướng Dạ Tinh Hàn đi quỳ lạy đại lễ đương nhiên, giờ phút này Dạ Tinh Hàn là Tiên Hoàng Doanh Sơn Hóa Thân, tất cả mọi người quỳ lạy chính là Doanh Sơn mà thôi. Nhưng mà mặc dù cũng biết điểm này, giờ phút này bất kể là Vân Cuồng, hoặc là Thánh Vân tông người, đều cảm thấy trải qua lấy cực kỳ sỉ nhục một màn đặc biệt là Vân Cuồng, ngay tại tường Vân Lôi đài phía trên, liền quỳ gối Dạ Tinh Hàn trước mặt, cái loại đó sỉ nhục cùng phẫn nộ càng thêm mấy liệt. Mọi người miễn lễ. Dạ Tinh Hàn rất có tư thái, tay phải vung lên, tạ Thánh Hoàng bệ hạ. Quỳ lạy mọi người, toàn bộ đứng dậy. Nhưng mà mặc dù đứng dậy, Toàn bộ thẩm tra đối chiếu sự thật trận như trước bị Thánh Hoàng ủy thế chô áp bách, lệnh bài như cũ tại bầu trời phiêu động, từng cái một đại biểu Thánh Hoàng kim sắt chữ to, vẫn đang phát ra tia sáng chói mắt. Tất cả mọi người như trước đối với Dạ Tinh Hàn bảo trì kính sợ. Dạ Tinh Hàn, Tiên Hoàng còn có gian dạy. Vân Hoàng mở miệng hỏi đây là một cái cơ hội tốt. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói ra, Vân Hoàng bệ hạ, hôm nay Tinh Hàn bạo mội sử dụng Thánh Hoàng lệnh bài, cũng không phải là vì tự chính mình, mà là vì Vân Hoàng bệ hạ người. Ngài là Vân Quốc cửu ngũ trí tôn, là Vân quốc duy nhất thiên. Bất kể là Tam Tông đệ tử cũng được, cũng hoặc là Trư Vị dị họ Vương cũng tốt cũng chỉ là người thần dân tiếp nhận người vi tôn. Đây là thần dân bản phận, nếu không tôn Vân Hoàng, chính là đại nghịch bất đạo, nhân thần cổ phận. Nhất mở đầu, hắn trước hết hát một đoạn lên giọng đem bản thân mâu thuẫn, xảo rượu chết cây đến Vân Hoàng trên mình đương nhiên, hắn phải làm như vậy. Chỉ có đứng lên Vân Hoàng đạo đức đại kỳ, mới có thể thừa cơ gian dạy hết thảy. Hôm nay Tam Tông cuộc chiến là Vân Hoàng người tự mình tổ chức, ý muốn tìm kiếm Tam Tông cùng giả, lấy hộ vệ Tam công chúa cùng Ngũ hoàng tử tụ đạo đoạt bảo hành trình, cũng Vân Hoàng bị hạ nhận thức sinh tử lôi đại chiến. Nhưng mà Thánh Vân Tông mọi người đang vân phi thiên chiến bại bị giết sau đó, lại ngang ngược tự cho mình là khiêu khích hoàng quyền, nói là thay Vân Phi Thiên lấy lại công đạo, kỳ thực coi thường Vân Hoàng Thiên Uy, nhiều lần nói rõ Thánh Vân Tông là Vân Quốc thiên, không đem Vân Hoàng để vào mắt. Còn có Cổ Vương, buông cười một cái dị họ Vương, không tôn Vân Hoàng một mình nhảy xuống Long tượng đài, tự tiện xông vào tường Vân Lôi đài, càng là bức hiếp Vân Hoàng triệt hồi chân pháp, như thế nghịch loạn thần người chi tâm, điên cuồng trái ngược hoàng tộc thiên quyền, chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Còn có cái kia nhị hoàng tử doanh thứ, không phân biệt thị phi lửa cháy đổ thêm dầu, thân là hoàng tử không thay Vân Hoàng phân ưu, lại trong bóng tối liên hợp ngoại nhân hướng Vân Hoàng tạo áp lực. Quả nhiên là bất trung bất hiếu kia tâm có thể giết, làm bậy nhi thần thẹn với hoàng tử thân phận. Hôm nay ta mời thánh hoàng lệnh bài, chỉ vì Vân hoàng chờ lệnh, càng là muốn báo cho biết Vân quốc tất cả mọi người, tông môn cường thịnh trở lại cũng Vân quốc giáo hóa, có chút tông môn thế lực dĩ nhiên táo bạo vô pháp vô thiên. Vương hầu tướng tướng chỉ vì hoàng thần cũng là hoàng nô, có ít người cuồng ngạo ương ngạnh không nhìn thiên uy. Khẩn cầu Vân hoàng thiên uy chỉ rõ khiển trách, gian đe. Dạ Tinh Hàn đứng ở kim quang lóng lánh thánh hoàng lệnh phía dưới, thanh âm đôn hậu chữ chữ âm vang hữu lực, ngắn gọn nhất mà văn, uy hiếp hết thảy. Càng là đứng ở đạo đức cao điểm, đem mưu thuần dẫn tới Vân hoàng trên mình đi. Kể từ đó, đem Vân Hoàng gắt ở địa vị cao xử trí việc này, bản thân sẽ không lại là cái đích cho mọi người chỉ trích. Giờ phút này, toàn trường rung động, thật đúng như lắng nghe Thánh Hoàng dạy bảo. Dạ Tinh Hàn Kim Quang ba phủ, bá khí vô song. Long tượng đài phía trên, Vân Hoàng Yên lặng gật đầu, trong lòng thâm phục. Dạ Tinh Hàn mà nói, từng cái lời nói đến hắn trong tâm khảm. Tay phải hắn vung lên, nhất thời thiên vân biến sắc đáng sợ u áp, tràn ngập tại toàn bộ thẩm tra đối chiếu sự thật trận. Bỗng một tiếng, một đạo lôi điện rơi xuống ở trên trời phía trên, xuất hiện một cái cực lớn tay, nắm lôi điện đó là thượng phạt thiên lôi. Vân Hoàng Chí Uy, Hoàng tộc Chí Uy. Đúng. Vân Hoàng tay phải vung lên, bầu trời ở trong bàn tay khổng lồ nắm lôi điện, đem lôi điện trở thành tiên tử, hung hăng quất vào một cao trưởng lão trên sống lưng. Kinh khủng roi lôi điện, đánh chính là một cao trưởng lão một cái lão đảo. Vác chảy máu ngân, nằm dạng trên mặt đất khó có thể đứng dậy. Ngươi là Thánh Vân Tông dẫn đội người, Thánh Vân Tông mọi người om sòm như rồi nói điên cuồng trái ngược, ngươi cái này dẫn đội người, nên đánh. Đơn giản một câu, không giận mà uy. Bị đánh sau đó, một cao trưởng lão chịu đựng đau đớn, run rẩy bò dậy người hành lễ, là một cao sai lầm, nguyên tiếp nhận Vân Hoàng trừng phạt. Thế ra thưởng phạt tiên lôi, đại biểu cho hoàng tộc tiên đạo. Hán, chịu không nổi. Thánh Vân tông mọi người, phân phật một mảnh, toàn bộ quỳ xuống. Từng cái một nơm nớp lo sợ, túi đầu không dám nói lời nào. Đùng. Ngay sau đó, Vân Hoàng lại là vung lên tay. Bầu trời bàn tay khổng lồ nắm roi lôi điện, đột nhiên co lại, đem doanh tứ rút lật trên mặt đất. Tam tông cuộc chiến là ta khâm định, trên lôi đài đều có quỷ củ, ngươi không phân biệt thị phi lung tung góp lời, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Trong môn nữ, Vân Hoàng luôn phần tức giận. Đùng, một tiếng, lại làm một đạo roi lôi điện quăng đi tới. Roi lôi điện chi uy, thấu khổ khó nhịn. Bị đánh đích doanh tứ kêu rên không ngừng, trên mặt đất của quận toàn bộ thẩm tra đối chiếu sự thật trận hoàn toàn yên tĩnh tất cả đều bị vân hoàng lý áp tháp bắt lấy cung vương buồn hoàng con ở lại chỗ này ngồi lâu rồi là ai cho phép ngươi một mình xuống long tượng đài hay sao trong mắt ngươi có hay không buồn hoàng hay vẫn là nói các ngươi toàn bộ vân gia trong mắt đều không có buồn hoàng một tiếng giận dữ hỏi thiên lôi cuồn cuộn vân cùng lập tức quỳ xuống túi đầu nói vân cùng xông tới bệ hạ khẩn cầu vân hoàng bệ hạ trách phạt đương nhiên muốn phạt vân hoàng giận không kìm được tay phải huy động liên tục ba cái ba ba ba bầu trời bàn tay khổng lồ nắm roi lôi điện hung hăng tại vân cùng trên sống lưng rút ba cái Rồi lôi điện làm vỡ nát vân quần sau lưng quần áo, lưu lại ba đạo da chóp thịt bong vết máu, mà vân quần cắn hàm răng chịu đựng đau đớn, đơn giản chỉ cần nâng cao thân thể vẫn không núc đít. Hừ, vân hoàng trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, mới thu thưởng phạt thiên lôi. Hán cao giọng truyền bá quát, bổn hoàng tuyên bố tam tông cuộc chiến người thắng trận là dạ tinh hàn, để cho dạ tinh hàn đại biểu vân quốc tham gia thụ đạo đảm bảo. Ba ngày về sau, từ phong vương dẫn đội, hộ tống tam công chúa doanh hỏa vũ, ngũ hoàng tử doanh phi vũ cùng dạ tinh hàn đi đến thụ đạo. Phong vương, ta thế nhưng là đưa bọn chúng ba gái đều giao cho ngươi rồi, hoàn thành nhiệm vụ, bổn hoàng đối với ngươi trọng thưởng. Nếu xảy ra vấn đề gì, đặc biệt là Dạ Tinh Hàn xuất hiện vấn đề về an toàn, ta lấy ngươi cùng Thánh Vân tông là hỏi." Một bên Phong Vương muôn phần im lặng, giờ mới hiểu được trước đây Vân Hoàng theo như lời Thiên Đại hảo sự là cái gì. Hắn thắng, bởi vì hắn chọn chính là Dạ Tinh Hàn, thắng được cái gọi là Thiên Đại hảo sự. Nhưng mà đây coi là cái gì Thiên Đại hảo sự, rõ ràng là một kiện khổ sai sự tình. "Tuân chỉ." Phong Vương khổ bức lĩnh chỉ, một tia bất mãn cũng không dám biểu đạt. Nghe được Vân Hoàng mà nói, Vân quần cùng, cùng một cao trưởng lão sắc mặt càng khó coi. Vân Hoàng mà nói, rõ ràng là tại quên bảo bọn hắn, không thể đối với Dạ Tinh Hàn động thủ chỉ cần dạ tinh hàn an toàn xảy ra vấn đề, vân hoàng sẽ tìm thánh vân tông tính sổ. thật sự là minh quân a, dạ tinh hàn đại hỉ, vân hoàng đây là đang bảo hộ hắn đã có cái này, tầng bảo hộ hắn càng thêm an toàn. vân hoàng lại nói, từ ngày hôm nay, dựa theo lúc trước quyết định, dạ tinh hàn chính là phò mã, chờ thụ đạo đoạt bảo trở về, cùng tam công chúa doanh hỏa vũ thành hôn. chúa khách quý ngồi doanh hỏa vũ, trong nội tâm vui thích. phu hoàng tứ hôn, dạ tinh hàn lại như thế nào, vừa trốn không thoát. ngay sau đó, vân hoàng tay áo vung lên, cao giọng nói, tam tông cuộc chiến kết thúc. buồn hoang tiến, mở thiệp chiêu đái tam tông cùng quần thần, không muốn người tham gia tùy tiện. tạ vân hoàng bệ hạ. mọi người linh chỉ đối với vân hoàng hành lễ lê bái. sau đó, vân hoàng sắc mặt tông trầm, trước tiên rời khỏi thẩm tra đối chiếu sự thật trận. mà cùng lúc đó, dạ tinh hàn thu thánh hoàng lệnh bài. tinh hàn lấy vân phi thiên hồn giới bên trong thế nhưng là có kính nhi châu. trong ý thức, linh quất hướng dạ tinh hàn nhắc nhở. dạ tinh hàn buồn bực nói, ta còn muốn lấy tìm cơ hội đi trộm đâu rồi, ngươi để cho ta trắng trợn cầm, quả thực thật ngông cuồng rồi. điên cuồng cái giám. linh quất giải thích nói, toàn bộ tinh huyền đại lục chỉ cần là công bằng lôi đại chiến, chiến thắng giả có thể cầm đi đối phương hồn giới. Đây là người thắng quyền lực càng là chiến lợi phẩm. Nghe Linh Quốc vừa nói như vậy, Dạ Tinh Hàn bận biệu là ngồi xổm người xuống. Từ Vân Phi Thiên trên tay, lấy xuống Vân Phi Thiên hồn giới, thu nhập bản thân không gian. Quá sung sướng, Kính Nhi châu tới tay. Thấy như vậy một màn, Thánh Vân Tông nhân khí nghiến răng ngửa. Nhưng mà giờ này khác này, nhưng không ai dám chất vấn Dạ Tinh Hàn, càng không có người dám tiến lên ngăn trở. Chương 212: Tam Tông cuộc chiến chấm dứt. Chương 212: Tam Tông cuộc chiến chấm dứt. Tam Tông cuộc chiến, cuối cùng kết thúc. Cuối cùng, Dạ Tinh Hàn chiến bại cũng giết chết Vân Phi Thiên, đạt được cuối cùng thắng lợi mà một trận chiến này lại để cho Dạ Tinh Hàn thu hoạch trận đấy, như nguyện giết chết Vân Phi Thiên, chen ép Thánh Vân Tông tự cho là cao cao tại thượng tiêu ngạo khí diễm, cuối cùng đã lấy được thụ đạo đoạt bảo danh lệ, hơn nữa còn đã nhận được Vân Phi Thiên hồn giới bên trong thế nhưng là có kính Nhi Châu, còn có lôi thần kiếm, trừ lần đó ra, Vân Hoàng còn tưởng là trận cảnh cáo Thánh Vân Tông, không thể sau đó trả thù điều này làm cho hắn lần này tùy tiện sau đó áp lực có thể giảm rất nhiều, chỉ cần có thể từ thụ đạo trở về, đoạt mấy thứ thiên địa thần bảo, Cam Đoan thực lực của hắn kiên quyết đột nhiên tăng mạnh, khi đó có thể tìm Vân Phi Dương tính sổ. Nghe nói Vân Phi Dương đang bế quan tu luyện muốn đột phá kiếp cảnh, tốt lắm, liền nhìn xem người nào tốc độ nhanh. Vận hoàng bữa tiệc này mở tiệc chiêu đãi, hiện trường người có thể nói là các loại tư thái. Vận cường, một cao trưởng lão, nhị hoàng tử doanh tứ còn có lệ cần thương, bởi vì có thương tích, không thể tham tiệc. Tất cả những người khác, không người dám vắng mặt. thấy thưởng phạt thiên lôi, quả thực lòng còn sợ hãi. mà tại trên đến hội, thánh vân tông mọi người quả thực là như nghẹn ở cổ họng như gai nhọn vác, có thể nói là đứng ngồi không yên. mỗi một khách trung, đối với bọn họ đều là dày vò. thân luyện tông bởi vì lệ cần thương thương thế, cũng có chút nặng nề. trái lại hoa tông hoàn toàn đắm chìm tại trong hoa lạc. Trận chiến này đánh bại Thánh Vân Tông, lại để cho Hoa Tông triệt để trở mình. Trước đây có nhiều Hoa Tông liên lụy Tam Tông thanh danh lời nói, bây giờ nhìn ai còn dám nói Hoa Tông không xứng Tam Tông danh tiếng. Hiện trường đắc ý nhất, đem thuộc Dạ Tinh Hàn, có thể nói là một trận chiến thanh danh. Hơn nữa thân có Thánh Hoàng lệnh, lại đã thành phó mã, Nghiêm Trỉnh đã thành Vân Quốc đem hùng nổ gà con. Hiện trường những cái kia văn võ đại thần, thậm chí là hoàng tử công chúa, đều đến cùng Dạ Tinh Hàn đáp lời, trộn lẫn cái quần mắt. Trên yến hội Dạ Tinh Hàn, đã sớm đã không có trên lôi đài ngậm cuồng. Hắn thập phần kiêu tốn, là người lễ phép Một phen trao đổi rất được mọi người yêu thích. Hắn vốn cũng không điên cuồng, đối với ác nhân cùng địch nhân điên cuồng. Hắn vốn cũng không tàn nhẫn, nhưng đối với địch nhân cùng ác nhân tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nam tử hắn đại trợ phu, ấn đoán rõ ràng, tuyệt đối không lấy mạnh hiết yếu. Đây là hắn là người chi đạo. Doanh hỏa vũ uống vài chén rượu, gương mặt tường đỏ. Sinh nóc nhìn qua dạ tinh hàn, cũng không dám tiến lên. Người nam nhân này thật sự là rất được nàng tâm. Từ nay về sau lập gia đình, thế nào cũng làm cho nàng cả đời hạnh phúc. Ngũ hoàng tử doanh phi vũ đã sớm cùng dạ tinh hàn hòa mình, ngồi ở cùng một chỗ hắn đối với dạ tinh hàn là muôn phần khâm phục mời rượu nói tinh hàn ngươi là thỏa thỏa thực đàn ông ta liền thích ngươi tính tình nếu không phải ta so với ngươi đại ta nhất định bảo ngươi một tiếng đại ca lần đi thụ đảo mong rằng chiếu ứng chiếu ứng dạ tinh hàn cũng là ưa thích cái này mập mạp hoàng tử không có ý xấu nhãn còn có một chút giải trí hắn gật đầu nói tuổi sự tình đều không là sự tình về sau ngươi kêu ta đại ca ta gọi ngươi nhị ca tất cả kêu tất cả quản hắn tuổi đâu rồi nghe thoải mái vậy thì tốt quá đại ca doanh phi vũ dơ lên chén rượu dạ tinh hàn hắc hắc cười cười cùng doanh phi vũ chạm cốc Nhị ca. Hai người muôn phần thân mật, thiếu chút nữa uống ra bôi. Sau khi uống rượu xong, Doanh Phi vũ nhỏ giọng tại Dạ Tinh Hàn bên tai nói, "Đại ca, ngươi cùng Hỏa Vũ kết hôn, cần phải nhường cho nàng." Hỏa Vũ tức giận liền điểm phong cốc. Trước kia trong hoàng cung, 5 ngày một trận đại hỏa, 3 ngày một trận tiểu hỏa, thiếu chút nữa thanh toàn bộ hoàng cung đều thiêu không còn. Nhìn ngươi giống như cũng không phải là rất có tiền bộ dạng, đừng hai ba ngày đem ngươi thiêu táng ra bại sản." Dạ Tinh Hàn uống một ít rượu, tâm tình tăng giọng. "Không sao, ta hiện tại không nhà để về, hai ta là huynh đệ, ngươi cùng Hỏa Vũ lại là huynh muội, nếu không về sao ta trụ nhà của ngươi?" Hả? Lần này thanh doanh phi vũ đều lượn quanh bối rối. Suy nghĩ một chút, lập tức lại cười lên ha ha. Đúng lúc này, vân hoàng đống nhiên hướng dạ tinh hàn hỏi, tinh hàn, có chuyện buồn hoàng có chút tò mò, muốn hỏi một câu ngươi. Vân hoàng bệ hạ nhưng mà hỏi không sao. Nghe được vân hoàng câu hỏi, dạ tinh hàn lập tức nghiêm túc lên. Vân hoàng lúc này mới nói, ngươi đang ở đây cùng vân phi thiên lúc chiến đấu, đống nhiên biến thành hung thú thái độ. Đây là cái gì công pháp? Không đơn thuần là vân hoàng hiếu kỳ, mọi người ở đây đều hết sức tò mò. Dù sao biến ảo hung thú thái độ, thế nhưng là thập phần ngưu bức tồn tại. Dạ tinh hàn trả lời. Bẩm báo Vân Hoàng bệ hạ, trước đây ta bị gia tộc trục xuất lưu lạc tinh nguyệt thành Cổ Lâm Sơn mạch, tại trong sơn dưới cơ duyên xảo hợp, vô tình gặp được một vị đến từ Đông Phương Thần Châu tu vi kinh khủng tiền bối. Tiền bối đến từ một cái tên là Bách Thú môn môn phái, truyền thừa ta một môn mô phỏng thú công pháp, ta thiên phú thấp kém, học được mấy tháng lâu, khôn ngoan có sở thành. Cũng được hắn và Linh Quốc sớm biết trước sẽ bị hỏi điểm sự tình, đã sớm dự bị tốt rồi đáp án, hiện tại ngược lại là có thể không hề sơ hở nói dối. Bạch Thú môn, Vân Hoàng trong miệng thì thào, nhưng là không biết có môn phái này. Bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, phía Nam bảy quốc có rất ít bề ngoài cường giả xâm nhập. Dạ Tinh Hàn có thể có cơ duyên này, thật sự là vận khí vô cùng tốt. Trả lời như vậy không có sơ hở, đem tất cả mọi người hồ lộng qua rồi. Từ nay về sau tiến hội lại đã tiến hành hơn nửa canh giờ, cuối cùng chấm dứt. Tam Tông người trước sau rời khỏi hoàng cung, bởi vì Dạ Tinh Hàn ba ngày phía sau muốn đi trước thụ đạo, vì vậy muốn lưu lại hoàng cung. Hắn đem hoa tông mọi người đưa đến hoàng cung cửa lớn, một chút chờ chờ, đem cúc hoa trưởng lão ngăn lại. Cúc hoa trưởng lão, ta có thể hay không cùng ngươi nói mấy câu? Gặp Dạ Tinh Hàn thần sắc nghiêm trọng, cúc hoa trưởng lão gật đầu. Sau đó cùng Dạ Tinh Hàn đi đến bên hông. Tinh Hàn, có chuyện gì không? Cục Hoa trưởng lão hỏi, Dạ Tinh Hàn hạ giọng nói ra, ta đã dò xét đến, năm đó liên hợp nhị hoàng tử doanh tư ám hại Tiểu Ly người, người này là Hoa Tông người, hơn nữa địa vị bất phàm. mời Cục Hoa trưởng lão sau khi trở về nói với Tiểu Ly, nhất định đề phòng người này. Hoa Tông người, liên hợp doanh tư ám hại Tiểu Ly, Cục Hoa trưởng lão muôn phần kinh ngạc, trước đây chỉ biết là là doanh tư ám hại Tiểu Ly, nhưng lại không biết còn có Hoa Tông người cùng doanh tư cấu kết. Dạ Tinh Hàn gật đầu nói, đúng vậy, thật có Hoa Tông người trong bóng tối hại Tiểu Ly, chuyện này là Tiểu Ly chính miệng đối với ta theo như lời, mà ta đã tra ra người này thân phận rút cuộc là người nào? Cúc Hoa trưởng lao ánh mắt hung ác. Dạ Tinh Hàn lúc này mới nói, ám hại Tiểu Ly, đúng là mân tôi trưởng lão. nhớ lấy, lại để cho Tiểu Ly đề phòng người này, nhưng mà tạm thời không thích hợp đánh rắn độ cỏ. Hôm nay chư Vị trưởng lão cùng Tông Chủ Tề Linh vận cùng một trôi đối với bọn họ tiến đường, hắn lợi dụng xuyên cự chi nhãn phát hiện, mân tôi trưởng lão bên trái trên ngực có ba cái điểm đỏ ẩn ký. Chỉ bằng vào điểm này, có thể muôn phần khẳng định, lúc trước ám hại Tiểu Ly đúng là mân tôi trưởng lão. thật sự không nghĩ tới, cái này xinh đẹp thanh nhã nữ nhân, nhưng là cái đầu phụ. mân tôi trưởng lão. Cúc Hoa trưởng lão thật sâu nhử mầy đáp án này quả thực làm cho nàng không thể tin được. Ta đã biết, biết rõ Dạ Tinh Hàn sẽ không cầm chuyện này hay nói dỡn, nàng thần sắc ngưng trọng gật đầu nói, sau khi trở về, ta sẽ lập tức đem việc này báo cho biết Thánh nữ đại nhân. Lần đi thụ đảo, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Minh Bạch. Dạ Tinh Hàn hành lễ, tiễn đưa quốc Hoa trưởng lão bước lên hoa thuyền. Chương 213. Vân Chấn Dương. Chương 213. Vân Chấn Dương. Thưởng phạt thiên lôi, chỉ có Vân Quốc các thời kỳ Vân hoàng mới có thể có được thiên phạt chi uy. Tục truyền luôn, La hoàng tộc bí truyền một kiện thiên điệu thần bảo dẫn dắt. Một khi bị thượng phạt thiên lôi giúp chúng Trong thời gian ngắn, bất luận cái gì thuốc trị thương đều không thể lại để cho miệng vết thương khép lại. Da chóc thịt bong trạng thái, biết một mực kéo dài. Căn cứ cảnh giới tu vi cao thấp, khôi phục thời gian dài đoạn không đồng nhất. Nhưng mà tối thiểu nhất, cũng muốn 5 ngày thời gian, miệng vết thương mới có thể khép lại. Cái này 5 ngày thời gian, bị phạt người một mực muốn thừa nhận khó có thể hình dung thống khổ. Vân Hoàng mở tiệc chiêu đái, ăn uống linh đình, một mảnh vui thích. Mà bị thưởng phạt thiên lôi khiển trách ba người, giờ phút này lại chịu đựng lấy đau đớn. Nghị hoàng tử doanh tứ, bị rút hai cái. Sau lưng một đạo vết máu, trước ngực một đạo vết máu. Nam cũng không phải là nam sấp cũng không được nhìn xem lật ở bên ngoài huyết cây ra thịt hắn cầm lấy một cái bình hoa phanh quăng xuống đất vài tên cung nữ bị hù quỷ xuống đất phát run nằm dạt trên mặt đất không dám ngẩng đầu doanh tứ rít gào nói dạ tinh hàn hãy đợi đấy ta nhất định phải làm cho ngươi thừa nhận vô tận thống khổ ta muốn cho ngươi sống không bằng chết bị phụ hoàng khiển trách hắn đem hết thảy đều quy kết tại dạ tinh hàn hơn nữa trước đây công pháp mảnh vỡ sự tình lại để cho hắn đối với dạ tinh hàn hận đặt đến đỉnh bên kia thánh vân tông thiên vân cung bên trong vân cuồng tơi trần ba đạo huyết cây vết roi vẫn còn ra bên ngoài đổ máu sau lưng hai đạo giao nhau cùng một chỗ, biến thành một cái ít. Lớn nhỏ nhãn một cao trưởng lão, quỳ gối trong đại điện chỗ, chịu đựng đau đớn ô hô ai thai nói, tông chủ đại nhân, là ta vô năng, mắt thấy Phi Thiên bị Dạ Tinh Hàn đánh chết, muốn đòi hỏi thuyết pháp, vẫn còn bị Vân Hoàng dụng thưởng phạt tiên lôi khiển trách. Khẩn cầu tông chủ tự mình ra mặt, thay Phi Thiên lấy một cái công bằng. Trên đài cao, một vị người mặc tử sắc áo choàng lão giả, hai lô thai rủ xuống vai mày rậm nằm nhãn. Lão giả thân thể thập phần khô cường tráng, có một trương bốn vuông mặt to. Mắt lạnh lẽo uy nghiêm, toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Người này, chính là Thánh Vân Tông tông chủ Vân Chấn Dương. Vân Chấn Dương thanh âm lạnh lùng, chậm rãi nói, ta không cảm thấy Vân Hoàng Bệ Hạ đã làm sai điều gì, phải biết rằng, Vân Hoàng Bệ Hạ chính là Vân quốc duy nhất chí tôn, các ngươi cũng dám bức hiếp Vân Hoàng, thật sự là ngu xuẩn. Nếu ta, các ngươi dám như thế ngông nghịch, tuyệt đối đang sống đánh chết các ngươi. Phi Thiên mặc dù là con của ta, nhưng mà ngang ngược kiêu ngạo ngạ mạn, tài nghệ không bằng người tại trên lôi đài bị đánh chết, đúng là đáng đời. Ta Vân Chấn Dương, cũng không cần phải phế vật nhi tử. Đã là phế vật, chết thì chết rồi. Nhi tử chết, cũng không lại để cho hắn có quá nhiều tức giận tâm tình. Cái loại đó bình tĩnh, thậm chí có ta khủng bố. Nam dạm trên mặt đất một cao trưởng lão, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vân Chấn Dương lạnh lùng, quả thực lại để cho hắn khiếp sợ đã chết nhị tử chút nào thích đau buồn đều không có, căn bản không phải người. Vân cùng lại cả giận nói, "Đại ca, ngươi liền hai đứa con trai, một cái trong đó bị người giết, cái rắn đều không thả, lại để cho ngoại nhân thấy thế nào thánh Vân tông, nhìn ngươi thế nào? Tối thiểu nhất, cũng phải tìm cái kia dạ tinh hàn báo thủ." Có đôi khi hắn hoàn toàn không hiểu chính mình vị ca ca, tuy rằng có được uy bá vô song thực lực, lại lạnh lùng như là nhất khối băng. Nhị tử chết rồi, là một cái mọi người có lẽ bí thường. Nhưng hắn vị đại các kia, lại một chút tâm tình gợn sóng đều không có. Dạ Tinh Hàn, Vân Chấn Dương cũng không để ý tới Vân Cuồng, mà là thì thảo tự nói, "Dạ gia người, ta nhớ được lúc ấy bị diệt Dạ gia, ngoại trừ tộc trưởng Dạ Lâm bên ngoài, Dạ gia người chết sạch, tại sao lại xuất hiện một cái? Toàn bộ Vân quốc, họ Dạ chỉ có Tinh Nguyệt Thành Dạ gia. Lại toát ra một cái Dạ gia nhân, cái này có thể so sánh đã chết một đứa con trai quan trọng hơn." Một cao trưởng lão trả lời, "Bẩm báo thông chủ, việc này ta biết rõ, Dạ Tinh Hàn nguyên bản cùng Ngọc Lâm Nhi có hôn ước, tại lập gia đình ngày hối hôn, Phi Dương càng là trọng thương Dạ Tinh Hàn." Từ nay về sau Dạ ra vì bảo hộ chính mình danh dự, tôn gia thu dưỡng Dạ tinh hàn bí mật, nói cách khác, Dạ tinh hàn cũng không phải Dạ ra huyết mạch. Từ nay về sau hướng chi đem Dạ tinh hàn trục xuất Dạ ra, từ đó Dạ tinh hàn đoạn tuyệt với Dạ ra. Vì vậy cuối cùng loạn Dương trưởng lão bị diệt Dạ ra lúc, cũng không sát Dạ tinh hàn. Mà khi lúc Dạ tinh hàn tại Lạc hồn mộ bên trong, cũng không cách nào giết chết, vì vậy may mắn còn sống. Vân Chấn Dương yên lặng gật đầu, trầm giọng nói, chắc không được cái này, Dạ tinh hàn đối với Phi Dương như thế căm hận. Bất quá những thứ này đều là việc nhỏ, ta chỉ là hiếu kỳ, như thế nào nhiều như vậy trùng hợp sự tình?" đều hội tụ ở đây trên thân người. Về dạ ra sự việc là hắn trong lòng bí ẩn, không được phép mảy may sai lầm. Trong lòng của hắn mơ hồ đã có dự cảm bất hảo, tổng cảm giác dạ tinh hàn là hắn một cái cực lớn thai hoang ẩm. Suy đi nghĩ lại, ánh mắt hắn híp lại, Hàn Quang hiện ra. Cái này dạ tinh hàn không thể lưu lại, sắt chỉ có giết chết dạ tinh hàn mới có thể để cho trong lòng lo lắng triệt để biến mất. Vân cùng lại nói, hiện tại người này cũng không hay sát, có Vân Hoàng che chở, Vân Hoàng chuyên môn cảnh cáo Thánh Vân Tông không cho phép đối với người này trả thù. Hơn nữa dạ tinh hàn trên tay có Thánh Hoàng lệnh, lệnh bài vừa ra lại không dám động thủ. Như thế đủ loại, so với hắn trên mình thương còn phiền muộn. Vân Trấn Dương lại nói, không cần gấp gáp như vậy, có thể lợi dạ tinh hàn từ thụ đạo sau khi trở về, sau đó là giết hắn. Hắn không phải kiêu ngạo dụng đả bại phi thiên đầu, hướng phi dương hạ chiến tư sao? Tốt lắm, liền dẫn hắn đi chiến. Phi Dương hiện nay đang sắp đột phá, một khi đột phá đến tiết cảnh, chính là Thánh Vân Tông mấy trăm năm qua cường đại nhất thiên tài. Ngay tại Thánh Vân Tông, lại để cho Phi Dương giết chết Dạ Tinh Hàn, vừa vận dùng cái này vãn hồi Thánh Vân Tông danh dự. Trong khoảng thời gian này, hắn đem Thánh Vân Tông tất cả cường đại tài nguyên đều cho Vân Phi Dương chỉ có một mục đích, cái kia chính là lại để cho Vân Phi Dương trở thành Thánh Vân tông, thậm chí toàn bộ Vân quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kiếp cảnh cử giả. Như thế thiên phú, hơn nữa hắn nắm chính là cái kia bí mật, tuyệt đối có thể đem Vân Phi Dương đổi dưỡng thành phía Nam bảy quốc trí cử giả. Kể từ đó, hắn và Nhi tử Liên Thủ, mai sau có thể sừng bá toàn bộ Nam vực. Cái gì phía Nam bảy quốc bảy đại hoàng tộc đều được tại hắn dưới chân thần phục đến lúc đó, Vân hoàng cũng chỉ là trong mắt của hắn con sâu cái kiến mà thôi. Cùng những thứ này so với, chết con trai cũng không tính chuyện gì. Cũng có thể, đầu sợ hai xuất hiện biến số. Vân Cường đã có lo lắng. Hắn cảm giác, cảm thấy Dạ Tinh Hàn có chút tà tính, Vân Chấn Dương trầm giọng nói, thủ Đảo đoạt Bảo qua lại cũng liền không đến một tháng thời gian, thời gian ngắn như vậy, có thể có biến số gì? Chẳng lẽ hắn Dạ Tinh Hàn có thể một tháng thời gian, có thể từ nguyên hồn cảnh đạt tới kiếp cảnh hay sao? Đừng tưởng rằng giết được Phi Thiên, sẽ có cái đó rất giỏi. Cùng Phi Dương so với Phi Thiên tiên Phú quá mức bình thường, chờ Phi Dương xuất quan ngày, chính là khiếp sợ toàn bộ Nam Vực thời điểm. Đừng nói là Dạ Tinh Hàn, mà khác sáu quốc những thiên tài kia thiếu niên, đến lúc đó cũng phải ảm đạm không ánh sáng. đã minh bạch, Vân Quân gật đầu nói, hết thảy đều nghe đại ca. Vân gia sự tình một mực lấy Vân Chấn Dương vi tôn. Vân Chấn Dương rồi hướng một cao trưởng lao nói, "Một cao, dưỡng vài ngày thương thế, sau đó từ ngươi hiệp trợ loạn Dương, thêm đại lực độ gấp rút thời gian tìm tòi Dạ Lâm hạ xuống. Người này chưa trừ diện, ta khó an tâm." Tuân mệnh. Một cao trưởng lao bái phục. Chương 214: Mỹ nhân ngư. Chương 214: Mỹ nhân ngư. Với một chút hữu, Dạ Tinh Hàn gương mặt tường đỏ, toàn bộ mọi người có chút phấn khởi. Tại một cái tiểu thái giám dưới sự dẫn dắt, hắn trên đường đi hát ca khúc, đi vào một trọ ưu nhã biệt viện. Sân nhỏ tên vừa thập phần thanh nhã, gọi là Ngũ Trúc viện. Dương trúc rậm rạp, Khúc Kính thông ngủ a đi vài bước, nghe thấy trong rừng trúc truyền đến ca xích ca xích thanh âm. Người nào?" Dạ Tinh Hàn lại càng hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn qua đã thấy một cái mập đũi môi gấu trúc, vùi ở trong rừng trúc gặm cây trúc. Một đôi mắt quần thâm như là xem kẻ đần tựa như nhìn xem hắn. Thái giám tiểu lý người âm thanh cười cười, giải thích nói, "Dạ thiếu gia, ngũ trúc viện thế nhưng là trong hoàng cung tối ưu nhã biệt viện, nuôi mấy cái gấu trúc, chúng nó hắn đáng yêu, sẽ không quấy rầy đến ngươi." Sắp thực hắn đáng yêu, mập đũi môi. Dạ Tinh Hàn vẻ mặt cười khổ. "Chỉ cần buổi tối không đến giường của ta lên ngủ là được." Đầu trụ 3 ngày 2 cái buổi tối, cũng không phải định cư trong sân có cái gì kỳ thật không sao cả nói lại nữa hắn là thật cảm thấy gấu trúc đáng yêu ban ngày không sao còn có thể đùa với chơi đi vào phòng hết sức yêu nhã rộng rãi đối với cái này chỗ địa phương dạ tinh hàn hết sức thỏa mãn tiểu lý người cười nói dạ thiếu gia an bài cho ngươi bốn cái cùng nữ hầu hạ, họ ngay tại ngoài cửa người tùy thời điều khiển ta đây thường xuyên cũng ở đây nếu là có họ xử lý không được sự tình người tùy thời tìm ta là được tốt ngươi đi giúp ngươi a dạ tinh hàn phát tay đuổi rồi tiểu lý người bốn gã tướng mạo coi như duyên dáng cung nữ đứng ở ngoài cửa hầu hạ đối với cái này dạ tinh hàn hắn không được tự nhiên tổng cảm giác có người theo dõi tựa như hắn đi ra cửa đối với bốn gã cung nữ nói được rồi các ngươi đừng tại ta cửa phòng đợi đi cửa sân trông coi thật sự nhàm chán có thể đi sân nhỏ cùng gấu trúc chơi có việc ta sẽ gọi các ngươi đúng rồi mặc kệ nguyên nhân gì đều không chuẩn tự tiện xông vào gian phòng của ta kế tiếp hắn thế nhưng là muốn thôn kính nhi châu rồi tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân phát hiện vâng bốn gã cung nữ nghe lời chạy xuất viện người Dạ tinh hàn một lần nữa trở lại gian phòng đi vào phòng ngủ kính châu nhị giai thiên địa thần bảo hắc hắc hắn đều có chút không thể chờ đợi được muốn căn bước mới từ không gian hóa ra vân phi thiên hồn giới, lại nghe ca một tiếng đại môn bị người mở ra, ta không là để cho các ngươi. dạ tinh hàn lại càng hoảng sợ, vội vàng thu hồn giới từ trong phòng ngủ đi ra, tưởng rằng cung nữ chuẩn bị trách cứ một phen, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là một thân lửa đỏ doanh hỏa vũ. ách công chúa đại giá Quang lâm có gì muốn làm? hắn ngữ khí thay đổi, có chút không kiên nhẫn nói, tại hoa tông lúc không cần kiêng kỵ doanh hỏa vũ thân phận, đầu đem cùng là hoa tông đệ tử, nhưng mà đi vào hoàng cung, doanh hỏa vũ chính là danh xứng với thứ đấy. công chúa một ít tình cảnh lên tôn trọng hay là muốn cho." Doanh Hỏa Vũ hai tay bàn tại trước ngực, vẻ mặt lãnh nạo. "Hôm nay tại trên lôi đài biểu hiện không tệ, muốn làm phò mã ý nguyện rất mãnh liệt nha, đừng tưởng rằng như vậy thật có thể lấy ta." Tuy rằng rất muốn kể một ít buồn nôn mềm lời nói, nhưng mà chẳng biết tại sao, lời nói đến bên miệng nhưng đều là khiêu khích trào phúng mà nói. "Thật có lỗi, công chúa khả năng hiểu lầm. Dạ Tinh Hàn không cho là đúng, lắc đầu. "Ta tại trên lôi đài sát thực dốc sức liều mạng, nhưng chỉ là đánh chết Vân Phi Thiên mà thôi, cùng đem phò mã tuyệt đối không quan hệ, nói cách khác, không muốn lấy ngươi. Lấy cái rắm." Tam tông cuộc chiến hết thảy, cũng làm cho hắn thỏa mãn. Duy chỉ có muốn kết hôn doanh hỏa vũ chuyện này, lại để cho đầu hắn đau đến lúc đó từ thụ đạo trở về, có trời mới biết như thế nào hối hôn. Nghĩ đến chỗ này sự tình để hắn bực bội. Ngươi, doanh hỏa vũ muôn phần tức giận, tóc đỏ tung bay. Ngươi liền mạnh miệng đi, dù sao phụ hoàng đã thứ hôn, ta xem ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Hơn nữa ta đã cho phụ hoàng nói, đến lúc đó cho ngươi xuyên qua tân nương phượng quan hà bí, buồn công chúa lấy ngươi cũng không phải là ngươi lấy buồn công chúa. Ta xuyên qua phượng quan hà bí. Dạ tinh hàn nhất thời có chút không vui, thứ lệnh một tiếng nói, ngươi ngược lại là thực có can đảm muốn lấy khí thế của ta, mặc dù mặc vào nữ nhân quần áo vừa toàn thân nam tử hàn khí khái, nhưng mà, ta đây cả đời cũng sẽ không xuyên qua nữ nhân quần áo. Còn có, ngươi muốn là hay nói giỡn, ta hay theo ngươi pha trò, mọi người lẫn nhau chọc cười một cái cũng không sao cả. Ngươi muốn là rất nghiêm túc lời nói, ta có thể đã nói cho ngươi biết, cẩn thận ta tân hôn cái ngày đó, đang tại mặt của mọi người bỏ ngươi. Lấy doanh hỏa vũ, hắn không nghĩ tới. Bị doanh hỏa vũ lấy, càng không khả năng. Một cái hồng mau tiểu nha đầu, ngày từng ngày lật trời, còn muốn chinh phục hắn, thật sự là trải tán bộ suy tiêu khuyết tâm nhãn. Dạ tinh hán ngươi, ngươi không tiếp, ngươi cho rằng bổn công chúa hiếm có gả cho ngươi? tức giận đến cực điểm, Doanh hỏa Vũ mang to một tiếng, đoạt môn mà đi đi đến dừng trúc trên đường nhỏ, thấy ăn mang gấu trúc, thở phì phì một tay lấy mang đoạt lấy đến, vứt trên mặt đất đáng thương gấu trúc, vẻ mặt ủy khuất vẻ mặt nộ, đáng giận đáng giận, Dạ Tinh Hàn, bổn công chúa nhất định phải nghĩ biện pháp chỉnh đốn ngươi cái này không biết tốt xấu đồ chơi, luôn luôn cao ngạo lòng tự trọng, lần nữa bị Dạ Tinh Hàn tổn thương, Doanh hỏa Vũ toàn thân bốc hỏa, bị hù sau lưng mấy cái thái giám cung nữ cầm theo thùng nước đuổi theo, xem như rời đi, Doanh Hoa Vũ đi rồi, Dạ Tinh Hàn lập tức đóng cửa lại, từ bên trong quan cát đao, hắn đối với Linh Quát dặn dò, lão có đầu hỗ trợ nhìn chậm chạp vào điểm, nếu là có người đến nhắc nhở một cái, biết rõ. Linh Quất cười ha ha, mới vừa rồi là bởi vì biết rõ người đến là Doanh Hoa Vũ, ta mới không nói chuyện. Dạ Tinh Hàn trợn mắt chừng một cái, lần nữa đi vào phòng ngủ, một lần nữa từ thân thể không gian huyễn hóa ra Vân Phi Thiên hồn giới. Hắn hướng Linh Quất hỏi, lão cốt đầu, Vân Phi Thiên chết rồi, hắn hồn giới bên trong đồ vật, ta làm như thế nào lấy ra? Linh Quất giải thích nói, người sau khi chết, hồn giới phía trên còn sót lại lấy lúc trước chủ nhân hồn lực, chỉ cần khu trừ những thứ này hồn lực, hồn giới bên trong vật phẩm sẽ tự động bay ra hồn giới không gian. Mà từ nay về sau. Một lần nữa tích huyết nhận chủ rót vào hồn lực sau đó, ngươi có thể trở thành hồn giới chủ nhân mới. Nhưng đối với ngươi tới nói, không cần tích huyết nhận chủ, cùng trước đây đồng dạng, ngươi nuốt hồn giới là được, có lẽ còn có thể cùng trước đây không gian dung hợp. Ta đây sẽ dạy ngươi thanh trừ hồn lực phương pháp. Từ nay về sau, Dạ Tinh Hàn dựa theo linh cốt nói, bắt đầu thanh trừ hồn giới lên hồn lực. Chốc lát thời gian về sau, hồn lực toàn bộ thanh trừ, hồn giới không gian một cái thay đổi. Rầm ào, một cái từ không gian trong rơi xuống một đống lớn đồ vật đến. Khá lắm, đồ vật thật là hơn. Nhìn xem trên mặt đất rực rỡ muôn màu vật phẩm, Dạ Tinh Hàn đều kinh sợ rồi. Tiên thảo linh dược, hồn binh khí bảo, các loại tiền, phát tải. cười hắc hắc, Giá Tinh Hàn cảm thụ một chút đánh thổ hào niềm vui thú. Vân Phi Thiên không hổ là Thánh vân Tông con gái của Tông chủ người, đơn giản ướt bịch xuống, trước mắt đồ vật không sai biệt lắm vừa gần trăm vạn kim tệ, chỉ là kính Nhi Châu cùng Tam giai hồn binh liền giá trị xa xỉ. Về sau à, nhất định phải nhiều tìm một cái những người này tận bá thổ hào, giết bọn chúng đi, chiếm bọn họ hồn giới, cái này là làm giàu làm giàu đường ta. Tại vật lẫn lộn bên trong tìm kiếm, Giá Tinh Hàn không khỏi nhãn tình sáng lên. Đây là đem một cái túi nhặt lên, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại không gian chi lực. Cùng trước đây đầu giá lấy được sủng vật đại đồng dạng. Xem ra, Vân Phi Thiên cuối cùng làm đã đến sủng vật đại. Đây chính là sủng vật đại không thể nghi ngờ. Xem chừng cùng ngày Vân Phi Thiên cùng hắn đoạt đập sủng vật đại không có cấp được, cuối cùng không biết dụng cái gì cách khác, lại bản thân làm đến một cái sủng vật đại đến. Đúng vậy, chính là sủng vật đại. Ngươi có thể dựa theo ta vừa rồi dạy cho ngươi biện pháp, thanh trừ sủng vật đại lên hồn lực." Linh Quân nói. "Tốt." Dạ Tinh Hàn bắt đầu thanh trừ hồn lực trong miệng thị thảo. Có trời mới biết Vân Phi Thiên muốn dùng sủng vật đại giả bộ cái gì vật còn sống. Cây sủng. Linh thú. Chốc lát thời gian thanh trừ hoàn tất, sự vật đại không gian một cái thay đổi, phân vật một cái, một cái mang theo đôi cá bóng người, mất đi ra. Thấy vật ấy, Dạ Tinh Hàn thiếu chút nữa chấn kinh cái cằm, hoảng sợ nói, đây là, đây là mỹ nhân ngư. Chương 215, chiến lợi phẩm. Chương 215, chiến lợi phẩm. Dạ Tinh Hàn đánh giá trước mắt mỹ nhân ngư, kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ thấy cái kia mỹ nhân ngư thân người đôi cá, nằm ngang trên mặt đất. Nàng một đầu tóc bạc như thác nước, phủ kiếm trắng như tuyết vai. Da thịt trắng nõn eo thon, trước ngực hai luồn mềm mại như núi, bị hai cái bạch sắc vỏ sò nâng, run rẩy, rũ xuống, nhưng là ngư thân Bạch sắc Ngư lân lối sáng, cuối cùng chuyển hướng như quạt màu xanh đuôi cá, ngẫu nhiên trước sau đong đưa vài cái. Mỹ nhân ngư lớn lên rất đẹp, khuôn mặt viên đượm môi, hán đáng yêu cũng rất mà mỹ. Con mắt rất lớn lông mi rất dài, tử sắc con mắt một mực chớp động. Kỳ lạ nhất là mắt của nàng rác, một mực treo hai quả mợt mà nước mắt, bóng ánh sáng long lanh. Không biết nguyên nhân gì, treo ở khóe mắt sẽ không rơi xuống, làm cho người ta thoạt nhìn có điểm đạm đáng yêu mùi vị. "Vạn cổ ngươi, xin không cần tổn thương ta." Mỹ nhân ngư nắm nắm tay nhỏ, núp ở trước ngực, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng tiếng như văn ngầm, nhỏ đến cơ hồ khiến người nghe không được. "Ngươi đừng sợ." Ta không biết tổn thương ngươi." Dạ Tinh Hàn thoáng hoàn hồn, lập tức tỏ thái độ. Quả thực khó có thể tin, Vân Phi Thiên sủng vật đại trọng, lại tàng lấy một cái mỹ nhân ngư. Cái này tên con kiếp, rất biết chơi a. Trong ý thức, Linh Cốt cũng là có ta giật mình, cười hắc hắc nói, cái gì mỹ nhân ngư, chính là một cái ngư yêu mà thôi. Bất quá cái này con cá yêu, sắc thực lớn lên hắn làm cho đau lòng người. Hắn đều có chút bội phục Dạ Tinh Hàn vật khí, nữ nhân duyên thật tốt. Nhân loại còn chưa đủ, lại đưa tới cửa một cái xinh đẹp ngư yêu. Không nói rằng ngươi, đây là ta trong đời lần thứ 3 nhìn thấy yêu loại. Dạ Tinh Hàn con mắt, tại trên người mỹ nhân ngư vô pháp dịch chuyển khỏi. Cũng không phải hắn có cái gì ý đồ xấu, mà là thấy ngư yêu thật sự cảm thấy mới lạ. Vẫn còn nhớ kỹ lần trước nhìn thấy yêu loại, vẫn còn là cổ lâm sơn mạch trong sân động, gặp lục vị yêu hồ. Quả nhiên là vừa rồi quái, như thế nào yêu loại đều dài hơn được như thế xinh đẹp bị hoặc. Tựa hồ phát hiện Dạ Tinh Hàn cùng lúc trước nhân loại không giống nhau, cũng không có ác ý, mỹ nhân ngư mới buông lòng một tia, mắt to ngơ ngác nhìn qua Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn hỏi, người tên là gì? Nơi nào đến hay sao? Tại sao sẽ ở người khác sủng vật đại trong? Tam liên hỏi, nhưng mà cái cuối cùng vấn đề Hoàn toàn nói nhảm. Mỹ nhân ngư cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, "Ta là Tinh Âm, là thụ đạo hải vực ngư yêu nhất tộc, hai tháng trước tại trên biển vui lùa, bị nhân loại cường giả phát hiện bắt, từ nay về sau đem ta bán cho một cái mắt nhỏ nam nhân, sau đó lao thẳng đến ta nhốt đến bây giờ." Thụ đạo. Dạ Tinh Hàn hơi hơi nhíu mắt. Sự tình như thế nào trùng hợp như vậy, cái này đầu mỹ nhân ngư dĩ nhiên là thụ đạo hải vực ngư yêu. Tinh Âm đôi mắt lần nữa run rẩy lên, mang theo khóc nước nở khẩn cầu nói, "Van người vị công tử này, thả tiểu âm về nhà, tiểu âm nhớ nhà." Mỹ nhân ngư tiếng nói chuyện nhỏ, tiếng khóc ngược lại là rất lớn, đem Dạ Tinh Hàn lại càng hoảng sợ hắn thở dài một tiếng, có chút mềm lòng. Suy đi nghĩ lại, hắn đối với Tịch Âm nói, ba ngày phía sau ta ngược lại là vừa vặn muốn đi thụ đạo, như vậy đi Tịch Âm cô nương, ngươi trước tiên ở ta sủng vật đại ở đây mấy ngày, chờ ta đã đến thụ đạo, để lại ngươi vào hải, như thế nào? Tịch Âm cũng là một cái đáng thương ngư yêu mà thôi, Vân Phi Thiên cái kia chết biến thái tốt cái này một cái, nhưng hắn đối với cái gì dưỡng mỹ nhân ngư không có hứng thú, còn không bằng làm người tốt, đem Tịch Âm thả về đại hải. Cảm ơn ngươi rồi công tử, cảm ơn ngươi. Tịch Âm từng lần một cảm tạ, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình Vốn tưởng rằng sẽ cả đời trở thành nhân loại nô lệ, không nghĩ tới còn có trở về đại hải cơ hội. Ngươi nhiều thai mắt nhiều, ngươi tiên tiến vào ta sùng vật đại. Dạ Tinh Hàn mở ra thân thể không gian, Tỷ Âm vừa không phản kháng, mặc cho không gian đem nàng hút vào. Vừa mới rơi vào không gian, Tỷ Âm lúc này bị sợ đó á a kêu to. Nàng chỉ vào đang tại ăn tự xả thi thể phào phào lòng, sợ hãi hô, "Ngươi, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta." Chẳng lẽ, vừa rồi nhân loại là giả nhân giả nghĩa, lừa gạt nàng tiến vào không gian cho này lòng ăn. Nghĩ tới đây, nàng sắp khóc đi ra phao phao long xoa xoa huyết miệng mắt to nhìn chằm chằm vào tịch âm thì thảo tự nói một con cá Thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dạng nghe được câu này tịch âm bị hử rư lên triệt để bại liệt trên mặt đất phao phao long lập tức ngẩng đầu cười nói phụ thân đây là ngươi cho ta tìm đồ ăn sao thịt cá bắt đầu ăn vừa rất không tồi đâu rồi tu bổ đầu gối không gian truyền đến giả tinh hàn vội vàng sao động thanh âm phao phao long ngươi hắn thông minh đã hoàn toàn không cần tu bổ đầu gối tịch âm là phụ thân bằng hữu tạm thời cùng ngươi cùng một chỗ ở chỗ này ngươi ngàn vạn không thể tổn thương nàng hiểu chưa hú chết Phao Phao Long lại có thể coi tịch tâm là thanh ăn. cũng là kỳ quái. Phao Phao Long ăn tự xả, hắn không cảm thấy cái gì. Vì cái gì tưởng tượng đến Phao Phao Long ăn tịch tâm, đã cảm thấy thập phần tàn nhẫn đâu. Phao Phao Long có chút để vải, gật đầu nói, đọc, đã biết phụ thân, Phao Phao Long thật biết điều, tuyệt đối không khi dễ này ngư. Dạ Tinh Hàn yên tâm, bị sợ run rẩy tịch tâm, vừa yên tâm. Tốt rồi, các ngươi ngoan ngoãn ở lại đó, ta phải làm. An bài tốt tịch tâm sau đó, Dạ Tinh Hàn bắt đầu bận rộn. Chuyện thứ nhất, cẩn thận phân loại Vân Phi Thiên Hồn Giới bên trong đồ vật, vật hữu dụng cũng là rất nhiều phải phân loại tốt để về sau lấy dù nhị giai hồn giới nhị giai sủng vật đại kim tệ cửu vạn bốn nghìn miếng tiền bạc hai vạn miếng nhị giai thiên địa thần bảo kính nhi châu tam giai hồn binh lôi thần kiếm còn có một tướng mạo kỳ lạ thiên ngư theo linh quốc suy đoán hẳn là một kiện nhất giai hồn luyện thần bảo hương lan thảo hai gốc quỷ cốt hai khối nhị giai một hệ ma hạch một quả nhị giai thủy hệ ma hạch một quả thạch ma khoáng thạch tam khối lưu hình hoa một cây bách bảo quả một cái phù huống đan thanh tâm đan loạn đông đan kim chế đan thiên cơ bảng chi nam vượng quyển sách một quyển những thứ này đều là hắn cho rằng vật hữu dụng toàn bộ lưu lại phân loại thu nhập thân thể không gian, ngoại trừ muốn thôn vệ mấy thứ thần bảo bên ngoài, mặt khác đồ nổ ngang, toàn bộ dụng niệm hòa đốt đi. tốt rồi, bắt đầu thôn vệ. trước giản lược chỉ nhìn một cách đơn thuần vật phẩm bắt đầu, vậy trước tiên thôn hồn giới cùng sùng vật đại. dạ tinh hàn xếp bằng ở đấy, thúc dục hư vô ám hồn, hồn tin tưởng hiện thị rõ, bắt đầu thôn vệ. qua hơn nửa canh giờ, hồn giới thôn xong, trong thân thể không gian lập tức dung hợp biến lớn một ít, sau đó lại là hơn nửa canh giờ, sùng vật đại thôn vệ hoàn tất, không gian lần nữa dung hợp biến lớn, so với hắn cùng tiểu ly trụ mau thảo ốc thêm sơn nhỏ còn lớn hơn. Linh quốc đối với Dạ Tinh Hàn nói, ngươi có thể đơn giản điều chỉnh không gian bố cục, cải biến chống rông trạng thái. Dạ Tinh Hàn suy nghĩ một chút, đi đến trong sân, đem một ít cây trúc hút vào không gian. Trong ngay mắt, không gian bên trong xanh biếc một mảnh. Chỉ bất quá hành động này, lại để cho cái kia mấy cái gấu trúc bất mãn hết sức ăn ngon cây trúc, không còn. Không gian trong đã có cây trúc, phao phao long thập phần sung sướng, vui vẻ tại cây trúc trong tránh miêu miêu đối với cái này Dạ Tinh Hàn hết sức hài lòng. Xem ra về sau muốn nhiều làm ít đồ hút vào không gian, làm cho phao phao long cư trú hoàn cảnh thú vị một ít. Một hồi không được làm một cái chun đựng nước, tràn đầy thủy thiêm dù sao cũng là ngư, tốt nhất ngâm mình ở trong nước để tránh thân thể phát khô. một lần nữa trở lại gian phòng, dạ tinh hàn kích động lên, kế tiếp sẽ phải bắt đầu thôn vệ thần bảo rồi. chương 216, thu hoạch tràn đầy. chương 216, thu hoạch tràn đầy. dạ tinh hàn có một thói quen, thứ tốt rất hỉ hoan lưu lại đến cuối cùng, giống như là đi ăn, ăn trước khó ăn, còn lại mình thích ăn, cuối cùng thời gian dần qua hưởng thụ. đây không phải là hắn trước chuẩn bị thôn vệ cái kia nhất giai hồn luyện thần bảo thiết ngư, đem kính nhi châu đặt ở cuối cùng đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không biết cái kia thiết ngư là vật gì nhưng mà nếu là thần bảo không thôn ngu sao mà không thôn ngồi xếp bằng trên mặt đất thúc giục hư vô ám hồn hồn tin tưởng hiện thị rõ đem thiết ngư hút vào hất sắc vòng xoáy gần nửa canh giờ thôn phệ hoàn tất thì ra là thế dạ tinh hàn vui vẻ khoe miệng dương nhẹ sau đó âm thầm sử dụng thiết ngư lực lượng. vừa mới thúc giục thân thể lập tức biến hóa tứ chi phía trên dài ra vây cá gương mặt quay hầm chỗ dài ra mang cá đầu biến thành đầy, toàn bộ người bộ dạng có ngư ý tứ tiết ngư diệu dụng chính là có thể cho người đạt được ngư một ít năng lực hắn hiện tại có thể ở trong nước vui chơi thỏa thích đã có mang cá có thể ở trong nước trôi chạy hô hấp. Nói cách khác, hắn hiện tại không chút nào dụng sợ thủy, có thể tại trong nước bất kỳ cái gì sinh hoạt. Cái đồ chơi này không tệ, tuy rằng không đáng tiền, nhưng mà tác dụng hắn thật sự, lần đi thụ đảo vừa vặn dùng tới. Đối với Thiết Ngư Diệu dụng, Linh Quốc rất hài lòng. Hắn suy đoán nói, nếu ta không có đơn sai, Vân Phi Tiên muốn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, tất nhiên có thể thắng được Tam tông cuộc chiến, đạt được thụ đảo đoạt bảo cái cuối cùng danh địch. Vì vậy sớm chuẩn bị sẵn sàng, mời luyện khí sư luyện chế ra cái này đấu thiết ngư, lấy đạt được cá trong nước ở trong năng lực, dù sao thụ đảo ngay tại trên biển. Hắc, tiểu tử ngươi vận khí thật sự là tốt, Vân Phi Thiên cái kia ngu đốc, ngược lại là làm cho ngươi mai mối. Hẳn là như vậy." Dạ Tinh Hàn gật đầu nói, "Ta liền nửa thích Vân Phi Thiên như vậy tự cho là đúng ngu đốc, nếu ta trưởng thành trên đường, gặp phải đối thủ đều là như thế không có đầu góc lại kiêu ngạo ra hỏa, ta đây cần phải một đường hất văng rồi." Tại Thánh Vân Tông bảo hộ xuống, ở trung quanh người lệnh mà xuống, Vân Phi Thiên mặc dù tài nguyên không tệ, lại tính tình kém viễn, bằng không cũng sẽ không bị hắn một kích, nên đáp ứng cuộc chiến sinh tử. Cái này tốt rồi, Vân Phi Thiên vật sở hữu đã thành hắn. Ta độ vào. Linh Quốc xem tường đạo Nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ, trưởng thành chi lộ sao có thể như thế đơn giản? Nhân thế hiểm ác, ngươi cho rằng liền ngươi thông minh, liền ngươi vận khí tốt, liền ngươi thiên phú cường, mai sau con đường của ngươi khẳng định rất khó đi, giống như Vân Phi thiên địch nhân như vậy, là yếu nhất tồn tại, biết càng ngày càng ít. Đừng tưởng rằng những cái kia đại tông môn đại gia tộc đệ tử đều là nhà ấm đóa hoa, cũng có rất nhiều thông minh em hiểm lại thiên phú tuyệt như thế người, những người tài giỏi kia là ngươi chính thức khiêu chiến. Người trẻ tuổi không muốn táo bạo. Chờ ngươi đi Đông Phương thần châu, ngươi đã biết rõ ngươi chỉ là đệ đệ. Có ít người phiêu, hắn phải để điểm để điểm. Được được được, ngươi ăn diêm so với ta ăn cơm nhiều, ta không cùng ngươi tranh cãi. Dạ Tinh Hàn một lần nữa định thần, không hề cùng Linh Cốt đấu võ mồm, chuẩn bị thôn phệ Kính Nhi Châu. Lôi Thần kiếm hắn không định thôn phệ, lưu lại ngày thường bình thường xua đuổi dụng. Hồn tin tưởng lại hiển lộ, thôn. Kính Nhi Châu bị hút vào hư vô ám hồn. Hơn một canh giờ phía sau, Dạ Tinh Hàn lần nữa tính nhãn, khẽ miệng dương nhẹ. Hắn âm thầm đắc ý, quá kỳ diệu rồi, cái này Kính Nhi Châu thật sự là quá kỳ diệu rồi, về sau à, ta lại thêm một cái át chủ bài. Không hổ là hắn mong đợi lâu như vậy, Kính Nhi Châu quả nhiên không có lại để cho hắn thất vọng thi triển đi ra nhìn xem, linh cũng nói, tốt, dạ tinh hàn gật đầu, lập tức thúc dụng tính nhi châu, chỉ thấy thân thể của hắn run lên, quỷ dị phân ra một cái cùng hắn giống như lúc phân thân đến, hắn nhìn xem phân thân, phân thân xem hắn, hai người đồng thời hắc hắc, cười cười, hoàn toàn đồng dạng, huynh đệ chào ngươi, dạ tinh hàn cười nói, phân thân nhưng là lắc đầu nói, ngươi là chân thân chính là chủ nhân, ta là phân thân chính là người hầu, có việc người nói chuyện, ngoại trừ buổi tối cùng ngươi vợ ngủ, tiểu đệ cái gì đều có thể làm thay, khá lắm, dạ tinh hàn kinh ngạc ngưỡng phận, có chút khó tin nhìn chằm chằm vào phân thân. Ngươi chính là cái phân thân, lại có tư duy. Cái này miệng nhỏ, so với hắn còn có thể đi á. Ta không có tư duy, chính là dựa theo chủ nhân suy nghĩ của ngươi mà tư duy. Nói cách khác, lời nói mới rồi là ngươi tự ngươi nói. Phân thân nghiêm trang nói. Ách, dạ tinh hàn âm thầm cúp. Chính ta nói chuyện như vậy thiếu đánh sao? Vừa rồi nghe phân thân nói chuyện, hắn thật rất muốn đánh phân thân. Trong ý thức, linh cốt hắc hắc. Ngươi nói, ngươi chỉ cần không điều khiển hắn, hắn sẽ dựa theo suy nghĩ của ngươi làm việc, bao gồm nói chuyện. Một khi điều khiển hắn, cái kia chính là muốn cho hắn làm gì hắn liền làm cái đó. Thì ra là thế. Dạ Tinh Hàn ngưng hồn điều khiển, lại để cho phân thân đấm lưng cho hắn. Quả nhiên, phân thân lập tức đứng người lên, đi đến sau lưng của hắn, song quyền tại hắn trên bờ vai nhẹ đập vào. Thoải mái. Dạ Tinh Hàn nhắm mắt hưởng thụ. Phân thân cũng tại sau lưng nhắc nhở, chủ nhân, tiểu đệ bây giờ cùng ngươi hầu như giống như lúc, cũng có thể giúp ngươi chiến đấu, nhưng chỉ có thể sử dụng nhị giai cùng với nhị giai phía dưới hồn kỹ công pháp. Hiện tại thực lực của ta giống như ngươi, nhưng mà đem cảnh giới của ngươi đột phá đến cấp cảnh, ta liền lĩnh viện chỉ có thể lưu lại tại hồn cung cảnh cựu trọng. Còn gì nữa không? Ta tất cả hành động đều tiêu hao chính là ngươi hồn lực, mà một khi gặp công kích tổn thương sẽ đạt tới cấp ba. Một khi tổn thương đạt tới thừa nhận cực hạn, ta sẽ biến mất. Triệu Hoang Tiểu đệ ta đây có thể liên tục sử dụng ba lần, ba lần sử dụng hết sau đó, ba ngày sau đó mới có thể một lần nữa sử dụng. Cuối cùng một chút, ta mỗi lần xuất hiện, nhiều nhất tồn tại một khắc đồng hồ, thời gian vừa đến cũng sẽ tự hành biến mất. Ách. Nghe Song Phân thân già giải, Dạ giả Tinh Hàn trong lòng nhất thời không tốt rồi. Xem ra điều kiện cùng tác dụng phụ còn rất nhiều. A Linh Cốt lại nói, thấy đủ đi tiểu tử, đây cũng chính là một cái nhị giai thiên địa thần bảo mà thôi, có thể phân ra một cái phân thân, ngươi còn muốn thế nào? Bị Linh Cốt đối một câu. Dạ Tinh Hàn không hề phản trách. Suy nghĩ một chút, hắn đối với phân thân nói, cũng có thể cho chiêu này lấy cái tên, như vậy đi, ta còn là ngươi đại ca, ngươi chính là ta nhị đệ. Chiêu thức tên liền kêu nhị đệ, ta kêu gọi ngươi cũng gọi là nhị đệ. Đối với một cái cô đơn lạnh lẽo cô độc lạnh nam nhân mà nói, nhiều huynh đệ hết sức trọng yếu. Tốt, nhị đệ gật đầu. Linh cốt lại hết sức im lặng nói, ngươi danh tự lấy, cũng quá tùy ý, lần trước chiêu thức gọi là lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân, mặc dù có điểm trượng, nhưng mà tốt xấu còn có chút văn nghệ khí tức. Nhị đệ? Đây coi là cái gì, nghe dáng vẻ này là hồn ký chiêu thức? Dạ Tinh Hàn cũng không chấp nhận, cười nói, quảng nhiều như vậy làm gì, tiêu thuận miệng là được, có phải hay không? Nhị đệ, đấm lưng nhị đệ gật đầu. Đúng vậy, đại ca, ngươi thực chi kỷ. Dạ Tinh Hàn cười ha ha, Linh Quất lại càng thêm xem thường. Thuôn vệ hoàn tất, đã khuếch khoát. Lần này thu hoạch tương đối khá, lại để cho Dạ Tinh Hàn hết sức hài lòng. Ngoại trừ vật chất lên thu hoạch, còn có hồn lực lên thu hoạch. Nhị giai hồn giới, nhị giai sủng vật đại, nhất giai hồn luyện thần bảo, nhị giai thiên địa thần bảo, nuốt nhiều như vậy, lại để cho hắn tam hồn vừa trầm trọng đứng lên đạt tới nguyên hồn cảnh cựu trọng viên mãn ở trong tầm tay hắn hướng linh cốt hỏi lão cốt đầu một khi ta nguyên hồn cảnh cựu trọng viên mãn tiến giai hồn cung cảnh cần phải làm cái gì chuẩn bị linh cốt nói tam hồn thành cung vật chuyển chính là hồn cung cảnh tiêu chí biện pháp đâu có hai loại loại thứ nhất chính là mình nếm thử đem tam hồn ngưng tụ thành hồn cung thời gian ngắn thì lời nói bình thường tháng có thể thành công thời gian dài mà nói mấy tháng thậm chí một hai năm mới có thể thành công có ít người thiên phú kém không có chỉ điểm mà nói thậm chí có thể giam cầm cả đời loại thứ hai đâu rồi chính là đường tắt cái kia chính là đan dược ăn vào nhị phẩm định cung đan có thể làm cho tu luyện dạng ngưng tụ thành hồn cung cơ hội gia tăng thật lớn lợi dụng này đan có ít người mấy canh giờ có thể tiến giai hồn cung cảnh đương nhiên cũng có người đếm thử nhiều lần bội phục nhiều khỏa định cung đan mới miễn cưỡng tiến giai hồn cung cảnh định cung đan cùng ngươi lần trước ăn vào ngư dược đan đồng dạng đều là bị luyện dược sư định lượng cung cấp khan hiếm năng lương dược bất quá ngươi có hoa tông làm bối cảnh có bạch nương tử vị tiêu tam phẩm luyện dược sư tại có lẽ không lo lắng quyết định cung đan đã minh bạch dạ tinh hàn yên lặng gật đầu nhưng ta cảm giác lần này thụ đạo hành trình thế nào cũng có thể tu được nguyên hồn cảnh cựu trọng viên mãn cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp làm một hai khỏa chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chương 217. Đại ca nhị ca. Chương 217. Đại ca nhị ca. Hết bận những thứ này, Dạ Tinh Hàn cuối cùng là được thanh nhàn. Hắn thoải mái nằm ở trên giường, duỗi lưng một cái, nhưng có chút ngủ không được. Lật qua lật lại, nhớ tới còn có thú vị đồ vật. Vì vậy, từ thân thể không gian trong, huyển hóa ra cái tiêu bản, Thiên Cơ Bảng chỉ nam vực quyển sách. Trong ý thức, Linh Cốt nói ra, Thiên Cơ Bảng là thiên cơ các chỗ bình luận, cái này thiên cơ các quả nhiên là cực kỳ tà môn tồn tại. Như thế nào cái tà môn pháp? Dạ Tinh Hàn thuận miệng hỏi. Linh Cốt bắt đầu giải thích. Thiên cơ các thế lực trải rộng toàn bộ tinh huyền đại lục, không ai biết rõ kia phía sau màn chủ nhân là ai, toàn bộ tổ chức hết sức thần bí. Người đang ở phía Nam Bảy quốc, cũng chính là Nam vực, nên biết một chút, Nam vực cùng mặt khác tất cả vực hầu như có rất ít liên hệ, mặt khác tất cả vực đích xác rất ít người xuất hiện ở Nam vực. Trong này, có một chút kỳ diệu nguyên nhân, nhưng mà dĩ nhiên trở thành một loại trạng thái bình thường. Nhưng này cái thiên cơ các, chẳng những tại Đông Phương Thần Châu mọc lên như nấm, huống chi đem thế lực lan tràn đến phía Nam bại quốc, chỉ cần điểm này, còn không có những tổ chức khác có thể làm được một bước này. Ách. Dạ Tinh Hàn luôn phần kinh ngạc. Thiên cơ các xấu như vậy, Kia thiên cơ các rút cuộc là đang làm gì? Vấn đề này hỏi thật hay. Linh Quốc giải thích nói, Thiên cơ các cái này tổ chức cũng không giống như tông môn đồng dạng đánh đánh giết giết đoạt bảo tu luyện, cũng không giống những tổ chức khác vơ vét của cải làm bộ, bọn hắn duy nhất làm một sự kiện, cái kia chính là tuyên bố thiên cơ bảng. Thiên cơ bảng bao gồm tất cả vực các loại chiến lược bảng xếp hạng, mỗi 10 năm đổi mới một lần, mỗi lần mở bảng kết quả, làm cho cả tinh huyền đại lục đều hắn nhận thức. Dần ra, thiên cơ bảng đã thành người ta tranh nhau lên bảng quyền uy bảng danh sách. Nói thí dụ như, người trước đây nghe nói thất truyền nữ, phải là thiên cơ các bình luận gia phía Nam bảy quốc bảy vị đặc thủ nữ tử. Những thứ khác cùng loại còn có bảy đại cương giả, bảy đại thiếu niên tiên tài bảy đại thần hồn tiên phú giả đời đã nào. Nghe xong linh cốt giảng thuật, Dạ giả Tinh Hàn tọ mò mở ra sách. Hắn không hiểu hỏi, cái này tiên cơ các, bình luận bảng như thế nào đều là bảy người bảng? Sở dĩ hỏi như vậy, là vì người bình thường rất ít dụng bảy cái số này. Vừa mới mở ra, tờ thứ nhất chính là nam vực thất truyền nữ. Ngược lại là rất đầy đủ, có cái gì băng nữ, xấu hổ nữ, hạnh nữ, hỏa nữ, mị nữ, tà nữ cùng âm nữ. Trong đó ba vị nữ tử đều là các quốc gia công chúa. May mắn nữ Đông Phương Mộ Thu Linh là thất tinh quốc công chúa. Hoàn nữ doanh Hỏa Vũ, là Vân Quốc công chúa âm nữ vui cười mùa thu đằng đặc, là phía sau phong quốc công chúa. Phía dưới chú giải đến xem, lần này bảng danh sách là 2 năm trước đổi mới. Ba vị công chúa lúc ấy đều không vượt qua 18 tuổi, nói cách khác, hiện tại ba vị này công chúa đều bất mãn 20 tuổi, phù hợp tham gia thụ đạo đoạt bảo điều kiện. Doanh Hỏa Vũ bị Vân Hoàng phái tham gia thụ đạo đoạt bảo, xem chừng tăng phần, mặt khác hai vị công chúa cũng sẽ tham gia lần này đoạt bảo. Bất quá rất kỳ quái, có chút thất tuyệt nữ tên, thật là làm cho người không rõ ràng cho lắm. Hoàn nữ, âm nữ đều tốt lý giải, kẻ lần đều có thể nhìn ra, một cái đùa lửa một cái chơi âm luật. Nhưng mà cái này may mắn nữa là cái gì quỷ? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chết sống đều không minh bạch. Linh Quốc nói, không ai biết rõ thiên cơ cấp vì cái gì dù sao vẫn là dụng bảy cái số này, nhưng mà người ta chính là dụng, ai cũng không có biện pháp. Đối với cái này cái giải thích, Dạ giả Tinh Hàn rất là im lặng. Hắn tiếp tục lật sách, tờ thứ hai chính là cái gì bảy đại thiếu niên thiên tài. Khá lắm, Vân Phi Dương cạnh xếp hạng vị thứ hai. Tuy rằng hắn khó chịu, vốn lấy Vân Phi Dương tiên tiên kiếm hồn chi thân, có thể lên bảng tự hào cũng lặn lên phải đấy. Thứ này về sau, còn có nam vực bảy đại cường giả. Hắn lần nữa thấy được một cái tên quen thuộc. Vân Trấn Dương xếp hạng đệ ngũ, mà xếp hạng vị thứ tư cũng là Vân Quốc Nhân, gọi là Nô Tu Chân Nhân. Bảy đại cường giả, toàn bộ đều là nhất bản cảnh. Bảy người này vừa đại biểu nam vực cao nhất hồn tu thực lực, xếp hạng thứ nhất là Mưa Quốc Quốc sư. Có người này tại, xem chừng mưa quốc chỉnh thể chiến lược tất nhiên cũng là mạnh nhất. Từ nay về sau, Dạ Tinh Hàn lại đem những thứ khác một ít bài danh nhìn nhìn, nhìn một chút, quả thực mệt mỏi. Trong lúc bất chi bất giác đã ngủ. Mỹ Mỹ ngủ một đêm, nhanh đến giữa trưa Dạ Tinh Hàn mới rời giường. Sau khi rời giường đơn giản rửa mặt một phen, đi đến trong sân cùng Gấu Chúc chào hỏi. Từ nay về sau. Hắn tìm được thái giám tiểu lý người, đã muốn một ít vật phẩm. Một cái chum đựng nước, bên trong rót đầy thủy. Một ít thạch đầu hòn non bộ, hoa hoa thảo thảo. Toàn bộ hút nhập thân thể không gian, đem không gian một lần nữa trang phục một phen. Dương chúc dậm dạp, hoa cỏ tràn đầy, phao phao long lổ càng thêm vui vẻ. To như vậy và nước, thì âm nằm sau khi đi bảo, vừa muôn phần cảm ơn. Thân làm một con cá, thời gian thật dài không có đụng phải thủy, thân thể đều nhanh đã làm. Bị thủy ngâm cảm giác quá tốt rồi. Hết bận những thứ này, Dạ Tinh Hàn tiếp tục bốn phía mù đi bộ. Nhìn xem cái gì còn có thể chuyện, chỉ cần không cần tiền, đều đem đến bản thân không gian đi. Đại ca, đúng lúc này, một thân bạch sĩ cầm trong tay quả xếp doanh phi vũ chạy chậm mà đến. Nhìn thấy dạ tinh hàn, hắn muôn phần cao hứng. Phi bĩu môi má phải phía trên, lúng đồng tiền hiện ra. Nhị ca, dạ tinh hàn quay đầu lại, xông lên doanh phi vũ phất tay. Ngày hôm qua trên thực rượu, hai người liền định ra quy củ, chẳng phân biệt được tuổi tất cả kêu tất cả. Doanh phi vũ gọi hắn đại ca, hắn gọi doanh phi vũ nhị ca. Mặc dù có điểm loạn, nhưng mà thể hiện hắn và vị này đáng yêu hoàng tử tình hữu nghị. Tiểu lý người cùng cung nữ vội vàng cho doanh phi vũ hành lễ, lại bị doanh phi vũ phất tay đuổi. Doanh phi vũ trong mắt chỉ có dạ tinh hàn, cười nói: Đại ca, cùng theo cái này thái giám chết bầm có ý gì? Nếu không ta mang ngươi đi dạo. Một bên tiểu lý người vẻ mặt lúng túng, lại cúi đầu cùng thiếu. Dạ tinh hàn cười nói: Vậy thì tốt quá, liền hai người chúng ta bốn phía đi dạo. Ta thích nhất một ít cấm địa a phế điện các loại địa phương, không biết đạo hoàng trong nội cũng có hay không. Đêm hôm đó bị sơn lão bắt được phế điện đi, lúc ấy đã nghe được địa hạ có khiến người khiếp sợ âm thanh kỳ quái đem thời linh quất hồn thức dùng hết, lại kiên kỵ sơn lão, không thể dò xét. Hiện tại đi vào hoàng cung, ngược lại là tốt cơ hội, có thể cọ nhất cọ Doanh phi vũ mặt mũi đi phế điện dò xét đến tận cùng. Doanh phi vũ tựa hồ cũng có tinh thần mạo hiểm, lúc này hứng thú, hắn lập tức đổi đi tiểu lý người cùng cung nữ mang theo dạ tinh hàn sau này điện đi đến. hắn lặng lẽ đối với dạ tinh hàn nói, trong hoàng cung quả thật có hai nơi cấm điện, một chỗ là lên cung, chuyên môn giam giữ phạm sai lầm phi tử, một chỗ khác là phế điện, ngay tại hoàng cung mặt sau cùng, vốn là vân quốc hoàng cung tránh điện. Phụ hoàng sau khi lên ngôi sai người đem cung điện tiền di chuyển, nguyên lai cung điện vứt đi đã thành phế điện. Trong hoàng cung một mực nghe đồn phế điện cất giấu không sạch sẽ đồ vật, hàng đêm có lấy mạng chi âm từ địa hạ truyền đến, đều không có người dám đi mà mới cung điện tu kiến tốt sau đó phụ hoàng hạ lệnh phế điện trở thành cấm địa không cho người đi vào ta vụng trộm đi vào một lần bị đánh hai mươi xuống đại đánh vậy bờ mông đều nở hoa rồi hôm nay ta bất cứ giá nào rồi dẫn ngươi đi phế điện bên ngoài đi dạo dạ tinh hàn nhìn qua doanh phi vũ cười ngây ngô mặt bản thân đã có điểm dở khóc dở cười cái này tiểu mập mạc có chút ý tứ một cái bên ngoài đem tất cả hung khí chút hết nhưng mà bên ngoài liền bên ngoài chỉ cần có thể tiếp cận phế điện có thể lại để cho linh cốt hỗ trợ dò xét một phen chương hai trăm nữ chương hai trăm nữ có hoàng tử doanh phi vũ dẫn đường, hơn nhiều dẫn đường, giảm đi phiền phức. những cái kia cung cấm kim giáp cấm quân, nhìn thấy doanh phi vũ đều hô một tiếng ngũ hoàng tử. cái gì kiểm tra, tự nhiên đều miễn đi. có thể đi không thể đi địa phương, đều thông suốt. hoàng cung to lớn, đại không hợp thói thường. cái này điện, cái kia trai, cái này viện, cái kia phòng. nếu không có doanh phi vũ mang theo, dạ tinh hàn có thể đi đâu? hai người đi đường ở giữa, thân mật càng lớn, có chút đầu cờ hợp ý đặc biệt là dạ tinh hẳn. đối với ngẫu nhiên giải trí lại rất hảo sảng doanh phi vũ đặc biệtưa thích. Nói chuyện phiếm ở giữa, chợt nhớ tới đêm qua xem cái tiêu bản, thiên cơ bảng nam vực quyên sách. Trong lòng Hiếu Kỳ, liền hướng Doanh Phi Vũ hỏi, "Nhị ca, cái kia thiên cơ bảng thất tuyệt nữ ngươi biết không?" "Biết rõ a, Hỏa Vũ không phải là thất tuyệt nữ chi nhất hỏa nữ này." Doanh Phi Vũ liên tục gật đầu, quan xếp manh lợi tìm, vẻ mặt hèn mọn bị ổi cười nói, "Không nói gần ngươi, ta đối với cái này, loại bảng xếp hạng A tiểu đạo nghe đồn gì gì đó, hắn cảm thấy hứng thú. Còn có một không muốn người biết bí mật nhỏ nói cho ngươi biết, thất tuyệt nữ ở trong hành nữ Đông Phương tu linh, là của ta tình nhân trong động. Từng tại hoàng nữa tiệc gặp một lần, từ đó không thể tự thoát ra được. Không nói gần ngươi." ta ta cảm giác yêu thương. ách, nhìn xem doanh phi vũ mê gái, trai, bộ dạng, dạ tinh hàn một chút im lặng mà hỏi, ngươi cái này gọi là tương tư đơn vương, không cứ gọi yêu thương. đúng rồi, đông phương thu linh cái này hạnh nữ may mắn chứ là có ý tứ gì, có tài đức gì bị bình luận vào thất tuyệt nữ, có tài đức gì. doanh phi vũ mãnh liệt một cái nhảy ra, hắn thay đổi vui cười bộ dáng, quát xếp vừa thu lại, thập phần rất nghiêm túc đối với dạ tinh hàn nói, đại ca, chuyện này ta cũng phải hướng ngươi nói đạo nói ra rồi, muốn nói thất tuyệt nữ ở trong lợi hại nhất, đem thuộc nhà ta thu linh, nàng thế nhưng là được công nhận nữ thần may mắn nữ thần may mắn, cái từ này, thế nhưng là lại để cho dạ tinh hàn lúng túng chứng đều phạm vào. Vạn vạn không nghĩ tới, cái gọi là hạnh nữ may mắn chữ, lại là may mắn ý tứ điều này cũng có thể lên bảng. Trong máy mắt, hắn đối với thiên cơ bảng công tinh lực sinh ra thật lớn hoài nghi. Đừng nóng giận, đại ca ung nốc, ngươi cho ta nói một chút, nhà của ngươi thu linh rút cuộc là như thế nào cái lợi hại pháp. Tuy rằng hắn hoài nghi đông phương thu linh năng lực, nhưng mà nhìn xem doanh phi vũ nổ ma bộ dạng, hắn hay vẫn là cẩn thận từng li từng tí thổi phồng lấy hỏi. Doanh phi vũ cười hắc hắc, nhất thời hứng thú. Hắn lần nữa tiến đến dạ tinh hàn bên người. Vệ mặt sùng bái nói: "Ngươi là không biết ta, nhà ta Thu Linh là thất tinh quốc truyền kỳ a. Từ vừa ra sinh đã bị lão thiên gia chiếu cố, vận khí tốt đến bạo bảy tỏ." Tục Chuyên nghe nói, Thu Linh phụ hoàng vốn chỉ là vương gia, nhưng ở Thu Linh sinh ra cái kiệt thiên, thất tinh quốc tinh hoàng ngoại ý muốn bỏ mình. Thật vừa đúng lúc, tinh hoàng không có nhi tử chỉ có con gái, vì vậy Thu Linh phụ hoàng lúc này mới kế thừa tinh hoàng ngôi vị hoàng đế. Đó là một trùng hợp đi. Dạ Tinh Hàn giở thiếu: "Nếu bởi vì này sự kiện lại để cho Đông Phương Thu Linh được xưng là hải nữ, cái kia quá gò ép rồi." "Cái nào a?" Doãn Phi vội lại vội vàng giải thích: đây mới là nhà ta thu linh mở treo nhân sinh bắt đầu 3 tuổi năm đó thất tinh quốc cùng nguyệt chi quốc đại chiến thất tinh quốc không địch lại muôn phần nguy cấp nhà ta thu linh ngao nhất cuối họng đưa tới rất nhiều hung thú sông lên dối loạn nguyệt chi quốc quân đội lại để cho thất tinh quốc thoát hiểm 7 tuổi năm đó nhà ta thu linh đi leo núi tiện tay nhếch bẻ bẻ trở về một cây nghìn năm thần thảo cựu tuổi năm đó lại đi leo núi tiện tay nhặt lên nhất khối thạch đầu phát hiện cực lớn hồn tinh thạch mạch khoáng cái này cũng chưa tính cái gì mười tuổi sau đó Nhà ta Thu Linh mê luyến lên đánh bạc, thường xuyên cải trang bình dân xuất cung đánh bạc vui cười, bây giờ đã thắng liền 940 cục, cứng rắn đem tứ gia sòng bạc thắng phá sản. Tóm lại, nhà ta Thu Linh được công nhận thiên tuyển chi nữ, vận khí tốt đến bạo tạc nổ tung. Ngay cả bất luận kẻ nào dám ở sau lưng nói nhà ta Thu Linh nói bậy, đều lọt vào thiên hiện. Người cái này, Dạ Tinh Hàn Chỉ cảm thấy không hợp thói thường, im lặng nói, người cái này càng nói càng kéo, ta cũng không tin, cái gì đồ vô dụng hành nữ. Đang lúc nói qua, đột nhiên, đỉnh đầu một con chim, cặc cặc, bay qua. Một giọt cứt chim, công bằng rơi vào Dạ Tinh Hàn trên bờ vai. Khá lắm, cái này. Một màn này, lại để cho Dạ Tinh Hàn con mắt đều trừng lớn. Hắn tranh thủ thời gian nhặt lên một mảnh lá cây, vô cùng chịu không nổi đèm trên bờ vai cất chim xoa xoa. Ngay cả lau bảy mảnh lá cây. Một bên doanh phi vũ, cười ha ha, cái này tính đi, cho ngươi ở sau lưng nói thu linh nói bậy, gặp báo ứng rồi à. Đây cũng quá tà môn. Dạ Tinh Hàn đều có chút giao độc rồi. Chẳng lẽ, trên cái thế giới này, thật đúng giống như này may mắn nữ nhân. Nói chỉ là nửa câu đối phương nói bậy, vậy mà cất chim từ phía trên hàng. Quá tà môn rồi. Trong ý thức Linh Quốc cười nói, loại sự tình này ngươi còn đường không tin, có ít người là thiên vận chi tử, vận khí tốt cũng là không gì đáng trách, ngươi thật sự là ít thấy vô cùng, không thể lý giải sự tình không nhất định không tồn tại. Ta có thể hắn phụ trách nói cho ngươi biết, cái này hành nữ, không có giả dối thành phần, ngươi hay vẫn là miệng xuống tích đức đi. Đã có Linh Quốc nhận thức, Dạ Tinh Hàn coi như là triệt để tín. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, chỉ lên trời đã bài bái. Hành nữ đại nhân, ta sai rồi, ngàn vạn đừng có lại lại để cho cướp chim tập kích ta. Một bên Doanh Phi vũ cười ha ha. Càng là Dương Dương đặc ý hắn nói với Dạ Tinh Hàn, cũng là bởi vì nhà ta Thu Linh Hạnh nữ tính chất đặc biệt, Thất Tinh Quốc lần này thế, nhưng là phái gia Thu Linh tham gia thụ đạo đả bảo. Người có lẽ cũng biết, phân bảo thụ lên kết xuất mấy trăm cái trái cây, cái nào bên trong Thiên Sinh thần bảo ai cũng không biết, lần này giải ra cao giai nhất thần bảo ở đâu, càng không người biết rõ. Thế nhưng là đâu rồi, nhà ta Thu Linh là Hạnh nữ, đến lúc đó tùy tiện đứng ở cái nào, thần bảo từ trước đến nay. Chúng ta dốc sức liều mạng tìm kiếm thần bảo, mà thần bảo là đuổi theo nhà ta Thu Linh đi, cái này là Thất Tinh Quốc đoạt bảo thủ đoạn. Cái này cũng có thể Dạ Tinh Hàn bị thất tinh quốc chiến thuật sợ ngây người, nhưng là cười cười nói, nhị ca, nếu không đến lúc đó ta và ngươi đuổi theo Đông Phương Thu Linh Bảo, một khi nàng bắt được thần bảo sau đó, đoạt nàng cho nhà. Các cac. Lại một đầu chim bay qua, một giọt cất chim lần nữa rơi vào Dạ Tinh Hàn trên bờ vai, vị trí công bằng, hay vẫn là vừa rồi địa phương. Ta khái. Dạ Tinh Hàn con mắt lần nữa trừng lớn, Táo Bảo đứng lên, trực tiếp thoát khỏi áo, một chút nghiệp hỏa cầm quần áo đốt đi. Sau đó hắn ngẩng đầu, đang nhìn bầu trời cái tiết điểu, mắng to, ngươi cái này đầu lão điệu, quả thực kinh người quá đáng. Thân thể khẽ quang, hậu nghệ cung hiện. Nhặt lên nhất căn nhánh cây khoác lên dày cung phía trên. Vẹo, nhất sạ. Ban chúng, điệu đống. Trong ngay mắt, hắn thoải mái hơn nhiều. Đại ca, bớt giận. Nhìn qua táo bạo dạ tinh hàn, doanh phi Vũ hắc hắc, cười cười. Dạ tinh hàn từ hồn giới trong huyễn hóa ra đồ dự bị y phục mặc lên, một mực tao mày đối với hạnh nữ sự tình, triệt để tin tưởng. Về sau nói chuyện, sát thực cái chú ý hai người quanh đi của lại, cuối cùng đi tới phế điện thành cung bên cạnh. Thành cung ban bác đều là tan hoang dấu vết. Doanh phi Vũ một hồi thổ tức, giận dữ nói, có trời mới biết nguyên nhân gì, lại để cho phụ hoàng đem nơi này cho vứt đi rồi. Dạ Tinh Hàn nhìn qua thành cung, lại suy nghĩ xoay nhanh. Cách một đạo bất tưởng, linh cốt mới có thể dò xét đi. Đúng lúc này, linh cốt mở miệng nói, "Tinh Hàn, ta đơn giản dò xét một cái, Sơn lão không có ở đây, nhưng mà dò xét địa hạ 4 năm trượng, lại không dò xét đến mục tiêu chi vật. Đầu dò xét đến một cái cực sâu thâm nghĩ. Nếu muốn càng cẩn thận dò xét một phen, tốt nhất hay vẫn là đi bảo, để cho ta triệt để triển khai hồn thức." Chương 219: Phế điện quái ngư. Chương 219: Phế điện quái ngư. Minh Bạch. Dạ Tinh Hàn lập tức đáp ứng. "Phế điện là cấm địa, chỉ có thể lặng lẽ đi vào." mà bây giờ tuy rằng cùng doanh phi vũ quan hệ thân mật, do xét phế điện sự tình vẫn còn không thể để cho doanh phi vũ biết rõ, phải nghĩ cái biện pháp, thanh doanh phi vũ dẫn dắt rời đi. đã có đầu nhất chuyện hắn linh quang nói lên, đã có biện pháp. nhị ca, ta đi bên kia đi tiểu, trợ giúp thụ một khỏe mạnh chuyển thành. dạ tinh hàn chỉ chỉ bên cạnh một gốc cây tráng kiện gốc cây già, cười nói, đi đi, nhìn ngươi hỏa khí rất lớn, đừng đem cây kia chết cháy rồi. doanh phi vũ một câu vui đùa, ám chỉ dạ tinh hàn vừa rồi táo bạo xạ điểu sự tình. dạ tinh hàn rất là im lặng, bao hướng đại thụ đại thụ to lớn, một người ôm chẳng được. vui vặn có thể đem thân thể giấu trụ, dâm bảo gào, hắn giấu ở phía sau cây, hàng thật giá thật tự cấp thụ tới nước, đều là nam nhân, giấu như vậy kín, Thì thầm một câu, doanh phi vũ bỏ qua quả xếp, tự mình hàng thử, phía sau cây dạ tinh hàn, run rẩy, quân nhắc tới, nhỏ giọng hô, xuất hiện đi, nhị đệ, một thân phân hai, phân thân xuất hiện, huynh đệ, đi đi, cùng ngũ hoàng tử trò chuyện biết tiên. cái này là dạ tinh hàn phương pháp xử lý, lại để cho nhị đệ thay thế hắn, đi ra ngoài cùng doanh phi vũ nói chuyện hiếm, đem doanh phi vũ dẫn dắt rời đi, mai chính hắn, thừa cơ tiến vào phía điện, lại để cho linh quốc dò xét được rồi, nhị đệ đi ra, vẻ mặt cười ha ha. Cùng doanh phi vũ hàn huyên vài câu, sau đó cô ý đem doanh phi vũ dẫn tới đi một bên rồi. Chỉ có một khắc đồng hồ, phải nắm chặt thời gian. gặp hai người rời khỏi, dạ tinh hàn lặng lẽ đi ra đại thụ, phóng qua tan hoang thành cung, tiến vào phía điện. băng vào trí nhớ, hắn rất nhanh đi vào đêm hôm đó sơn lao dẫn hắn tiến vào địa cung lối vào. Chỉ tiếc, nhưng lại không biết đánh như thế nào mở địa cung đang lúc tìm kiếm cửa vào cơ quan, linh quất lại nói, không cần nhập địa cung, ta đây liền triển khai mạnh nhất thủ thức, hướng địa hạ tìm kiếm. chỉ bất quá từ nay về sau, sẽ phải ngủ lấy ba ngày. đã biết. Dạ Tinh Hàn gật đầu. Sau đó, tay phải của hắn ngón trỏ một cái run run. Linh Quốc hồn thức, hướng địa hạ dò xét mà đi. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Thẩm nghĩ quả thực sâu không thấy đáy. Dò vện 30 40 trượng sâu, cuối cùng đến cùng. Mà giờ khắc này, Linh Quốc sử dụng ra mạnh nhất hồn thức phương pháp, đem dò xét đến hết thảy cùng Dạ Tinh Hàn cộng hưởng. Dạ Tinh Hàn trong ý thức, vậy mà xuất hiện tầm mắt điều này làm cho hắn vô cùng tằng khái, Linh Quốc hồn thức mạnh, quả thực bá đạo. Chỉ bất quá, tầm mắt không thái thanh tịnh, mơ hồ có thể thấy một cái tiểu động nhỏ huyệt. Trong huyệt động tất cả đều là thủy, bốn phía tí tách càng có biến hóa kỳ lạ pháp văn tùy ý đem chọn cái huyệt động đều bao trùm ở trận pháp mạnh là hắn cuộc đời y thấy mà tại trung tâm của trận pháp chỗ có một cái thân thể cao lớn bị trận pháp chi lực ngưng ra kỳ quái dây xích trói buộc trong nước hắn nhìn kỹ lại phát hiện đó cũng không phải một người hẳn là một cái yêu vật yêu vật toàn thân lân giáp đầu là ngư đầu đã có mấy phần nhân dạng có được tứ chi thực sự có một cái thật dài cái đuôi thân hình to lớn thuật nhìn táo bạo vô cùng đầu cá đều là tóc trắng tựa hồ niên kỷ cũng không nhỏ hai tai phía trên đều treo một cái kim sắc lục lạc trung cái chán ở giữa có một đạo dường thẳng lấy vết dẻo như là mở con mắt thứ ba người nào, đúng lúc này, ngư yêu đột nhiên gãy mắt, trong nháy mắt đó, tựa hồ cùng Dạ Tinh Hàn liếc nhau một cái. Linh Quyết Hồn thức mạnh liệt thu, trong ý thức tỉnh cảnh biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà cất giấu một cái ngư yêu, Dạ Tinh Hàn hoảng sợ chưa định, không thể quên được vừa rồi cái nhìn kia. Ngư yêu ánh mắt, quá mức có cảm giác cá bách, làm cho người khiếp sợ. Cũng là kỳ quái, cùng là ngư yêu, cái này một cái cùng tịch tâm so với, quả thực sự phát nổ định thần sau đó, trong đầu nghi vấn rất nhiều. Sơn Lão vì sao phải dùng trận pháp đem người yêu giấu ở phía điện? Như thế nào trùng hợp như vậy, ngắn ngủn một hai ngày, gặp được hai cái người yêu? Đang lúc nghĩ đến, Linh Cốt khí tức hơi yếu nói ra, "Lần này vì để cho ngươi thấy được hình ảnh, thế nhưng là đối với ta tiêu hao rất lớn, nói xong mấy câu, ta cần phải để đi ngủ. Vất vả ngươi rồi." Dạ Tinh Hàn hoàn hồn. Linh Cốt nói, "Phía dưới cái kia ngư yêu, trùng tiếp cảnh cửu trọng thực lực, đối với yêu loại mà nói, như vậy cảnh giới dĩ nhiên thập phần cường đại rồi. Mà vây khốn ngư yêu trận pháp, hết sức nghiêm hiểm. Bị trận pháp áp chế, giờ phút này ngư yêu hết sức suy yếu, hoàn toàn trốn không thoát đi." Ngư yêu hồn thức hắn mẹ cảm, vừa rồi đã nhận ra ta hồn thức, cho nên mới phải chừng ngươi một cái. Cứ như vậy nhiều tin tức, chính ngươi nhìn xem làm. Ngàn vạn không muốn lô mãng làm việc, ta muốn đi ngủ rồi. Lần này hồn thức tiêu hao quá lớn, Linh Quốc nói dứt lời, đều không chờ Dạ Tinh Hàn hỏi hắn, rất nhanh từ Dạ Tinh Hàn trong ý thức biến mất, ngủ say mà đi. Ngư yêu. Dạ Tinh Hàn một hồi đau đầu, gần nhất cùng cá khô lên. Sự tình không có làm rõ ràng trước, tự nhiên vẫn không thể vận động. Nghĩ đến đây, một khắc đồng hồ thời gian nhanh đến, hắn tranh thủ thời gian nhảy ra phía điện. Sau đó, lần nữa trốn ở cây đại thụ kia sau đó. Nhị đệ, trở về. Cùng Nhị đệ tâm linh tương thông, một tiếng kêu gọi. Nhị đệ rất nhanh cùng Doanh Phi Vũ lần nữa trở lại trước Đại thụ đạt được chỉ lệnh. Nhị đệ xoay chuyển ánh mắt đối với Doanh Phi Vũ nói, ai nha, xảy ra chuyện gì vậy? Không được, ta có được đi tới cây rồi, ngươi ở đây chờ ta một hồi. Nói xong, phân thân lập tức bảo hướng Đại thụ. Doanh Phi Vũ một hồi buồn bực, âm thầm cúi cụ cục, tuổi còn trẻ như thế nào nước tiểu nhiều như vậy? Có lẽ đẩy đi đến sa mạc tưới hoa đi. Khổ cực rồi. Phân thân đi vào phía sau cây, Dạ Tinh Hàn lập tức thu phân thân. Sau đó, nên ngang đi vào Doanh Phi Vũ trước mặt, cười ha hà nói, ai nha, ngại quá, hôm nay uống nước có chút uống nhiều lắm. Đại ca. Ta xem ngươi là thận không tốt lắm, phải chú ý thân thể a." Doanh Phi Vũ nghiêm trang phải nói. Ách! Dạ Tinh Hàn nhất thời bị nẹ trụ, im lặng phản bác. "Trở về đi, cái ăn cơm chưa rồi." Nếu như vô pháp phản bác, chỉ có thể lúng túng cười cười. Hai người một lần nữa đi phía trước điện đi, Dạ Tinh Hàn trong đầu lại tất cả đều là Ngư Yêu. Càng nghĩ, hắn hướng Doanh Phi Vũ hỏi, "Nhị ca, ngươi có biết hay không Ngư Yêu?" "Ngư Yêu?" Doanh Phi Vũ gật đầu nói. "Biết rõ à, toàn bộ phía Nam bảy quốc những hoàng tử kia thiếu gia, rất nhiều đều ưa thích nuôi cá yêu. Đương nhiên, ta nói Ngư Yêu là mỹ nhân ngư." chỉ bất quá mỹ nhân ngư hết sức thưa thớt, có tiền cũng mua không được. dù sao hải dương quá lớn, bắt ngư yêu cũng là thập phần chuyện nguy hiểm. một trăm con cá yêu mới có một cái hoàn toàn phù hợp mỹ nhân ngư hình thái. bất quá nghe nói thụ đạo phụ cận hải vực, ngược lại là có rất nhiều ngư yêu, cũng có mỹ nhân ngư qua lại. Thu đảo một ít đảo dân biết một mình bắt ngư yêu buôn bán đến nội địa. trước đây tại vân thành địa hạ chợ đêm đầu giá hội có đâu giá qua mỹ nhân ngư, lúc ấy thế nhưng là bán ra 25 vạn kim tệ giá trên trời. như thế nào? người muốn mua mỹ nhân ngư? không có không có. dạ tinh hàn vội vàng vứt tay. Bản thân không gian tròn, thì có một cái, 25 vạn kim tệ, thật sự là đủ đáng giá. Nếu không có đáp ứng tịch âm tiễn đưa tịch âm về nhà hẳn là tốt, nói như vậy bán đi vừa không đau lòng. Nhưng mà hiện tại không có biện pháp, lời hứa đáng giá nghìn vàng, ai bảo hắn là cái thủ tín dụng người đâu? Chỉ có thể bỏ qua 25 vạn kim tệ, sau đó miễn phí đem một hồi mỹ nhân ngư công nhân mốc vác. Chương 220. Xuất phát. Chương 220. Xuất phát. Phế điện sự tình, coi như là dò xét hoàn tất đối với Dạ Tinh Hàn mà nói, tạm thời không thích hợp lẫn vào việc này. Dù sao bản thân Liên Ô Đan còn không có phân giải sẽ không bỏ đi quản sơn lão sự tỉnh. Tốt xấu, sơn lão cũng là một gã biết bàn cảnh cờ giả. Vạn nhất không có chơi tốt, sẽ đem bản thân chơi tiến bảo. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chỉ có thụ đạo đoạt bảo muốn này. Mục tiêu của hắn thiên địa thần bảo, cùng doanh phi vũ phân biệt sau đó, ra tinh hàn triệt để không có việc gì. Ma linh quốc cũng là ngủ rồi, hắn có được cho mình thả vài ngày nghỉ. Hoàng cung ba ngày, cái gì đều không làm đầu làm một sự kiện, cái kia chính là nghỉ ngơi. Không có việc gì treo chọc gấu trúc chơi, thả phao phao long đi ra phơi nắng một hồi thái dương, cho tịch lâm bạc nước thay đổi thủy lại để cho tiểu lý người chuẩn bị cho hắn một ít ta uống đồ vật ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua một ngày này ánh nắng chói mắt vạn dằm cung mây thẩm tra đối chiếu sự thật trên trận một chiếc siêu cấp đại phi chúa đứng ở tường vân lôi đài phía trên mười con phi mã mười con tiên hạ mười con bay man mười con rực hổ mười con vân Báo. tổng cộng 50 đầu khổng lồ linh sùng bay thú lôi kéo khổng lồ phi chúa phi chúa tổng cộng tầng 5, bên ngoài còn có một vòng bong tàu lắp đặt thiết bị thập phần xa hoa quả thực như là một tòa di động cung điện phi chúa bên hông một thân bạch tỷ phong vương bạch phòng mang theo năm danh tỷ mỹ chọn lựa tinh anh chiến sĩ Uy phong lấm lấm tại phong vương bên cạnh dạ tinh hàn doanh phi vũ cùng doanh hỏa vũ ba người dĩ nhiên làm tốt đi đến thụ đạo chuẩn bị phong vương đối với long tượng đài phía trên vân hoàng hành lễ nói mở tấu vân hoàng bệ hạ ta đã từ ta quản lý xuống trăm vân chọn lựa 500 danh chiến lực rất mạnh tinh anh chiến sĩ hộ vệ tam công chúa cùng ngũ hoàng tử điện hạ đi đến thụ đạo tham gia đoạt bảo cuộc chiến mọi sự đã chuẩn bị mời vân hoàng bệ hạ ra lệnh tốt vân hoàng nhẹ gật đầu khí phách vung tay áo người dưới chân hắn điểm nhẹ từ long tượng đài cao hơn cao nhảy xuống rơi vào phong vương mấy người trước người phong vương mấy người lập tức cung kính hành lễ không cần đa lễ rồi. vân hoàng vung tay áo người, lời nói thâm thiệp nói, lần này thụ đạo đã bảo là phía nam bảy quốc quốc gia ở giữa một lần độ sức so đấu, ý nghĩa trọng đại liên lụy vân quốc tôn nghiêm, bọn ngươi cần phải tận tâm tận lực, lại không có thể mất ta quốc uy. mời vân hoàng yên tâm. phong vương dẫn đầu mọi người cùng một chỗ cao rộng hô quát. vân hoàng hài lòng gật đầu nói, lần đi thụ đạo đường xa xa xôi. trước đây thất hoàng gặp bỡ đã định tốt hành trình. chúng ta vân quốc thất tinh quốc trước chạy tới nguyệt chi quốc liêm thành, liêm thành là gần biển đại thành, đến lúc đó ba cái quốc gia người cùng một chỗ tại liêm thành ngồi nguyệt chi quốc đại cầu tàu đi đến thụ đạo. Đã đến Nguyệt Chi Quốc cảnh nội, muốn cẩn thận một chút. Không dối gạt các ngươi nói, Vân Quốc cùng Nguyệt Chi Quốc quan hệ hắn vi diệu, thậm chí bây giờ là đối địch quan hệ. Trước đây Nguyệt Chi Quốc tứ hoàng tử Đường Hùng Thiên, tại Hắc Lâm bên trong đã từng tập kích qua Hỏa Vũ, từ nay về sau càng là đối với Hỏa Vũ có mang ý đồ xấu. Hắc Lâm. Dạ Tinh hàn đầu nhất chuyện. Lần trước tại Hắc Lâm bên trong cho doanh Hỏa Vũ hạ độc, chính là chỗ này cái Đường Hùng Thiên rồi. Thật sự không nghĩ tới, lần đi thủ đạo, lại để cho từ Nguyệt Chi Quốc liêm thành xuất phát. Kể từ đó, chẳng phải là đi đến Đường Hùng Thiên trên địa bàn rồi hạ? Thật sự là đâu đầu, đến lúc đó, tám phần lại muốn có chỗ xung đột. Vân Hoàng tiếp tục nói, lần này Nguyệt Chi Quốc phái ra đoạt bảo người, thì có Đường Hùng Thiên, đến lúc đó không khỏi sẽ có một ít ngoài ý muốn hoặc là xung đột. Nói qua, hắn nhìn về phía Dạ Tinh Hàn. Tinh Hàn, ngươi bây giờ thế nhưng là Hỏa Vũ phò mã, ta giao cho ngươi duy nhất nhiệm vụ, cái kia chính là bảo vệ tốt Hỏa Vũ, không có khả năng lại để cho Đường Hùng Thiên khi dễ hoặc là làm khó dễ Hỏa Vũ. Đây là ngươi thân là nam nhân, phải làm sự tình. Mà ta vừa cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi là tại bảo hộ Hỏa Vũ, mặc kệ xông xuống bao nhiêu nhiễu loạn, Vân Quốc tuyệt đối là ngươi sau cùng kiên cường hậu thuẫn. Bẩm báo Vân Hoàng, nói cách khác, mặc dù là đánh đường Hồng Thiên, cũng không có vấn đề. Dạ Tinh Hàn hỏi lại, bảo hộ Doanh Hỏa Vũ, tự nhiên không có vấn đề. Tuy rằng hắn sẽ không lấy Doanh Hỏa Vũ, nhưng mà hiện tại trên danh nghĩa, lẫn nhau cũng có chút vợ chồng chưa cưới mùi vị. Hoặc là nói, người ở bên ngoài trong ý thức, Doanh Hỏa Vũ là hắn vị hôn thê. Vị hôn thê bị khi phụ sỉ nhục, là một cái nam nhân tự nhiên không thể sau này có lại, khẳng định phải bảo hộ nữ nhân. Cái này cũng không có vấn đề gì, hắn hoàn toàn có thể làm được. Liên sợ hãi lại để cho hắn bảo hộ Doanh Hỏa Vũ, lại cho hắn màu trắng cô chú. Thứ nơi này một chút nhìn lên, Hắn hắn nữa thích Vân Hoàng tính cách, cho Trường hắn quyền lực, lại để cho hắn không hề kiến kỵ, không hề áp lực. Kể từ đó, chỉ cần Đường Hùng Thiên dám khiêu khích, nhất định khiến Đường Hùng Thiên để mắt. Dừng. Doanh Hoa Vũ hai tay bàn tại trước ngực, khinh bỉ trận mắt chừng một cái. Ai muốn hắn bảo hộ, tự chính mình có thể bảo vệ mình. Vân Hoàng không để ý đến Doanh hỏa Vũ, mà là đối với Dạ Tinh Hàn dẫn lạc đạo. Đúng vậy, tùy ngươi ra tay. Nhưng mà có một chút muốn rõ ràng, chúng ta không sợ sự tình, nhưng là không gây chuyện. Ngươi động thủ điều kiện tiên quyết, là Đường Hùng Thiên khiêu khích trước, hiểu chưa? Minh Bạch. Dạ Tinh Hàn cười hắc. Không sợ sự tình, nhưng là không gây chuyện. Vân Hoàng tinh khí, thật sự là càng ngày càng đối với hắn khẩu vị. Cái này cũng là hắn làm việc chuẩn tắc. Vân Hoàng rồi hướng Phong Vương nói, "Phong Vương, đi ra ngoài bên ngoài, hết thệ từ ngươi làm chủ, bất cứ lúc nào nhất định phải hất lên ta quốc uy." "Đúng, mời Vân Hoàng yên tâm." Phong Vương tràn đầy tự tin. Vân Hoàng rồi hướng Doanh Hỏa Vũ dặn dò, "Hỏa Vũ, sau khi ra ngoài, nhất định không muốn tùy hứng, nhiều tính Phong Vương cùng Dạ Tinh Hàn mà nói, biết không?" "Hử?" Doanh Hỏa Vũ mơn mê miệng, lại kinh thường nói, "Ta nhất định sẽ tính Phong Vương thúc thúc mà nói, nhưng mà Dạ Tinh Hàn, ta mới sẽ không nghe hắn." Ngươi, Vân Hoàng một chút tức giận đang muốn lại gian dại một phen, lại nghe Dạ Tinh Hãn nói, Vân Hoàng bệ hạ xin yên tâm, ta có biện pháp, nhất định khiến Tam Công chúa nghe lời. Vậy là tốt rồi. Vân Hoàng bán tín bán nghi, con gái bị hắn làm hư, tùy hứng vô cùng. Dạ Tinh Hãn có biện pháp lại để cho con gái nghe lời. Quả nhiên, Doanh hỏa Vũ hai tay chống nạnh, xông lên Dạ Tinh Hãn quát, Dạ Tinh Hãn, ngươi thật sự là tự cho là đúng, dựa vào cái gì để cho ta nghe lời ngươi lời nói? Dạ Tinh Hãn một cái nghiêng mâu, hai mắt lạnh lùng, khí thế của hắn đại biến, đem Doanh Hoa Vũ lại càng hoảng sợ, trầm giọng nói, câm miệng, chỉ hỏi ngươi một câu đi ra ngoài có nghe hay không ta sao? Nghĩ kỹ trả lời, nếu không thì đừng hối hận. Ngươi. Doanh hỏa vũ tức điên rồi, tóc đều bay lên. Nhưng mà qua hồi lâu, lại đem đầu vặn hướng một bên, phun ra một chữ. Nghe. Nói xong cái này nghe chữ, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng ngược lại vui thích. Thấy như vậy một màn, Doanh Vi vũ con mắt đều trừng lớn. Hắn đối với Dạ Tinh Hàn giơ ngón tay cái lên, quả thực đối với Dạ Tinh Hàn bội phục đầu dặm xuống đất. Vân Hoàng cũng là hơi kinh ngạc, Dạ Tinh Hàn lại có thể thật có thể bắt hàng phục con gái. Nhớ tới cái kia Thiên Hoàng phía sau đối với hắn theo như lời. Con gái tựa hồ thiệt tình ưa thích Dạ Tinh Hàn. Nghĩ tới đây, hắn khẽ nhíu mày. Dạ Tinh Hàn lần đi, có thể đã không về được. Có trời mới biết lúc kia, con gái có thể hay không hận bản thân. Như thế nhân quả, quả nhiên là tạo hóa treo người a. Rất nhanh thu tâm tình, hắn rồi hướng doanh phi Vũ dặn dò, "Không phải Vũ, lần đi thụ đạo, ngươi cũng muốn nhiều hướng Dạ Tinh Hàn học tập, không muốn lại cười toe toét không có nghiêm chỉnh bộ dạng." "Đúng, phụ hoàng." Doanh phi Vũ cẩn thận từng ly từng tí hành lễ đáp lời. Cái lời nhắn nhủ đều khai báo, Vân Hoàng vung tay náo người, cao giọng nói, "Một đường cẩn thận, lên đường đi." "Vâng." Phong Vương lĩnh mệnh, quay người hét lớn, bước lên phi chu, chuẩn bị lên đường. Chương 221, khiêu khích. Chương 221, khiêu khích. Hoàng tộc phi chu, quả nhiên không giống người thường. Tại 50 đầu linh thú phi kỵ dưới sự hướng dẫn, dụng nhất nhà kho hồn tinh thạch với tư cách năng lượng, khổng lồ hoàng tộc phi chu, giống như tòa di động bầu trời bảo điện, lôi kéo hơn 500 người chạy nhanh cách Vân Thành. Như thế mênh ngông quần quận trận thế, đưa tới Vân Thành dân chúng tò mò ngừng chân vây xem. Phi chu tầng thứ 5 là toàn thân căn phòng thật lớn. Giả dạng vàng son lộng lẫy, khắp nơi lộ ra xa hoa lãng phí. Phong vương tựa ở trên mặt đế, nhắm mắt dưỡng thần, ngón trỏ phải gõ lấy tiết tấu. Một đám dáng người thướt tha vu nữ đứng ở hồng sắc kỳ lân trên mặt thảm, tuyết trừng di chuyển chuyển, theo âm nhạc quyển chuyển vũ động. Dạ Tinh hàn ngồi cạnh cửa sổ địa phương, thổi gió mát nhìn qua trời xanh, ngẫu nhiên nhìn qua vài lần vũ vui cười, tỏa ra xem thường. Thu Đào đoạt bảo là một trận tranh đấu gay gắt, một đường hung hiểm. Cái này Phong vương ngược lại là biết hưởng thụ. Hắn đối với một bên vui cười, ai nhìn xem vũ vui cười doanh phi vũ hỏi, nhị ca ngồi phi chu đi liêm thành, đại khái bao lâu? Mới hơn nửa canh giờ, hắn dĩ nhiên ngồi có chút phi muộn hơn tám canh giờ, doanh phi vũ đầu đều không về đích trả lời. thời gian còn sớm, nghỉ ngơi thật tốt. đã đến liêm thành ngồi trên nguyệt chi quốc đại cầu tàu, muốn tại trên biển vận chuyển 3 ngày mới có thể đến thụ đảo sao? vận chuyển 3 ngày, thật sự là đường xá dài dằng dặc. thụ đảo xa, lại để cho dạ tinh hàn giật mình, nhưng có chút không hiểu hỏi. chúng ta đã có phi chu, vì sao không ngồi phi chu trực tiếp đi đến thụ đảo? vì cái gì không nên đi liêm thành cùng mặt khác hai nước tụ hợp, ngồi đại cầu tàu đâu? theo hắn, nếu như cùng nguyệt chi quốc có mâu thuẫn, có gì liêm lấp mặt đi đối phương địa bản ngồi đối phương thuyền, lấy cá tính của hắn. Mặc kệ chuyện gì, tình nguyện phiền phức bản thân, cũng không muốn nhiễm người khác. Nếu có thể một mình đi thụ đạo, thật sự không cần phải đi Liêm Thành ngồi thuyền. Doanh Phi Vũ lúc này mới quay đầu lại, ăn bánh đậu xanh, một chút khinh bị nói ra, "Ngươi có biết hay không, lần này đi đến Liêm Thành, phi chu đem tiêu hao bao nhiêu hồn tinh thạch?" "Không biết." Giả Tinh Hàn lắc đầu, điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới, một quốc gia hoàng tộc, tổng không đến mức khuyết điểm ấy hồn tinh thạch đi. Doanh Phi Vũ nói, "Cái này chiếc phi chu, thế nhưng là chúng ta hoàng tộc phi chu, trên căn bản là giả bộ mặt mũi dụng, nhiều nhất có thể ngồi hơn 1300 người. Lần này phi hành, thừa nhận hơn 500 người." Như thế Phi Chu, thật sự quá lớn, ngoại trừ 50 đầu linh thú phi kỵ kéo tú hướng phát triển, còn cần đại lượng hồn tinh thạch, với tư cách phi hành năng lượng nơi phát ra. Chuyến này 8 canh giờ đến Liêm Thành, không sai biệt lắm muốn tiêu hao mấy vạn khối hồn tinh thạch. Mấy vạn khối? Dạ Tinh Hàn ta hứa chân kinh. Mặc dù nói hồn tinh thạch sát thực vừa không đắt, nhưng mà đây cũng quá không cầm hồn tinh thạch đem chuyện rồi. Hắn này thường không gian trong, cũng liền dự trữ hơn 10 khối hồn tinh thạch đối với mấy vạn khối hồn tinh thạch, thật sự không có khái niệm. Nếu doanh phi Vũ nói là thật, kể từ đó một hồi, xác thực tiêu hao cực lớn. Doanh phi Vũ tiếp tục nói, mấy vạn khối hồn tinh thạch đối với chúng ta hoàng tộc mà nói, vừa không coi vào đâu, cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng mà tiến đến thụ đạo một cái qua lại, định đứng lên thì có điểm khoa trương, đem tiêu hao khó có thể đo hồn tinh thạch. Mà với tư cách hướng phát triển 50 đầu linh thú phi kỵ, tại dài dòng phi hành ở trong cũng muốn nghỉ ngơi, một khi tiến vào hải vực nhưng không cách nào đặt chân, những cái kia linh thú phi kỵ căn bản kiên trì không được. Cho nên nói, biện pháp tốt nhất, hay vẫn là thừa đại đồ thuyền. Về phần phi chu, khoảng cách ngắn dã bộ cái mặt mũi là được rồi. Thì ra là thế, dạ tinh hàn âm thầm nghĩ mày, thì thào lẩm bẩm kể từ đó sẽ phải cùng cái kia đường hùng thiên cùng một châu ngốc vài ngày à thật sự là phiền phức thanh âm rất nhỏ nhưng vẫn là bị doanh phi vũ cùng doanh hỏa vũ nghe được doanh phi vũ lúc này kích động lên cười hắt hắt nói ngoại trừ đường hùng thiên còn có ta gia thu linh trên biển ba ngày đây chính là một đoạn lãng mạn hành trình ngoại trừ vân quốc thất tinh quốc cũng sẽ đến liêm thành tụ hợp đến lúc đó sẽ cùng thất tinh quốc công chúa đông Phương thu linh đồng thừa đại đội tuyển với hắn mà nói chính là một trận lãng mạn hành trình tương tư đơn phương là bệnh được quản lý dạ tinh hàn muôn phần xem thường doanh phi vũ đối với hạnh nữ si mê có chút quá mức ánh mắt của hắn nhất truyền, lại phát hiện Doanh Hoa Vũ cùng hắn nét mặt bây giờ đồng dạng cũng là vẻ mặt xem thường. Chỉ bất quá khinh bị ánh mắt, nhưng là theo dõi hắn. Doanh Hoa Vũ hai tay bản tại trước ngực, âm thanh lạnh lùng nói: Dạ Tinh Hàn, ngươi có phải hay không sợ Đường Hùng Tiên? Lo lắng như vậy sớm gặp được Đường Hùng Tiên. Sợ Đường Hùng Tiên? Dạ Tinh Hàn bị treo chọc tiếu, không cho là đúng nói, ngươi quá lo lắng, ta chỉ sợ phiền phức, nhưng mà không sợ sự tình, càng không sợ bất luận kẻ nào. Dừng. Doanh Hoa Vũ trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Dạ bộ cái gì lao sói vây đuôi? Doanh Phi Vũ vô vô Dạ Tinh Hàn bả vai. Dặn dò, đại ca, đừng quên, ngươi thế nhưng là Hỏa Vũ Phò Mã, là Hỏa Vũ nam nhân. Cái kia Đường Hùng Thiên sắc đạm ngập trời, vẫn đối với Hỏa Vũ có chút ngấp ngẻ, chuyến này nếu Đường Hùng Thiên khi nhục Hỏa Vũ, ngươi thân là Hỏa Vũ nam nhân, cần phải đàn ông một chút, ngàn bạn không thể kinh sợ, bằng không ta đều xem thường ngươi. Cái này còn cần ngươi nói. Dạ Tinh Hàn bực tức vô bản. Khoan hay nói, trong nội tâm thật sự có một cỗ hỏa bị lượn đứng lên. Lần trước Đường Hùng Thiên còn dùng thạch đầu nện hắn kia mà. Hắn cái này nhân, sau cùng mang thủ Hơn nữa cùng doanh hỏa vũ biểu hiện ra quan hệ, một khi Đường Hùng Thiên dám can đảm khiêu khích một phần, thế nào cũng làm cho đối phương rối hận. Thấy Dạ Tinh Hàn có vẻ tức giận, doanh hỏa vũ biểu hiện ra lạnh lùng, trong nội tâm đã có điểm vui thích đoán đoán đã như vậy, mặc dù Đường Hùng Thiên không nhận tội gây nàng, nàng cũng muốn gây nhất gây đối phương đến lúc đó nhìn xem, Dạ Tinh Hàn như thế nào bảo hộ nàng. Hơn 3 canh giờ về sau, bầu trời biến sắc, màn đêm buông xuống. Nhưng mà phi chu phía trên đèn bước sáng trưng, một mảnh sáng chói đem hoàng tộc xa hoa lấp lí, thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Phi chu lên phòng trò Hết sức thoải mái dễ chịu, đem xuống ngoại trừ phong vương, mấy người khác đều đã như thế tiếp đi. Ngày thứ hai, trời có chút sáng lên. Dạ tinh hàn tĩnh nhãn đẩy ra phòng ngủ cửa sổ, phát hiện lại có ba cái tiểu hình phi chu, tại phía trước hộ tống. Nhìn kỹ, phi chu phía trên cắm nguyện cờ đó là Nguyệt Tri Quốc biểu tượng. Xem ra đã tiến nhập Nguyệt Tri Quốc, có trời mới biết khoảng cách liêm thành có còn xa lắm không. Đang lúc nghĩ đến, vừa hay nhìn thấy xa xa có một tòa thành. Thành rất lớn, tất cả lầu các, khắp nơi đại đạo. mà tại này thành cách đó không xa đã có thể thấy bắt đầu khởi động nước biển, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống vây ra một mảnh xa xưa sóng ánh sáng lan tan. Tòa thành kia, đúng là Liêm Thành. Phi Chu nhanh chóng, rất nhanh tiến vào Liêm Thành, thẳng đến một chỗ bến tàu. Bến tàu trước, ngừng lại rất nhiều đội thuyền. Trong đó một chiếc, đại làm cho người rung động, quả thực là cái cự vô bá. Tổng cộng 9 tầng, so với Vân Quốc hoàng tộc Phi Chu, cũng phải lớn hơn lên gấp mấy lần. Hả? Đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đột biến. Chỉ thấy cái kia chiếc thuyền lớn phía trước, vài lần đại kỳ theo gió phiêu lãng đại kỳ dưới có nguyệt chi quốc xếp thành hàng chỉnh tề quân sĩ vui phong lấm lấm ngân giáp loé sáng, mà từng cái lá cờ phía trên đều có một cái rất lớn chữ, tất cả chữ kết nối đứng lên, đúng là một câu. Thật yêu hòa vũ, hoàng niên đến nguyệt chi quốc. cuối cùng nhất căn trên cột cờ trước mặt còn đứng lấy một người, tuy rằng khoảng cách còn có chút viễn, nhưng mà thấy rõ, cái kia người đúng là đường hùng thiên đường hùng thiên ăn mặc áo bào màu vàng thanh tú mãng, vướt trên ngón tay ngọc bàn chỉ, vui vẻ liên tục. cái này chó chết, đây là đang khiêu khích. thấy cái này mấy cái phiu động chữ to, lại để cho dạng tinh hàn muôn phần tức giận, vọt tới bong tàu phía trên. giờ phút này bong tàu phía trên, có thể nói là thập phần nóng nhiệt. Phong Vương, Doanh Phi Vũ cùng Doanh Hỏa Vũ đều tại, còn có rất nhiều quân sĩ nhìn xem. Cái này than đen người quá dị, dám gọi ta thân yêu. Doanh Hỏa Vũ hai tay bàn tại trước ngực, tóc đỏ bay múa, hiển nhiên thập phần tức giận. Nàng ngoái đầu nhìn lại đối với Dạ Tinh Hàn nói, Dạ Tinh Hàn, Đường Hùng Thiên là ở đùa giỡn ta, ngươi quản là bất kể. Quản. Sắc mặt tём lãnh Dạ Tinh Hàn quát lạnh một tiếng, trầm giọng nói, khống chế linh thú phi kỵ, phi chu cho ta quẹo phải đà ta muốn xả hắn. Chương 222. Cứng rắn. Chương 222. Cứng rắn. Tuy rằng không biết Dạ Tinh Hàn muốn làm cái gì, nhưng mà phong vương hay vẫn là ra lệnh phi chư dựa theo dạ tinh hàn chỉ thị quẹo phải đà hắn cũng là có tính khí nhân không thích nước khác người đùa giỡn buồn quốc công chúa có dạ tinh hàn ra tay vừa vận tình hắn độc thủ nhận được mệnh lệnh 50 đầu linh thú phi kỵ vang vọng không ngừng phi chư bắt đầu quẹo phải đà cùng lúc không ngừng đáp xuống không lồ phi chư càng ngày càng thấp khoảng cách mặt đất chỉ còn lại có cao hơn 10 trượng mà giờ khắc này đứng ở cuối cùng nhất căn lá cờ lên đường hùng thiên không biết thu liễm tiếp tục khiêu khích hắn đưa tay huy động cao giọng hô thân yêu hỏa vũ công chúa chúng ta lại gặp mặt một tiếng này la lên, lại lại để cho lá cờ ở dưới ngân giáp quân sĩ hoan hô lên. cái loại đó tiếng hoan hô rõ ràng là tại ồn ào, thay buồn cung hoàng tử đùa dởn hành vi trợ uy hò hét. đáng giận, đáng giận, tức chết ta! nghe được đường hùng thiên trắng trợn gọi mình thân yêu, doanh hỏa vũ tức giận nghiến răng lưỡa. theo bản năng như đầu, nhìn về phía dạ tinh hàn, cái kia hỗn đản đều gọi ta là rồi, ngươi còn chưa lọt thủ. dạ tinh hàn cũng không nói chuyện, đông nhiên thả người nhảy lên. hắn nhảy đến trên lang can, đón gió đứng thẳng, quanh thân khí thế đại biến, phát quần áo đều vũ. sau đó thân thể hơi gấp, làm kéo cung chi tư thế, hậu cung. Hiện hắn uy bá vô song trên tay phải nâng ra viêm mang, ngay sau đó kéo động dây cung, thôi phát ra xuyên sơn tiễn. Cũng tại xuyên sơn tiễn huyền khí phía trên bổ sung lên viêm mang, hậu nghệ cung tổng cộng kiểu mũi tên, thứ nhất mũi tên là xuyên sơn tiễn, mà mũi tên thứ hai gọi là trúc viêm tiễn. Tại xuyên sơn tiễn huyền khí phía trên gia tăng hỏa diễm chi lực, xuyên sơn tiễn đã hoàn toàn nắm giữ, ngược lại là có thể luyện một chút trúc viêm tiễn. Dựa theo khẩu quyết, cần phải hỏa trùng ngưng hỏa ngàn vạn thứ, vừa vặn có thể lấy nghiệp hỏa bổ sung mang đếm thử một chút. Ngàn vạn thứ kéo cung sau đó, một ngày nào đó có thể ngưng ra trúc viêm tiễn chết tiệt chó chết, cho ngươi cho tà tiêu to. Thấy đường hùng thiên, hắn cũng rất khó chịu. Nói lại nữa, giờ phút này doanh hỏa vũ biểu hiện ra là hắn trên danh nghĩa nữ nhân. Cái này chó chết, trong trận kêu doanh hỏa vũ thân yêu, rõ ràng là đang gây hấn với hắn đã là khiêu khích, thân là nam nhân, phải làm trở về ánh mắt hơi tụ tập, khí thế đông lạnh. Đem trong tầm mắt, tất cả cột cờ trùng điệp tại trên một đường thẳng thời điểm. Rốt cuộc, tay phải hắn vừa để xuống. Bẹo, một tiếng. Mang theo viên mang xuyên sờ tiễn, cấp tốc mà đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung chuyển, xanh thảm trên bầu trời như vang lôi đất ai lưu lại một đạo lợi hại bạch sắc quy tích thứ nhất lá cờ thứ hai cờ cuối cùng nhất kỳ tất cả lá cờ đều bị xuyên sơn tiễn xuyên thấu, lưu lại một lỗ thủng sau đó tại viêm mang thiêu cháy xuống tất cả lá cờ hóa thành hôi tẫn đặc biệt là cuối cùng nhất căn của cờ bán thủng lá cờ đồng thời cực lớn lực đánh vào đem trên cột cờ đường hùng thiên vừa đánh bay xuống một kích này thế nhưng là tam giai thiên địa thần bảo hậu nghệ cung công kích đường hùng thiên bất ngờ không đề phòng khó có thể đề phòng rơi xuống tại mà hắn thiếu chút nữa giảm trò đớn vân tứ hoàng tử cũng được dưới cờ ngân giáp quân sĩ tay mắt lênh lếch, vây quanh đi tới, cũng đem đường hùng thiên đỡ lấy, mới tránh khỏi càng lớn chật vật. Tránh ra. Đường Hùng Thiên muôn phần tức giận, đẩy ra dìu hắn quân sĩ. Ngẩng đầu nhìn lên, bản thân trăm cây nhìn đắng làm cho hoan nên phất cờ hiệu, bị ủy không còn một mảnh. Sắc mặt của hắn, nhất thời âm trầm xuống. "Tốt, Dạ Tinh Hàn, làm cho gọn gàng vào." Thấy kinh ngạc Đường Hùng Thiên, Doanh Hỏa Vũ vỗ tay bảo hay. Không hổ là nàng xem lên nam nhân, chính là mạnh mẽ. Trên bong truyền văn quốc mọi người, cũng đều hoan hô tán thưởng, đối với Dạ Tinh Hàn giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi mũi tên kia, quá mức quân bá. Trong đáy mắt Kích đã diệt đường Hùng Thiên Kiêu ngạo khí diễm, thay doanh hỏa vũ thậm chí Vân Quốc Vãn hồi rồi tôn nghiêm. Hừ. Trung trung điệp điệp hừ một tiếng, Dạ Tinh Hàn nhảy xuống lan can, ánh mắt đông lạnh. Vừa rồi mũi tên kia, nếu nhắm trúng đường Hùng Thiên, cam đoan không có phòng bị đường Hùng Thiên, đã biến thành một cỗ thi thể. Doanh phi vũ vô Dạ Tinh Hàn bạc vai, không ngừng tán thưởng. "Nữu A đại ca, ngươi thật sự là quá trâu rồi, vừa rồi như thế nào không nhắm trúng đường Hùng Thiên bở ngông đâu rồi, lại để cho tiểu tử kia nóng dắt cúc hoa mở thoải mái hơn a." Hắn liền đưa thích Dạ Tinh Hàn ngang tảng Tình Phong, cùng lúc trước đối chiến Vân Phi Thiên lúc một cái mùi vị. Ngoan độc Ai cũng không để vào mắt, thật là làm cho người khâm phục. Tiếp theo, có lẽ còn có cơ hội. Dạ Tinh Hàn sắc mặt như trước lạnh lèo, xem chừng Đường Hùng Thiên muốn giơ chân, kế tiếp tất nhiên còn có mặt khác xung đột đến lúc đó xem tình huống mà định ra, nói không chừng lần sau thật muốn cho Đường Hùng Thiên bở mông nợ hoa. Một bên Phong Vương, tuy rằng thở dài, cũng rất bá đạo nói, Tinh Hàn, hay vẫn là không muốn quá cấp tiến, dù sao chúng ta bây giờ thế nhưng là tại Nguyệt Chi Quốc trên địa bàn, động thủ thuộc về động thủ, đừng đem người đánh chết. Đương nhiên, chỉ cần đánh không chết, liền không sao cả. Nguyên bản còn khẩn trương Dạ Tinh Hàn, nhất thời Long Mi triển khai. Phong vương không chỉ có lớn lên đẹp trai, người vừa dò thoáng. Hư chết, nghe nửa câu đầu, còn tưởng rằng muốn giăn dạy hắn đây. Mấy người đối thoại ở giữa, phi chủ đã rơi xuống đất. Chỗ đông chỗ, ngay tại bến tàu bên hồng. Vừa mới rơi xuống đất, Đường Hùng Thiên cùng hai gã trẻ tuổi thiếu niên, còn có một danh tử bảo nam tử cùng một chỗ, mang theo vô số ngân giáp quân sĩ, khí thế hung hăng vây quanh tới đây. Đường Hùng Thiên sắc mặt âm lãnh, hướng về phía Vân Quốc phi chủ quát. Vừa rồi người nào bắn tên? Cho buồn hoàng người lăn ra đây, bằng không mà nói, cẩn thận buồn hoàng người không khách khí. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tại Nguyệt Chi quốc trên địa bàn, cũng dám xả hắn cỡ. Cái này loại bất khí, hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Bên hông một gã khác cùng Đường Hùng thiên lớn lên rất giống nam tử, cũng là cao giọng gọi, "Là ai?" Giáng khi dễ ta tứ đệ, thật sự là muốn chết. Người này là lần này Nguyệt Chi Quốc tham gia thụ đạo đoạt bảo một vị khác hoàng tử, Nguyệt Chi Quốc Tam hoàng tử Đường Hồ đấy, cũng là bảo tinh khí. Tại Đường Hồ địa bên cạnh, còn có một danh dáng người gầy yếu thấp tiểu nhân răng hô nam tử, một mực ở đằng kia hắc hắc cười không ngừng. Người này tên là Trình Nhĩ, là Nguyệt Chi Quốc đệ tam danh tham gia thụ đạo đoạt bảo người. Tuy rằng kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, nhưng là cái tàn nhẫn nhân vật chỉ có 19 tuổi, đã có hồn cung cảnh tam trọng thực lực, hơn nữa là một vị độc công cường giả. Chấn Phấn Đại tướng quân, cái này là các ngươi Nguyệt Chi quốc đạo đại khách. Hai vị hoàng tử còn trẻ ngu ngốc, ngài lao vượt như vậy không quan tâm Nguyệt Chi quốc danh dự sao? Một thân bạch y phong vương, uy phong lẫm lẫm thuận theo thang lầu đi xuống phi chu đi theo phía sau doanh phi vũ, doanh hỏa vũ cùng dạ tinh hàn, còn có một chúng khí thế phi phạm vân quốc quân sĩ. Tử Bảo Nam tử đúng là Nguyệt Chi quốc chấn Phấn Đại tướng quân Vương Ân cũng là thanh danh hiển hách. Vương Ân nuốt dâu dĩa cười nói, nguyên lai là phong vương, thật là lớn lai quan lâm, nhưng mà tiểu hải tử sự tình, hãy để cho tiểu hải tử xử lý đi chúng ta đại nhân cũng đừng đúng bảo có vương ân đỡ đòn đường hùng thiên lực lượng càng trưởng lần nữa bực tức hô mới vừa rồi là người nào bán tên có loại đứng ra đến bổn hoàng người mời ngươi là đầu hắn tử trốn ở phong vương cùng tam công chúa sau đó vậy thật sự là kẻ bất lực đáng giận than đen người quá gì ngươi tức giận doanh hỏa vũ cũng nhịn không được nữa chỉ vào đường hùng thiên sẽ phải chửi ầm lên đột nhiên dạ tinh hàn giữ chặt nàng trầm giọng nói ngươi không cần phải xen vào để cho ta tới dạ tinh hàn chậm rãi đi ra đứng ở phong vương chi nghiêng hắn hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía trực diện đường hùng thiên nói vừa rồi mũi tên kia ta sạc ngươi có cái gì không phục hay sao? chẳng lẽ chơi ta không có đem ngươi bán chết? đừng tưởng rằng tại các ngươi nguyễn tri quốc, ngươi sẽ có cái đó có thể tiêu ngạo. chỉ bằng ngươi vừa rồi đủ loại từ động, ta thật đúng đem ngươi giết, các ngươi nguyễn tri quốc lại có thể thanh tai như thế nào? cho tới bây giờ, ta còn chịu đựng tính khí với ngươi giảng đạo lý, không muốn tái phạm ti tiện. nếu không thì kết quả của ngươi sẽ hắn thế thảm. nếu như vân hoàng nói, thay hắn chỗ dựa, chỉ cần đối phương khi dễ doanh hỏa vũ tùy tiện như thế nào làm. tốt lắm rồi, vừa rồi đường hùng thiên đã khi nhục doanh hỏa vũ, hiện tại bản thân hoàn toàn có thể không kiêng nghệ gì cả vung nắm giả. chương hai Lên thuyền. Chương 223, lên thuyền. Phong Vương nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dạ Tinh Hàn, tên tiểu tử này, hay vẫn là như vậy điên cuồng. Nhưng mà điên cuồng cũng có độ, không hề cố kỵ điên cuồng, liền biến thành lỗ mãng. Muỗi tên xạ phất cờ hiệu sự tỉnh, bản thân là Đường Hùng Thiên đã làm sai trước, cũng là không sao. Nhưng ở tất cả mọi người trước mặt Vũ Nục Đường Hùng Thiên, thật sự không phải quá sáng suốt. Như thế chọc giận Đường Hùng Thiên, đến cuối cùng, còn phải hắn chửi đi. Doanh Hỏa Vũ lại vẻ mặt tự hào, rất nhanh động thân người, xông lên Đường Hùng Thiên hừ một tiếng. Nàng không giống Phong Vương muốn sâu xa, chỉ cảm thấy Dạ Tinh Hàn còn luôn là ở giúp nàng Hạ Dận, nghe càng là Hạ Dận đây mới là nam nhân, cái có bộ dạng. Ngươi, ngươi là cái gì người? Đường Hùng Thiên sắc mặt vốn là hắc, cái này một hồi còn mang theo một ít thanh. Xanh đen giao thoa hắn nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt lạnh lẽo hùng hăng trừng mắt Dạ Tinh Hàn. Ngoại trừ Đường Hùng Thiên bên ngoài, mặt khác Nguyệt Chi quốc nhân cũng đều sắc mặt âm trầm xuống. Bây giờ là Nguyệt Chi quốc tại nên đón Vân Quốc, bất luận cái gì một sự kiện đều đại biểu cho quốc gia tôn nghiêm. Dạ Tinh Hàn mà nói, khi bọn hắn xem ra, không đơn thuần là đang gây hấn với Tư Hoàn Tử, vẫn còn là khiêu khích toàn bộ Nguyệt Chi quốc. Thời tiết tuy rằng nắng giáo sáng sủa, nhưng mà không khí của hiện trường, dĩ nhiên áp lực đến cực điểm. Ta là Dạ Tinh Hàn, là Vân Quốc ngoại trừ doanh hỏa Vũ công chúa và doanh phi Vũ hoàng tử bên ngoài, cái thứ ba tham gia thụ đạo đoạt bảo người. Dạ Tinh Hàn chậm rãi nói, mày may khiếp ý đều không có đối với Đường Hùng Thiên, hắn đánh đáy lòng chán ghét. Vì vậy, tuyệt sẽ không ẩn giấu tâm tình của mình. Hơn nữa có Vân hoàng ý chỉ phía trước, lại để cho hắn tùy tiện giày vò. Có này ý chỉ, càng sẽ không một lần nữa cho Đường Hùng Thiên mày mày mắt mũi. Ngươi chính là Dạ Tinh Hàn, Doanh Hỏa Vũ phò mã. Đường Hùng Thiên xoay chuyển ánh mắt, lúc này mới nhớ tới Hôm trước thám tử Từ Vân Quốc mang về tin tức nói, Vân Quốc vì lừa gạt Nguyệt Chi Quốc, cho Doanh hỏa Vũ tạm thời tìm cái vỏ mã liền kêu dạ tinh hàn, lần này cũng tới tham gia thụ đạo đập bảo. Nghĩ đến đây, hắn tâm tình khẽ biến, tức giận chia ý biến mất, ngược lại biến thành vẻ đắc ý cùng âm tàn. Khoe miệng của hắn dương nhẹ, vẻ mặt tâm trầm thiếu. Ta thế nhưng là một mực sẽ chờ ngươi đến đâu rồi, cuối cùng là đợi đến lúc ngươi rồi. Nói cách khác, ngươi chết, hỏa Vũ liền lại thành độc thân, ta lại có thể truy cầu Hoa Vũ rồi. Trấn vấn đại tướng quân, đem người này cho bổn hoàng người bắt lại, ném đến Hải Lý cho cá ăn. Ách, Trấn vấn đại tướng quân lại hơi hiển chần chở. Tuy rằng dạ tinh hàn cũng vọng, nhưng mà còn không đến mức giết người đường hổ địa lông mày nhăn lại, tạo áp lực nói, chấn phấn đại tướng quân, còn chưa động thủ. Hắn thế nhưng là hướng về đệ đệ, hoàn toàn không quen nhìn kêu ngạo dạ tinh hàn. Sắt. Sau lưng hơn ngàn ngân giáp quân sĩ, khí thế hung hăng gào thét, cũng ở đây cho hai vị hoàng tử chỗ dựa. Một chuyện nhỏ, tựa hồ muốn lên lên tới chiến tranh độ cao. Rốt cuộc, phong vương nhịn không được, trầm giọng nói, chúng ta đường xa mà đến, lấy được không phải tôn trọng, mà là không kiêng nể gì cả khiêu khích. Chấn phấn đại tướng quân, nguyệt chi quốc hành vi, thật sự làm cho lòng người hàn. Tuy rằng vừa rồi Dạ Tinh Hàn ngữ khí có chút cấp tiến, nhưng mà Dạ Tinh Hàn là Doanh Hoa Vũ Công Chúa phò mã, Đường Hùng Thiên Hoàng Tử cố ý mở miệng đùa dỡn Doanh Hoa Vũ Công Chúa, ta cũng không cảm thấy Dạ Tinh Hàn hành vi có cái gì không ổn, mà là thân là một người nam nhân chuyện nên làm. Các ngươi đã hùng hổ doa người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Các ngươi Nguyệt Chi Quốc có Ngân Giáp, chúng ta Vân Quốc Kim Giáp cũng đều không phải bùn nặn. Sắt. Vừa mới nói xong, Phi Chu lên 500 Kim Giáp quân sĩ, vừa phát ra rung trời vang lên tiếng kêu đến. Song Vương Dương cung bạt kiếm, bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm. Hắc Hắc. Phong Vương bất giận. Thấy tình thế không ổn, Vương Ân lập tức cho bậc thang. Hết thảy đều là hiếu lầm, ngự chi quốc thế nhưng là hiếu khách quốc gia, người cũng đừng có cùng hai vị hoàng tử so đo. Mời lên đại lộ tuyển, thất tinh quốc khách quý trước đây không lâu đã đến, vừa vặn lại để cho bổn tướng quân thay các ngươi cùng một chỗ mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Chấn phấn đại tướng quân, ngươi Vương Ân thái độ làm cho Đường Hùng Thiên giận dữ đang muốn giơ chân, lại nghe Vương Ân nhỏ giọng nói, tứ hoàng tử, đừng quên, thủ đảo đoạt bảo công việc mượn hoàng bệ hạ toàn quyền giao từ ta xử lý, bao gồm hai vị hoàng tử, ta cũng có sự chỉ quản lực. Nghe được câu này Đường Hùng Thiên sắc mặt lần nữa xanh mét, nghẹn nói không xuất ra lời nói đến. Ngăn chặn Đường Hùng Thiên, Vương Ân nhượng ra thân thể, lần nữa đối với Phong Vương mời nói, Phong Vương còn có vân Quốc chư Vị khách quý, mời. Sau lưng Ngân Giáp quân sĩ, bước bách tại Vương Ân uy như thế, nhượng ra một con đường đến. xa xa, tiếng khen lên, âm nhạc lên tấu, cuối cùng đã có mấy phần tiếp khách bộ dạng. Quá tốt rồi, nhà ta Thu Linh đã tới, nhanh lên nhanh lên, ta đều đã kinh không thể chờ đợi được muốn gặp nhà ta Thu Linh sao? Doanh Phi Vu sau cùng tích cực, thiếu chút nữa đều chạy đến Phong Vương đằng trước đi. Mà khi Dạ Tinh Hàn đi qua thời điểm. Cung Đường Hùng Thiên nhìn nhau một cái, trong ngay mắt đó, kia lửa vang khắp nơi, lẫn nhau đằng đằng sát khí. Chờ một nhóm dạ tinh hàn triệt để rời khỏi, Đường Hùng Thiên rốt cuộc nhịn không được tâm tình, tức giận gầm hết lên: Tức chết ta, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem cái này xuất sinh bẩm thời vạn đoạn, ta muốn hắn chết. Đường Hổ Địa ở một bên ăn ủy, tứ đệ, ngươi vừa đừng quá sinh khí, chờ thêm 3 ngày, đến lúc đó Thu Đào đoạt bảo lúc, chúng ta cùng một chỗ động thủ, giết hắn đi. Thu Đào đoạt bảo, kỳ thực là một trận hôn chiến, các quốc gia hoàng tộc đệ từ giữa lẫn nhau kiên kỵ, không dám giết mệnh. Nhưng đối với những cái kia không có hoàng tộc thân phận che chở người thứ ba, ngược lại là không có gì kiêng kỵ. Giết, cũng liền giết. Cho nên nói, tru đảo đoạt bảo thời điểm, ngược lại là săn giết dạ tinh hàn cơ hội tốt. Thấp xỉu Trịnh Nghĩa cười ha hả nói, tứ hoàng tử điện hạ, tam hoàng tử điện hạ nói cũng đúng, tru đảo đoạt bảo chính là cái giết người cơ hội tốt, hơn nữa có thể trắng trận sát. Nếu người thật sự đợi không được lúc kia, chờ đại độn thuyền gia biện sau đó, tiểu đệ bất tài có thể giúp đỡ tứ hoàng tử điện hạ giết người này. Đi qua đường hồ địa cùng Trịnh Nghĩa ăn ủi, đường hùng thiên tâm tình thoải mái hơn ánh mắt của hắn nhất chuyện, đối với hai người nói, tốt lắm trước hết lại để cho Trịnh Nghĩa tại trên đại đội thuyền ám sát Dạ Tinh Hàn, vạn nhất không có cơ hội ra tay, chờ đến thụ đạo đoạt bảo thời điểm, chúng ta lại vây giết người này. Hai người đề nghị, hắn đều tiếp thu. kể từ đó, Dạ Tinh Hàn càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. bên kia, tại Vương Ân dưới sự dẫn dắt, Phong Vương cùng Dạ Tinh Hàn đám người đã bước lên đại đội thuyền. Dạ Tinh Hàn mọi nơi nhìn nhìn qua, có chút rung động. cả đời này cũng không có gặp qua khổng lồ như thế đội thuyền đến một tầng đại sảnh, nhất thời truyền đến từng trận vũ vui cười thanh em. Dạ Tinh Hàn nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong đại sảnh, hơn mười tuyệt vời vũ nữ đi theo âm nhạc vũ động mà tại nơi xa khách quý trên đế ngồi mấy người từng cái đều khí độ phi phàm không cần đoán hẳn là thất tinh quốc chi người hạ hạ xem ai đã đến phong vương cái này ta tại đây đại đội truyền trên có thể đã không tịch bị rồi trong đó cầm đầu tròng dâu dài nhìn thấy phong vương nhất thời nhãn tỉnh sáng lên đứng người lên vương ân vung lên tay vũ vui cười tạm dừng vũ nữ thối lui đến một bên phong vương cũng là cười nói nguyên lai là kỳ vương à ngươi thật sự là giống như ta mệnh khổ, đều muốn cho bọn nhỏ làm hộ vệ sao một hồi nhất định phải đánh văng cờ lần trước bại bởi ngươi ta thế nhưng là khương phục làm sao hai người gặp nhau thật vui Như là nhiều năm không thấy Lão hưu. Thu Linh, Thu Linh. Dạ Tinh Hàn nghiêng đầu, nhưng là phát hiện Doanh Phi Vũ nhìn chằm chằm vào một vị áo bào hồng thiếu nữ, triệt để thất thần. Hắn âm thầm suy nghĩ, cô bé này phải là thất tuyệt nữ chi nhất hạnh nữ Đông Phương Thu Linh. Chương 224. Đông Phương Thu Linh. Chương 224. Đông Phương Thu Linh. Song phương một hồi hàn huyên, bầu không khí sung sướng. Có thể nhìn ra, vẫn quốc cùng Thất Tinh quốc quan hệ, so với cùng Nguyệt Chi quốc quan hệ muốn tốt hơn nhiều, đặc biệt là Phong Vương cùng Thất Tinh quốc kỳ vương, quả thực như là Lão Hữu. Dạ Tinh Hàn hỏi Doanh Phi Vũ mới biết được Năm đó Vân Quốc cùng Thất Tinh Quốc biên cảnh đối chiến, Song Phương dẫn binh đúng là Phong Vương cùng Kỳ Vương. Chiến tranh đánh tới cuối cùng, hai vương không hiểu thấu đã thành bạn đánh cờ. Từ nay về sau quốc gia quan hệ hòa dịu, hai người tình hữu nghị cũng phải lấy kéo dài. Lần này Thất Tinh Quốc dẫn đội người, chính là Kỳ Vương. Mà một phen giới thiệu về sau, Dạ Tinh hẳn vừa nhận thức Thất Tinh Quốc mấy người khác. Một thân áo bảo hồng tướng mạo ngọt ngào đáng yêu Đông Phương Thu Linh, làn da trắng non con mắt linh động, là một cái khó được mỹ nhân bại hoại. Chết không được đem doanh phi Vũ Mê thần hồn điên đảo. Một thân áo tím thiếu luôn quả lời nói Đông Phương Tiên Tử, Thất Tinh Quốc Tam Hoàng tử. Trung Thuận, thất tinh quốc tham gia thụ đảo đoạt bảo người thứ ba, thân hình cao lớn, khí thế uy nghiêm, thuật nhìn hắn ổn trọng, giống như Đông Phương Thiên Tứ, vừa không quá nói chuyện tình yêu. Thu Linh, Thu Linh, từ đầu đến cuối, Doanh Phi Vũ đều tại cái kia si ngốc nhìn chậm chậm vào Đông Phương Thu Linh, khoe miệng đều nhanh chảy ra nước miếng đến. Nghe được như thế thân mật kêu gọi, Đông Phương Thu Linh mắt lộ không vui, đối với Doanh Phi Vũ cảnh cáo nói, bên kia cái tên mập mạp kia, ngươi không nên cứ gọi ta là tên, bổn công chúa thế nhưng là thất chuyện nữa sao? Doanh Phi Vũ chưa từ bỏ ý định, thập phần buồn nôn làm nũng nói, Thu Linh, ta không kêu mà bạn. Ta là Doanh Phi Vũ, tức chết buồn công chúa rồi, ta không quản ngươi là ai, nói tất cả không nên gọi ta là tên." Đông Phương Thu Linh tức giận giậm chân. Doanh Phi Vũ hoàn toàn không có thu liễm, ngược lại tiếp tục cười ngớ ngẩn. Mặc dù là Đông Phương Thu Linh sinh thí, đều như vậy đáng yêu, đẹp như vậy. Đúng lúc này, Đường Hùng Thiên, đường huynh đệ cùng Trịnh Nghĩa vừa lên thuyền vào khoang đường Hùng Thiên trầm giọng nói, "Vân Quốc người chính là bá đạo, không cho ta là hòa vũ, lại mình ở cái kia chẳng biết xấu hổ Têu Thu Linh." Dạ Tinh Hàn lúc này nhíu mày, đối với Doanh Phi Vũ nhắc nhở, "Nhị ca, ngươi thu liễm mình một chút tâm tình, đừng cho người lợi dụng." Kỳ thật Hắn vừa không thích Doanh Phi Vũ một mực thu linh thu linh như vậy đi, người ta lại cùng ngươi không quen, tiêu như thế thân mật thật sự không ổn. Biết rõ biết rõ. Doanh Phi Vũ liên tục gật đầu, lao nước miếng, cuối cùng hoàn hồn đường hùng thiên hừ lạnh một tiếng, nhiệt tình đi vào Đông Phương Thu Linh bên cạnh, vừa cười vừa nói: Thu Linh công chúa, biết rõ ngươi lần này mới tới, ta chuyên môn làm cho người ta tại đây chiếc đại đội thuyền trên chế tạo một gian đánh bạc phòng, xuất sắc bài cựu chơi mạn trượt cái gì cần có đều có. Ba ngày trên biển vận chuyển, thật sự nham chán, ngươi có thể thỏa thích ở phía trên chơi đùa giải quyết cô đơn lạnh lẽo. Thật vậy trang. Nghe xong đến đánh bạc phòng, Đông Phương Thu Linh nhãn tỉnh sáng lên, toàn bộ người hoàn toàn hưng phấn lên. Nàng vui vẻ nói, quá tuyệt vời, ta còn muốn lấy nhiều ngày trên biển vận chuyển, thật sự không thú vị, cái này tốt rồi, chính là tại đây con thuyền lên ngây ngốc một cái nguyện, ta đều nguyện ý. Đánh bạc phòng lúc nào mở ra? Đường Hùng Tiên vuốt bản thân ngọc bản chỉ, mỉm cười nói, một hồi tiếp khách tiệc trầm dứt, đại đoạn thuyền lên đường sau đó, ta lập tức sai người mở ra đánh bạc phòng. Đến lúc đó Thu Linh công chúa muốn chơi cái gì, ta đều cùng ngươi. Đông Phương Thu Linh vịnh lên ba, thập phần tự hào nói, vậy ngươi có thể chuẩn bị cho tốt thua tiền. Buồn công chúa bài bạc, cho tới bây giờ không có thua qua. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, lại để cho doanh phi vũ như gặp phải phích lịch. Hắn như là thất tình đồng dạng, tựa ở dạ tinh hàn trên bờ vai ô hô ai thai. Vì cái gì? Ta thu linh cùng đường hùng thiên nói chuyện vui vẻ như vậy, lại như vậy chán ghét ta. Cái này thay đổi thất thường đường hùng thiên, hắn không phải ưa thích hỏa vũ này. Tại sao phải trêu chọc ta thu linh? Dạ tinh hàn muôn phần im lặng, một tay lấy doanh phi vũ đẩy ra hắn đối với doanh phi vũ nói ngươi cùng đường hùng thiên cái kia tiểu xuất sinh không thể so với tên vương bắt đạn kia hắn thông minh lựa chọn hợp ý lúc này mới giành được đông phương thu linh niềm vui ngươi muốn là biết đánh bạc cũng có thể làm cho đông phương thu linh đùa thung khoái, nói không chừng có cơ hội lấy được đông phương thu linh tâm hồn tiểu nữ có đạo lý a doanh phi vũ thoáng cái tinh thần tỉnh táo đi đến đông phương thu linh bên cạnh vẽ mặt thâm trầm nói kỳ thật bí mật người khác đều gọi ta là đánh bạc hoàng tử cũng bởi vì ta đổ thuật nhất lưu thu linh công chúa ngươi vừa vừa thích đánh bạc a cái kia một hồi cùng nhau chơi đuổi vải thành Nghe Doanh Phi Vũ cũng sẽ đánh bạc, Đông Phương Thu Linh đối với Doanh Phi Vũ không hề bài xích, mà là mỉm cười gật đầu nói, "Tốt, một hồi lái thuyền liền rồi, chúng ta đi lên chơi, đem bọn ngươi mang tiền, toàn bộ thắng chỉ là." Nhìn thấy Đông Phương Thu Linh xông lên bản thân mỉm cười, Doanh Phi Vũ toàn bộ mọi người sốp ròn rồi. Hắn liên tục gật đầu, thiếu chút nữa vui vẻ bừng lên. Cùng là thất tuyệt nữ, Đông Phương Thu Linh lại bị mọi người vây quanh, nhân khí cực vượng điều này làm cho Doanh Hỏa Vũ sinh ra mảnh liệt ghen ghét. Nàng hai tay bàn tại trước ngực, khinh thường hừ một tiếng nói, "Khoan lạc, có gì đặc biệt hơn người?" Thiên cơ các thiên cơ bảng một mực bị người đám tôn sùng là cực kỳ có công tin lực bảng danh sách, ta xem vừa không hẳn vậy. Nói thí dụ như Thất Tuyệt Nữ bảng danh sách, không người nào là Thiên Chi tiểu nữ. Hết lần này tới lần khác có cái gì hạnh nữ giả mạo trong đó, ta cũng không tin, trên cái thế giới này có cái gì đồ vô dụng hạnh nữ. Vừa mới nói xong, trên đỉnh một viên đinh gỗ người nói lọng, rớt xuống. Phanh, một tiếng. Công bằng, nện ở doanh hỏa vũ trên đầu. Hắc hắc. Cho ngươi chất vấn buồn công chúa, gặp báo ứng rồi a. Đông Phương Tu Linh cười to không chỉ, chuyện như vậy, nàng đã sớm thấy nhưng không thể trách. Nhưng mà thấy doanh hỏa vũ bị nện vẫn là hết sức thoải mái. Lại Hiền Linh, Dạ Tinh Hàn con mắt tròn tròn. Lần trước tự mình trải qua, lần này xem doanh hỏa vũ bị tội. Cả đời không tin tà hắn, đối với hạnh nữ Đông Phương Thu Linh quả thực bội phục đầu giảm xuống đất. A, bị nện doanh hỏa vũ, táo bạo hô to một tiếng. Nàng tóc đỏ bay múa, nhặt lên rơi xuống đinh gỗ người, trong tay giấy lên hòa diễm, đem đinh gỗ người trong nháy mắt đốt thành xám. Đường hùng tiên. các ngươi nguyệt chi quốc đại đột thuyền, cái gì phá chất lượng? Tức chết ta. Nộ khí không chỗ phát tiết, nàng đem mũi nhọn chỉ hướng Đường Hùng Thiên Đường Hùng Thiên nhưng là vẻ mặt vô tội nói ra, cái này thật không liên quan ta đám nguyện chi cốt sự tình, đây là hạnh nữ Hi Linh, đơn giản là ngươi vừa rồi tiết độc hạnh nữ, mới thu nhận thiên tài. Một bên Đông Phương thu Linh mân mím miệng, kiêu ngạo giơ lên cái cổ. Lần này, Doanh Hỏa Vũ giận quá, nàng chỉ vào Đông Phương thu Linh, sẽ phải tức giận mắng. Thế thế, Dạ Tinh Hàn lập tức tiến lên, bưng kín Doanh Hỏa Vũ miệng. Hắn im lặng nói, ngàn vạn chớ mắng nàng, cẩn thận bị sét đánh. Nói một câu nói bậy, liền hết đinh gỗ người. Vạn nhất Doanh Hỏa Vũ bùm bùm trách mắng liên tiếp mà nói đến, quỷ mới biết còn có thể mang đến cái gì tai nạn, hai họa đến hắn sẽ không tốt. "Ồ, ồ." vài tiếng, Doanh Hỏa Vũ đẩy ra Dạ Tinh Hàn. Nàng vừa không mắng chửi người, mà là chỉ vào Đông Phương Thu Linh nói, "Một hồi ta cũng đi đánh bạc phòng, ta cùng với ngươi bài bạc, đổ thân bảo, để ánh mắt mệ, cũng không tin, ngươi thật tay cầm có thể thắng ta." Dạ Tinh Hàn triệt để im lặng. Doanh Hỏa Vũ thật sự là xúc động, thật muốn đánh bạc mệ, tuyệt đối mất mạng. Người ta là hai nữ, cùng người ta đánh bạc. Thật sự là bản thân tìm không thống khoẻ Đông Phương Thu Linh cười ha ha, muôn phần tự tin nói. Tốt, một hồi ta đang đánh cuộc phòng chờ ngươi. Ngươi là hòa nữ, bổn công chúa sẽ đem ngươi thắng tới đây đem nô tải, cho bổn công chúa mùa đồng tiêu bớt lò. Chương 225, Linh Quất Tỉnh. Chương 225, Linh Quất Tỉnh. Thứ nay về sau, Nguyệt Chi quốc cử hành long trọng tiếp khách tiến hội. Vừa múa vừa hát, ăn uống linh tỉnh. Mà tại tiếp khách tiến hội đồng thời, Thất Tinh quốc cùng Vân quốc quân sĩ toàn bộ lên thuyền. Nguyệt Chi quốc đại đội thuyền, nhiều nhất có thể dung nạp hơn 3.000 người. Lần này vận chuyển, tổng cộng có hơn hai người cùng một chỗ vận chuyển. Vân quốc, Nguyệt Chi quốc cùng Thất Tinh quốc cùng một chỗ từ Liêm Thành xuất phát. Bên kia, phía sau Phong Quốc, Tương tần Quốc, mưa Quốc cùng Tứ Lôi Quốc cùng một thời gian từ sau Phong Quốc hạ thành xuất phát. Từng cái quốc gia đều dẫn đầu 500 quân sĩ tính anh. Bảy quốc tổng cộng 3500 nhiều quân sĩ, đủ để uy hiếp những cái kia ngốc nghẽ thụ đậu thần bảo tán tu giả. Như thế trận chiến, chính là nói với nam vực tất cả mọi người, lần này thụ đạo đả bảo là bảy quốc hoàng tộc ở giữa bên trong tranh đấu. Chỗ sản thiên địa thần bảo cũng là bảy quốc hoàng tộc vật trong bàn tay, ngoại nhân đừng vội ngốc nghế. Một khi tâm lên tham niệm, sắp bị bảy quốc hoàng tộc sở bất dung. Tiếp khách đưa tiệc, Phong Vương, Kỳ Vương cùng trấn phân đại tướng quân trò chuyện với nhau thật vui mấy vị hoàng tử công chúa lại đã sớm mất tính nhẫn nại đặc biệt là đồng phương thu linh trong nội tâm chỉ muốn đi đánh bạc phòng bài bạc còn muốn lại để cho doanh hỏa vũ đẹp mắt đi ăn xem vũ vui cười thật sự nhảm chán rốt cuộc tại phiền muộn trong khi chờ đợi tiếp khách tiệc chấm dứt trên bên tàu tiếng kèn từng trận đại đội thuyền chậm rãi chạy nhanh cách liêm thành không chỉ có là đại đội thuyền còn có sáu chiếc tương đối ít một chút thuyền mượn trước sau hộ tống chỉ chốc lát lục địa biến mất trong tầm mắt chỉ còn lại có vô tận bắt đầu khởi động nước biển một khắc này khổng lồ đại đội thuyền vừa biến thành lẻ loi chơi chọi nhất thuyền lá nhỏ tại trên mặt biển phiêu lãng đánh bạc phòng đánh bạc phòng, Đường Hùng Thiên, đánh bạc phòng mở này. Rời khỏi yến hội sảnh, Đông Phương Thu Linh liền không thể chờ đợi được thúc hỏi Đường Hùng Thiên cười nói, "Đã mở, ngay tại ba tầng, hoan nên Thu Linh công chúa tùy thời đi lên chơi." "Tốt." Đông Phương Thu Linh quay đầu lại, vặn lên ba sông lên Doanh Hỏa Vũ nói, "Hỏa nữ, ngươi cũng đừng bảo a, có dám hay không đi lên chơi?" "Đi thì đi, ta mới không sợ ngươi." Doanh Hỏa Vũ không chút nào khiếp chiến, hai tay bàn tại trước ngực. Doanh Phi Vũ một hồi kích động, nhấc tay hô, "Ta cũng đi, ta cũng đi." Sau đó một đoàn người, trùng trùng điệp điệp thẳng lên lầu 3 đánh bạc phòng mà đi. Dạ Tinh Hàn vốn cũng muốn đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, hoặc là nói xem Doanh Hỏa Vũ như thế nào kinh ngạc. Cái kia hạnh nữ thật sự tà môn, Doanh Hỏa Vũ phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Linh Quốc tỉnh. "Ai nha, cái này vừa cảm giác ngủ thoải mái." Linh Quốc tinh thần vô cùng phấn chấn nói. Dạ Tinh Hàn rời bước đi đến trên ban thuyền, dựa vào lan can gió biển thổi. Hắn vừa cười vừa nói, "Lão cốt đầu, ba ngày nay rất là nhàn chán, ta đều có điểm nhớ ngươi." Nam nhân giữa, ngươi không cảm thấy muốn cái chữ này hắn buồn muốn sao? Linh Quốc rất là xem thường, hỏi, "3 ngày này có hay không phát sinh cái gì đặc thú sự tình?" Dạ tinh hàn ánh mắt xa xưa nhìn qua hải danh giới, hết thề bình thường, cũng chính là vừa tới liêm thành thời điểm, cùng nguyệt chi quốc tứ hoàng tử đường hùng thiên đã xảy ra một ít xung đột. Cái kia đường hùng thiên, một mực đang có ý đồ với doanh hỏa vũ. Ta hiện tại biểu hiện ra là doanh hỏa vũ phò mã, vì vậy cứng rắn đỉnh một lớp, lại để cho đường hùng thiên ăn phải cái lô vốn. Không qua đối phương là hoàng tử, tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua. Theo ta thấy, đường hùng thiên vô cùng có khả năng tại trên đại đội thuyền trả thù ta, mặc dù không còn ở đây đại đội thuyền báo cáo phục ta, thu đào đoạt bảo lúc cũng sẽ gây sự với ta. Vì vậy trong khoảng thời gian này hay là muốn cẩn thận một ít, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đối với đường hùng tiên, hắn tự nhiên không sợ, không nên nói sợ, cũng là sợ phiền phức. Lần này đi đến thụ đạo, mục tiêu duy nhất chỉ có thiên địa thần bảo, ngoại trừ là bảo, chuyện khác cũng không có quan trọng yếu. Ngươi muốn là ngay cả một cái đường hùng tiên đều chỉnh đốn không được, vậy cũng quá hùng rồi. Linh quất ngữ khí xem thường, nói ra, lần này thụ đạo hành trình, nếu thuận lợi, cũng là ngươi đột phá nguyên hồn cảnh tiến vào hồn cung cảnh cơ hội. Ngươi cùng người khác không giống nhau, những thứ khác hồn tu giả, cảnh giới thấp thời điểm tốc độ tu luyện nhanh, một khi cảnh giới càng cao, mỗi đề thăng nhất trọng đều hẳn khó khăn mà con ngươi, giai đoạn trước cảnh giới thấp thời điểm, chẳng những phải đề phòng hư vô ám hồn bí mật bị người phát hiện, hơn nữa có thể thôn phệ đối tượng cũng là ít càng thêm ít, cho nên tốc độ tăng lên chậm chạp. Ngược lại là đã đến hậu kỳ, theo bản thân thực lực cường đại, so với ngươi cảnh giới thấp tồn tại đã thành ngươi rồi tài nguyên, ngươi cảnh giới càng cao, cái này loại tài nguyên càng nhiều, của ngươi phát triển tốc độ lại càng nhanh. Tin tưởng ta đi, chỉ cần ngươi giết hết vân phi dương vượt qua kiếp cảnh cái này khảm, cam đoan ngươi chính thức mở ra vô địch lộ. Dạ tinh hàn nghe nhiệt huyết sôi sạo, cũng là minh bạch linh quất ý tứ. Trước đây cũng đã định ra trưởng thành lộ tuyến, cái kia chính là thôn người có thể cảnh giới của hắn quá thấp, muốn thôn người đi hướng muốn trải qua một phen khổ chiến. Nhưng mà theo cảnh giới tăng lên, loại tình huống này sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ví dụ như bản thân đạt tới hồn cung cảnh, luyện hồn kỳ cùng nguyên hồn cảnh hồn tu giả, hầu như chính là hắn ta cần ta cứ lấy tài nguyên. Mà nếu đạt tới kiếp cảnh, luyện hồn kỳ, nguyên hồn cảnh cùng hồn cung cảnh hồn tu giả, liền biến thành hắn tài nguyên. Dùng cái này suy ra, cảnh giới càng cao, tài nguyên càng là đông đảo. Tuy rằng tôn phệ thấp cảnh giới giả để thăng hồn lực tốc độ chậm, nhưng không có số lượng hạn chế, hoàn toàn có thể dùng số lượng để đền bù. Cái này là linh cốt nói hắn cảnh giới càng cao ngược lại để thăng càng nhanh nguyên nhân, cũng là đang nhắc nhở hắn, hiện tại giai đoạn này rất trọng yếu, lại không có thể chủ quan. Cảm ơn ngươi rồi, lão cốt đầu. Dạ Tinh Hàn nhìn qua vô biên vô hạn đại hải, cảm nhận được thế giới thương mịn ngủ. Hắn chậm rãi nói, ta nhất định sẽ cùng ngươi đi Đông Phương thần châu, còn có mặt khác tất cả vực, cho đến đứng ở nơi này cái thế giới cao nhất đỉnh phong. Lấy hắn đế hồn chi tư thế, có tư cách này cùng năng lực. Tốt, hắc hắc. Linh cốt cũng là kích động lên. Hắn biến thành cái này một đoạn linh cốt trạng thái, đã trải qua không ít chủ nhân. Có lẽ, Dạ Tinh Hàn lần này Thật đúng có thể hoàn thành trong lòng của hắn chính là cái kia tâm nguyện. Đại ca, đại ca. Chỗ cao đột nhiên truyền đến doanh phi Vũ vội vàng sao động tiếng gọi ầm ĩ, đã cắt đứt Dạ Tinh Hàn cùng Linh Cốt đối thoại. Dạ Tinh Hàn quay đầu lại, nhìn qua ba tầng nằm ở trên lan can doanh phi Vũ, hỏi, làm sao vậy? Vội vội vàng vàng. Ai nha, ngươi mau lên đây. Doanh phi Vũ gấp đến độ vẻ mặt tràn đầy là đổ mồ hôi, vẫy tay nói, Hỏa Vũ tiền thua sạch rồi, hồn giới vừa thua, cùng với nhà ta thu linh đánh bạc mệnh đâu rồi, ngăn đón đều ngăn không được, ngươi mau lên đây nhìn xem. Ta. Dạ Tinh Hàn muôn phần im lặng, càng là bất đắc dĩ lúc này mới bao lâu thời gian, liền vua thành cái dạng này, dưới chân hắn rất mạnh, nhảy lên thật cao, thẳng nhảy lầu ba phía trên. tại doanh phi vũ dưới sự dẫn dắt, hai người rất nhanh xông vào đánh bạc phòng. cái này ở giữa đánh bạc phòng, chế tạo thật sự là đủ chuyên nghiệp. không chỉ có nhiều loại đổ pháp cái gì cần có đều có, tất cả nhà cái chia bài đều là thuần một sắc mỹ nữ. mà giờ khắc này, doanh hỏa vũ cùng đông phương thu linh đứng ở xuất sắc khu vực, đang tại cái luận. mới thua 10 trôi mà thôi, lại đến, ta và người đánh bạc bệnh, người nào thua người nào nhảy đến hải lý tự sinh tự diệt, ta cũng không tin ta còn biết thua. Doanh hỏa Vũ tức giận tóc đỏ phiêu đang Đông Phương Thu Linh nhưng là khinh miệt cười cười. Tốt, ngươi đánh cuộc gì buồn công chúa đều cùng ngươi, thua cũng không thể xấu. Doanh hỏa Vũ hai tay chống lại, chỉ vào Đông Phương Thu Linh nổi giận đùng đùng mà nói, ta mới sẽ không xấu. Một hồi ngươi thua nếu xấu, ta đốt rủi tóc của ngươi. Hai người không ai nhường ai, bên hông vây xem Đường Hùng Thiên đám người một cái kình phong hồ nào. Hay vẫn là tìm lớn nhỏ, đến. Ta sợ ngươi. Tại Doanh hỏa Vũ dưới sự thúc giục, mỹ nữ chia bài cầm lấy xúc xắc chuẩn bị tịm. Đợi một cái. Đúng lúc này, Giả Tinh Hằng đã đến, hô ở mỹ nữ chia bài. Chương hai Thần kỳ Đông Phương Thu Linh. Chương 226, Thần kỳ Đông Phương Thu Linh. Gặp Dạ Tinh Hàn bảo, Đường Hùng Thiên lúc này hừ lạnh một tiếng. Dạ Tinh Hàn, hai vị công chúa đối với đánh bạc, công bằng công chính ai cũng không có bức người nào, ngươi ít đến cắm một gạch người mất hứng. Còn có a, ván này đã bắt đầu. Song bạc quy củ, một khi bắt đầu là không thể dừng lại, chạy trốn cũng coi như thua. Doanh Hỏa Vũ lập tức phản bác. Ai muốn chạy trốn? Ta Đường Đường Vân Quốc Tam công chúa, căn bản không biết chạy trốn hai chữ viết như thế nào. Vậy tranh thủ thời gian đánh bạc đi, đừng lãng phí thời gian. Đông Phương Tu Linh ở một bên thúc giục có chút không kiên nhẫn được nữa, dạ tinh hàn đi đến chiếu bạc trước, nhưng là nói với đông phương thu linh, ta hô chờ một chút, cũng không phải là không cho doanh hỏa vũ cùng ngươi đánh bạc, mà là đang các ngươi đánh bạc trước, ta nghĩ cùng thu linh công chúa đánh cuộc một lần, muốn tận mắt nhìn thấy một cái trong truyền thuyết sòng bạc bất bại hẳn nữ. vừa rồi không có ở, có trời mới biết đông phương thu linh đến cùng như thế nào thắng. vì vậy hắn muốn trước cùng đông phương thu linh chơi một chút, tìm một chút đông phương thu linh đấy. mà hắn hai mắt có xuyên cự chi lực, có thể thấu thị con xúc sắc trùng, cái này loại đánh bạc đại tiểu nhân đổ pháp có lẽ chắc thắng không vừa. nếu như thế giới tình huống, đông phương thu linh còn có thể thắng vậy hắn thật sự bội phụ. nghe xong dạ tinh hàn mà nói, đường hùng thiên lúc này không kiên nhẫn phát tay, thứ tự đến trước và sau cũng đều không hiểu, thật muốn chơi cũng muốn đợi chút nữa một ván, chờ hai vị công chúa đối với đánh bạc sau khi xong trở lại, trên ngang coi như là xảy ra chuyện gì vậy. tuy rằng hắn không rõ bạch dạ tinh hàn đánh cái gì chú ý, nhưng mà thấy dạ tinh hàn liền tiện, mặc kệ dạ tinh hàn làm cái gì cũng không muốn đồng ý, nhưng mà đồng vương thu linh trước mắt, nhưng là cười nói, cũng là không sao, nếu doanh hỏa vũ đồng ý, bổn công chúa ngược lại là trước tiên có thể cùng hắn đánh bạc. doanh hỏa vũ vẻ mặt buồn bực nhìn về phía dạ tinh hàn, không biết dạ tinh hàn làm cái quỷ gì. Dạ Tinh Hàn tiến đến nàng Lỗ hai bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Nhớ kỹ ngươi đã nói mà nói, lần này đi ra ngoài bên ngoài, nghe ta." Doanh Hỏa Vũ hai tay bản tại trước ngực, hừ một tiếng, "Lại để cho hắn chơi trước đi." Rất kỳ quái, vì cái gì bị Dạ Tinh Hàn đắn đo, nàng lại cảm tâm tình nguyện đâu? Dạ Tinh Hàn rồi mới hướng Đông Phương Thu Linh nói, "Thu Linh công chúa, ta và ngươi đánh cuộc một lần, liền đánh bạc đơn giản nhất được xuất sắc lớn nhỏ, tiền đặt cược đâu rồi, liền bài bạc đi. Ta và ngươi một người 1000 kim tệ như thế nào?" Nói qua hắn hòa ra một đại cái túi kim tệ đến, "Lung lay." "Tốt." Đông Phương Thu Linh bện lên miệng vừa từ hồn giới trong hóa ra một túi kim tệ, tổng cộng 1.000 miếng. nàng không quan tâm đánh cuộc gì, đầu hưởng thụ đánh bạc vui cười quá trình. mời tìm đi. dạ tinh hàn đối với mỹ nữ chia bài nói một tiếng. mỹ nữ chia bài cầm lấy xúc sắc, đang tại mọi người được trước mặt đung đưa. cho ta xem nhìn qua, ngươi như thế nào thắng? dạ tinh hàn lập tức mở ra xuyên cự chi lực, thị lực xem qua con xúc sắc chung, thấy được bên trong nhảy về phía trước được xúc sắc. cái này nếu bị thua, quả thực có lỗi với. hắn đôi mắt này. đúng, một tiếng. mỹ nữ chia bài đem con xúc sắc chung đặt tại trên chiếu bạc, làm gái mời tư thế. mời đã được. Dạ Tinh Hàn tiếp tục nhìn chằm chằm vào con súc sắc trùng. Rất nhanh, súc sắc ngưng đập. Một chút ngũ, 8 giờ tiểu. Tuy rằng đã xác định súc sắc lớn nhỏ, nhưng mà vì đảm bảo để đạt được mục đích, hắn cũng không thu đi xuyên cự chi lực đến một lần phòng ngừa ngoài ý muốn. Thứ hai cũng vì phòng ngừa chưa bài điều khiển Đông Phương Thu Linh vẻ mặt tự tin bộ dạng. Đối với Dạ Tinh Hàn nói, chúng ta đầu áp lớn nhỏ, ngươi chưa đáp, áp xong sau bổn công chúa áp bên kia là được. Nữ nhân này cũng quá tự tin rồi. Đông Phương Tu Linh tự tin, thanh Dạ Tinh Hàn chỉnh đều có chút chột dạ đứng lên. Súc sắc lớn nhỏ đã định, chỉ cần không có người vì an an, chẳng lẽ còn sẽ cải biến hay sao? suy nghĩ một chút, hạt tử kim tệ trong túi xuất ra một mai kim tệ, đặt ở chữ nhỏ phía trên. Ta đây có thể đã không khách khí trước bắt lại, kim tệ cái túi quá lớn, chúng ta liền cứ cầm một mai kim tệ làm đại biểu. tốt, mặc kệ mấy mai kim tệ, chỉ cần là buồn công chúa kim tệ, thế nào cũng chiến thắng. Đông vương thu linh như trước tràn đầy tự tin, lấy ra một mai kim tệ đặt ở chữ to phía trên áp tập trung hoàn tất. Đường hùng thiên không thể chờ đợi được thuốc dục chia bài. mở đi. dạ tinh hàn như trước nhanh chậm chậm con xúc sắc trùng, một chút ngủ tám giờ không có sai. rốt cuộc chia bài tay phải nắm con xúc sắc trùng cái nắp nhưng lại tại nâng lên cái nắp trong ngáy mắt, đại độn tuyển không biết sao, kịch liệt lung lay một cái. Ngay sau đó, lại để cho Dạ Tinh Hàn khiếp sợ một màn phát sinh. Kịch liệt lắc lư phía dưới, con xúc xắc trung bên trong cái kia nhất, bị mặt khác hai cái xúc xắc đụng phải một cái, trở mình biến thành sáu. Vì vậy, tại chưa bài mở ra con xúc xắc cuối cùng, tất cả mọi người thấy đều là 256, 13 hơi lớn. Hắc hắc. 13 điểm, đại, buồn công chỗ thắng. Đông Vương Thu Linh vui vẻ nhảy dựng lên vỗ tay, xông lên Dạ Tinh Hàn mở ra tay phải. Tiền lấy ra. Cái này? Dạ Tinh Hàn con mắt trừng lớn, chỉ còn lại có không thể tưởng tượng nổi muốn nói trước đây hắn còn ôm lấy một tia may mắn vậy bây giờ quả nhiên là đối với Đông Phương Thu Linh bội phục đầu giảm xuống đất chẳng lẽ trên cái thế giới này thật đúng có vận khí như thế nghịch thiên người Đường Hùng Thiên dèo cẩn nói thật sự là không biết tự lượng sức mình bà ngươi lại muốn muốn khiêu chiến hạnh nữ quyền uy có phải hay không mới vừa rồi còn tưởng rằng ta tại thay Thu Linh Công chúa ăn gian nói thiệt cho ngươi biết nơi đây tất cả chia bài đều là ta từ cùng nữ trong tuyển chọn tuyệt đối sẽ không đổ thuật, chỉ biết quy tắc mà thôi Thu Linh Công chúa may mắn là thiên cơ các công nhận sự tình kế tiếp ngươi chịu đợi đến doanh hỏa vũ thua đi ngươi Doanh Hỏa Vũ khó thở, vén tay háo lên nói, "Tới Phi ta, ta cũng không tin, nàng có thể có nhiều may mắn." Một bên Doanh Phi Vũ vội vàng khuyên nhủ, "Hỏa Vũ, đừng tùy hứng rồi, cùng Thu Linh công chúa nói lời xin lỗi, đánh bạc mệnh hay vẫn là đừng đánh bạc." "Đi một bên." Doanh Hỏa Vũ quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn Doanh Phi Vũ một cái. "Ta tại sao có thể có người như vậy ăn cây táo, rào cây sung ca ca?" Bị Doanh Hỏa Vũ giân dạy, Doanh Phi Vũ không dám cãi lại, chỉ có thể lôi kéo Dạ Tinh Hàn cánh tay, ra hiệu Dạ Tinh Hàn khuyên một lời Doanh Hỏa Vũ. Dạ Tinh Hàn từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, nhưng là nói ra, nếu như Doanh Hỏa Vũ công chúa đã ước định tốt rồi ván này, là nên đánh bạc. Cũng không thể làm cho người ta lên án chúng ta nói chuyện không tính toán gì hết đi. "Đại ca, ngươi." "Doanh Phi vụ đối rối, hắn là lại để cho Dạ Tinh Hàn khuyên Doanh Hỏa Vũ, không phải lại để cho Dạ Tinh Hàn lửa cháy đổ thêm dầu." Dạ Tinh Hàn ngay sau đó giọng nói vừa chuyện, đối với Doanh Hỏa Vũ nói, "Ván này ta thay ngươi đặt cược như thế nào?" "Ta không muốn ngươi thay, ngươi xúi vật khí, ta." Doanh Hỏa Vũ hoàn toàn không lĩnh tỉnh, nhưng mà lại nói một nữa, lại bị Dạ Tinh Hàn cắt đứt. "Trước đây đã nói, nghe ta" con có, nếu bị thua, ta cùng ngươi cùng một chối nhảy xuống biển. Nguyên bản còn táo bạo doanh hòa vũ, nhất thời an tĩnh lại, cũng không nói chuyện, coi như là cam chịu lại để cho Dạ Tinh Hàn thay nàng ném. Cùng một chối nhảy xuống biển. Như thế thua, liền thua đi. Đông Phương Thu Linh nhưng là cười nói, xem ra ngươi không phục lắm à, buồn công chúa để các ngươi cái này một đôi số khổ huyền ương cùng một chối nhảy xuống biển. Dạ Tinh Hàn lại nói, nhưng mà ta cảm thấy được còn chưa đủ kích thích, mà khác người cũng có thể đặt cược a, các loại thần bảo, đan dược gì gì đó, lại để cho ván này triệt để điên cuồng lên như thế nào đây? Mặt khác mặt người tướng mạo rõ xét, nhưng không có đặt cực ý tứ. Thấy mọi người sợ ơ, Dạ Tinh Hàn tiếp tục nói, các ngươi sợ cái gì? Chỉ cần cùng theo Thu Linh công chúa áp, là có lời không bồi thường sự tình. Đường hùng Thiên, ngươi sẽ không phải sợ thua đi. Bị Dạ Tinh Hàn một kích, Đường hùng Thiên trong nháy mắt đã đến tính khí. Tuy rằng không biết Dạ Tinh Hàn làm cái quỷ gì, nhưng chỉ cần cùng theo Đông Phương Thu Linh áp, tuyệt như thế sẽ không thua. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn dương nhẹ. "Tốt, ta áp, chỉ bất quá ta nếu bắt lại cái gì bảo vật, ngươi như thế nào cho ta đổi?" Dạ Tinh Hàn nói, "Chúng ta có thể trả tiền mặt ngang nhau giai thần bảo hoặc là đan dược." cũng có thể đổi thành đồng giá trị kim tệ trả tiền mặt. Đúng rồi, nếu người nào có định cung đan áp đi ra mà nói, ta đến lúc đó lấy gấp ba giá cả bồi thường trả giá. Linh cốt giật mình, Nguyên Lai like Dạ Tinh Hàn có ý đồ với Định Cung Đan đây. Chương 227. Xoay ngược lại. Chương 227. Xoay ngược lại. Tuy rằng Minh Bạch Dạ Tinh Hàn ý đồ, Linh Cốt lại nhịn không được hỏi, "Tinh Hàn, ngươi cứ như vậy xác định, những người này có người có được Định Cung Đan. Cũng là tìm vận may, nhưng mà đại khái dẫn đầu sẽ có." Dạ Tinh Hàn giải thích nói, bởi vì trước đây gặp mặt lẫn nhau hàn huyên lúc, ta được biết Đường Hồng Thiên Đường hồ địa còn có Đông Phương Thiên Tứ đều là nguyên hồn cảnh cửu trọng, lấy cảnh giới của bọn hắn, rất có thể đã chuẩn bị tốt định cung đan tại hồn giới trong. Thì ra là thế. Linh quốc giật mình. Hoàng gia đệ tử thân phận, lại đạt đến nguyên hồn cảnh cửu trọng, sát thực vô cùng có khả năng có được định cung đan. Hơn nữa Dạ Tinh Hàn gấp 3 bồi thường trả giá mỗi nhự, chỉ cần có định cung đan, sẽ phải có người mắc câu. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn có ta không rõ, đối mặt Đông Phương thu Linh, Dạ Tinh Hàn ở đâu ra lực lượng sẽ thắng. Đối với cái này, Dạ Tinh Hàn trong hồ lô bán thuốc, thực sự không giải thích Tốt, hôm nay chẳng những cho ngươi xuống biển cho cá ăn, còn muốn thắng ngươi làm quận. Đường Hùng Thiên người đầu tiên xuất thủ, từ hồn giới trong hóa ra một lọ đan dược, đối với Dạ Tinh Hàn nói, ngươi không phải nói định cung đan gấp 3 bồi thường trả giá sao? Ta chỗ này vừa vặn có 3 miếng, đến lúc đó ngươi bồi thường trả giá 9 miếng. Nhìn thấy định cung đan, Dạ Tinh Hàn nhãn tỉnh sáng lên. Hắn liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, trước mặt nhiều người như vậy, ta tuyệt không đổi ý, một khi thua, tất nhiên bồi thường trả cho ngươi 9 miếng định cung đan. Quá tốt rồi, 3 miếng định cung đan, tuyệt đối đủ. Một khi tìm đúng cơ hội tu được nguyên hồn cảnh cửu trọng viên mãn, có thể tiến giai hồn cùng cảnh đã có đường hùng thiên dẫn đầu, mặt khác người vừa nhau nhau xuất ra đánh bạc vật đường hộ địa xuất ra một bức nhị giai hồn luyện thần bảo xuân bảo đồ. Trình Niên xuất ra một cái độc vương phong. Trung thuận hắn thật sự, trực tiếp xuất ra 5000 kim tệ ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Trầm Mặc Đông Phương tiên Tứ bên ngoài, đều lấy ra đánh bạc vật. Dù sao cái này muốn đi theo Đông Phương thu linh áp, nhất định thắng. Bạc kiếm tiền, không muốn ngu sao mà không muốn. Thấy như thế trận chiến, doanh phi vụ lại đầu đầy là đồ mồ hôi, đối với Dạ Tinh Hàn nói, đại ca, mấy thứ này cộng lại có thể. Người thường nổi sao? Dạ Tinh Hàn lại vỗ vỗ độ lực nói, bồi thường được rất tốt, ta hồn giới trong còn có hơn 10 vạn kim tệ, đã đủ rồi. tất cả mọi người cầm lấy đánh bạc vật, nhìn chằm chằm chờ đợi đặt cược đồng phương thu linh vừa kích động lên, không thể chờ đợi được đối với chia bài thuốc dục nói, ngươi còn không tìm đứng lên, buồn công chúa muốn thắng muốn thắng muốn thắng, kỳ kỳ. mỹ nữ chia bài lúc này mới cầm lấy con xúc sắt trung, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ xuống, đung đưa âm ầm, nghe con xúc sắt trung bên trong thanh âm, quả thực kích thích. cái này một hồi, ngay cả doanh hỏa vũ cũng nhịn không được rồi, tại dạ tinh hàn bên thai nhỏ giọng nói, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không, cũng đừng hại ta, ngươi tranh thủ thời gian cấm niệm đi. Dạ Tinh Hàn im lặng đạo: "Nếu không phải vì giúp ngươi, ta mới chẳng muốn tranh lần này vũng nước độ, ngươi không thể yên tĩnh điểm, đừng gây chuyện khắp nơi rồi hả?" "Dừng, ai cần ngươi lo?" Doanh Hỏa Vũ trận mắt trừng một cái, không để ý tới nữa Dạ Tinh Hàn. Cùng lúc đó, đừng một tiếng, mỹ nữ kia bài đèn con xúc sắc chung đặt tại trên chiếu bạc đồng Phương Thu Linh không thể chờ đợi được đối với Dạ Tinh Hàn nói: "Ngươi, vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, ngươi trước xuống, bổn công chúa áp ngươi đối với trước mặt." Dạ Tinh Hàn nhưng là lắc đầu nói: "Lên một ván là ta trước áp, công bằng để đạt được mục đích, ván này ngươi trước áp." Tự cho là đúng. Đông Phương Thu Linh xuất ra một mai kim tệ, Khinh Bỉ nói ra, mặc kệ người nào trước áp, kết quả cũng giống nhau, cùng lên một ván đồng dạng, buồn công chúa áp đại, chúng ta như trước dụng kim tệ áp, buồn công chúa kim tệ tất thắng. Nàng Tiêm Bạch Tay phải đang muốn đem kim tệ để xuống, lại nghe Dạ Tinh Hàn hô một tiếng, đợi một cái, Đông Phương Thu Linh bay đầu lại, cao mày nói, làm sao vậy? Ngươi muốn đổi ý? Cái này một hồi đổi ý, chúng ta nhiều người như vậy nhất định không tha cho hắn. Một bên đường Hùng Thiên lập tức tạo áp lực, vừa sợ hãi Dạ Tinh Hàn đỗng nhiên đổi ý không chơi, Dạ Tinh Hàn lại lắc đầu cười nói, chỉ là tại cuối cùng quyết đấu trước, ta có cái tiểu tiểu nhân tình cầu. Thỉnh câu gì? Đông Phương Thu Linh hỏi. Dạ Tinh Hàn rồi mới lên tiếng, vận khí của ngươi thật sự quá tốt rồi, ta nghĩ cách nhất cách vận khí của ngươi, có thể hay không đem ngươi kim tệ cho ta, ta tới cấp cho ngươi tìm đến. Nguyên lai like là đánh cái chủ ý này, cho ngươi. Không chút lựa chọn đem kim tệ ném cho Dạ Tinh Hàn, Đông Phương Thu Linh cười nói, coi như là buồn công chúa không tự mình đi ném, nhưng mà chỉ cần là ta kim tệ, để ở nơi đâu, ở đâu sẽ thắng. Cứ thế mại đến dưỡng thành tự tin, đã thật sâu khắc tại nàng kiêu ngạo thực chất bên trong. Muốn cách nàng vận khí, trước kia cũng có người làm như vậy qua, nhưng mà vô dụng đối với cái này mặt khác người cũng không có gì nghĩ, chỉ cảm thấy dạ tinh hàn phiền phức lãng phí thời gian. tốt lắm, ta liền thay thu linh công chúa bắt lại. dạ tinh hàn cười nói. sau đó tay phải ngón tay cái bắn ra, kim tệ bay lên, công bằng rơi vào chữ to phía trên. ta áp đại. ta vừa áp đại. theo sát dạ tinh hàn sau đó, đường hùng tiên đắng người, một tia ý thức đem áp vật áp tại chữ to phía trên. chỉ cần cùng theo đông phương thu linh, tất thắng. doanh hỏa vũ cùng doanh phi vũ khẩn trương đến cực điểm, đã thấy dạ tinh hàn không nhanh không chậm, hóa ra một quả kim tệ, chậm rãi đặt ở chữ nhỏ phía trên. mở đi. Hắn đồng tử rất nhanh quay xung quanh, xuyên tự chi lực đã xem tấu xúc sắc điểm số. Đại, đại, đại, Đường Hùng Thiên dẫn đầu, một đám người hướng về phía con xúc sắc trung hô đại. Bọn hắn dị thường hưng phấn, chuẩn bị nên đón thời khắc thắng lợi. Mã Đông Vương Thu Linh như trước tiêu ngạo, ngẩng lên đầu đối với ván bài thắng lợi, nàng đã sớm nhìn quen lắm rồi, hơn nữa khẳng định lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ, còn có thể là nàng thắng. Trái lại doanh hỏa vũ cùng doanh phi vũ, nhưng là khẩn trương tới cực điểm đặc biệt là doanh hỏa vũ, thuận tay bóp doanh phi vũ cánh tay, bấm doanh phi vũ ngoao ngoạc tè. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ xuống, mỹ nữ chia bài rốt cuộc từ từ mở ra con xúc xắc chung. Bảy tám người, từng cái một đầu đi phía trước dò xét. Mà khi thấy điểm số một khắc này, tất cả mọi người sửng sốt. Toàn bộ đánh mặt phòng lặng ngắt như tờ. Một chút ngũ, 8 giờ tiểu. Dạ Tinh Hàn ánh mắt tụ lại, Thanh thúy thanh âm đang đánh cuộc trong phòng quen quận. Tiểu, hắn thắng. A thắng thắng. Ngay sau đó, muôn phần kích động doanh Hòa Vũ, điên cuồng hô to. Nàng Kim Long không được ôm lấy Dạ Tinh Hàn, dùng cái miệng nhỏ nhắn tại Dạ Tinh Hàn trên mặt hôn một cái. Phản ứng chậm nửa nhịp doanh Phi Vũ, cũng là vui vẻ cười to. Một cái kình phong đập dạ tinh hàn bả vai. Hắc hắc. Đại ca, ngươi quá trâu rồi. Lại nhìn Đường Hùng Thiên mấy người, từng cái một sắc mặt xanh mét, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Hạnh nữ thua. Cái gì quỷ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thừa nhận đả kích lớn nhất, hay vẫn là Đông Phương Thu Linh. Nàng lắc đầu liên tục, không thể tin bản thân thua. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ trải qua như thế thất bại một màn. Ồ, Dạ Tinh Hàn đẩy ra doanh hỏa vũ, chịu không nổi xoa xoa mặt. Hắn cười hắc hắc, đem chữ to phía trên tất cả áp vận, một tia ý thức đẩy đến trong lòng ngực của mình. Lúc này đây, quả nhiên là lợi nhuận đại phát rồi. Mấu chốt nhất chính là đã nhận được Định Cung Đan. Chương 228. Đùa trượt. Chương 228. Đùa trượt. Một trận vẫn bài, lại để cho dạ tinh hàn thu hoạch tương đối khá. Nhị giai hồn luyện thần bảo xuân bảo đồ, một cái độc vương phong, 5000 kim tệ, 3 miếng Định Cung Đan. Chợt chợt, quả thực phát tải. Hắn lập tức đem mấy thứ này ôm vào lòng trong, sau đó thu nhập không gian. Nhìn qua kinh ngạc Đường Hùng Thiên đắng ngợi, cười hắc hắc nói, "Nguyện thua cuộc, những vật này là ta nên được, các ngươi cũng đừng muốn trở về, muốn vừa không cho." về sau nếu là có cơ hội được mở sòng bạc đánh bạc kiếm tiền so với giết người đoạt bảo đến còn nhanh ta ngươi đáng giận đường hùng tiên sắc mặt xanh mét tức giận đến nói không ra lời hắn thật sự không rõ hạnh nữ làm sao biết thua ba miếng định cung đan thế nhưng là phụ hoàng ban cho hắn lại để cho hắn tiến giai hồn cung cảnh sử dụng nhưng bây giờ đều bị dạ tinh hàn thắng đi ta xuân bảo đồ đường hồ địa càng thêm khổ sở đều trợn tròn mắt thường hắn bao nhiêu cái ban đêm xuân bảo đồ lại đã thành dạ tinh hàn đổ vật lại để cho hắn thật sự không căm lòng thường độc vương phong trình nghĩa, cùng thường 5.000 kim tệ trung thuận, cũng còn tính tỉnh táo, nhưng mà trên mặt cũng đều viết ảo não cùng không tâm lòng. Hạnh nữ thua, thực sự quá để cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này một hồi bị áp chế nửa ngày doanh hòa vũ, cuối cùng là vênh váo tự đắc ngóc lên đầu. Nàng hai tay chống nhạnh, chậm rãi đi hướng đông phương thu linh, cười to nói: ngươi không phải không thất bại sao? Hả? Hà, hạnh nữ, nhìn ngươi còn thế nào cho ta tiêu ngạo? Nguyễn thuốc cực nhảy xuống biển trong đi rút hải vương bắt đi. Sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Vừa rồi thế nhưng là thanh nàng nín họng rồi. Cái này đáng giận hạnh nữ thắng tiền của nàng, còn thắng rời đi nàng hồn hừ dưới, quả thực khinh người quá đáng. Lần này, nhất định phải hảo hảo nhục nhã đối phương một phen Đông Phương Thu Linh đã sớm thất thần khí, còn tại đằng kia tối đầu, thầm nói, không, có khả năng, bổn công chúa không có khả năng thua, ta cả đời cũng không có thua quá, tuyệt đối không có khả năng thua. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực bị trời cao chiếu cố, vận khí bảo giảm. Thứ khi học được đánh bạc, càng là chưa bao giờ thua quá. Ván này kết quả, lại để cho hắn vô pháp tiếp nhận. Cái gì không có khả năng? Vừa rồi cũng đã thua. Doanh Hỏa Vũ lần nữa quát trói thai, nguyên thua cuộc, cũng đừng muốn chơi xấu nếu không nhảy, ta đâu ngươi sụn dưới chiếm đạo lý, nàng tuyệt sẽ không cái gì dừng bỏ qua. phải một lần đem vừa rồi xỉ nhục toàn bộ đòi lại đến. Đông Phương Thu Linh thất thần bối rối, toàn bộ người chợt vật không biết làm sao. mắt thấy như thế, Đông Phương Thiên Tứ đi tới ngăn tại Đông Phương Thu Linh trước người. hắn đối với Doanh Hoa Vũ Hành Lễ nói, nguyện thua cuộc, chúng ta sẽ không chơi xấu, nhưng mà khẩn cầu Hoa Vũ Công chúa có thể hay không để cho ta thay thế muội muội nhảy vào trên biển. sự tình náo đến cái này phân thượng đã không có hòa diệu chỗ trống, nhưng hắn không muốn thấy muội muội chịu khổ, chỉ có thể động thân mà ra. không được. Không thể thay thế, nàng không phải mới vừa hắn kiêu ngạo sao? Một lần nữa cho ta kiêu ngạo một cái nhìn xem. Đối với cái này, Doanh Hỏa Vũ nhưng là không thuận theo bất nào. Mục đích của nàng chính là vì chèn ép Đông Phương Thu Linh kiêu ngạo khí diễm để cho người khác thế thần, chẳng phải là lại để cho Đông Phương Thu Linh quá mức sống dễ chịu. Nhìn thấy nữ thần chịu khổ, Doanh Phi Vũ cũng là hướng Doanh Hỏa Vũ lên tiếng xin xỏ so cho, "Hỏa Vũ, đừng quá quá mức, mặt mũi tìm trở về là được rồi, không phát hiện thu linh công chúa thật khó khăn sao?" Cút. Doanh Hỏa Vũ quay đầu lại vừa quát, "Ngươi lại thay nàng nói chuyện, ta đem ngươi vừa ném vào hành lý." Doanh Phi Vũ nhất tiểu xỉu, cũng không dám lại nói tiếp. Doanh Hỏa Vũ cứng rắn thái độ, lại để cho sự tình đâm lao phải theo lao đồng phương Thu linh tự nhiên không biết ngại hại, nhưng mà bị doanh Hỏa Vũ cầm lấy nhược điểm, nhưng cũng là thập phần khó xử thể diện mất hết. Lúc này thời điểm, Dạ Tinh Hàn rốt cuộc ra mặt. Hắn đem doanh Hỏa Vũ kéo về phía sau rồi, sau đó cười nói, cái này ở giữa đánh bạc phòng, kỳ thật cũng chính là lại để cho mọi người tiêu khiển giết thời gian, không cần phải không nên nhảy xuống biển người chết ta sống. Ta xem như vậy đi, lại để cho tu linh công chúa quy hoàn lúc trước từ Hỏa Vũ công chúa trong tay thắng đi đồ vật, chuyện này cứ như vậy được rồi. Thiên Tứ hoàng tử ý như thế nào? Mặt mũi thắng không sai biệt lắm, cũng nên thấy tốt thì lấy. Cái gì? Ngươi sao có thể dễ dàng như vậy? Dạ Tinh hàn thỏa hiệp, lại để cho Doanh Hoa Vũ trong nháy mắt đổ mao. Nàng nghiêm nghị chất vấn, đã thấy Dạ Tinh hàn quay đầu lại, mắt lạnh lẽo ngưng tụ. Ngươi đã quên, lần đi thụ đạo, nghe ta, lại là này câu nói. Nhưng chính là những lời này, quả thực rất hữu hiệu quả. Doanh Hoa Vũ lần nữa kinh ngạc, tiêu diên lấy không nói Đông Phương tiên Tứ sắc mặt giang hắng ra, bận điệu là đúng Dạ Tinh Hán hành lễ nói, như thế rất tốt, đa tạ Dạ huynh đệ. Ngay sau đó. Đông Phương Tiên tứ đem doanh hỏa vũ thua trận tiền cùng hồn giới những vật này, toàn bộ quy hoàn cho doanh hỏa vũ. Sau đó lại lấy ra nhất vạn kim tệ, đưa cho Dạ Tinh Hàn. "Đa tạ Dạ huynh đệ tha thứ đại lượng, chút tiền ấy, coi như là ta thay muội muội cảm ơn ngươi." "Ách, tốt." Dạ Tinh Hàn không chút khách khí, nhận tiền. Cái này nhất vạn kim tệ, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, không muốn ngu sao mà không muốn. Kể từ đó, đánh bạc phòng phong ba cuối cùng kết thúc. Đứng ở đánh bạc trong phòng, Đường Hùng Thiên vẻ mặt nặng, càng là có chút hoang hốt. Hắn đối với Đường Hộ Điệp nói, "Ca, chơi như thế nào đến đi chơi? Doanh hỏa vũ không có thua cái gì." Đông Phương Thu Linh vừa không có thua cái gì, ngược lại là ta và ngươi, Thường Đan dược cùng thần bảo. Kết quả là, thua thiệt là chúng ta, chỉ làm cho Đông Phương Thiên Tứ không đến nơi đến trốn ra nhất vạn kiếm tệ. Ta như thế nào cảm giác, tựa hồ là chúng ta bị chơi. Đường Hồ Địa vô cùng đau lòng, ở đằng kia đấm ngược dậm chân. Hắn hoán hờ nói, ngươi đừng nói, ta xuân bảo đồ à, không có xuân bảo đồ ta tối nay như thế nào ngủ. Thật sự là vừa rồi quái, Đường Đường hạnh nữ sòng bạc chưa bao giờ nếm vua trận, làm sao biết bại bởi Dạ Tinh Hàn đâu. Ta hiện tại thật sự là hận chết cái tên Dạ Tinh Hàn rồi. Đường Hung Thiên ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu lại nhìn Trịnh Nghĩa một cái. Trịnh nghĩa, ta xem không cần phải đợi, tối nay ngươi tìm cơ hội, giết cho ta Dạ Tinh Hàn, giúp ta ca Thanh Xuân bảo đồ cầm về. Giờ khắc này, hắn đã chút nào không tha cho Dạ Tinh Hàn đời này, còn chưa bao giờ như thế chán ghét căm hận qua một người. Vì vậy, chỉ có thể lại để cho Dạ Tinh Hàn đi tìm chết. Hai vị hoàng tử, ta ngược lại là có một cái diệu kế, có thể giết chết Dạ Tinh Hàn. Trịnh nghĩa cười hắc hắc, tiến đến đường Hùng Thiên bên thai thì thầm. Dạ Tinh Hàn cùng Doanh Hỏa Vũ, Doanh Phi Vũ rời khỏi đính mật phòng, đi vào trên bông thuyền. Ba cái nhân tâm tình khoan khoái dễ chịu, gió biển thổi. Doanh Hỏa Vũ trong mắt tự hào thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn lén dạ tinh hàn, mỗi lần nhìn lại đều cảm thấy càng xem càng thuan mắt. Doanh phi vũ thì là không ngừng tán dương, nói ra, đại ca, ngươi thật sự là thật lợi hại, mặc dù nói nhà ta thu linh thua, nhưng ta vẫn là rất vui vẻ. Chỉ bất quá đến bây giờ ngươi mới thôi, ta cũng không biết ngươi là như thế nào thắng hay sao. Phải biết rằng, nhà ta thu linh thế nhưng là hạnh nữ à, vài chục năm đánh bạc kiếp sống chưa bao giờ thua quá, hôm nay làm sao lại sẽ thua bởi ngươi thì sao? Cái gì hạnh nữ, nàng tính cái? Nghe Doanh phi vũ vẫn còn thổi phồng Đông Phương thu linh, Doanh hỏa vũ lúc này khí không đánh một chỗ đến, đã nghị mắng vài câu. Có thể cái cuối cùng, cái giấm, chứ còn chưa nói đi ra, đã bị Dạ Tinh Hàn bịt miệng lại ba. Dạ Tinh Hàn muôn phần im lặng nói, "Ta đại công chúa, ngươi không thể yên tĩnh điểm, lần trước bị đình Gâu người nện, còn không có học nghe lời." Không muốn không tin, Hạnh Nữ chi may mắn sát thực lợi tiên. Cho nên nói, mặc kệ chúng ta người nào, mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào, nhưng mà tuyệt đối không phải nói Hạnh Nữ nói vậy, mình bị xét đánh không sao cả, cẩn thận liên lụy người bên ngoài. Dù sao hắn đối với Hạnh Nữ khí vận đã là hoàn toàn tin phục. Ngăn cản doanh Hỏa Vũ cũng không phải là bảo hộ doanh Hỏa Vũ, đầu sợ hại hắn cách doanh Hỏa Vũ thân cận quá có cái gì suy sự tình liên lụy đến hắn. Doanh hỏa vũ đại lực lấy ra dạ tinh hàn tay hung hăng liếc mắt. lần này Doanh phi vũ càng thêm khó hiểu, lần nữa hỏi, đại ca, ngươi cũng như này tin tưởng hạnh nữ vật khí, cái kia đến cùng vừa rồi như thế nào thắng hay sao? Dạ tinh hàn thở dài một tiếng, lúc này mới giải thích nói, kỳ thật, vừa rồi cái kia một ván hay vẫn là Đông Phương Thu Linh thắng, chỉ bất quá ta lợi dụng thắng bại thuyết pháp lên một ít lỗ thủng, lại để cho kết quả thoạt nhìn là ta thắng. có ý tứ gì? Doanh phi vũ không rõ. Dạ tinh hàn tiếp tục nói, kỳ thật, Đông Phương Thu Linh kiếm tệ, áp chính là nhỏ, mà ta kiếm tệ, áp chính là đại chỉ bất quá ta đang tìm lấy cơ cách vận khí thời điểm vụ trộm đem Đông Phương Thu Linh kim tệ giấu đi đổi lại dụng ta kim tệ thay Đông Phương Thu Linh áp đại mà Đông Phương Thu Linh cái kia một mai kim tệ kỳ thực bắt lại tiểu mà ta trước đây đã lại để cho Đông Phương Thu Linh mở miệng xác nhận ta thay nàng áp tập trung kể từ đó ta kỳ thực thay Đông Phương Thu Linh bắt lại nhỏ Đông Phương Thu Linh thắng nhưng mà tất cả mọi người nhưng lại không biết điều này nghĩ lầm Đông Phương Thu Linh thua ta chính là lợi dụng tin tức này kém mới thắng được cuối cùng một ván Doanh Phi vũ bừng tỉnh đại ngộ khuôn mặt khâm phục lần nữa đối với Dạ Tinh Hàn giơ ngón tay cái lên Đại ca lợi hại a đùa chuyện, Doanh Hỏa Vũ cũng là có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn như thế thông minh. Chương 229, thải hồng thất nữ. Chương 229, thải hồng thất nữ. Lại cùng hai người Hàn huyên một hồi, Dạ Tinh Hàn trở lại gian phòng của mình. Gian phòng của hắn được gán bài tại tầng 6, cùng Doanh Hỏa Vũ trở Vân Quốc mọi người đều tại đồng nhất tầng. Gian phòng tuy rằng rất nhỏ, nhưng là thập phần thoải mái dễ chịu rất khác biệt. Một chút mệt mỏi, hắn thoải mái nằm ở trên giường, triển chuyển thân thể. Trong ý thức, Linh Cốt Tán Dương, Tinh Hàn à, vừa rồi ván bài biểu hiện không tệ, từ phải thua kết quả ở trong tìm được sơ hở ngăn cơn sóng dữ. Chỉ cần điểm này, liền hết sức lợi hại. Cùng Đông Phương Thu Linh đối với đánh bạc, phải thua. Cái này vốn là khó giải nan đề, nhưng mà Dạ Tinh Hàn hắn thông minh, phát hiện Đông Phương Thu Linh thắng, cùng hắn thắng kỳ thật cũng không nhất định xung đột. Cuối cùng, Đông Phương Thu Linh thắng xúc sắc điểm số, cũng không bị người biết, mà Dạ Tinh Hàn lợi dụng tin tức này kém, thắng vẫn bại. Có như vậy tinh tế tỉ mỉ mà lại linh động tâm tư, về sau đối mặt khốn cảnh, có thể tốt hơn sinh tồn. Dạ Tinh Hàn đối với cái này cũng không chấp nhận. Những thứ này đều là một chút thủ đoạn, cũng chính là cùng cái này mấy cái người trẻ tuổi có thể chơi như vậy, đối mặt hơi có chút thành phụ người khẳng định chơi không chuyển. bất quá bất kể như thế nào, kết quả ngược lại là tốt, để cho ta đã nhận được không ít đồ vật, đặc biệt là định cung đan, cho ta tiến dai hồn cùng cảnh đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. đúng rồi, còn có một đầu độc vương phong cùng một kiện nhị dai thần bảo. độc vương phong ta không biết dụng, tìm một cơ hội bán đi. về phần cái này nhị dai thần bảo này, hắn mãnh liệt ngồi dậy, thứ không gian trong hóa ra xuân bảo đồ, mở ra xuân bảo đồ sau đó, nhìn kỹ, bên trong là một bức thất nữ chơi đồ đồ, họa giống như lúc, đây là cái gì thần bảo? luyện khí sư còn có thể luyện ra loại vật này đến? dạ tinh hàn hỏi. Không biết một bức họa cất giấu cái gì huyền cơ. Linh Cốt nói, đây coi là cái gì, cường đại luyện khí sư chỗ luyện hồn luyện thần bảo chủng loại nhiều lắm, nếu muốn biết vật ấy dùng như thế nào, sử dụng hồn lực thúc dục nhìn xem đã biết. Dạ Tinh Hàn tầm mắt, vẫn có chờ đề cao. Tốt, ta thử xem. Dạ Tinh Hàn lập tức đem bản thân hồn lực rót vào xuân bảo đồ. Chỉ thấy xuân bảo đồ tự hành mở ra, trôi lơ lửng ở bầu trời, tàn mắt ra mê nguyên kim tự quan mang đến. Hiu hiu, hiu. Tung đạo thân ảnh, thứ xuân bảo đồ ở trong bắn ra. Cái kia từng đạo thân ảnh, toàn bộ cùng họa ở trong nữ tử giống như lúc, biến thành chân nhân họ khuôn mặt cực đẹp như là tiên nữ, bảy người ăn mặc thải hồng thất sắc quần áo, quần áo bại lộ trắng loáng đỉnh run rẩy, hành vi phóng đãng vui cười khiêu khích, hư hào khói khí từ lên, thất nữ cùng nhau đi vào dạ tinh hàn trước người, có người thò tay tại trên người hắn trôi nổi, có người dò xét thiệt tử hôn, có người nằm dạt trên mặt đất đong đưa thân thể, còn có người lấy cực kỳ khó coi động tác nhảy lên, chủ nhân, ta chủ nhân tốt, tối nay chọn ta đi, chủ nhân, tiểu tử đứng đầu kể chuyện xưa rồi, cho ngươi giảng tu tu cố sự, tình cảnh này lại để cho dạ tinh hàn gương mặt bọ bửng, huyết mạch sôi trào, toàn bộ nhân thiếu chút nữa bị cái này đáng sợ hư hào nuốt mất. Cút. Thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên hoàn hồn. Vung lên tay, đẩy ra chúng nữ, lập tức thu hồn lực, vừa thu Xuân Bảo Đồ thần thông. Thải hồng thất nữ một lần nữa bay vào Xuân Bảo Đồ, Xuân Bảo Đồ xoáy lên, rơi vào dạ tinh hàn trong tay. Cái này đường hồ địa, một quốc gia hoàng tử, lại thu nạp không chịu được như thế chi vật. Dạ tinh hàn mắng to không chỉ, tức giận ở giữa, bàn tay niệm hỏa giấy lên. Như thế ô bê chi vật, hắn chuẩn bị đốt đi. Đợi một cái, đừng xúc động. Nhưng vào lúc này, linh cốt vội vàng khuyên can. Dạ Tinh Hàn lại nói, loại vật này để cho ta như thế nào lưu lại? Lưu lại bản thân không dùng được, cũng không có thể tặng người, còn không bằng đốt đi được rồi. Nói trắng ra là, ngoại trừ đối với háo sắc người có dụng, vật ấy chính là gân gà. Thậm chí có thể nói, là tai họa người tăng vật. Linh Quốc lại nói, ngươi trước đừng có gấp, hãy nghe ta nói. Ngươi tuy rằng khinh thường tại hư ảo xuân sắc, nhưng mà vật ấy dù sao cũng là nhị giai hồn luyện thần bảo, hàm ẩn nhất định được thuộc lực. Hơn nữa ta có thể hắn phụ trách nói cho ngươi biết, luyện khí sư luyện chế bảo vật này, hẳn là dụng chân nhân chỗ luyện. Nói một cách khác, ngươi vừa rồi thấy cầu vồng bảy màu nữ vốn là chân thực tồn tại người sống bị luyện khí sư đã luyện thành tranh vệ ở trong hư hảo khôi lỗi không bằng như vậy đi đem ngươi bảo vật này nuốt nuốt dạ tinh hàn dữ mày ta không biết rõ ngươi nói cái này thất nữ vận mệnh bi thảm ý muốn như thế nào nhưng mà để cho ta nuốt vào đấy ngoại trừ lại để cho tam hồn ra tăng hồn lực bên ngoài tựa hồ không còn tác dụng a vừa rồi nghe linh cô nói xuân bảo đồ chỉ dùng để bảy cái nữ nhân chỗ luyện hắn quả thật có sở động cho lòng có đồng tình nhưng mà cái đó và thôn vệ vào đấy tựa hồ cũng không có cái gì quan hệ. Linh Quốc lại nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong, ngươi bây giờ là tại tu luyện nguyên hồn cảnh cựu trọng viên mãn thời khắc đấu chốt. Mặc dù hồn luyện thần bảo có thể thôn nạp hồn lực ít, nhưng mà tổng so với không có tốt, có thể nhiều một chút là một chút. Còn có, vật ấy đã là hồn luyện thần bảo, một khi thu luyện, có thể đạt được vật ấy năng lực. Nói cách khác, ngươi về sau có thể triệu hoán thải hồng thất nữ. Nhân loại muôn hình muôn vẻ, trong nam nhân không nhất quyết đúng là đồ háo sắc, mà điểm này nhưng là ngươi về sau ngăn địch có thể lợi dụng được điểm. Nói lại trắng ra một ít, triệu hoán thải hồng thất nữ tương đương với một loại mê hoặc đối thủ nguyên vật, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà nếu như đối phương là háo sắc người, chắc chắn sẽ có kỳ hiệu quả. Đã như vậy, tại sao không đem Xuân Bảo đổ chuyển đổi vì chính mình một loại huyễn thuật năng lực đâu? Nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn Yên lặng gật đầu. Linh Cốt nói, cũng có nhất định đạo lý. Hắn vốn cũng không phải là câu nệ người, tất cả đối địch thủ đoạn đều có thể tiếp nhận. Hơn nữa trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua huyễn thuật, nếu có thể đem Xuân Bảo đổ biến thành tự mình một loại huyễn thuật, cũng là khó không thể. Tốt, lần này nghe lời ngươi, ta liền tôn phệ vậy. Dạ Tinh Hàn xếp bằng ở giường, thúc dục hư vô ám hồn, hồn tin tưởng hiện thị rõ. Hắn đối với Linh Cốt dặn dò, lão cốt đầu vậy đã làm phiền ngươi, giúp ta theo dõi bên ngoài, nếu là có người đến phòng ta, liền tiêu đứng ta. biết rõ, yên tâm thôi đi. linh quốc lập tức đáp ứng. dạ tinh hàn lúc này mới yên lòng lại, thúc giục hư vô ám hồn đem xuân bảo đồ hút vào. sau nửa canh giờ, dạ tinh hàn mở tráng mắt, lập tức thu hồn tin tưởng. hồn hải tam hồn, lần nữa trầm trọng. mà xuân bảo đồ năng lực cũng bị hắn toàn bộ thu nạp. thải hồng thất nữ, hắn một tiếng kêu gọi, thải hồng hào quang bảy mẫu tử trong thân thể bắn ra. bảy vị tuyệt mỹ nữ tử, dáng người xinh đẹp ánh mắt vũ mỹ, bảy người đồng thời hành lễ, thanh âm mềm mại đáng yêu hành lễ nói gặp qua chủ nhân, dạ tinh hàn đối với linh quất nói, lao có đầu, bảy người này một khi phóng thích, có thể trực tiếp đối với địch nhân tiến hành mị hoặc dụ dỗ, cho đến làm cho đối phương đánh mất lý trí, mị hoặc chi lực hết sức cường hãn, là một cái nam nhân đều chịu không được. xem, cái này thật tốt, tối thiểu nhất so với đốt đi được rồi. linh quất cười giơ nói, dạ tinh hàn vừa không phản bác, mà là nói ra, xác thực, ta vừa rồi vừa thật sự là ván đầu rồi, mặc dù vật ấy râm loạn, nhưng mà bán đi đổi ít tiền cũng tốt, đốt đi thực sự quá đáng tiếc. hiện tại tốt rồi, về sau có thể dùng một chiêu này mê miễn địch nhân, coi như là một chiêu kỳ chiêu. Chương 230. Độc. Chương 230. Độc. Hoàn thành xuân bảo đồ thôn vệ, Dạ Tinh Hàn mệt mỏi thiết đi. Thằng đến đang lúc hoàng hôn, Doanh Phi Vũ xâm nhập, mới gọi hắn thức dậy đi ăn cơm chiều. Cơm tối sau đó, hắn và Doanh Phi Vũ, Doanh Hỏa Vũ cùng một chỗ, đi vào đại đội thuyền cao nhất chín tầng phía trên. Chỗ đó có uống trà nhã phỏng, tầm mắt vô cùng tốt. Uống vào đằng trà, nhìn qua mặt trời chiều ngã về tây vô biên hải dành giới, làm cho người ta thể sắc và tinh thần buông lỏng. Lạc Dương văn viết nước, mới bỏ biển thuyền. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, Dạ Tinh Hàn muôn phần cảm khái, chỉ cảm thấy người chi nhỏ bé. Nhìn không được hướng doanh phi Vũ hỏi, "Nhị ca, ngươi cũng đã biết, phía Nam bảy quốc cũng chính là chúng ta Nam vực, khoảng cách Đông Phương Thần Châu có xa lắm không?" "Chẳng biết tại sao, hắn dù sao vẫn là đối với xa xôi Thần Châu có chút hướng tới." Doanh phi Vũ nhấp một ngụm trà, mặc dù tại đây gió biển vụ vụ chín tầng phía trên, hay vẫn là nắm có sếp. Hắn vừa cười vừa nói, "Đây chính là tương đối viễn, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì có rất ít ngoại vực người đến ta Nam vực sao?" "Cụ thể địa đồ ta không có, ta từng nghe phụ hoàng nói, từ phía Nam bảy quốc đi hướng Đông Phương Thần Châu, đường bộ là đi không thông, chỉ có thông qua đại hải mới có thể đến." "Nếu ngồi thuyền đâu rồi?" Bình thường cần phải liên tục vận chuyển cửu, 10 tháng mới có thể đến. Mà chúng ta lần đi thụ đảo, coi như là gần biển khu vực, không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà đã đến viễn hải khu vực, thế nhưng là có rất nhiều đáng sợ hải hung thú qua lại, một khi gặp được thế nào cũng thuyền hủy người vong. Đây cũng là phía Nam bảy quốc hầu như không có ngoại vực người tới nguyên do, có lời nói cũng đều là tu hồn cường đại người, thực sự rất ít. Dạ Tinh Hàn trong đầu, nhớ tới Lục Vĩ yêu hồ cùng tu di hòa thượng. Cái kia một người nhất yêu, đều không là hời hợt thế hệ, hơn nữa không phải nam vực người. Nghĩ đến đây, hắn lại hỏi, cũng không có cái khác thông hành biển pháp sao? Ta đây cũng không biết. Doanh phi vũ lắc đầu. Dạ Tinh Hàn cảm thấy thất vọng, trong ý thức linh cốt lại nói, tự nhiên có những phương pháp khác, ngồi thuyền là ngu nhất biện pháp. Nói thí dụ như Niết Bàn cảnh cường giả, là có thể ở sau lưng ngưng ra hồn dự phi hành, còn có một chút cảnh giới cao hơn cường giả, đã lĩnh ngộ không gian chi lực, khoảng cách đối với bọn họ mà nói đã không có chứng ngại. Nhưng ở Đông Phương thần châu, còn có một loại thích hợp hơn bình thường hồn tu giả đi xa phương thức, cái kia chính là không gian truyền tống trận pháp, ở ngoài ngàn dặm chốc lát tới. Chỉ tiếc, bố trí cái này loại trận pháp, cần phải có cường đại hồn tu giả kiêm cường đại trận pháp sư, tiêu hao vô tận tài nguyên mới có thể kiến tạo không gian truyền tống trận pháp. Sớm nhất thời điểm, Nam Vực cùng Đông Vực Đông Phương Thần Châu cũng có không gian truyền tống trận pháp kết nối, lại bị Đông Phương Thần Châu một vị trí cường giả chỗ hủy. Mà Nam Vực tu luyện tài nguyên tương đối bạc nhược yếu kém, Đông Phương Thần Châu trí cường giả cùng trận pháp sư cũng liền không muốn tiêu phí đại lực khí chữa trị trận pháp. Nam Vực hồn tu giả càng là không có buồn sự này. Vì vậy qua nhiều năm như vậy, ngược lại lại để cho Nam Vực đã thành thế ngoại nhà ấm tri địa. Lấy phía Nam Bảy Quốc là trí cao thống trị, cao nhất cảnh giới giả cũng không quá đáng biết bản cảnh mà thôi. Mai sau ta dẫn ngươi đi Đông Phương Thần Châu người cuối cùng sẽ minh bạch, nam vực cạnh tranh không đáng kể chút nào, đông vương thần châu cái chỗ kia là hoàn toàn người ăn thịt người địa phương, chỉ vì cảnh giới leo lên, chỉ vì trở thành trí cường giả, những thứ khác hết thể đều có thể bỏ qua. cái loại đó đáng sợ cạnh tranh, đã sớm mẫn diệt người gốc dễ tính. dạ tinh hàn nghe rung động, tâm tạng nhảy lên nhanh mấy phần. người cả đời này sẽ phải sống có áp lực, sẽ phải truy cầu ngọn núi cao nhất. người như vậy sinh mới không oán không hối đối với đông vương thần châu hướng tới ý, càng thêm đậm đặc đúng lúc này. đường hùng thiên, đường hổ địa cùng trịnh nghĩa ba người đi vào phòng trà, nhìn thấy một nhóm dạ tinh hàn đường hùng thiên trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, mà nhìn thấy một nhóm đường hùng thiên, doanh hỏa vũ vừa lộ ra thập phần chán ghét, nàng trực tiếp đứng người lên, đối với dạ tinh hàn nói, ta hiện tại hoàn toàn đã không có uống trà ngắm phong cảnh tâm tình, chúng ta trở về. tốt. dạ tinh hàn đứng người lên, cũng không có lưu lại ý tứ. cùng đường hùng thiên ngồi cùng một chỗ, đều cảm thấy cái kia duy mỹ trời chiều không còn màu sắc. ba người đang muốn rời khỏi, trịnh nghĩa đong nhiên đi tới ngăn đón dạ tinh hàn nói, dạ huynh đệ, chờ một chốc một cái, có chuyện ta nghị cùng với ngươi thương lượng một chút. chuyện gì? dạ tinh hàn nhìn qua đến chính nghĩa, cảm giác, cảm thấy đối phương hắn ngông hiểm lại để cho hắn thập phần không thích. Trịnh nghĩa cười ha ha nói, hôm nay ta thanh ta tỉ mỉ bồi dưỡng độc vương phong đã thua bởi ngươi, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, ngươi vừa không dùng đến vật ấy, vì vậy ta nghĩ có thể hay không dùng kim tệ đem vật ấy mua về. Dạ tinh hàn trong lòng thầm nghĩ, hắn vốn là muốn cầm độc vương phong đổi tiền kia mà, nếu trịnh nghĩa muốn mua về cũng có thể. Nghĩ đến đây, hắn gật đầu nói, ngươi mua về đâu rồi, cũng có thể, nhưng mà còn muốn nhìn ngươi cho ra bao nhiêu giá cả, quá thấp ta cũng không nguyện ý. Mặc dù có bán đi ý nguyện, nhưng mà không có khả năng lô vốn, đây là hắn điểm mấu chốt. Chính nghĩa rất là hào sảng nói, điểm này ngươi yên tâm. Ta độc vương phong cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền, đó là ta hao tốn nửa năm thời gian mới bắt lấy cực phẩm, lại dùng 10 loại độc hoa nuôi nấng lớn lên. Một khi bị chập không có giải dược hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tại thị trường cũng muốn gặp cái 7 8 chục mai kim tệ, ta đây cũng liền không nói giá, 80 mai kim tệ, nếu nếu có thể để cho ta mua về đến. 80 mai kim tệ bán một cái độc vương phong, cũng là rất kiếm. Vì vậy, giả Tinh hàng gật đầu, từ không gian trong hóa ra độc vương phong hộ, đối với Trịnh Niếc nói, tốt, thành giao, lấy tiền đi. Được rồi. Trịnh Niếc cười hắc hắc, thẩm nghi thực hiện được hắn giả bộ lấy tiền, trợn hô, hô to một tiếng. cẩn thận, độc vương phong bay ra ngoài rồi. dạ tinh hàn kinh hãi, trên tay run lên, theo bản năng nhìn về phía hộp. cùng lúc đó, trịnh nghĩa trong mồm không biết đạo niệm động lên cái gì, một cái tối như mực lục sĩ độc vương phong leo ra hộp, bay thấp tại dạ tinh hàn trên tay. còn không đợi dạ tinh hàn có quá nhiều phản ứng, lục sĩ độc vương phong trên mông đít cây kim dài, hung hăng vào dạ tinh hàn làn ra. a, bị đau hô một tiếng, dạ tinh hàn vội vàng vung tay, đem hộp ném đi. cái kia độc vương phong từ trên tay hắn bay khỏi, bay đến chính nghĩa sau lưng biến mất không thấy gì nữa. ta bị độc vương phong chập một cái, mu bàn tay của hắn lên lập tức đen một mảnh, toàn bộ mắt người con ngươi một đen, rất nhanh hôn mê bất tỉnh. Tinh hàn, đại ca, doanh phi vũ cùng doanh hỏa vũ hô to, doanh phi vũ ôm cổ dạ tinh hàn, đã thấy dạ tinh hàn đã hôn mê bất tỉnh, có thể thấy rõ ràng, dạ tinh hàn toàn bộ cánh tay đều biến thành hắc sắc, cách đó không xa, đường hùng tiên cùng đường hổ địa đều là vui vẻ, trong lòng sảng khoái, chính nghĩa phương pháp xử lý thật sự là hay, cuối cùng là có thể cạo chết dạ tinh hàn rồi. bọn hắn giả vờ giả vịt chạy tới đây, làm giả quan tâm hô, mau đem hắn mang đến tỉ y sư trị liệu nói không chừng còn có được quản lý chính nghĩa nhưng là lắc đầu cười hắt nói tứ hoàng tử điện hạ ta độc vương phong không ai có thể trị dạ huynh đệ khả năng muốn chết rồi các ngươi doanh hỏa vũ tốc độ tung bay nghiêm nghị gào thét là các ngươi cố ý hại hắn ta muốn giết các ngươi đường hùng thiên lại nói là chính dạ tinh hàn không cẩn thận bị độc vương phong chập thường ngươi cũng không nên vu oan chúng ta ngươi doanh hỏa vũ khó thở quanh thân hỏa diễm thiếu đốt chuẩn bị động thủ doanh phi vũ lại lớn hô hỏa vũ trước đừng đánh nữa đại ca không được nhanh đi tìm mỹ địa sư chương hai phong ba Chương 231, phòng 3. Trong phòng, Dạ Tinh Hàn nằm ở trên giường, cánh tay phải biến thành màu đen, hấp hối. Doanh Hỏa Vũ cùng Doanh Phi Vũ nằm ở bên giường, bối rối mà lại mất định hướng. Phong Vương, Kỳ Vương, trấn phấn đại tướng quân cực kỳ người khác, vây quanh ở bên giường. Một gã tuổi già y sĩ, họ Hạ, đang tại cho Dạ Tinh Hàn khám và chữa bệnh. Tất cả mọi người hắn yên tĩnh, chờ đợi kết quả. Thật sự thật có lỗi, loại độc này láo hủ vô pháp phân giải, vị thiếu niên này sống không quá ba ngày. Hạ y sĩ thở dài một tiếng, lắc đầu, kết thúc trận bất mệnh. Người này là đại độn truyền lên y sĩ hay vẫn là một gã nhị phẩm luyện dược sư, nhưng mà đối mặt chúng độc dạ tinh hàn, lại thúc thủ vô sách. Hạ Y Y sư mà nói, lại để cho Vân Quốc mọi người tâm vào đáy quốc đặc biệt là doanh hòa vũ, lôi kéo dạ tinh hàn cánh tay một một hoàng. Dạ tinh hàn, ngươi có phải hay không nam nhân? Nhanh đứng lên cho ta, ta còn chờ ngươi lấy ta." Y Y sư mà nói, như là tuyên án. Hầu như chính là đang nói, dạ tinh hàn chết chắc rồi. Hắc hắc. Đường Hùng Thiên cũng tại xa xa mừng thầm. Trí nghĩa phương pháp xử lý thật sự là hay, thật đúng có thể giết chết dạ tinh hàn. Doanh hòa vũ đã chết phò mã, vậy hắn lại lần nữa có cơ hội Vô luận như thế nào, cũng muốn đem hỏa nữ bắt lại. Phong Vương sắc mặt khó coi đến cực điểm, mạnh liệt quay đầu lại, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Trình nghĩa Độc Vương Phong vốn là đồ đạc của ngươi, ngươi làm thật không xuất ra giải dược. Ta? Trình nghĩa giả bộ như vẻ mặt người vô tội. Không phải ta không xuất ra giải dược, là Độc Vương Phong vốn là không có giải dược. Phong Vương ánh mắt lạnh hơn. Tốt lắm, ngươi phóng độc trùng giết bằng thuốc độc ta Vân Quốc phò mã, nếu Dạ Tinh Hàn sống không được, ngươi cũng không cần sống, bản vương muốn ngươi chôn cùng. Không có giải dược. Hắn không tin. Theo hắn, rõ ràng là đối phương muốn chí Dạ Tinh Hàn vào chỗ chết. Trịnh Nghĩa bị hù khẽ run dậy, nhìn ra, Phong Vương thật động sát tâm. Hắn hoảng xử lý đến cực điểm, nhìn về phía Đường Hùng Thiên cầu cứu. Dù sao, hắn là tại thay Đường Hùng Thiên làm việc. Đường Hùng Thiên lại lập tức phản bác. "Phong Vương, không muốn khinh người quá đáng, Dạ Tinh Hàn là mình không cẩn thận bị độc Vương Phong chỗ chậm, Trịnh Nghĩa ở giữa cũng được tâm nhắc nhở. Cái này nếu đều có thể oán lên người khác, các ngươi Vân Quốc cũng quá mức bá đạo. Ta hôm nay còn liền bá đạo." Phong Vương ba khí hiển thị rõ, quằn xuống lời nói tạm nhẫn. Dạ Tinh Hàn tắt thở một khắc này, chính là ta sát Trịnh Miễu thời điểm. Nếu Nguyệt Chi Quốc bảo vệ hắn, chúng ta vân quốc liền hướng Nguyệt chi quốc trên biển khai chiến, không chết không thôi. Người đối mặt Phong Vương mạnh mẽ, Đường Hùng Thiên tức giận nghiến răng ngửa, thực sự nói không ra lời. Thế thế, Kỳ Vương cũng là thay Phong Vương hướng Trịnh Nghĩa tạo áp lực. Trịnh Nghĩa, dưỡng độc người sao có thể bản thân không có giải dược, xuất ra giải dược đi, kể từ đó còn có sinh cơ. Bằng không mà nói, nhưng là phải hại chết bản thân. Kỳ Vương thái độ lại để cho Trịnh Nghĩa triệt để có chút luống cuống. Hắn bận bịu là lôi kéo trấn phẫn đại tướng quân Vương Ân cánh tay, kỳ âm thanh nói, đại tướng quân, cầu người thế ta nói chuyện, là chính dạ tinh hàn không cẩn thận trúng độc, cùng ta thật không quan hệ hơn nữa ta thật không có giải dược, nếu phong vương không tin ta có thể đem ta hồn giới bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra kiểm tra thực hư vương ân muôn phần đau đầu quả thực đem chỉnh nghĩa hận chết rồi nhưng mà giờ phút này lại chỉ có thể kiên trì bảo vệ chỉnh nghĩa phong vương bây giờ còn là trước hết nghĩ biện pháp cho dạ tinh hàn quản lý đi những chuyện khác sau đó rồi hãy nói ta đây liền đi cùng hạ y kỹ sư thương nghị nhìn xem còn có hay không những biện pháp khác sau đó vương ân mang theo nguyệt chi quốc mọi người rời phòng kỵ vương đối với phong vương an ủi vài câu vừa mang theo thất tinh quốc mấy người rời khỏi sau khi rời khỏi Đông phương Thu Linh nhưng có chút nhìn có chút hạ hề, cười nói: Xem ra, buồn công chúa vận khí lại hiển linh, lại để cho cái kia dạ tinh hàn thắng buồn công chúa, gặp báo ứng rồi à? Nhỏ dọn một chút, ta đại công chúa, ngươi là muốn đem mâu thuẫn dẫn tới trên người chúng ta sao? Kì Vương muôn phần im lặng, vội vàng đem Đông phương Thu Linh lôi đi. Trong phòng, doanh hỏa vũ ốm ga khóc lớn lên. Nàng lôi kéo dạ tinh hàn cánh tay, thút thít nhỉ nó nói: Ngươi nói ngươi, ngay cả buồn công chúa còn không sợ, ngay cả vân phi thiên cũng dám sát, ngay cả đường hùng thiên cũng dám đánh, tại sao lại bị một cái nhỏ ong mật như vậy không đứng dậy nổi? Ngươi mau đứng lên, ta không muốn ngươi chết. Doanh Phi Vũ vừa muôn phần bình thương, mới vừa nhận biết một cái hứng thú hợp nhau đại ca, thật không muốn mất đi. Hắn quay đầu lại hướng Phong Vương hỏi, "Bạch Phong thúc thúc, đại ca hắn thật đúng không thể cứu được sao?" Phong Vương thở dài nói, "Cái kia độc Vương phong sát thực hắn độc, nếu tại Vân Hành, có lẽ còn có biện pháp, nhưng ở cái này mênh mông đại hải phía trên, nếu là không có giải dược, sắp thực thúc thủ vô sách. Hiện tại đầu chờ đợi vừa rồi áp lực, có thể khiến cho Trịnh Nghĩa xuất ra giải dược đến. Nếu Trịnh Nghĩa thật đúng không có giải dược, hoặc là không lấy ra, chúng ta sẽ phải làm tốt xấu nhất ý định, lấy dạ tinh hàn trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể xuống 3 ngày. 3 ngày" Doanh phi vũ triệt để tuyệt vọng, Doanh hỏa vũ treo nước mắt. Đối với phong vương quát, cái kia lại để cho đại đội thuyền hồi trình, hồi lục địa đi. Chúng ta nhất định phải cứu Dạ Tinh Hàn. Tam công chúa, đây không phải thuyền của chúng ta a. Mặc dù là cũng sẽ không trở về địa điểm xuất phát. Phong vương lần nữa thở dài, ánh mắt đông lạnh. Bên kia, vương ân trong phòng. Đừng. Vương ân vung tay một cái tát, hung hăng quất vào Trịnh nghĩa trên mặt. Ngươi cái này tự cho là đúng ngu xuẩn, ai bảo ngươi đối với Dạ Tinh Hàn động thủ hay sao? Ngươi nghĩ muốn chết sao? Đại tướng quân là chính Dạ Tinh Hàn không cẩn thận. Trịnh Niệm còn muốn nói sạo, lại bị Vương ân mắng to câm miệng, liền các ngươi điểm ấy thủ đoạn, có thể gạt được người nào? cho tới bây giờ, còn dám ở trước mặt ta nói dối, tốt lắm, ta đem ngươi giao cho phong vương, lại để cho phong vương xử trí đi. chính nghĩa bù mặt, ủy khuất không dám nói nữa, lời nói đường hùng thiên thật sự nhìn không được. đối với vương ngân nói, đại tướng quân, chính nghĩa là nghe xong mệnh lệnh của ta mới ra tay, muốn trách thì trách ta đi. nhưng mà sự tình đã ra, ngươi vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ chính nghĩa, không thể để cho ta tình nguyện quốc mất mặt. còn có, độc vương phong thật sự không có giải dưỡng, ta chính là muốn cho cái tiêu dạ tinh hắn chết, bởi vì ta hận thấu hắn. nhìn qua khuôn mặt dữ tợn đường hùng thiên. Vương Ân thật sâu như mày. Sau đó, hắn phất phắt tay, đối với Trịnh Nghiễm nói, "Trịnh Nghiễm, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có việc cùng hai vị hoàng tử nói." "Vâng." Trịnh Nghiễm bùi mặt, ngoan ngoãn rời phòng. Chờ Trịnh Nghiễm sau khi rời khỏi, Vương Ân mới tận tình khuyên bảo nói, "Ta tứ hoàng tử a, ngươi vì cái gì cứ như vậy vội vàng sao động, không nên như thế trắng trợn đi giết nảy cái Dạ Tinh Hàn đâu. Có mấy lời ta vốn là không thể nói, nhưng mà hôm nay phá lệ, có thể hướng ngươi lộ ra một chút." Thu đảo đập bảo, kỳ thật đã bao hàm một cái cục. Đến lúc đó, Dạ Tinh Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên nói ngươi căn bản không cần phải thời điểm này sát dã tinh hàn, ngươi bây giờ giết dã tinh hàn không có chút ý nghĩa nào, còn lại để cho nguyệt hoàng vi phạm với thất hoàng ước hẹn, sẽ cho nguyệt hoàng mang đến thiên tai. đường hùng thiên nghe sững sờ sững sờ, hắn vẻ mặt kinh ngạc, hỏi đến cùng cục gì, không muốn hỏi nữa, có thể nói những thứ này ta đã phạm vào tối kỵ. vương ân lập tức giả dò, việc này ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, một khi bị ngoại nhân biết được, nguyệt chi quốc thế nào cũng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. về phần dã tinh hàn, nếu như hắn thật đã chết rồi, ta sẽ cùng phong vương mật đảm, đem việc này chìm xuống. nhưng mà từ giờ trở đi. Hai vị hoàng tử ngàn vạn không muốn gây chuyện thị phi rồi, bất kể là hỏa nữ hay vẫn là hành nữ, cũng không muốn đi treo chọc. Thu đảo sẵn bảo, đều là thiên địa thần bảo, đây là trời ban cơ hội tốt. Các ngươi muốn đem tinh lực đặt ở việc này phía trên, hiểu chưa? Nghe song Vương Ân tận tình khuyên bảo mà nói, Đường Hùng Thiên cuối cùng gật đầu. Chương 232, tỉnh lại. Chương 232, tỉnh lại. Ngày thứ hai, Dạ. Doanh Hỏa Vũ ngồi ở bên giường, nhìn qua như trước hôn mê Dạ Tinh Hàn, như là bị rút hồn đồng dạng, ỉu xìu tại đó. Thời gian đã qua một ngày, Dạ Tinh Hàn còn không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu chính nghĩa sắc thực không có giải dược, mà vị kia hạ y địa sư cũng có thể lực có hạn, căn bản vô pháp thay giả tinh hàn giải độc. Tựa hồ lúc này đây, giả tinh hàn thật hết thuốc chữa. Ta từ nhỏ bị phụ hoàng cùng mẫu hậu sủng ái, không sợ trời không sợ đất, càng là cái gì mọi người không để vào mắt. Thế nhưng là từ khi gặp ngươi cái này hỗn đản, dù sao vẫn là khi dễ ta. Doanh hỏa vũ thần sắc lần ngơ, dừng lại một chút. Nhưng mà rất kỳ quái rất kỳ quái, chỉ có ngươi khi dễ ta thời điểm, ta một chút cũng không tức giận. Tất cả phẫn nộ đều là giả vở. Ngươi chiếm thân thể của ta, là ta hồn khiên ngọc nhũ bạch, ngươi triệt triệt để để dung nhập vào vào ta trong thân thể linh hồn. Vì vậy, van cầu ngươi, nhanh tỉnh lại. Ta, ta muốn ngươi khi dễ ta cả đời, ta không muốn mất đi ngươi. Hai giọt lệ, từ khóe mắt chảy xuống, Tí tách tại dạ tinh hàn trên cánh tay, nở rộ như hoa đây là doanh hỏa vũ thâm trầm nhất thổ lộ, cũng là chân thật nhất trí lời nói. Từ nhỏ đến lớn, ngàn vạn sủng ái, nàng ngang ngược tiêu ngạo vô cùng, càng là bất luận kẻ nào đều không nhìn trung nhãn, chỉ có dạ tinh hàn xâm nhập nàng trong nội tâm, cũng cướp đi nàng thiệt tình. Nàng đã vô pháp tưởng tượng. Dạ Tinh Hàn chết đi bản thân sẽ biến thành như thế nào? Ta ông T e. ở y đừng nói nữa. Doanh Hỏa Vũ đang tại tâm tình, đang tại bi thường đã thấy Dạ Tinh Hàn hô một cái, ngồi thẳng người, một đôi lợi hại con mắt, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào nàng. "Ngươi?" Doanh Hỏa Vũ tất cả tâm tình, đều bị dọa bảo. kinh hai trừng to mắt, đứng người lên. Nàng khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn. "Ngươi, ngươi như thế nào tỉnh?" Giờ phút này, quả thực cùng gặp quỷ rồi không có khác gì. Nếu không phải ngươi vừa rồi buồn nôn đến cực điểm mà nói, ta nghĩ ta còn có thể lại an tâm ngủ một hồi. Dạ Tinh Hàn muôn phần im lặng. Nhớ Tới vừa rồi doanh Hỏa Vũ mà nói, còn nhịn không được lên cả người nổi da gà. Thân là một cái ngang ngược công chúa, chơi cái gì thâm tình. Dạ Tinh Hàn, ngươi, ngươi chính là cái hỗn đàn. Doanh Hỏa Vũ tức giận nắm tay, tóc đỏ phấp phới. Vừa rồi bản thân sâu như vậy tình mà nói, bị Dạ Tinh Hàn nghe xong cái sạch sẽ. Nghĩ tới đây, nàng thật sự là hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào. Tức giận ngoài, nhưng là đầu nhất chuyện, thất kinh hỏi, ngươi không phải chúng độc sao? Như thế nào tỉnh lại?" Dạ Tinh Hàn xuống giường, duỗi lưng một cái, thoải mái cực kỳ. Cái này vừa cảm giấc ngủ, thật là an tâm. Hắn không có trả lời doanh hỏa vũ vấn đề, mà là mặt mày nư tụ, trầm giọng nói, "Giúp ta một chuyện, canh giữ ở trong phòng này, không cho bất luận kẻ nào vào, ta muốn đi làm thị tịnh nghĩa tên Vương Bắc đả kia. Dám điều khiển độc vương phong chập ta, ta không phải giết cái này chó chết không thể. Hắn cái này nhân, có thủ thất báo. Chính nghĩa dám ám toàn hắn, vậy hắn thế nào cũng muốn giết đối phương." Nhìn xem đằng đằng sát khí dạ tinh hàn, doanh hỏa vũ không cần suy nghĩ trực tiếp một chút đầu. "Tốt, ta giúp ngươi đánh điểm trợ, chính nghĩa người kia ta vừa hắn không thích, đi giết người đi." Dạ tinh hàn không có việc gì, thật sự là quá tốt. Hơn nữa vừa tỉnh dậy liền giết nhân cũng là quá tàn khốc rồi đây mới là nàng xem lên nam nhân. Đa tạ. Dạ Tinh Hàn mở cửa phòng, rời phòng. Lúc này đây có thể biến nguy thành an, quả nhiên là may mắn độc vương phong độc, ngoan độc. Lúc ấy hắn xác thực chúng độc, hơn nữa rất nguy hiểm, lâm vào hôn mê. Nhưng chính đang độc dược từ cánh tay lan tràn đến toàn thân lúc, trong thân thể Liên Ô Đan đột nhiên khai triển kỳ hiệu quả. Liên Ô Đan là tam phẩm độc đan, so với độc vương phong chi độc, cao hơn nhiều cái cấp bậc đem độc vương phong chi độc gặp được Liên Ô Đan chi độc, vậy mà rất nhanh bị Liên Ô Đan toàn bộ tiêu diệt. Một ngày thời gian, trong thân thể độc vương phong chi độc, cơ hồ bị Liên Ô Đan tiêu diệt cái sạch sẽ. Vì vậy, độc phân giải rồi, hắn tỉnh. Vốn định lấy ngủ thêm một lát, giả bộ cái một hai ngày. Nhưng nghe đến doanh hỏa vũ buồn nôn mà nói, lại để cho hắn thật sự tan vỡ nghe không nổi nữa, vì vậy chủ động tỉnh lại. Linh Quốc cười nói, "Tiểu tử ngươi vận khí thật sự là không tệ, nếu không phải tam phẩm độc đan liên ô đan, lần này ngươi nói bất định thật sự có nguy cơ." Phúc Hề Họa Trô Yiye, ý ý, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Liên ô đan tại ngươi thân thể trong khoảng thời gian này, mặc kệ cái gì độc dược tổn thương ngươi, chỉ cần độc lực thấp hơn liên ô đan, đều bị liên ô đan tiêu diệt. Tại nam vực, có rất ít độc lực sánh vai liên ô đan độc dược. Cho nên nói Người bây giờ ngược lại là có chút bách độc bất sơ mùi vị. Dạ Tinh Hàn trong lòng mẩm thầm, như thế vật khí, thật đúng cũng là không có người nào. Nguyên bản Liên Ô Đan là hắn thai hoang ẩm, ngược lại hiện tại đã thành hắn bảo hộ. Hắn vừa cười vừa nói, mặc dù nói ta hiện tại giải độc, nhưng mà Trịnh Nghĩa Tiên Vương bắt đằng kia, ta thế nhưng là không tha cho hắn, không nên giết chết cái này giang hồ. Nói qua, hắn lặng lẽ đẩy ra sát vách cửa phòng. Trong phòng, Doanh Phi Vũ đang tại nằm ngáy o o. Tâm kha lớn a. Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng, hắn đều chứng động, Doanh Phi Vũ ngược lại là ngủ thoải mái. Nhị ca, hắn nằm ở đầu giường tại doanh phi vũ bên thay hô một tiếng thanh âm kỳ dị doanh phi vũ hô một cái giật mình người nào hắn lại càng hoảng sợ trong bóng tối vừa thấy không rõ người đến là ai dạ tinh hàn lập tức tay phải giấy lên nghiệp hỏa đem đầu đi phía trước tìm đòi, cười nói là ta đừng ngồi nào đại ca doanh phi vũ kinh hãi sau đó đại hỉ Thiến lên cho dạ tinh hàn một cái ôm chầm ta còn tưởng rằng ngươi rút cuộc tỉnh không đến sao dạ tinh hàn vô cùng chịu không nổi đẩy ra doanh phi vũ đều là nam nhân cũng đừng ôm ta tại ngươi nơi đây nốc một hồi chờ đến sau nửa đêm ta đi làm thị trị nghĩa đi đừng nói trước làm thị chính nghĩa đại ca ngươi là như thế nào giải độc hay sao doanh phi vũ điểm nhiên trúc hỏa kỳ lạ đánh giá dạ tinh hàn tất cả mọi người nói dạ tinh hàn hết thuốc chữa dạ tinh hàn như thế nào đống nhiên hào hào xuất hiện tại hắn gian phòng dạ tinh hàn cười ha ha chỉ bằng một cái nhỏ oạt mật cũng muốn đại ca ngươi mệnh ngươi cũng đừng hỏi nói cho ta biết trước chính nghĩa tên vương bắt đàn kia ở phòng nào ở bởi vì nuôi một ít đồ vật sợ hai yếu nhiễu người khác chính nghĩa giống như một thân một mình tại lầu tám nơi hẻo lánh ở doanh phi vũ nói quá tốt rồi dạ tinh hàn đại hỉ tối nay phải giết chính nghĩa Trịnh Nghĩa chọn không phải chỗ ở, rõ ràng là phân mộ. Doanh Phi Vũ có chút lo lắng hỏi, đại ca, Trịnh Nghĩa thế nhưng là hồn cung cảnh tam trọng cảnh giới a, thực lực rất mạnh. Tuy rằng ngươi cũng có chém giết Vân Phi Thiên trải qua, nhưng mà cùng Trịnh Nghĩa đánh nhau, tất nhiên sẽ động tĩnh rất lớn, một khi bị mặt khác người phát hiện, liền vô pháp đánh chết Trịnh Nghĩa rồi." Đối với Dạ Tinh Hàn thực lực, hắn không nghi ngờ có thể giết chết Trịnh Nghĩa. Nhưng ở đại đồn thuyền trên, có hơn 1000 quân sĩ, còn có rất nhiều cảnh giới cực cao cường giả. Hai người đánh giết một khi sinh ra động tĩnh, khẳng định rất nhanh sẽ bị ngăn cản. Nếu muốn giết chết Trịnh Nghĩa, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là miểu sát. Nhưng mà theo hắn, Dạ Tinh Hàn cũng không thể làm được miểu sát chính nghĩa. Dạ Tinh Hàn nhưng là nói ra, điểm này ngươi cũng không phải dụng lo lắng, bình thường đánh giết khẳng định không được, nhưng mà nếu đánh lén, ta có nắm chắc giết hắn đi. Nhìn xem Dạ Tinh Hàn tràn đầy tự tin bộ dạng, Doanh Phi Vũ không cần phải nhiều lời nữa. Hắn buồn bực nói, "Đại ca, ngươi đã sau nửa đêm đột thủ, còn có một đã lâu thần mới sau nửa đêm, ngươi vì sao không tiếp tục tại gian phòng của mình trong cất dấu, lại như thế sớm đi vào phòng ta đến?" "Vì?" Lời nói đến bên miệng, Dạ Tinh Hàn nhưng là không nói ra miệng. Vì tránh né Doanh Hỏa Vũ lời nói như vậy, thật sự khó mà nói. Chương 233, Ám Dạ Tập Sát. Chương 233, Ám Dạ Tập Sát. Bầu trời vắng vẻ, hắc thủy bắt đầu khởi động. Một vòng câu nguyệt treo trên bầu trời, mây đen che lấp. Chỉ có trên biển cự luân, tới làm bạn. Nguyệt Hắc phong cao dạ, thích hợp làm chuyện xấu, giết người phóng hỏa thiên. Giờ phút này đã là sau nửa đêm, đại đội thuyền người trên phần lớn đã chìm vào giấc ngủ. Dạ Tinh Hàn nẹt tránh thủ vệ, lặng yên mà lên. Hắn đi vào tám tầng, khóa chính nghĩa gian phòng. Gian phòng tại lầu tám nơi hẻo lánh, là một cái nơi tốt. Lao có đầu, trong phòng thế nhưng là chính nghĩa, đảm bảo để đạt được mục đích. Hắn hay vẫn là hướng Linh Quốc xác nhận một phen. Linh Quốc khẳng định nói, "Không sai, chính là Trịnh Nghĩa, tuy rằng hắn cảnh giới là hồn cung cảnh tâm trọng, nhưng mà ngươi sát chiêu đủ để một kích giết chết, mấu chốt ở chỗ làm cho đối phương mất đi phòng bị, một kích đánh lén. Kế tiếp, có thể đã xem ngươi rồi." Ngươi liền nhìn được rồi. Dạ Tinh Hàn lặng lẽ tiếp cận Trịnh Nghĩa gian phòng, phát hiện cửa sổ vậy mà không có đóng. Hắn lúc này đại hỉ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Thải hồng thất dữ, lập tức tay phải vung lên. Tất sát thái quang từ cửa sổ bay vào, rơi vào Trịnh Nghĩa bên giường. "Ngươi nào?" Trịnh Nghĩa lập tức bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi con mắt trở to, lộ ra hèn mọn bị ối vui vẻ. Chỉ thấy trước mắt một mảnh hư ảo mờ ảo, đều là khói khí. Bảy cái thiên nữ giống như tuyệt vời nữ tử, ăn mặc bạo biểu lộ xinh đẹp gợi cảm. Họ uốn éo người cười không ngớt, khiêu khích mà đến. Có lẽ lưỡi thè lười ra liếm môi, có tuyết thịt run run, có nhào vào chính nghĩa trong ngực. "Chủ nhân, để cho ta tới hầu hạ ngươi." "Ta chủ nhân tốt, đến đi." Sơ Vơ Sơ, nhìn xem lồng ngực của ta mềm không mềm. Chính nghĩa trái ôm phải ấp, đắm chìm tại hư ảo trong dục vọng, triệt để mất phương hướng bản thân, ngây ngốc hắc hắc cười không ngừng giờ khắc này cái gì cảnh giác phòng bị đều ném qua một bên tất cả tâm tư đều tại như thế nào chinh phục cái này bảy cái nữ nhân phong túng phía trên sắc đẹp chi động như là thứ cốt thấy như vậy một màn dạ tinh hàn trong lòng cảm khái cũng có rung động nam nhân đối với nữ sắc mê luyến là một loại đáng sợ bản năng tuy rằng thải hồng thất nữ tổn thương tính không lớn nhưng đủ để cho một vị cảnh giới cực cao cường giả triệt để mất phương hướng bản thân chỉ cần điểm này thải hồng thất nữ một chiêu này huyết thuật liền hết sức đáng sợ ngươi có thể lên đường đứng ở ngoài cửa sổ dạ tinh hàn đỗ nhiên không người làm kéo cung chi tư thế hậu nghệ cũng hiện một đạo huyền khí mà thành mũi tên, trở khách tại dây cung phía trên kéo căng, xuyên sơn tiễn, vèo, một tiếng, xuyên sơn tiễn bắn ra đáng sợ mũi tên, bẻ gãy nghiền nát, bay thẳng chỉnh nghĩa mà đi đắm chìm tại hư ảo ở trong trình nghĩa, hoàn toàn bị trắng như tuyết mềm mại cùng say lòng người mùi thơm sở mê đem xuyên sơn tiễn đã ở gang tức ở giữa lúc, hắn mới có chỗ phản ứng mở mịt ngẩng đầu, a, nhưng mà, thì đã trễ, một tiếng thét kinh hãi, đầu đầy mồ hôi lạnh, lập tức xuyên sơn tiễn trực tiếp từ lồng ngực của hắn xuyên qua đáng sợ huyền khí, đem chỉnh nghĩa thân thể xuyên thấu, lưu lại một đạo cánh tay kích thức động, trình nghĩa, chết, thanh âm gì? Một cái này hay vẫn là phát ra thanh âm, rất nhanh bị tuần tra quân sĩ phát hiện. Dạ Tinh Hàn không khỏi nhíu mày, từ cửa sổ nhảy vào trịnh nghĩa gian phòng. Thu thải hồng tất nữ, lại mở ra thân thể không gian, đem trịnh nghĩa thi thể thu đi vào. Thu trịnh nghĩa thi thể, có hai cái mục đích đến một lần lùi lại người khác phát hiện trịnh nghĩa đã chết bí mật, lẫn lộn trong đó. Thứ hai có thể tìm cơ hội, đem trịnh chỉnh nghĩaướt. Dù sao, đây chính là hồn cung cảnh tam trọng hồn tu giả, có thể làm cho hư vô ám hồn ăn no nê. Làm xong những thứ này, hắn không dám dừng lại, nhảy ra cửa sổ, lấy mê tung bộ chạy trốn hiện trường. Chốc lát ở giữa trở về đến tầng 6 gian phòng của mình. Ngươi cuối cùng là đã trở về, chính nghĩa đâu? Zetsu sao? Gặp Dạ Tinh Hàn trở về, một mực không ngủ chờ đợi doanh Hỏa Vũ, lập tức kích động tiến lên hỏi thăm. Zetsu. Dạ Tinh Hàn gật đầu, nhảy lên giường đắp kín mền, đối với doanh Hỏa Vũ dặn dò, từ giờ trở đi, ta muốn nạp lại chúng độc thái độ, ngươi chỉ có một nhiệm vụ, cái kia chính là không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần ta. Nói qua, hắn đem cánh tay phải ép vào dưới chăn, tỉnh người khác phát hiện cánh tay của hắn hắc sắc biến mất. Minh Bạch. Doanh Hỏa Vũ sảng khoái đáp ứng, cảm giác cái này loại diễn kịch trò chơi hết sức thú vị. Dạ Tinh Hàn nhắm mắt lại, an tâm vào đùa giỡn. Hắn cũng là không nghĩ tới, lần này ám sát Trịnh Nghĩa thuận lợi như vậy đã từng một lần đã làm xong mặt khác chuẩn bị, nhưng mà đều không cần dùng. Chỉ có thể nói, nữ sát đối với rất nhiều nam nhân, đều là chí mạng, mà hắn hậu nghệ cung chi uy, chỉ cần đối phương không có phòng bị, hồn cung cảnh giả thế nào cũng thân tử hồn tiêu tan. Giờ phút này, trịnh nghĩa gian phòng. Vương Ân nhìn chằm chằm vào Trịnh Nghĩa giường, phía trên có một bãi vết máu cùng một cái lỗ thủng. Hắn nuốt phần buồn bực, quay đầu lại hướng tuần tra ban đêm quân sĩ gầm lên. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Trịnh Nghĩa người đâu? Tuần tra ban đêm quân sĩ thủ lĩnh Trần chờ nói, "Bẩm báo đại tướng quân, chúng ta mới vừa nghe thấy nơi đây phát sinh động tĩnh, lập tức liền chạy tới, nhưng mà không có phát hiện Trịnh nghĩa, hiện trường chính là chỗ này cái bộ dạng, phế vật." Vương Ân tức giận mắng, cái mũi đều nhanh khí sai lệnh. Ngáp đường hùng tiên, đi đến bên giường sờ lên đỏ tươi vết máu, lại nhìn chằm chằm vào cái kia lỗ thùng mắt thấy một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, "Trịnh nghĩa sẽ không phải là đã chết đi, chẳng lẽ là Phong Vương phái người làm, muốn thay dạ tinh hàn báo thù?" Vương Ân nhưng là lắc đầu nói, "Không có khả năng, ta biết rõ Phong Vương là nhân, mặc dù muốn thay dạ tinh hàn báo thù, cũng sẽ trắng trợn sát chính nghĩa, tuyệt sẽ không lén lén lút lút sát. Còn có, chính nghĩa dù gì cũng là hồn cung cảnh tam trọng, mặc dù đánh lén, cũng không đến mức một chút phản kháng đều không có. Theo ta thấy, ít nhất cũng là kiếp cảnh cường giả ra tay. Người tới, suốt đêm tìm kiếm cho ta, mặc kệ chính nghĩa sống hay chết, đều muốn tìm kiếm cho ta đi ra. Vâng. Quân sĩ thủ lĩnh lĩnh mệnh mà đi. Chính nghĩa bị tập kích, lại để cho cả con thuyền đều náo nhiệt lên. Mỗi một tầng đều có quân sĩ điều tra. Dã tinh hàn dân phỏng cũng bị lục soát qua. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, một cái chúng độc bệnh tình nguy kịch sẽ chết người? sẽ là tập sát chỉnh nghĩa hung thủ đâu, cực lớn đại đột tuyển lại để cho quân sĩ lục soát một đêm, nhưng mà không có kết quả. một đêm này vương ân chút nào không ngủ thật sâu cao mày, Trịnh nghĩa sinh tử vô tung nguyệt chi quốc tham gia thụ đạo đoạt bảo người, tiểu ít đi một cái đây chính là đại sự, hắn gánh chịu không nổi. càng nghĩ đối thủ của hắn xuống quân sĩ thủ lĩnh nói đi, đem tất cả 20 tuổi trở xuống trẻ tuổi quân sĩ toàn bộ tìm ra, tìm ra trong đó hồn tu cảnh giới mạnh nhất người đưa đến trước mặt của ta đến tuân mệnh thủ linh lĩnh mệnh mà đi. một bên đường hùng thiên vót trên ngón tay ngọc ban chỉ hỏi. Đại tướng quân, ngươi là muốn tìm người thay thế thay Trịnh Nghĩa tham gia thụ đạo đoạt bảo, bằng không đâu? Vương Ân đau đầu nói. Trịnh Nghĩa sinh tử không biết, phải tìm người thay thế, là phải. Đường Hùng Thiên cũng không cho rằng ý nói, mặc dù quân sĩ trong có chọn người thích hợp, khẳng định vừa so ra kém Trịnh Nghĩa. Lúc này đây, chúng ta Nguyệt Chi quốc đoạt bảo có thể đã nguy hiểm. Các quốc gia sở dĩ chọn một không phải hoàng tộc danh lệnh tham gia đoạt bảo, chính là vì đề cao bổn quốc đoạt bảo sức cạnh tranh. Người thứ ba hoàn toàn là phụ tá bổn quốc hoàng tộc, chiến lược càng mạnh tự nhiên càng có sức cạnh tranh. Chính nghĩa là Nguyệt Chi quốc nghìn chọn vạn chọn tuyển ra đến, tạm thời tại quân sĩ trong tìm người thay thế, tự nhiên so ra kém chính nghĩa. Vương Ân lại nói, tứ hoàng tử, ngươi nhớ kỹ ta mà nói. Các quốc gia đội bảo, mấu chốt ở chỗ các ngươi những hoàng tử này cùng công chúa, cái gọi là người thứ ba, kỳ thật đều là người trang. Đường Hùng Thiên sửng sốt một chút, có chút không có minh bạch Vương Ân ý tứ. Chương 234, thôn Chính nghĩa. Chương 234, thôn Chính nghĩa. Từ nay về sau Vương Ân phải người tiếp tục tìm kiếm, lại rằng co một ngày, nhưng mà vẫn không thể nào tìm được Chính nghĩa. Đối với cái này kiểu dáng kết quả. Vương Ân thập phần tức giận, rồi lại không biết làm thế nào, nhanh chóng xoay quanh. Cuối cùng, đã có nửa cái tin tức tốt. Trịnh Nghĩa không tìm được, quân sĩ thủ lĩnh tìm đến một vị mới vừa đầy 20 tuổi trẻ tuổi quân sĩ, gọi là Trịnh Vân. Người này trẻ tuổi quân sĩ, thực lực rất không tồi, cũng có hồn cùng cảnh nhất trọng cảnh giới. Hoàn toàn có thể thay thế Trịnh Nghĩa, trở thành Nguyệt Chi quốc đoạt bảo người thứ ba. Trịnh Vân xuất hiện, lại để cho Vương Ân tâm tình hơi trì hoãn. Nếu là thật tìm không trở về Trịnh Nghĩa, chỉ có thể lại để cho Trịnh Vân thay thế Trịnh Nghĩa tham gia thụ đạo đoạt bảo. Tóm lại, không có khả năng thiếu một người. Nguyệt Chi Quốc bởi vì chính nghĩa biến mất, bận điệu xuất đầu mẹ chán. Vân Quốc bên này ngược lại là yên tĩnh. Biết được chính nghĩa biến mất phong vương, vừa không có tiếp tục hướng Nguyệt Chi Quốc chất vấn, mà Dạ Tinh Hàn đâu rồi, thư thư phục phục nằm trọn vẹn một ngày. Bởi vì chúng độc tần vong, vừa không ai đã quấy rời hắn. Lại là buổi tối, lại là sau nửa đêm. Dạ Tinh Hàn đem doanh hỏa vũ đội đi, một mình trong phòng. Thừa dịp không ai, vội vàng ngồi dậy. Cái mang hoạt, hắc hắc, chính nghĩa thi thể, hiện tại rốt cuộc có thể lướt. Hắn đối với Linh Cốt Đạo. Lao có đầu, đã làm phiền ngươi, giúp ta nhìn chằm chằm vào bên ngoài nếu là có người đến sớm tiêu đường ta bây giờ là sau nửa đêm chỉ cần không làm ra đại động tĩnh có lẽ không ai đến yên tâm đi linh quốc lập tức đáp ứng trợ giúp dạ tinh hàn hộ pháp dạ tinh hàn xếp bằng ở giường không trần trừ nữa thúc dục hư vô ám hồn hồn tin tưởng hiện thị rõ sau đó hắn từ thân thể không gian trong hóa ra chỉnh nghĩa thi thể lại dùng hư vô ám hồn đem chỉnh nghĩa thi thể nuốt vào ám dạ yên tĩnh chỉ có nước biển bắt đầu khởi động thanh âm sau nửa canh giờ dạ tinh hàn mở tròn mắt khoe miệng dương nhẹ thôn phệ hoàn thành hắn mừng thầm chỉnh nghĩa hồn lực coi như không tệ để cho ta tam hồn trầm trọng rất nhiều, hơn nữa trước đây thôn phệ rất nhiều thần bảo, ta cảm giác khoảng cách nguyên hồn cảnh cựu trọng viên mãn, cũng không xa. Trình nghĩa hồn kĩ cùng công pháp đâu? Linh Quân hỏi. Dạ Tinh Hàn cười nói, Trình nghĩa không hổ là nguyện chi quốc tuyển ra thiên tài, lần này thu hoạch tương đối khá. Nhất giai hồn kĩ hấp trưởng, nhị giai hồn kĩ độc lòng, nhị giai hồn kĩ toàn thiên phá. Không chỉ như thế, còn có một giai công pháp khống chế độc thuật. Tuy rằng những thứ này hồn kĩ cùng công pháp cũng không phải cỡ nào lợi hại, nhưng mà đền bù hắn đối với độc thuật nhận thức khiếm huyết, tối thiểu nhất, về sau sẽ không lại đơn giản chúng động. Người đã sát, cái đoạt bảo rồi gỡ xuống chỉnh nghĩa hồn giới, đem chỉnh nghĩa thi thể một lần nữa ném vào thân thể không gian, dạ tinh hàn đối với vô cùng buồn chán phao phao long nói, phao phao long, cho ngươi ăn nhân, thêm cái bữa ăn. Chỉnh nghĩa thi thể hiện tại xử lý không tốt, còn không bằng lại để cho phao phao long ăn thật sự. Nhìn qua chỉnh nghĩa thi thể, phao phao long nuốt một ngụm nước miếng. họ đội, cảm ơn phụ thân, tự xa thịt đều thành ta chán ăn rồi, đổi lại thịt người ăn, nhất định ăn ngon. thấy như vậy một màn, ngâm mình ở trong chung nước tị đâm, nhưng lại càng hoảng sợ, luôn luôn cái cảm giác mình tùy thời cũng sẽ bị phao phao long ăn hết. phát hiện chấn kinh tị đâm. Dạ Tinh Hàn lập tức đối với Phao Phao Long nhắc nhở: "Phao Phao Long, đi trong phòng ăn, chớ dọa Tịch Âm Cô Nương." "Ờ, tốt phụ thân." Phao Phao Long hắn nghe lời, ngầm chỉnh nghĩa thi thể, trốn vào gian phòng. Tịch Âm cuối cùng vùng lòng một kia. Sau đó, Dạ Tinh Hàn đối với Tịch Âm nói: "Tịch Âm Cô Nương, chúng ta rất nhanh liền đến tụ đạo rồi, đến lúc đó ta để lại ngươi trở về đại hải, nhẫn mãi nữa một ít." Đem Hùng Mạnh Phao Phao Long cùng nhu nhược Tịch Âm đặt ở cùng một chỗ, quả thật có chút khống khỏe. "Cảm ơn." Tịch Âm thanh em nhu nhược, có chút ngượng ngùng nói: "Cái kia, ta có thể không thể gọi ngươi Tinh Hàn ca ca?" Nàng cảm giác Cảm thấy không có cảm giác an toàn, Têu Dạ Tinh Hàn một tiếng "ka ka", có thể tiêu trừ một ít khẩn trương. "Ách, có thể a." Suy nghĩ một chút, Dạ Tinh Hàn hay vẫn là đã đáp ứng. Bị mỹ nhân ngư con dế, tuy rằng kỳ quái, nhưng là không sao. Mấu chốt nhất một chút, hắn cho rằng Tịch Âm là một cái cô gái tốt, chỉ thế thôi. "Cảm ơn ngươi, Tinh Hàn ka ka." Tịch Âm vui vẻ cười cười, triệt để trầm tĩnh lại. Từ nay về sau, Dạ Tinh Hàn thu hồi suy nghĩ, bắt đầu thanh trừ hồn giới lên trịnh nghĩa lưu lại hộ lực. Rất nhanh, thanh trừ hoàn tất. Phân phật một cái, không gian thay đổi, rơi ra đến một đống lớn đồ vật. Bắt đầu phân lấy. Tài liệu loại, có tẩy cốt hoa hai gốc, linh lung thảo tam gốc, vân đá trắng tam khối, thanh ngư cô một tây. Đan dược loại, có kim chế đan, mất hồn tản ra, hắc đỉnh hồng, vô sắc vô vị tam tiểu đan, cứng thi đan. Độc trùng loại, có độc chi chu hai cái, kiến độc năm cái, độc xà tam đầu, bò cạp độc một cái. Kim tiền có kim tệ 315 miếng, tiền bạc tiền đồng một số. Thân bảo loại, có tuyệt độc thủ sáo cùng tử dương dao. Người xem một chút, người so với người chính là không thể so với, chính nghĩa cùng vân phi thiên so với, liền bẩn hàn hơn nhiều. Ngoại trừ một ít độc trùng bên ngoài, vật gì đó khác đều không thế nào điệu nhớ kỹ lúc trước vơ vét vân phi thiên vật phẩm lúc chỉ là kim tệ liền tám chín vạn chớ đừng nói chi là kính như châu lôi thần kiếm như vậy thần bảo cùng vân phi thiên so sánh với chính nghĩa cùng đáng thương được rồi hiện tại cũng đừng kén cá chọn canh, có cũng không tệ rồi nắm chặt thời gian thanh có thể thôn đều nhất thôn linh quốc im lặng nhắc nhở. tốt dạ tinh hàn không cần phải nhiều lời nữa lần nữa ngồi xếp bằng cái thứ nhất muốn thôn là hồn giới thôn vệ hoàn tất sau đó thân thể không gian lần nữa biến lớn thứ hai muốn thôn là tuyệt độc thủ sáu nghe linh quất nói vật này là nhất giai hồn luyện thần bảo Thuôn xong sau, hiệu quả kỳ diệu. Dạ Tinh Hàn phát hiện hai tay của mình hiện tại có thể ngăn cách độc vật. Nói cách khác, mặc dù tay không đi bắt độc vật, cũng sẽ không bị độc vật đốt chập thương. Dùng hai tay cầm lấy có độc chi vật, cũng sẽ không đối với thân thể có hại. Tóm lại, cái này một đôi tay ngăn cách tất cả cùng độc có quan hệ cộng minh độc vật. Tuy rằng bảo vật phẩm dai không thế nào đấy, ngược lại rất có dụng. Đối với Tử Dương Dao, Dạ Tinh Hàn không có lựa chọn thôn. Với hắn mà nói, vật ấy hầu như vô dụng, nhất dai hồn binh mà thôi. Chờ bình ổn phong ba tức sau đó, tìm một chỗ bán đi đổi tiền, càng thật sự đến tận đây coi như là đệm chỉnh nghĩa vơ vét cái sạch sẽ, ngay cả người mang vật đã thành dạ tinh hàn dễ như chơi, càng đáng thương chính là, chết không toàn thây đã thành phao phao long đồ ăn, cuối cùng chỉ là một bãi phân và nước tiểu. Lão có đầu gần nhất nuốt nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa hôm nay nuốt trịnh nghĩa, khoảng cách nguyên hồn cảnh cựu trọng viên mãn cũng liền kém một hai ngụ khí, một khi có cơ hội, tùy thời đều có viên mãn khả năng. Mà trên tay của ta có 3 miếng định cung đàn, đột phá đến hồn cung cảnh có lẽ vừa không thành vấn đề, một khi đột phá, lại có thể sử dụng hồn tụ ma rồi. Dạ tinh hàn nguyên phần cảm khái, bởi vì hồn tụ mang không thể vượt qua cảnh giới. Tu được nguyên hồn cảnh cửu trọng về sau, một mực vô pháp sử dụng bí pháp này, mà một khi đạt tới hồn cung cảnh nhất trọng, có thể lần nữa sử dụng hồn tụ mang. Nếu sử dụng ra linh sát hồn tụ mang, có thể để thăng tam trọng cảnh giới, đạt tới hồn cung cảnh tứ trọng đến lúc đó, thực lực chính là bay vọt về trước. Hơn nữa hỏa thể thuật cao cấp nhiên thể trạng thái gia trì, còn có rất nhiều át chủ bài, tựa hồ có thể cùng Vân Phi Dương liệu mạng rồi. Phát hiện dạ tinh hàn tâm tư, linh cốt lập tức rỗi nước lã. Người không nên nóng lòng, chuyện tu luyện kiêng kỵ nhất nóng đổi. về phần Vân Phi Dương, xem chừng thật đúng muốn đột phá kiếp cảnh gồm cùng xiển xích rồi. Ngươi ngàn vạn phải chú ý một chút, cảnh giới tranh lệch, nhiều khi là của ngươi át chủ bài đều đền bù không được danh trời. Kiếp cảnh sở dĩ xưng là kiếp cảnh, là vì hồn tu giả muốn lần thứ nhất tiếp nhận tiên kiếp tẩy lễ, trở thành lịch thiên giả bị thiên địa sở bất dung. Kiếp cảnh cường giả có thể thi triển hồn thức, có được hồn áp, viễn không phải hồn cung cảnh có thể so sánh. Hơn nữa vân phi dương tiên tiên kiếm hồn vốn là lực công kích rất mạnh tiên tiên thần hồn, không thể so với ngươi bây giờ nắm giữ một ít át chủ bài kém. Vì vậy, không muốn táo bạo, an tâm một chút. Mặc dù tiến vào hồn cung cảnh sau đó. Còn muốn tiếp tục đề thăng tu vi của mình, muốn rõ ràng một chút, cảnh giới càng cao, chiến thắng Vân Phi Dương khả năng mới cao hơn. Nghe song Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn rất nhanh tỉnh táo lại, đúng vậy à, nếu muốn lên Thánh Vân Tông khiêu chiến Vân Phi Dương, hắn hiện tại xác thực còn chưa đủ tư cách. Chương 235. Say sóng. Chương 235. Say sóng. Thời gian nhanh chóng. Đệ Tam Thiên. Đại đội viên vận chuyển vô cùng nhanh, đã sắp đến tủ đảo. Vương Ân cùng Phong Vương, Kỳ Vương cùng với mọi người đứng ở trên mong thuyền. Sắp đến chỗ mục đích, mỗi người đều thần thái sáng láng. Một khi đến tủ đảo, Thu đạo đạo chủ đem tự mình dẫn đầu đạo dân lên đón, cái kia chính là một kiện trên biển việc trọng đại đúng lúc này, xanh thẳm trên bầu trời, ẩn có từng đạo hà quang, như là giải lụa màu bình thường, trải ra mà đến. Ngay sau đó, nhiều đó thất thải tường vân kết nối tại hà quang ở xa, lẫn nhau chồng lên sáng chói dị thường. Thân bảo hãn thế, trời giáng điểm báo trước. Như thế minh ngông đầy trời điểm lành thiên cơ, lại để cho trên bong thuyền mọi người vô cùng rung động. Kỳ vương cảm khái nói, thiên điệu thần bảo kết suất, tất có điểm báo trước. Lần này tụ đạo phía trên tường vân vài dặm duy trì mấy tháng, quả nhiên là hiếm thấy. Có trời mới biết cường đại như thế điểm báo trước phía dưới. Phân bảo thụ lần này có thể kết xuất như thế nào đáng sợ thiên địa thần bảo đến, trời ban điểm lành, thanh thế càng lớn, thần bảo tự nhiên càng thêm không giống người thường điểm này, không thể nghi ngờ. Phong vương nói, cường đại như thế dấu hiệu, xem chừng có tứ giai thiên địa thần bảo xuất thế, thậm chí phẩm giai cao hơn, có trời mới biết nhà ai hoàng tử, công chúa có thể có may mắn đoạt được lần này xuất thế cao nhất phẩm giai thần bảo. Một khi giống như này cao phẩm giai thần bảo trợ uy, đế quốc nhất định đem vương thịnh. Đúng vậy a, vương ân thừa nhận cái này thuyết pháp. Một kiện tứ giai thiên địa thần bảo, như là này quốc hơn nhiều một vị nhất bản cảnh cường giả, quả nhiên là không dám tưởng tượng nghiệt bản cảnh cường giả số lượng rất lớn trình độ trên, quyết định rồi này quốc quốc lực. Tứ giai thiên địa thần bảo uy lực, cùng nghiệt bản cảnh cường giả không khác. Vì vậy lần này bảo bảo, đối với phía Nam bảy quốc mà nói, ý nghĩa phi phàm. Vương Ân giọng nói vừa chuyện, lại nói, chỉ tiếc, Nguyệt Chi quốc cùng Vân quốc vận mệnh làm nhiều điều sai trái, Dạ Tinh Hàn chúng độc hôn mê, Trình Nghĩa không biết tung tích sinh tử không biết, lại để cho lần này bảo bảo, chúng ta rơi xuống hạ phong. Đúng rồi, ta đã làm cho người ta tại trong quân, tìm một vị 20 tuổi thanh niên thế thân Trình Nghĩa. Phong Vương, không biết các ngươi Vân quốc phải làm như thế nào. Nghe vậy, Phong Vương lúc này nhíu mày Sắc mặt khó coi, hắn trầm giọng nói ra, "Ta nghĩ, nếu không phải bởi vì chính nghĩa làm hại dạ tinh hàn trúng độc, tựa hồ ta căn bản không cần cân nhắc vấn đề này." Như thế trả lời, Vương Ân một chút lung túng, không nói thêm gì nữa. Doanh Hỏa Vũ nghe được hai người đối thoại, khinh thường cười nói, "Tìm người thay thế." Nguyệt Chi Quốc thật biết điều, đây là tạm thời nước tới chân mới nhảy, có làm được cái gì? Theo nàng, Nguyệt Chi Quốc hành vi hắn buồn cười. "Lời này của ngươi nói." Đường Hùng Tiên lập tức phản bác, "Chúng ta còn có chân Phật ôm, mà các ngươi Vân Quốc, chỉ sợ ngay cả chân Phật đều không có đi." ta nghe nói các ngươi vân quốc quân sĩ đều là 20 tuổi ở trên, hiện tại vừa tìm không ra có thể thay thay dạ tinh hàn người đi. Hắc hắc, nếu dạ tinh hàn không chết, các ngươi ngược lại là có thể dơ lên hắn đi bảo bảo, vừa không tính ít người. lời vừa nói ra, đường hổ địa cũng là cười to. ngay cả đông phương thu linh cũng nhịn không được cười nói, cái kia dạ tinh hàn còn sống đâu? sinh mệnh lực thật sự là hư nhạnh. cái này là dụng thủ đoạn gạt thắng buồn công chúa đại giới, vốn bị dạ tinh hàn thắng, nàng hắn không vui. nhưng mà dạ tinh hàn sau khi trúng độc, nàng rất nhanh tiêu tan, cái này là cùng nàng đối địch kết cục. thu linh, đông phương thiên từ nhũ mảy. Vội vàng quát bảo ngưng lại Đông Phương Thu Linh. Hắn đối với Dạ Tinh Hàn ấn tượng không tệ, không thích muội muội bỏ đá xuống giếng bộ dạng Đông Phương Thu Linh lại hừ một tiếng, đem đầu xoay qua một bên. Ta cảm thấy được Thu Linh công chúa nói cũng đúng. Đường Hùng Thiên vuốt ngọc báu chỉ, cười nói: Dạ Tinh Hàn sinh mệnh lực thật sự là ương ngại à? Cái này cũng còn không chết, quả thực chính là vô địch tiểu cường. Lập tức đến đạt thụ đạo, lại để cho thụ đạo đạo chủ nhìn xem. Các ngươi dơ lên một người. Hắc hắc. Thu đạo đạo chủ không biết, còn tưởng rằng Dạ Tinh Hàn xây xong đâu? Lời vừa nói ra, một đám người cười ha ha. Ngươi cái này đáng giận than đen. Doanh hỏa vũ triệt để nổi giận, tóc đỏ bay múa. Có gan ngươi lập lại lần nữa, lập lại lần nữa thì như thế nào? Đường Hùng Thiên từng chữ một nói, các ngươi Văn quốc, giờ lên say sóng dạ tinh hàn tham chiến đi. Hắc hắc. Đường Hùng Thiên, Đường Hổ Diễm, Đông Vương Thu Linh đám người đều là nhịn không được cười to. Say sóng, quá buồn cười rồi. Ngại quá, ta ngồi thuyền chưa bao giờ chóng mặt. Đang lúc bọn hắn cười to thời điểm, một cái sáng ngời thanh âm tại Đường Hùng Thiên sau lưng nổ vang. Đường Hùng Thiên chứng mắt, tất cả kinh ngạc. Người nào thanh âm? Hắn mãnh liệt quay đầu lại, đang nhìn đến dã tinh hàn một khắc này, giật mình miệng đều tại run người người người, dạ tinh hàn, dạ tinh hàn không phải trúng độc sắp chết sao? làm sao biết xuất hiện ở nơi đây? ngoại trừ đường hùng thiên, vừa rồi thiếu mặt khách nhân, từng cái một cũng đều trông mong không cười được. hai ngày không gặp, tứ hoàng tử cả lâm rồi hả? dạ tinh hàn hai mắt lạnh lẽo, cười nhạo nói, có thể là nói nói bậy nói quá nhiều, giao đầu lưỡi. giờ phút này, mặc dù là kỳ vương cùng vương ân đám người, cũng đều giật mình nói không xuất ra lời nói đến. trong đám người, chỉ có doanh hỏa vũ cùng doanh phi vũ vô cùng bình tĩnh, đặc biệt là doanh hỏa vũ, hai tay bản tại trước ngực, đặc ý xông lên đường hùng thiên cùng đông vương thu linh nói, cho các ngươi thất vọng rồi. Dạ Tinh Hàn hảo hảo, chúng ta Vân Quốc cũng không dụng tạm thời nước tới chân mới nhảy, khí không chết được người đám. Ngươi! Đông Vương Thu linh tức giận nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn giậm chân. Ta chán ghét các ngươi, tóc đỏ cùng họ Dạ, chán ghét. Thúy ngươi chán ghét, tức chết ngươi. Doanh Hỏa Vũ lần nữa trò phúng, cái cổ hất lên lão cao. Phong Vương mặt mày hơi nhăn, nhiều lần đánh giá Dạ Tinh Hàn, hỏi: "Tinh Hàn, ngươi độc?" Xem Dạ Tinh Hàn sắc mặt, không có chút nào dấu hiệu trùng độc. Nói cách khác, Dạ Tinh Hàn tốt rồi. Còn không đợi Dạ Tinh Hàn nói chuyện, một bên Vương Ân tựa hồ đã minh bạch cái gì, lúc này cả giận nói: "Ta hiểu được." Đêm hôm đó tập kích trong bóng tối Trịnh Nghiễm, chính là ngươi." Nói, "Thanh Trịnh Nghiễm làm cho đi đâu rồi?" Vừa mới hỏi xong, lại cảm thấy không đúng. Theo hắn phán đoán, tập kích Trịnh Nghiễm, tối thiểu nhất là một vị kiếp cảnh cường giả. Dạ Tinh Hàn chỉ có nguyên hồn cảnh, tự hồ không có khả năng. Dạ Tinh Hàn giang tay ra, vẻ mặt vô tội bộ dạng. "Trấn phấn đại tướng quân đây là đang nói cái gì? Ta mới vừa tỉnh không bao lâu, Trịnh Nghiễm đi đâu ta làm sao biết biết rõ?" "Trịnh Nghiễm không thấy sao? Hắn còn muốn tham gia đoạt bảo cuộc chiến đâu rồi? Nguyệt Chi quốc có thể làm sao bây giờ? Bảy quốc một người duy nhất hai người tham chiến quốc gia, Nguyệt Chi quốc quả nhiên tự tin." người bị dạ tinh hàn trào phúng vương ơn cái mũi đều khí sai lệnh nhưng mà không có chứng cứ cũng không cách nào tiếp tục hướng dạ tinh hàn chất vấn chỉ có thể chớm mắt nhìn dạ tinh hàn bất trí Mau nhìn thu đảo không biết người nào hô một tiếng đã cắt đứt mấy người mọi người nhao nhao nhìn về nơi xa quả nhiên thấy được thụ đảo bầu trời mây dày bao trùm ánh sáng mang điểm lạnh bá phủ xa xa dây đặc thất thải tường vân phía dưới dậy sóng không dứt nước biển phía trên một gốc cây cực lớn thụ, dẫn thiên tiếp hải trôi lơ lửng ở đại hải phía trên kia hình to lớn quả thực nghe giận cả người thiên nhiên quả nhiên là điêu luyện sắc sảo. Thật lớn như thế một thân cây, sinh trưởng tại trong biển rộng, thực sự quá rung động. Chương 236: Đến thụ đảo. Chương 236: Đến thụ đảo. Thụ đảo, thực sự quá thần kỳ, làm cho người sợ hai thán phục. Cho đến giờ phút này, Dạ Tinh Hàn mới phát giác được, bản thân cho tới nay đều là hết ngồi đáy giếng. Thế giới to lớn, thế giới chi kỳ, viễn không phải hắn có thể tưởng tượng. Lộn nhạo nước biển phía trên, một mảnh xanh biếc nằm sắp lấy mặt biển kéo dài vài dặm. Hoặc như là cực lớn lục sắc cầu thang, kết nối bầu trời tử vân, thẳng thiên cùng. Mỗi một mảnh là cây, đều chính xác thần kỳ. Phía dưới cùng nhất nổi trên mặt biển lá cây lớn nhất, trường dài 7 tám trượng, ba bốn trượng rộng. Trở lên mà đi, một tầng một tầng dậm dặm chậm chịch. Có một chút chưa bao giờ thấy qua chim bay cá nhảy vận chuyển tại thụ đảo xung quanh. Mà tại trên phía lá, kiến tạo rất nhiều phòng ốc cùng lầu cát. Gió thổi qua, nước biển nhất dạng. Tất cả phòng ốc cùng lầu cát, tại trên lá cây nhẹ nhàng lắc lư, có khác hứng thú. Phía trước đã nhanh đến bến tàu. Thù đảo bến tàu, giờ phút này hết sức náo nhiệt. Vô số lá cây mà thành lục sắc thuyền nhỏ, chỉnh tề đô tại nạn. Chư lần đó ra, còn có một chiếc quái vật khổng lồ, không thua gì nguyệt chi quốc đại độn thuyền 9 tầng thuyền lớn vừa đứng ở bến tàu bên cạnh đó là mặt khác tứ quốc ngồi phía sau phong quốc thuyền lớn. tốt rồi, lập tức đến đạt thụ đảo, mọi người để xuống ân đoán hòa khí một ít. các quốc gia xếp tốt đội, chuẩn bị tiến vào bến tàu. vương ân nghiêm đầu nói với mọi người nói, mọi người minh bạch nơi lê nghi, không hề xính miệng lưỡi chi năng. các quốc gia nhao nhao xếp thành hàng, đại đội thuyền lên vừa nghiêm túc lên đúng lúc này, vô số lục sắc lá cây từ thụ đảo bay tới. mỗi một mảnh trên lá cây đều đứng đấy một người đây là thụ đảo đặc sắc phi diệp chi thuật, cường đại luyện khí sư dùng thụ đảo lá cây luyện chế mới có khoảng cách ngắn phi hành hiệu dụng. phi diệp lên đều là thụ đảo vệ đội. Mà thủ đảo người đặc điểm lớn nhất, mặc quần áo đều có lục sắc, trên trán cũng sẽ có một cái lục sắc xóa sạch. Đặc. Xóa sạch trên trán, viết kỳ quái con số. Vệ đội thừa lúc lá cây xếp thành hàng chỉnh tề, rất nhanh bay đến đại đội tuyển trước vòng tàu phương. Thu đảo đội trưởng bảo vệ một phòng tiếp nhận đảo chủ mục loan chi mệnh đến đây nên đón nguyện chi quốc, vân quốc cùng thất tinh quốc các vị khách quý thay đại đội tuyển hộ tống. Một vị tư thế hiên ngang thanh niên xóa sạch trên trán viết tam chữ tại trên lá cây hành lễ. Phong vương, kỳ vương cùng vương ân đều là đáp lễ. Phong vương cười nói, không cần khách ký, mời đội trưởng bảo vệ phía trước dẫn đường. Tuân mệnh một phong thay đổi là cây mang theo nghênh đón vệ đội bảy thành tam giác tạo hình một mực hộ vệ đại độn thuyền đi vào bến tàu đi vào trên bến tàu lập tức nghe được nhiệt tình tiếng hoan hô cùng tiếng gong nhạc chỉ thấy vô số đảo dân đứng ở một tầng lại một tầng trên lá cây vừa múa vừa hát còn có một chút đảo dân tại trên biển cưỡi quái dị hình cá linh thú khi thì nhảy lên khi thì chui vào trên biển dùng cái này biểu đạt hoan nên chi ý toàn bộ thụ đảo tựa hồ cũng ở vào một loại ngày lễ vui thích trong không khí mà đại đội thuyền lên những khách nhân vừa cảm nhận được thụ đảo nhiệt tình mỗi người trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười cờ bờ Đại độn thuyền cùng phía sau phong quốc thuyền lớn đặt song song đỗ tại trên bến tàu. Đảo chủ Giá Lâm một đạo sắc nhọn thanh âm xuyên thấu vân tiêu, toàn bộ thụ đảo nhất thời an tĩnh lại. Chỉ thấy xa xa một cái cực lớn bạch sắt phi ngư từ tầng tầng lục diệp ở trong bay ra. Thu phi ngư phát ra kỳ quái tiếng kêu lại cực kỳ lực uy hiếp, hiện trường tất cả đảo dân lập tức quỳ xuống. Giá Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ phát hiện phi ngư trên có ba cái nhân đứng ở phi ngư trên đầu là một cái tướng mạo cực đẹp vô cùng có vận vị thước thà phu nhân. Phu nhân tay phải nắm nhất căn quái dị quân trượng. Cái chán xóa sạch nghịch viết nhất chữ, toàn độ người cực kỳ hoàng giả phong thái. Còn có hai cái ăn mặc quái dị người, phân lập tại phu nhân sau lưng. Một gã bà lão, cùng một gã hắc lông mày tóc trắng ông lão giả. Hai người xóa sạch trên chán, đều viết nhị chữ: Thu Đào Đạo chủ Mộc Loan, hoàng nên các vị khách quý. Phu nhân chính là Mộc Loan, Thu Đào Đạo chủ. Nàng tức giận cầm cố như hoàng, thanh âm phu thê, hiển thị rõ vương giả chi uy. Dạ Tinh Hàn thất kinh, ngược lại là không nghi tới, Thu Đào Đạo chủ dĩ nhiên là cái nữ nhân. Trong ý thức, Linh Cốt lại đối với Dạ Tinh Hàn nhắc nhở, không nên xem thường nữ nhân này nữ nhân này thực lực đạt đến kiếp cảnh bắt trọng, kiếp cảnh bắt trọng, dạ tinh hàn không dám có lòng kinh thị, không đơn thuần là một loan thực lực, càng là cảm thấy người này rất có phiêu tấp phong thái. Nguyệt Chi quốc chấn vấn đại tướng quân vương hân, vân quốc phong vương bạch phong, thất tinh quốc kỷ vương trần Sơn Hạ. gặp qua đảo chủ đại nhân, thụ đảo tuy rằng chỉ có chốc lát lớn nhỏ, nhân khẩu chỉ vẹn vẹn có hơn 10 vạn, nhưng mà thụ đảo đảo chủ cấp bậc trình độ nhất định trên, đồng đẳng với bảy quốc hoàng đế. Vì vậy, tại nhìn thấy một loan thời điểm, bất kể là vương hay vẫn là tướng quân, cũng không dám lánh đạm thành kính hành lễ. Các vị khách quý, không cần phải khách khí. Một loan tay trái vung lên, lần nữa cao rộng hô quát. Bằng cao lễ nghi, nên đón tụ đạo khách quý. Trong lúc đó, Tiên Tĩnh đảo dân lần nữa nhiệt liệt đứng lên, kèn sù sôi, ca múa kích động. Cùng lúc đó, có vài đại hải đồn thông suốt mở mặt biển, từ trong nước tôn ra. Chúng nó cao thấp, bay thành cầu thang hình dạng. Lập tức có thật nhiều trên cổ thủ sẵn vòng đeo ở cậu ngư nhân, khiến một tiết đoạn thang lầu, giẫm vài hải đồn mà lên. Sau đó đem thang lầu nối nối cùng một chỗ, biến thành kết nối đại độn truyền cùng tụ đạo cầu đây là nghênh đón khách quý cầu. Đại độn truyền lên mọi người, cảm thấy mới lạ. Hải đồn là bậc thang, ngư nhân bắt cầu. Như thế rời thuyền Phương Thức thật sự là thú vị. Mọi người theo thứ tự rời thuyền, mỗi người đều đầy mặt vinh quang đối với thụ đạo nênh đón Phương Thức, có chút thỏa mãn. Nhưng mà chẳng biết tại sao, đem dạ tinh hàn dấm đạp tại nhân ngư mối nối cầu lúc, cảm giác cảm thấy có chút khó chịu. Những người này ngư trên cổ, tất cả đều là vòng đeo ở cổ, có chút vòng đeo ở cổ đã xâm nhập ra thịt, mài ra vết chai. Hắn hiển nhiên, chúng nó trải qua thời gian dài đều là nô lệ. Nhân ngư tại thụ đạo địa vị hắn hay ngọn, điều này làm cho hắn nhớ tới trước đây từ Vân Phi Thiên Hồn giới trong giải cứu Tề Đông. Hắn hướng Doanh Phi vũ hỏi, nhị ca, thụ đạo người tựa hồ thời gian dài tại nô dịch nhân ngư A. cái gì nhân ngư đó là ngư yêu doanh phi vũ lập tức cồn nắn có thể bị xưng là nhân ngư chỉ có những cái kia mỹ nhân ngư lại hết sức khan hiếm chân quý những thứ này ngư yêu rất xấu bình thường đều chỉ có thể trở thành nô lệ thu đạo phía trên ngư yêu tựa hồ hắn thông thường a dạ tinh hàn lại là nói ra sở dĩ nói như vậy là vì tại phía nam bảy quốc khu vực rất ít có thể nhìn thấy yêu loại đúng vậy doanh phi vũ gật đầu ngươi có lẽ cũng biết tại phía nam bảy quốc khu vực hiện nay hầu như không coi yêu loại có cũng ít đáng thương trốn ở trong núi sâu nhưng mà trên biển không giống nhau liền lấy thụ đạo mà nói xung quanh hải vực hải tộc yêu loại đa dạng nhiều nhất đúng là ngư yêu tiếp giáp mà ở chính không được lẫn nhau chiến đấu nhưng mà cùng thụ đạo hồn tu giả so sánh với ngư yêu nhưng vẫn đang ở hạ phòng, thường xuyên bị thụ đạo đạo dân bắt đại bộ phận biến thành nô lệ còn có một số ít nói thí dụ như mỹ nhân ngư sẽ bị thụ đạo đạo dân lấy giá cao buôn bán đến nội địa nội địa các quốc gia hoàng tộc giữa đều ưa thích mua sắm nuôi dưỡng mỹ nhân ngư lấy có được mỹ nhân ngư mà tự hào càng là thường xuyên dùng cái này ghen đua so sánh cho nên nói lâu rồi ngươi đang ở đây thụ đạo phía trên thấy ngư yêu các loại nô lệ Kỳ thật hắn bình thường. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu, cuối cùng minh bạch tịch tâm cao ngộ. Chương 237. Thần kỳ. Chương 237. Thần kỳ. Tạm thời nhận lấy đối với người ngư rất hiếu kỳ, Dạ Tinh Hàn lại hỏi, nếu như thụ đạo đạo dân chiến lược không tệ, cũng có thể chiến thắng ngư yêu, cái kia phân bảo thụ sản bảo lúc, vì sao không gần thủy lâu đài trước phải nguyện bản thân thu nạp bảo vật, ngược lại muốn mượn 17 quốc đồ bảo? Tuy rằng trước đây Tề Linh vận giới thiệu thụ đạo đoạt bảo lúc giải thích qua, nhưng hắn cảm thấy vẫn còn có chút không thể lý giải. Nếu có thể sản xuất tứ giai, thậm chí tứ giai phía trên tiên điệu thần bảo, đối với thụ đạo chỉnh thể chiến lực lại là trên phạm vi lớn tăng lên, hoàn toàn không cần phải đem bảo vật như thế hảo phóng lộ ra. Doanh Phi Vũ lại nói, chuyện này còn phải từ lên một cái 100 năm thụ đạo đoạt bảo nói lên, lúc ấy cũng là trời ban đêm lành, thế nhân đều biết thụ đạo sắp săn bảo, rất nhiều hồn tu giả chen chúc tới. Tục truyền nghe thấy, chừng hơn 1000 danh hồn tu giả đi vào thụ đạo. Hơn nữa dám mạo hiểm hiểm đi thụ đạo đoạt bảo, đều không là bình thường hồn tu giả, tối thiểu nhất cũng đều là hồn cùng cảnh cường giả. Ngươi nghĩ tưởng tượng, hơn 1000 danh hồn cung cảnh ở trên cường giả, trong đó không thiếu một ít kiếp cảnh cường giả, trận kia trước mắt chỉ có thể nói thụ đạo đã trải qua một trận thập phần vô cùng thê thảm đoạt bảo cuộc chiến hơn một nghìn danh hồn cung cảnh ở trên cờ giả dạ. dạ tinh hàn ta hứa chân hãm lúc ấy tế linh vận cũng không có nói những chi tiết này chỉ nói đoạt bảo vô cùng thê thảm nhiều người hy sinh nếu như thế trận chiến xem chừng thụ đạo biết loạn thành hỗn loạn doanh phi vũ tiếp tục nói kết quả đâu rồi toàn bộ thụ đạo triệt để hỗn loạn chiến trường từ phân bảo thụ thậm chí lan tràn đến toàn bộ thụ đạo người suy nghĩ một chút tổng cộng liền sản xuất bảy tám tiểu thiên địa thần bảo hơn ngàn người tranh đoạt đó là cái gì tình cảnh một trận huyết chiến xuống rất nhiều hồn tu giả vỡ lạc Kẻ tụ thương càng là vô số, trong đó không có cướp được bảo vật hồn tu giả, không cam lòng đi một chuyến uổng công sinh ra tàn niệm, dứt khoát đối với thụ đạo đạo dân tiến hành đánh cướp. Nhóm người này đoạt bảo người chiến lực thật sự đáng sợ, thu đạo vệ đội căn bản vô pháp ngăn cản, bọn hắn không có tiết chế thiêu sát đánh cướp việc các bất tận, một ngày thời gian thì có thân cận vạn đạo dân chết thảm, tiên huyết nhuộm hồng cả đại hải. Dạ Tinh Hàn không khỏi nhíu mày, kết cục có chút vô cùng thế thảm. Thật sự khó có thể tưởng tượng, những cái kia đạo dân đã trải qua như thế nào cực kỳ bi thảm một ngày. Sau cùng buồn cười chính là, không kiêng nể gì cả điên cuồng sát lục sau đó Phân bảo thụ kết xuất cao nhất phẩm giai thiên địa thần bảo cũng không rực mà bay. Doanh phi vũ vẻ mặt cười ngây ngô, quạt xếp manh lựu tiệm. Đây chính là tứ giai thiên địa thần bảo, chỉ biết là là một khối đoạt thiên địa tạo hóa lượng nghi thạch, bị người nào cướp đi nhưng không được biết, đến bây giờ cũng còn là một điều bí ẩn. Đoạt bảo đoạt bảo, đoạt đến cuối cùng chiếm cái cô đơn lạnh léo. Dạ tinh hàn có chút buồn bực. Từ nay về sau 100 năm, lượng nghi thạch không có xuất hiện qua sao? Không có. Doanh phi vũ lắc đầu. Việc này cũng là việc lạ, mặc dù lúc ấy lo lắng có người ngấp nghẹt giấu đi, nhưng mà do em sóng lặng sau đó cũng không cần phải che giấu rồi. Một trăm năm đến đều không cần một lần, cái kia có được bảo vật này có ý nghĩa gì? Thật sự là kỳ quá thay quá dị vừa. Điểm này, dạ tinh hàn đồng ý doanh phi vũ quan điểm. Mặc kệ cỡ nào chân quý thần bảo, mục đích cuối cùng nhất hay vẫn là lấy ra dụng. Một trăm năm cũng không trông thấy dụng một lần, cái kia muốn vật ấy làm gì dùng. Hoặc là nói, là vì nguyên nhân khác mới có thể lưỡng nghi thạch vô pháp hiện thế. Đối với cái này sẽ không được biết. Doanh phi vũ tiếp tục nói, cái kia một lần đoạt bảo cuộc chiến lại để cho thụ đạo tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cũng là bởi vì một trận chiến này làm cho cả thụ đạo nghe thấy bảo biến sắc. Vì vậy lần này điểm lành hàng lâm chi sơ vì phong ngừa lịch sử tái diễn đạo chủ mục loan lập tức phái ra sứ giả đi nước ngoài bảy quốc nguyện ý nhượng ra thần bảo lúc này mới đã có bảy quốc công bình đoạt bảo sự tình dạ tinh hàn yên lặng gật đầu hiện tại hoàn toàn có thể lý giải thụ đạo hành vi đưa tới ngấp nghé đưa tới hỗn loạn đưa tới tổn thương còn không nhất định có thể được đến bảo vật đã như vậy còn không bằng hảo phóng nhượng ra đi cầu cái bình an doanh phi vũ tiếp tục nói thất hoàng biết được việc này tự nhiên cam tâm tình nguyện hoan hỉ đây chính là trời giáng chuyện tốt vì vậy bí mật gặp gỡ đạt thành hiệp nghị bảy quốc riêng phần mình phái chọn ba người công bằng đoạt bảo chuyện này đã bị định ra đến các quốc gia hoàng tộc hậu duệ giữa công bằng đoạt bảo, lại để cho thất hoàng rất hài lòng. Hung tàn đoạt bảo biến thành một kiện an toàn việc trọng đại, thủ đảo cũng mang ý. Kết quả như thế, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Mà thất hoàng vừa đáp ứng, đoạt bảo trong lúc, bảo hộ thủ đảo an toàn. Vì vậy, thất hoàng cùng một chỗ tuyên bố ý chỉ, bất luận kẻ nào không được tự mình đi đến thủ đảo, người vi phạm phải giết. Ngoài ra, thất hoàng còn liên hợp phong tỏa các nơi bên tàu, không cho phép thuyền lớn hoặc là phi chu ra biển. Kể từ đó, lại để cho ngắc ngẽ thần bảo người hết hy vọng. Dáng can đảm đi đến thủ đảo, cái kia chính là khiêu chiến bảy quốc hoàng tộc, đem vài nam vực không mảnh đất cắm rùi. Dạ tinh hàn thần sắc nghiêm trọng, hai người nói chuyện với nhau ở giữa, đã đi đến cầu, bước lên thụ đảo thổ địa, hoặc là nói, bước lên thụ đảo diệp lục địa. Một mảnh kia bị dẫm đạp trên phi lá, phủ lên hùng thảm, vừa mới dẫm lên, thì có nhẹ lắc lư cảm giác. Quân sĩ như trước canh giữ ở trên thuyền, cũng không rời thuyền. Một loan cùng sau lưng hai người từ phi ngư cao thấp đến, đi vào phòng vương đám người trước người. Tên kia bà lão lập tức đối với mọi người hành lễ nói, lão hủ thanh thủy tế tự, gặp qua chư vị khách quý. Mà tên lão giả kia cũng là sau đó hành lễ, lão phu hắc mi tế tự, gặp qua chư vị khách quý. Phong vương dẫn đầu mọi người cùng một chỗ đáp lễ, gặp qua hai vị tế tự, tế tự là thụ đảo địa vị gần với đảo chủ tồn tại, từ kia xóa sạch trên chán nhị chữ liền có thể nhìn ra, thủ đảo người chỗ mang xóa sạch chán, coi như là đối với đảo dân phân cấp đảo chủ là nhất, tế tự là nhị, đội trưởng bảo vệ khắp nơi thủ lĩnh là tam, vệ đội là bất chấp mọi thứ, đảo dân làm bạn, đẳng cấp xâm nghiêm, không thể vượt qua. một loan cử chỉ ưu nhã, toàn thân đều là khí vương giả, đối với phong vương đám người nói, các vị khách quý đường đi mệt nhọc, mời theo ta cùng một chỗ đi đến thủy vân điện, chỗ đó mặc khác tứ quốc khách quý đã đợi hầu đã lâu, thủ đảo đem dụng thủ đảo đặt thủ hải chi tiệc mở tiệc chiêu đại chư vị khách quý đa tạ đạo chủ đa tạ đạo chủ mọi người đồng thời hành lễ đi theo một luân cùng một chỗ đi đến thủy vân điện trên đường đi hết có hồng thảm dẫn đường lá cây lá cây giữa một tầng một tầng ở giữa đường đều có ngư yêu sớm dọn dọn cầu thang hai bên đảo dân tại thân cảnh lên kéo dài hoan hô trên bầu trời còn có một phong dẫn đầu vệ đội tại lục diệp bên trong xuyên thẳng qua thủ hộ ngắn ngủn một đoạn đường lại để cho dạ tinh hàn lần nữa rung động giẫm đạp tại lục diệp phía trên khoảng cách gần xem thế nào trên lá cây kiến trúc quả thực thần kỳ vong một vòng vây quanh thụ đảo sơn đông Đồng nhiên, xa xa có một tòa kỳ diệu cung điện, kiến tạo tại một mảnh ba bốn trượng cao cực lớn lá cây phía trên. Cung điện cấu tạo hết sức kỳ lạ, phân ra tam đoạn đoạn thứ nhất, hoàn toàn kiến tạo tại lá cây phía trên, ba tầng độ cao, theo lá cây nhất khối nghiêng, gọi là diệp giao cung. Thứ hai đoạn, xa xa xem chi, như là một dọ hình dòng nước, không biết dụng cái gì trùng hợp lực treo ở lá cây biên giới rủ xuống tại không trung. Bên trong hoàn toàn là trong suốt, thuần khiết vô cùng, vừa như là một viên cực lớn bảo thạch, gọi là thần lộ cung đệ tam đoàn càng là đặc biệt, tại thần lộ cung phía dưới, trôi lơ lửng ở trên nước, kim sắc loẻ loẻ to lớn đại khí gọi là kim phụ cung, nội trên nước kim sắc cung điện như thế nào như thế ổn định đâu, nước biển bắt đầu khởi động, kim phụ cung lại vững như bàn thạch, điều này làm cho dạ tinh hàn muôn phần hiếu kỳ, nhìn kỹ mới phát hiện dưới nước hình như có cái gì, hắn mở ra xuyên cự chi lực, lúc này mới phát hiện có 3 con cự quy tại dưới nước chở đi kim phụ cung, chương 238, kim phụ cung, chương 238, kim phụ cung, mọi người bị đưa đến vàng son lộng lấy kim phụ cung, vừa mới đi vào nhất thời trong chăn xa hoa trộn rung động, cả tòa cung điện khắp nơi tràn ngập kim sắc, như là dụng hoàng kim chế tạo bình thường. Từng đám cây tráng kiện thăng long trụ xếp thành hai hàng kéo dài tới mà đi. Kỳ diệu đèn trên thuyền trại treo ở thăng long trụ trên, làm cho cả cung điện càng thêm rực rỡ tươi đẹp cao nhã. Một mảnh dài hẹp kim hồng sắt tin tưởng khảm mà tơ tại hai bên cao thân cận hai trượng cửa sổ lớn hộ lên vĩu đãng. Trên mặt đất trải ra lấy một cái kéo dài hơn 30 trượng hồng sắt thảm, một mực trải ra đến cung điện đầu cuối. Trong điện đại khí to lớn, làm cho người ta vô cùng có kính sợ cảm giác. Mà cung điện tuy rằng phù ở nước biển phía trên, lại bởi vì ba con cự quy vác óng, hết sức củng cố chút nào lắc lư cảm giác đều không có. Hồng thảm hai bên, đứng đấy thị nữ cùng vệ đội bọn hắn bằng thành kính tư thái, không người hành lễ. cách đó không xa, đã bày xong hoa lệ tiến hội. tiến hội kéo dài qua toàn bộ đại điện, toàn bộ lấy quy giáp là bàn, xương cá là băng ghế. kỳ diệu nhất chính là quy dưới đáy bàn toàn bộ chạm rỗng, có thể trông thấy nước biển bắt đầu khởi động. bên trong hà yêu là vũ, ngựa yêu là vui. một bàn bàn vỏ sò cái đĩa mỹ vị món ngon, theo nước biển lưu động. cái kia chính là thụ đạo đặc thù hải chi tiệc. giờ phút này, tiến hội phía trên đã đã ngồi rất nhiều người. ngoại trừ thụ đạo nhiều vị thủ lĩnh bên ngoài, còn lại mọi người đúng là tứ đôi. phía sau phòng, tương tần cùng vũ quốc các quốc gia tham chiến sứ giả. Ôi ba, à, là Vân Quốc, Nguyệt Chi Quốc cùng thất tinh quốc người đến, ta còn tưởng rằng bọn hắn bị hại hung thú ăn đâu rồi, làm hại bọn chúng ta đợi lâu như vậy. Nói chuyện chính là Vũ Quốc Bắc Uy đại tướng quân Ngô Địch, là người ngang ngược cả dỡ. Hắn vẻ mặt tràn đầy trộm dấu dài, vẻ mặt cuồng ngạo nói. Tại Ngô Địch bên cạnh, ngồi ba cái thiếu niên. Một cái một mực nắm tấm gương trang phục vẻ đẹp của mình nữ, một cái thần sắc đạm mạc nhắm mắt lại thiếu niên, còn có một toàn thân anh khí thiếu niên. Doanh Phi Vũ đối với Dạ Tinh Hàn nói, nói chuyện chính là cái kia, là Vũ Quốc Bắc Uy đại tướng quân, bởi vì Vũ Quốc là phía nam bảy trong nước mạnh nhất, vì vậy người này thập phần kiêu ngạo nói chuyện đặc biệt tổn hại, mà bắc vi đại tướng quân bên cạnh cái kia cầm lấy tấm gương sứ mỹ nữ nhân là vũ quốc công chúa vũ thi hàm, tự nhận là mình là toàn bộ thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, nhắm mắt lại chính là cái kia thiếu niên là vũ quốc hoàng tử vũ đồng, cái này vũ đồng thế nhưng là không được rồi, là tất cả tham chiến hoàng tộc con nối dõi ở trong thực lực mạnh nhất, cảnh giới trọn vẹn hồn cung cảnh tam trọng, được xưng là vũ quốc các thời kỳ mạnh nhất hoàng tử. chẳng những như thế, vũ đồng hay vẫn là tất cả hoàng tử công chúa ở trong ngoại trừ hỏa vũ bên ngoài, mặt khác một vị thiên thiên thần hồn giả, thiên thiên thần hồn, dạ tinh hàn toả mỏ, cảnh giới gì gì đó hắn ngược lại lơ đễm, nhưng mà tiên tiên thần hồn lại làm cho hắn không thể không lưu ý một ít. đúng vậy. doanh phi vũ gật đầu. tiên tiên mục hồn còn gọi là âm dương đồng tử, một đôi mắt khiếp người tâm hồn thiện sử dụng huyệt thuật, hết sức lợi hại. vũ đồng là lần này tham chiến trong hoàng tộc, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. nhưng mà người này tính khí không tốt, hết sức cao ngạo. ta nhắc nhở người, người ngàn vạn cũng đừng treo chọc hắn. hiểu chưa? dạ tinh hàn liếc mắt, trong lòng không vui. hắn như là như vậy yêu gây chuyện thị phi người sao? người không đáng ta, ta không phạm người. đương nhiên, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người có thể hay không cùng vũ đồng lên xung đột, không lấy quyết với mình mà quyết định bởi tại đối phương. nhưng mà giờ phút này hắn đối với vũ đồng tính khí cũng không cảm thấy hứng thú mà là đang trong ý thức hướng linh quất hỏi, lão có đầu, mục hồn là một cái cái gì hồn? rất lợi hại phải không? ừ, mục hồn cũng không tệ. linh quất giải thích nói, ngươi cũng biết tiên thiên thần hồn, phân huyền hồn, binh hồn, thú hồn, đại hồn cùng đế hồn, theo thứ tự cường đại. mà mục hồn đâu rồi? là huyền hồn ở trong ngũ giác huyền hồn chí nhất, cũng là thiên sinh huyễn thuật thiên tài. mục hồn một khi vận dụng tốt, có thể chế tạo cường đại huyễn cảnh, hết sức đáng sợ. nghe ngược lại là lợi hại. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Xem ra người này là ta đoạt bảo thời điểm một cái kình để ta. Chủ yếu nhất là Huyên Thuật, lại để cho hắn có chút kiên kỵ. Mặc dù mình nắm giữ thải hồng tất nữ Huyên Thuật, nhưng kỳ thật đối với Huyên Thuật chưa song chỉnh nhận thức cùng phân giải. Linh Cốt đống nhiên giọng nói vừa truyền, cười hắc hắc nói, Tinh Hàn, ngươi cắn nuốt nhiều như vậy hồn tu giả, có hứng thú hay không thôn phệ một vị tiên tiên thần hồn, hồn giả? Hả? Dạ Tinh Hàn quả thực hổ thân thể chấn động, thôn tiên thiên thần hồn giả. Trước đây còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Dựa theo hư vô ám hồn năng lực, nuốt tiên thiên thần người bệnh chớ không phải là liền đối phương tiên tiên thần hồn chi lực đều có thể thôn phệ dung hợp. Linh Cốt tiếp tục nói, không cần nữa à, có thể thôn, một khi nuốt, đối phương tiên tiên thần hồn sẽ là của ngươi rồi, đây cũng là hư vô ám hồn một loại khác đáng sợ năng lực a. Nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn muôn phần kích động, có thể nói là cảm xúc bành trướng. Lần nữa nhìn về phía Vũ Động, không có chút nào sợ hãi, ngược lại như là thấy được nhất khối ăn ngon bánh ngọt. Vương Ân, Phong Vương cùng Kỷ Vương ba người, tất cả đều nghi mặt, không ai để ý tới Bắc Uy đại tướng quân nô dịch, bởi vì bọn họ hiểu rõ người này bản tính, một khi đáp lời Thế nào cũng bị lại nhại kinh bị cái không để yên đã như vậy, hay vẫn là không nói lời nào thì tốt hơn. Chư vị khách quý, cái này là hải chi tiệc, mời vào chỗ. Một loan vung tay lên, tay cầm quyền trượng đi về hướng chủ ngồi sang ngư tỏa. Thu đảo thật sự là không bám vào một khuôn mẫu, khách nhân tới ăn cơm trước. Sau đó, có bao nhiêu vị mỹ nữ thị nữ, đám đông dẫn hướng đã sớm ăn bài tốt chỗ ngồi. Bảy quốc sứ giả toàn bộ tụ họp cùng một chỗ, lẫn nhau hàn huyên một phen. Dạ tinh hàn đến tận đây, rốt cuộc hiểu được các quốc gia tất cả tham gia thụ đảo đoạt bảo thành viên. Vũ quốc, lĩnh đội, bắc uy đại tướng quân Ngô địch đoạt bảo ba người. Công chúa Vũ Thi Hàm, Hoàng tử Vũ Đồng, Hồn cung cảnh ngũ trọng tư đồ Y Liệt Cửu, Thứ Lôi Quốc, Lĩnh đội, Dực Vương Lệ Phong Nhuôn đoạt bảo ba người, Hoàng tử Lệ Phong Hành, Công chúa Lệ Yên Nhiên, Hồn cung cảnh tứ trọng cơ mạt Nham Vương Thần Quốc, Lĩnh đội, Khải Hoàn Đại tướng quân Vương Thường đoạt bảo ba người, Hoàng tử Lương Tử Nghĩa, Hoàng tử Lương tướng, Hồn cung cảnh tam trọng mộ dung lạt nhiễm, Nguyệt Chi quốc, Lĩnh đội, Trấn Phấn Đại tướng quân Vương Ân đoạt bảo ba người, Hoàng tử Đường Hùng Thiên, Hoàng tử Đường Hổ Hồ Diễm, Hồn cung cảnh nhất trọng Trình Vân, Thất Tinh quốc, Lĩnh đội, Kỳ Vương Trần Sơn Hà đoạt bảo ba người, Công chúa Đông Vương Thu Linh, Hoàng tử Đông Vương Thiên Tứ. Hồn cung cảnh tam trọng trung thuận, hậu phong quốc, Lĩnh đội, kiếm vương long kiếm đoạt bảo ba người, công chúa nhạc thu đủ, hoàng tử nhạc hoa, hồn cung cảnh tam trọng tần Mạch phong. lẫn nhau hiểu rõ sau đó, giả tinh hàn yên lặng trí nhớ sắp đối mặt những thứ này đối thủ, nào có thể đoán được? Bác uy đại tướng quân nô địch, đột nhiên hướng hắn hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi vân quốc tại sao vậy? Đoạt bảo người thứ ba, ngay cả cái hồn cung cảnh cũng không có đạt tới, là bảy quốc sở có người thứ ba ở trong thực lực yếu nhất. Phong vương, vân hoàng có phải hay không già nên hồ đồ rồi, lại để cho một cái nguyên hồn cảnh tiểu tử tham gia đoạt bảo, có thể đoạt đến bảo sao? Thật sự là mất mặt xấu hổ. Nghe nói lời ấy, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Dạ Tinh Hàn trên mình. Càng là Sen lẫn một ít tiếng cười nhạo đoạt bảo người thứ ba, là các quốc gia tuyển ra đến phụ tá hoàng tộc con nối dõi, tự nhiên cũng là phi phàm cường giả. 20 tuổi trở xuống hồn cung cảnh cường giả tuy rằng rất ít, nhưng ở các quốc gia vẫn có thể tìm ra không ít đến. Lại để cho một gã nguyên hồn cảnh người tham gia đoạt bảo, quả thật có chút không hợp với lẽ thường đường hùng thiên hắc hắc cười không ngừng, chỉ chờ xem Dạ Tinh Hàn chê cười. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Cái này Bắc Uy đại tướng quân thật đúng là như doanh phi Vũ nói, nói chuyện như vậy tổn hại. Giờ này khắc này, quả nhiên là khó chịu tới cực điểm. Ngô Địch mà nói, có chút đối với Vân Hoàng bất kính ý vị. Phong Vương ánh mắt lạnh lẽo, đối với Ngô Địch Quát, Ngô Địch, miệng của ngươi tốt nhất khô tịch điểm, bà ngươi cũng xứng sách Vân Hoàng. Dạ Tinh Hàn cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng mà có đánh chết hồn cùng cảnh tam trọng cường giả trải qua, tuyệt đối có tư cách ngồi ở chỗ này. Vân quốc sự tình còn chưa tới phiên ngươi nói này nói kia. Đi ra ngoài bên ngoài, quốc uy không thể tổn hại. Ôi ba. A. Ngô Địch trừng mắt, thực lực yếu điểm tâm con gà, còn không cho nói. Có hay không tư cách, ta ngược lại là có thể thay mọi người thử một lần. Đúng lúc này, Vũ Đồng đống nhiên đáp lời, cũng mở ra ánh mắt của mình. Cái kia một đôi khiếp người tâm hồn con mắt, nhìn về phía Dạ Tinh Hàn. Một khắc này, hai người bốn mắt tương đối, mà Vũ Đồng đôi mắt, hết sức kỳ lạ, như là thái cực đồ án đồng dạng, một đen một trắng, hắc bạch mà thành đồng tử, rất nhanh quay xung quanh. Nhìn một chút, Dạ Tinh Hàn toàn bộ người nhất thời chóng mặt chóng mặt đứng lên. Chương 239, Huyết thuật. Chương 239, Huyết thuật. Trước mắt một mảnh hư ảo, Dạ Tinh Hàn ý thức mơ mơ màng màng. Đột nhiên, hắn trở lại cổ lâm sơn ở dưới Mao Thảo Úc. Tựa hồ làm một giấc mộng. Nam ở trên giường vừa mới tỉnh lại, mở to mắt nhìn qua, Tiểu ôn Nhu nằm sấp tại hắn trong ngực. Tinh Hàn, Tiểu Ly nhẹ giọng kêu gọi, hướng hắn hôn môi mà đi. I love you. Mà tâm tình của hắn vừa bay khỏi tinh thần, tối đầu hôn đi tới. Đại ca đại ca, ngươi mau tỉnh lại, ngươi làm gì? Kim phủ cung bên trong, hải chi tiệc chiến liên tiệc. Dạ Tinh Hàn đống nhiên đứng người lên, thâm tình ôm cổ bên cạnh doanh phi vũ. Sau đó một câu buồn nôn, I love you, khiếp sợ toàn trường. Càng la tối đầu, thường hôn mà đi. Một màn này, làm cho ở đây tất cả mọi người đều là cười ha ha. Nam nhân hướng nam nhân từng hôn thật sự buồn cười. Vũ Đồng khẽ miệng dương nhẹ, đây chính là hắn âm dương đồng huyễn thuật lợi hại. Vân Quốc mấy người đều là sắc mặt xanh mét. Dạ Tinh Hàn mất mặt, chính là Vân Quốc mất mặt. Giờ phút này, Doanh Phi Vũ như là trinh tiết liệt nữ bình thường, hung hăng đem Dạ Tinh Hàn hướng ngã đẩy. Thật sự là mất mặt. Doanh Hỏa Vũ bây giờ nhìn không nổi nữa, phấn khởi một cước, hung hăng giẫm ở Dạ Tinh Hàn mu bàn chân lên. A hi hi hi hi hi. Bị đau hô một tiếng, Dạ Tinh Hàn cuối cùng tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn tối đầu nhìn qua, phát hiện mình ôm lấy Doanh Phi Vũ. Lúc này nổi lên một thân nội già gà, chịu không nổi, ồ một tiếng, đem doanh phi vũ đẩy ra, hắc hắc, toàn trương bật cười, tiếng cười chói tai đó là đối với dạ tinh hàn chảo phúng. vừa rồi một màn này, thật sự là quá buồn cười rồi. trong đó đường hùng thiên tiếu sau cùng thăng hái, thật mạnh huyết thuật, dạ tinh hàn dần dần hoàn hồn, tràn ngập lúng túng. lần nữa nhìn vũ đồng một cái, đối phương âm dương đồng không hề quay xung quanh, nhưng mà còn có đáng sợ lực uy hiếp. đáng giận, ánh mắt của hắn càng lãnh, bên hai tiếng cười nhạo lại để cho hắn càng oán hận. lão cốt đầu, ta cực kỳ không thích cái này nhân, ta hiện tại quyết định, đoạt bảo cuộc chiến lúc, ta phải nghĩ biện pháp tạo chết hắn nuốt hắn. Hôm nay, quả nhiên là mất mặt xấu hổ đến nhà. Trước mặt nhiều người như vậy, bị người huyền thuật khống chế, thiếu chút nữa hôn hít một người nam nhân. Không đem người này đã diệt, khó chút tâm hắn đầu mối hận. Linh Quốc cười hắc hắc nói, "Tốt, ta bây giờ mục tiêu chính là tại tiến vào Đông Phương Thần Châu trước, đem ngươi chế tạo không có manh khu. Tiên Tiên mục hồn là thích hợp nhất huyền thuật tiên tiên thần hồn, nếu ngươi có thể được đến, đem hoàn toàn đền bù ngươi huyền thuật lỗ hồng, viên không phải thải hồng thất nữ có thể so sánh. Ngươi vừa rồi vừa cảm nhận được, một ánh mắt để ngươi mặc kệ người khác bài bố, đó là đáng sợ cỡ nào lực lượng a." Hắn giọng nói vừa chuyện, lại nói ta xem ngươi tức giận sau lưng, kỳ thật hơn nữa là đối với âm dương đồng ngấp né đi. Dạ tinh hàn không nói gì, bởi vì bị linh cốt nói đúng. hắn xác thực sinh khí, càng là tức giận. Tại nhiều như vậy mặt người tiền ném khỏi đây bao lớn nhân, là ai đều lửa giận ngập trời. Nhưng ở cảm thụ vừa rồi đáng sợ huyễn thuật về sau, hắn càng là kích động. Huyễn thuật thật đáng sợ quá mạnh mẽ, lại để cho hắn hàn lửa thích, cái loại đó lửa thích lòng mơ ước, đều áp chế hơn phân nửa lửa giận. Tạo chết một gã hoàng tử, hết sức có mạo hiểm, hậu quả vừa hết sức nghiêm trọng. Nhưng mà vì âm dương đồng, hắn muốn thử một lần. Nô địch tròn dâu giải du lên, cười ha ha. Xem ra, Phong Vương nói không đúng, người này cũng không có gì đặc biệt à, lần này thụ đạo đở bảo, Vân Quốc mất mặt đâu định rồi. Phong Vương sắc mặt xanh mét, nói không ra lời. Vừa rồi Dạ Tinh Hàn ở trong huyết thuật, sắp thực mất mặt. Trình ổn tâm tình, Dạ Tinh Hàn một lần nữa ngồi xuống. Hắn sửa sang lại quần áo, trầm rãi nói, "Hôm nay Nhật Đảo chủ đại nhân mở tiệc chiêu đái bảy quốc khách quý, tất cả mọi người nói lời cộng lại, đều không có Bắc Uy đại tướng quân một người nhiều. Lão thiên gia cho Bắc Uy đại tướng quân trưởng thành nhiều như vậy dâu riễu, đều chắn không ngừng Bắc Uy đại tướng quân miệng a." cái này lao dã kia, thật sự là đáng hận, một mực lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái cười nạo hắn đến tận đây, hắn phải phản kích một chút. càn dỡ. nô địch tàn nhẫn đập quy bàn, đứng người lên. hắn dựng râu trừng mắt, chỉ vào dạ tinh hàn nói, ta xem ngươi thẳng nhãi con này là muốn chết, dám cùng ta nói như vậy, xem ta không sống bổ ngươi. tất cả mọi người chấn động. Bác uy đại tướng quân thế nhưng là không ai dám đắc tội tổ tại. dạ tinh hàn vậy mà mở miệng bực tức đối, quả thực điên rồi. chỉ có thể nói, có tinh thần cam đảm. thấy thế, phong vương vừa đứng người lên, cùng nô địch đối chọi gay gắt. nô địch, ngươi đừng vội quá mức càn dỡ. Hôm nay chúng ta bảy quốc tề tụ tụ đạo, ngươi lại tự cho là đúng nhiều lần nói khiêu khích, quả thực đáng hận lại buồn cười. Ngươi là vũ quốc đại tướng quân, nhưng mà còn không quản được chúng ta vân quốc trên đầu đến, đây là ta vân quốc phò mã, há lại cho ngươi làm thấp đi chửi đối. Ta hôm nay liền đứng ở nơi này, ngược lại là muốn nhìn, ngươi sống thế nào bổ hắn. Dạ tinh hàn muôn phần cảm động, phong vương thật sự là cử dán. Thay hắn ngăn cản nguyễn tri quốc, hiện tại lại thay hắn ngăn cản vũ quốc. Phần ân tình này, hắn nhớ kỹ. Mà giờ khắc này, hắn vừa đứng dậy, nhún vai chậm rãi nói, lần này tụ đạo đọa bảo. Đến lúc đó ta chuyên môn nhằm vào các ngươi vũ quốc, cho các ngươi mau đều được không đến, ta nói. Nếu như Phong Vương tại phía trước nâng cao, hắn cũng muốn kiên cường một chút. Sở dĩ dám như thế kiên cường, là bởi vì hắn luôn phần khẳng định, như thế nơi, căn bản xung đột không đứng dậy. Mọi người đánh cãi nhau, cuối cùng nhất định sẽ bị mọi người trấn án xuống. Tiểu tử, xem ra ngươi còn không có học nghe lời, lúc này đây ta sẽ nói ngươi sống không bằng chết. Vũ Đồng sắc mặt biến hóa, chậm rãi đứng người lên. Một đôi âm dương đồng rất nhanh quay xung quanh, lần nữa nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn xem. Nếu như Dạ Tinh Hàn mạnh miệng, hắn không ngại dụng càng mạnh hơn nữa nguyên thuật lại để cho Dạ Tinh Hàn biến thành nô nhược. Trong ý thức, Linh Cốt đối với Dạ Tinh Hàn nói: "Hừ, thật can dỡ tiểu tử, Tinh Hàn, không cần sợ hắn, lần này ta bảo vệ ngươi." Đã có Linh Cốt những lời này, Dạ Tinh Hàn lập tức đã nắm chắc khí. Nguyên bản còn muốn lấy nhắm mắt tránh né, nhưng mà hiện tại hắn ánh mắt nhìn thẳng đối phương âm dương đồng, gọn sóng không sợ hãi. Trước đó lần thứ nhất là đùa giỡn hành hạ, lúc này đây là địa ngục khiến trách. Vũ Đồng ánh mắt ngưng tụ, đáng sợ đồng tự lực, lần nữa phóng xuất ra làm cho người trí huyễn năng lượng đến. Mọi người nín hơi tập trung tư tưởng chờ đợi lần này vũ đồng huyễn thuật đáng sợ uy lực nhìn một chút dạ tinh hàn lần nữa đã có mê muội cảm giác đúng lúc này tay phải hắn ngón trỏ khẽ nhúc đích linh quất hồn thức rất nhanh bao phủ hắn thân từ linh quất hồn thức ngăn cản ý thức của hắn lập tức thanh tỉnh phá tan huyễn thuật ánh mắt lạnh leo lệ khí ngút trời hướng về phía vũ đồng giống to cút. một cái lan chữ lại để cho vũ đồng toàn thân chấn động thu huyễn thuật hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chăm vào dạ tinh hàn nói làm sao có thể ngươi vì cái gì không có ở trong ta huyễn thuật vừa rồi dạ tinh hàn cùng hắn nhìn nhau tuyệt đối sẽ bị huyễn thuật ảnh hưởng nhưng vì cái gì dạ tinh hàn chút nào không việc gì một bên cầm lấy tấm gương Vũ Thi Hàm cũng nhịn không được nữa đối với Vũ Đồng cười nhạo nói, ca ca, lần này ngươi thế nhưng là thật xấu hổ chết người ta rồi. trong máy mắt Vũ Đồng sắc mặt càng thêm khó coi. mọi người ở đây nguyên bản còn cười nhạo Dạ Tinh Hàn, nhưng mà hiện tại rồi lại bị Dạ Tinh Hàn kinh lấy. Vũ Đồng huyệt thuật đồng cảnh giới người đều không thể phá giải, một khi chúng chiêu hoàn toàn bị Vũ Đồng điều khiển, nhưng mà Dạ Tinh Hàn mới nguyên hồn cảnh lại có thể phá Vũ Đồng huyệt thuật đường hùng thiên tức giận nghiến răng ngứa, thật vất vả thấy Dạ Tinh Hàn kinh ngạc lại để cho Dạ Tinh Hàn đắc ý phong vương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dạ Tinh Hàn cuối cùng không có lại để cho hắn một mực thất vọng. Đại ca vậy mới tốt chứ. Một bên doanh phi Vũ đối với Dạ Tinh Hàn giơ ngón tay cái lên. Doanh Hỏa Vũ thì là lần nữa cao ngạo dương lên cái cổ, đây mới là nam nhân của hắn đây chính là cái cơ hội tốt, tìm về mặt mũi cơ hội tốt. Dạ Tinh Hàn lập tức bắt lấy, giả bộ như cao thâm bộ dạng, vẻ mặt khinh bỉ nói ra, lần thứ nhất ta không có phần bị, chơi với ngươi một lần, loại người như ngươi đổ chơi cho con nít cho hề, còn muốn để cho ta lần thứ hai chúng chiêu. Quả thực một người, cái gọi là âm dương đồng huyền thuật cũng không quá đáng như thế. Hay vẫn là vừa rồi câu nói kia, lần này thụ đảo đở bảo. Ta chuyên môn nhằm vào các ngươi vũ quốc, cho các ngươi mau đều được không đến. Khá lắm, cuối cùng là thanh vừa rồi vứt bỏ thể diện, tìm về một nửa. Linh Quốc vừa thì là, nếu như có thể giúp đỡ hắn phá giải huyền thuật, vì sao lần thứ nhất không ra tay? Nếu lần thứ nhất ra tay, cũng liền không cần mất mặt đang tại nhiều người như vậy trước mặt hôn môi doanh phi vũ rồi. Chương 240, hiến tế. Chương 240, hiến tế. Quả thực lẽ nào lại như vậy, nổi gióa rồi. Mình bị Phong Vương bực tức đối, dạ tinh hàn lại để cho Vũ Đồng tinh ngạc, bạo tính khí ngô địch rốt cuộc nhịn không được gầm hét lên. Quân thân hồn lực ngưng lượn quanh, hình như có tiếng long ngâm từ trong thân thể phát ra. Vũ Quốc là phía Nam bảy quốc mạnh nhất quốc gia, đi ra ngoài bên ngoài, làm sao có thể chịu đủ. Hôm nay nhất định phải lại để cho Vân Quốc người để mắt. Ngươi cho rằng ta e rằng? Phong Vương hoàn toàn không sợ hãi, cũng là ngưng ra hồn lực đáng sợ sức gió lượn quanh thân, cực kỳ bá khí. Mặc dù là Vũ Quốc người, dám can đảm khi nhục Vân Quốc, hắn thế nào cũng cường thế đáp lại. Không khí của hiện trường khẩn trương đến cực điểm. Tất cả nhân đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hai người đều là kiếp cảnh cường giả, một khi động thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói không chừng đem vị lần này đoạt bảo việc trọng đại. Hai vị, có phải hay không các người cũng quá không đem ta để vào mắt rồi hả? Ta một loan lấy khách quý chi lễ nghênh đón các người, các người cũng tại trong cung điện của ta như thế cần dỡ. Đã trầm mặc hồi lâu một loan, rốt cuộc nói chuyện. Nàng tuy là nữ nhân, nhưng mà khí thế rất mạnh, mới mở miệng liền chấn nhiếp toàn trường. Tay phải pháp trượng nhất giơ đầu, một vòng lục sắp năng lượng, phần phật một cái hình ảnh dạng mà đi. Thổi quy giới bàn nước biển bắt đầu khởi động, làm cho cả kim phủ cùng đều run lên từng run. Vừa rồi gặp mấy người cái lộn, nàng một mực chịu đựng tinh khí, không nghĩ tới đối phương không dứt, hoàn toàn không để ý cùng nơi cũng không để ý cùng nàng cái này đảo chủ mặt mũi, đang còn muốn nàng trong cung điện động thủ, như thế đủ loại, quả thực đáng hận. Một loan khí thế rất mạnh, trong nháy mắt uy áp hết thảy. gặp một loan sinh khí, phong vương rất có nhãn lực, lập tức thu hồn lực, hướng một loan nhận lỗi nói, một loan đảo chủ, bạch phong lô mạng đã quên lễ nghi, tính xin một loan đảo chủ thứ lỗi. nơi này là thụ đảo địa bàn, hành vi của hắn xác thực không ổn. vì đoạt bảo đại kế, phải lấy lê bồi thường chi. bạch phong yếu thế, nô địch lại thật lâu không chịu thu đi hồn lực, tức giận cắn hàm răng. nếu như vậy dừng tay, hôm nay vũ quốc có thể đã an vân quốc thẹt thòi. Tâm hắn có không cam lòng, nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng mà, hành vi của hắn rốt cuộc có người nhìn không được. Dực Vương lệ phong luôn quá lớn, nô địch, ngươi còn muốn náo, quên chúng ta thân phận sao? Chúng ta là thụ đảo khách nhân, nơi này là thụ đảo không phải vũ quốc, còn không mong hướng một loan đảo chủ chịu nhặt lôi. Khải Hoan đại tướng quân Vương Thường cả giận nói, náo sự náo đến thụ đảo đến, vũ quốc thật sự là cuồng vọng chi cực, thật cho là phía Nam bảy quốc lấy ngươi vũ quốc một quốc gia là đại. Kiếm Vương Long kiếm trách cứ, thân hoàng ngứa hẹn tụ đảo đoạt bảo là bực nào đại sự, nếu hỏng mất đoạt bảo đại sự, nô dịch, đây chính là ngươi gánh chịu không nổi chắc hẳn mưa hoàng đô không tha cho ngươi ngoại trừ chấn phấn đại tướng quân vương ân mặt khác các quốc gia lĩnh đội đều mở miệng chỉ trích nô địch giờ khắc này nô địch nghiêm chỉnh đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích thu đào đạo đã bảo vốn là bảy quốc cùng thụ đạo việc trọng đại cũng là bảy quốc ở giữa cùng bình thường trao đổi một lần cơ hội nô địch lại tự cho là đúng bảy tư thái khắp nơi nói miệng mãi nước khác cái loại đó hành vi thật sự làm cho người ta chán ghét bị mọi người trách cứ nô địch sắc mặt càng thêm khó coi hắn làm tức hai tay nắm tay hay vẫn là không cúi đầu nhưng vào lúc này phong vương đột nhiên nghiêng đầu đối với nô địch nhỏ giọng nói ra Nô địch, ngươi đã quên hiến tế đại sự sao? Còn muốn náo tới khi nào? Chẳng lẽ thật muốn phá hư thất hoàng ngước hẹn? Vốn một mực tức giận không phục nô địch, nghe được câu này, đống nhiên sắc mặt đại biến. Thất hoàng ngước hẹn, thu đảo hiến tế, phong vương mà nói, thoáng cái để tình hắn. Trên người hắn nộ khí tàn đi, tuy rằng còn có chút không tình nguyện, nhưng mà cuối cùng hướng một loan hành lễ nói, xin lỗi một loan đảo chủ, nô địch lỗ mãng, mong rằng đảo chủ chớ trách. Lời vừa nói ra, mọi người nhau nhau thở dài một hơi. Nô địch cái này đau đầu, rốt cuộc chịu thua rồi. Một loan gặp nô địch bày ra mềm, lập tức thu hồn lực, sau đó vung tay lên. Phong vương cùng Bắc uy đại tướng quân, các ngươi là đại biểu mưa hoàng cùng vân hoàng mà đến, thất hoàng ước hẹn thụ đạo đoạt bảo là bảy quốc đại sự, các ngươi nhất quyết không thể hành động theo cảm tình lại làm hại quốc sự. Tạ đảo chủ đề điểm, bạch phong ghi nhớ. Tạ đảo chủ đề điểm, nô địch ghi nhớ. Bạch phong cùng nô địch lần nữa hành lễ, bầu không khí hòa dịu. Mục Loan lúc này mới cười cười, nói ra, hai vị mời ngồi, để cho chúng ta đem vừa rồi không nhanh quên, hải chi tiệc bắt đầu. Theo Mục Loan một tiếng hô lệnh, kim phủ cung bên trong vang lên âm nhạc. Một đám người mặc thụ đạo đặc sắc trang phục mỹ thị nữ đi ra, hoan động khiêu vũ đạo ửng ngụng, quy dưới bàn. Rất nhiều vỏ sò từ trong nước biển trồi lên. Từng cái một tinh xảo vỏ sò phiêu độc lấy, bỗng nhiên mở ra. Bên trong, nở rộ lấy đẹp đẽ thức ăn. Có giải hoàng thịt cua, bào ngư chân châu, thạch lốm đốm long hà vân. Vân. Tất cả đều là hải vị, phong phú đến cực điểm. Hậu Thiên, phân bảo thụ đem sản xuất thần bảo, một Loan cầu chúc các vị tham gia đoạt bảo cấp thiếu niên thắng ngay từ trận đầu, Cạn ly. Một Loan hảo phóng giơ lên loa chén, một ly hải gân tửu, lại để cho lần này hải chi tiệc bầu không khí lần nữa hòa hợp đứng lên. Hải chi tiệc kết thúc. Các quốc gia thiếu niên tử thủ đạo vệ đội thủ hộ, đi đến tụ đạo các nơi đi tham. Mà Kim Phủ cung bên trong chỉ còn lại có đảo chủ Mục Loan mang theo hai vị thế tử, còn có bảy quốc lĩnh đội quy bàn trên ngồi đổi lại một trương cực lớn hình tròn ngư giáp bàn, mười người ngồi vây quanh, muôn phần nghiêm túc. Một Loan đi thẳng vào vấn đề nói, thất hoàng ước hẹn thủ đảo đoạt bảo ngay tại hậu thiên. Ở đây ta trước tạ ơn thất hoàng, đoạn thời gian này bên trong không có một cái nào hồn tu người lên bờ thủ đảo, thủ đảo khó được đã có một phần an bình. Hậu thiên từ bảy vị thủ lĩnh cùng một chỗ chiến thủ, cam đoan đoạt bảo ngày nhất định không có người ngoài phá hư quái dời, chính là một lần hoàn toàn bảy quốc hoàng tộc công bằng chi tranh, hoàng tử các nước công chúa ai có thể đạt được thần bảo liền xem riêng phần mình bổn dự về phần các quốc gia chọn phái đi đoạt bảo người thứ ba, các ngươi cũng biết bọn hắn chính là lần này phân bảo thụ sản bảo vật hy sinh. Chúng ta nước trong đại tế ti đã phân bố tốt rồi hiến tế đại trận, đem bảy vị đoạt bảo người thứ ba hiến tế cho phân bảo thụ cực tận khả năng tăng lên sản bảo số lượng cùng phẩm giai. Tiên một đoạn thời gian, nước trong đại tế ti tại thụ đảo phát hiện ngàn năm trước lưu lại sách cổ, sách cổ ghi lại một loại hiến tế trận pháp, hiến tế bảy người, có thể lại để cho phân bảo thụ có khả năng kết xuất thêm nữa phẩm giai cao hơn thần bảo. Thu đảo sứ giả đem việc này vừa cáo tri thất hoàng, vì vậy thất hoàng cùng một chỗ ước định nho đồ. Chọn vai đi hoàng tộc con nối giối bên ngoài người thứ 3, trên danh nghĩa là phụ tá hoàng tộc con nối giối đoạt bảo, kỳ thực là vì đem 7 người hiến tế cho phân bảo thụ. Việc này không lên được trên mặt bàn, cho nên chỉ có thể bí ẩn tiến hành. Mà hiến tế sự tình, đem tại đoạt bảo trong quá trình lặng lẽ mở ra, sẽ không bị đoạt bảo người phát hiện. Từ nay về sau 7 người tử vong, cũng sẽ bị quy kết tại đoạt bảo ám đấu. Cho nên nói, từ các quốc gia tuyển chọn đoạt bảo người thứ 3 bắt đầu, 7 người này liền đã định trước sẽ chết tại đoạt bảo trong quá trình. Nước trong, một loan nghiêng đầu hô một tiếng. Thanh thủy tế tự cười hắc. hắc. Từ hồn giới trong hóa ra 21 xem kỳ quái phụ triện đến. Nàng nói với mọi người nói, hậu thiên, ta sẽ dùng hiến tế đại trận bao trùm toàn bộ phân bảo thụ, đến lúc đó sẽ nói làm nói, trận này là bảo vệ phân bảo thụ trận pháp, chỉ có đoạt bảo người có thể tiến, đoạt bảo người muốn vào đi, phải ăn vào phụ thủy. Ta chỗ này có 21 cái phụ triện, có thể hóa phụ thủy. Trời tối ngày mai, mời các vị lĩnh đội đem tất cả tham gia đoạt bảo người mang đến, toàn bộ ăn vào phụ thủy. 21 cái phụ triện ở bên trong, 14 xem không hề có tác dụng, mà trong đó 7 cái biến thành phù thủy, cả đêm dung hợp, chính là hiến tế đại trận lấy mà phù." đợi bọn hắn bảy người tiến vào phân bảo thụ chỗ trận pháp, ta có thể tùy thời thúc dục pháp trận, đem bảy người này hóa thành máu loãng, hiến tế phân bảo thụ. chương 241 hội nghị bàn tròn chương 241 hội nghị bàn tròn thu đào đoản bảo kỳ thực dấu giếm lấy hiến tế âm lưu đưa thích nghiên cứu sách cổ thanh thủy tế tự phát hiện sách cổ hiến tế trận pháp có cơ hội tăng nhiều phân bảo thụ sản bảo số lượng còn có cơ hội đề cao chỗ sản thiên địa thần bảo phẩm giai mặc dù chỉ có nhất định được xác suất nhưng mà thất hoàng biết được việc này về sau hay vẫn là toàn bộ không chút lựa chọn lựa chọn hiến tế nguyễn bản thất hoàng quyết định tìm bảy cái tử tù hiến tế Nhưng mà sách cổ ghi chép, chỗ hiến tế người, phải là nguyên hồn cảnh phía trên hồn tu giả, hơn nữa niên kỷ càng tiểu Việt tốt đã có cái này hai cái điều kiện, thì có nhất định được hạn chế. Cuối cùng vẫn là mưa hoàng, nghĩ ra đoạt bảo quy tắc định ra bảy quốc các phái ra ba gã 20 tuổi trở xuống hồn tu giả tham gia đoạt bảo, công bằng cạnh tranh. Hai người là hoàng tộc con nối dõi, người thứ ba các quốc gia tự hành tuyển chọn. Mà đem tuyển chọn người thứ ba trở thành hiến tế người, kể từ đó, có thể thỏa mãn sách cổ ghi chép yêu cầu, vừa thăng bằng đoạt bảo sự tình. Như thế mưu kế có chút âm tàn. Nhưng dư sáu hoàn toàn bộ đáp ứng đối với bọn hắn mà nói, chết một người người đề cao thần bảo phẩm giai tổng số lượng, hoàn toàn có lợi nhất, là căn bản đều không cần suy tính sự tình. Vì vậy, từng cái quốc gia đều chọn lựa một gã vật hy sinh. Dạ Tinh Hàn chính là một cái trong đó. Vì vậy lần này thụ đảo đã bảo, kỳ thực là bảy quốc hoàng tộc con nối roi ở giữa một lần cạnh tranh. Ban Sơ đưa ra cái này nhất đề nghị mưa hoàng, đương nhiên cũng có tư tâm. Bởi vì hắn hoàng tử Vũ đồng, hồn cung cảnh tâm trọng, lại có tiên tiên mục hồn chi lực, tuyệt đối là tất cả 20 tuổi trở xuống các quốc gia hoàng tộc con nối rối ở bên trong cường đại nhất tồn tại. Hỗn loạn đập bảo Vũ Đồng cực kỳ có năng lực đoạt được thân bảo. Thứ này về sau, Thất Hoàng ước hẹn hình thành, Thu Đạo đoạt bảo cũng thành Nam Vực nặng nhất đại một sự kiện. Trước đây tại trên Đại Lộ Tuyền, Chính nghĩa biến mất không thấy gì nữa, Vương Ân bất đắc dĩ tìm người thay thế, cũng là nguyên nhân này. Mà khi lúc Dạ Tinh Hàn chúng độc gần chết, Phong Vương vừa trong bóng tối tìm xong rồi kẻ chết thay. Chỉ bất quá cuối cùng Dạ Tinh Hàn khôi phục, liền không có thực hành. Mà Thu Đạo sở dĩ như thế tận hết sức lực thúc đẩy Thu Đạo đoạt bảo, không tiếp dân gia hiến tế đại trận định loạn bảy quốc cũng có được tính toán của mình. Cái kia chính là tại Thất Hoàng gặp gỡ thương lượng việc này lúc, Thu Đạo cùng Thất Hoàng ký kết một phần hiệp nghị. Nhiều năm qua, Thụ đảo tương đối phong tỏa, cùng bên trong lục thông thương không nhiều lắm. Mà thụ đảo hiện nay đã kín người hết chỗ, diệp lục địa diện tích nghiêm trọng chưa đủ. Hiệp nghị quy định, nội địa duyên hải các quốc gia phải cho thụ đảo mở ra thông thương bến cảng. Không có hải vực nội địa quốc gia, lại muốn hàng năm cho thụ đảo tiến cống 1000 căn phẩm dai không chờ một hệ ma hạch. Nay hiệp nghị kéo dài 20 năm. Thụ đảo dùng những thứ này, một hệ ma hạch có thể nuôi dưỡng thần thụ, lại để cho thần thụ tiếp tục tăng trưởng, mở rộng thụ đảo diện tích, dùng cái này giải quyết thụ đảo mập mạp trạng thái. Hai trọng thủ đoạn, có thể nói thập phần có thấy xa trợ giúp thụ đảo thời gian dài phát triển thất hoàng tại thần phạt cuốn lên ký hiềm nghị, một khi trái với điều ước, đem dẫn động thiên kiếp thần phạt. Như thế bảo đảm, mới để cho Thụ Đạo lần này như thế ra sức. Dực Vương Lệ Phong nôn cười nói, đạo chủ đại nhân cân nhắc chu toàn an bài thỏa đáng, lần này được bảo, thế nào cũng chính là một lần vui sướng việc trọng đại, cũng là nội địa cùng Thụ Đạo hữu nghị bắt đầu. Mà khác người nhao nhao phụ họa. Phong Vương nhưng là có chút bận tâm nói, đạo chủ đại nhân, từ chúng ta bảy người trấn thủ, còn có Thất Hoàng ý chỉ, cam đoan không có nội địa hồn tu giả quấy rối lần này được bảo. Nhưng mà Thụ Đạo Hải vực, Hải yêu rất nhiều, đặc biệt là trong đó ngư yêu nhất tộc, từ trước cùng Thụ Đạo bất hòa có thể hay không đi ra quấy rối cái này vừa hỏi ngược lại là hỏi ra mọi người lo lắng xác thực hiện tại cũng chỉ có hải yêu điểm này biến số Mục loan nhưng là nói ra điểm này chư vị có thể yên tâm nhiều năm qua hải yêu cùng ta thụ đạo tác chiến bại nhiều thắng ít mà hải yêu thủ lĩnh người ngư vương biến mất nhiều năm có thể hải yêu càng là rắn mất đầu đã thành chia rẽ hiện nay người ngư vương đỡ dư chỉ là một cái 20 tuổi tiểu yêu còn bị kia thúc thúc nấu anh không chế căn bản vô pháp thống lĩnh hải yêu đối kháng thụ đạo vì làm được để người ván nhất trước đây ta phái hắc mi tế tử dẫn đầu vệ đội đánh người ngư vương hảu đánh chính là hải yêu quăng mũ cởi giáp, cuối cùng nấu anh trong bóng tối hướng hắc mi tế tự đầu hàng. Ngay tại ngày mai sẽ thanh tiểu nhân ngư vương đỡ dư mang đến áp làm con tin, tìm kiếm hải yêu cùng bình thường. Cho nên nói, chư vị đại cũng không nhất định lo lắng hải yêu làm loạn. Nghe xong một loan giảng thuật, mọi người triệt để an tâm. Chỉ cần hải yêu vô pháp làm loạn, thụ đạo đoạt bảo đem không sơ hở tí nào. Kiếm vương long kiếm hỏi, đúng rồi đạo chủ đại nhân, trăm năm trước thụ đạo chỗ sinh ra tứ giai thiên địa thần bảo lưỡng nghi thạch cũng không có tại thụ đạo xuất hiện qua sao? Nội địa không có tin tức, hẳn hoài nghi bảo vật này là bị thụ đạo người chỗ đoạn. Một loan nhưng là lắc đầu nói, không có xuất hiện qua, ta có thể khẳng định, bảo vật này thế nào cũng không có ở đây thụ đạo phía trên. Nàng minh bạch long kiếm y tứ, sợ hãi thụ đạo tư tàng lưỡng nghi thạch. Nhưng mà lưỡng nghi thạch xác thực không có ở đây thụ đạo, nếu thụ đạo có được bảo vật này, tuyệt không về phần khắp nơi hướng nam phương bảy quốc bảy gia mềm. Hắc mi tế tự chen lời nói, ta từng tại mặt khác sách cổ ở bên trong, gặp qua lưỡng nghi thạch ghi chép, sách cổ lên ghi chép, lưỡng nghi thạch đoạt thiên địa tàng hóa, có thanh hóa hồn lực chi dụng sáng tạo vô dụng không gian, hết sức đáng sợ. Nay thần bảo tung tích không rõ, thật sự là một kiện chuyện lạ. Theo Lý mà nói, chấp trưởng này thần bảo người, thế nào cũng xưng bá nhất phương, hiện nay cự tuyệt vô gặp qua này thần bảo hiện thế, thật sự là không biết bảo vật này rơi vào người phương nào tay. Đoạn này giải thích cũng là vì chứng minh, lưỡng nghi thạch sắc thực không có ở đây thụ đảo. Long Kiếm yên lặng gật đầu, không hỏi nữa hỏi ý kiến việc này. Vương Ân lại hiếu kỳ hỏi, lần trước thụ đảo sản xuất tứ giai thần bảo, không biết lần này có khả năng sản xuất cao nhất mấy giai thần bảo? Tổng cộng biết sản xuất bao nhiêu thần bảo? Xin hỏi Hắc thủy tế tự, trong sách xưa ghi chép hiến tế đại trận, đến cùng có bao nhiêu sát suất để thằng chôn sản thần bảo phẩm giai? Phân bảo thụ chỗ sản thiên địa thần bảo cao nhất phẩm giai, một mực lại như mê tồn tại. Hắc thủy tế tự trả lời, dựa theo thụ đạo lịch sử ghi chép, mỗi trăm năm thụ đạo đều có thể sản bảo. Thu đạo vốn là thiên địa thai nén thần thụ. Thu đạo chỗ sản thần bảo cao nhất phẩm giai tổng số lượng, thường thường trước hôm trước điểm có thể dự phán ra. Trước đó lần thứ nhất thụ đạo sản bảo, tổng cộng sản xuất tam kiện nhất giai thiên địa thần bảo, hai kiện nhị giai thiên địa thần bảo, hai kiện tam giai thiên địa thần bảo, cùng một kiện tứ giai thiên địa thần bảo. Năm nay thiên cơ điểm lệnh, so với trăm năm trước thiên cơ điểm lệnh còn muốn long trọng, vì vậy có thể đại khái đoán được có khả năng có tứ giai thậm chí tứ giai phía trên thần bảo ra đời, về phần số lượng vừa tuyệt đối không ít. Về phần hiến tế đại trận đối với thần bảo có bao nhiêu tăng lên hiệu quả, cũng chỉ là sách cổ ghi chép, ta vô pháp cho ra xác thực đáp án. Nhưng mà có một chút nhất định phải khẳng định, phải bảy người hiến tế, một khi thiếu một nhân, cũng có thể lại để cho hiến tế thất bại. Vương Ân Niên lặng gật đầu, nói cách khác, đến cùng sản xuất bao nhiêu cái gì, cao nhất phẩm giai thần bảo là mấy giai, hay vẫn là vô pháp xác định, chỉ có thể thông qua những năm qua tình huống tương tự. Thấy mọi người không hỏi nữa lời nói, Mục Loan nói ra, nếu mọi người không có gì nghi vấn mà nói vậy hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành, minh dạ tại kim phủ cung, lại để cho tất cả tham gia đoạt bảo người nuốt phù thủy. Ta ở đây sớm cùng chúc vị kia đoạt được cao nhất phẩm giai thần bảo hoàng tử hoặc công chúa, chính là lần này thụ đạo đoạt bảo bảo vương. chương 242 thả về. chương 242 thả về. tham gia đoạt bảo thanh niên, tại một phong cùng vệ đội dưới sự dẫn dắt, du ngoạn thụ đạo. thụ đạo, quả nhiên là một chỗ chỗ thần kỳ. mọi người như là vào thành lưu mô mô, trông thấy cái gì cũng tò mò. thứ lôi quốc lệ nhiên nhiên, say mê mở bảng, ngồi sồn một vị thụ đạo bá bá trước mặt, mua một ngọn núi giống như vỏ sò hoa chân châu mở một cái lệ yên nhiên liên tiếp vu tay Vỏ sò mở ra một khắc này nàng đặc biệt thỏa mãn mở ra mở ra dừng lại không được dạ tinh hàn xem vẻ mặt lúng túng thật sự không thể giải thích vì sao mở bạn có ý gì khai ra đến đều đồng dạng một chút chờ mong cảm giác đều không có quả thực nhảm chán xóa sạch trên chán viết ngũ chữ lao bà bá trên mặt tiểu nở hoa cô nương vận khí thật tốt đây chính là đỉnh cấp chân châu a nhà ta còn có mấy nghìn cái vỏ sò cô nương có muốn hay không đều mở đúng phải một cái thần tài phát tài tốt tốt lệ yên nhiên thích thú một bên lệ phong hành cổ bức trà tiễn. Thật nham trắng a, một phong đội trưởng, các ngươi thụ lão trên có hay không sòng bạc, ta nghĩ đi chơi nhất chơi. Đông Vương Thu Linh đánh bạ gần lại tái phát, đối với chuyện khác vật chút nào để không nổi hứng thú. Một phong lung tung cười cười, lại là cái ma bài bạc công chúa. Hắn vò đầu nói, thu đảo có sáu bảy ra sòng bạc, hơn nữa thụ đảo có thập phần thú vị mới lạ độ pháp, nội địa tuyệt đối không có, như là mấy trân châu, bàng giải thi chạy, hải sản bài đợi đã nào. Nghe hảo hảo chơi. Đông Vương Thu Linh kích động nhảy dựng lên, trong mắt chờ mong, cười hỏi, sòng bạc ở đâu? Ta hiện tại sẽ phải đi chơi. Lần trước thua ở Dạ Tinh Hàn làm cho nàng biệt khuất rất lâu. Hôm nay, phải hảo hảo bưng lòng một chút. Người tới, mang Thu Linh công chúa đi thụ đạo lớn nhất sông bạc, tất cả tiêu phí ghi tạc thủy vân điện. Một phong đội vàng mời đến ba gã vệ đội, thay Đông Phương Thu Linh dẫn đường Đông Phương Thiên Tứ cùng trung thuận, vừa cùng theo nhất khối đi. Một mảnh trên phi lá, bày đặt rất nhiều nhạc khí, lập tức đưa tới nhạc thu nùng rừng thú. Trưng ngư trống, hà cần phải cầm, ngư đi vân. Vân. Nội địa đều không có. Mỹ nữ lao bản hiện trường diện tấu, âm điệu quái dị, cùng thì bà, đàn tranh, cây sáo chờ nhạc khí rất có khác nhau, nhưng mà có khác một phen vận vị. Thì cứ như vậy. Hậu Phong quốc mấy người lưu tại chỗ đó, tiếp tục nghe lão bản diễn đấu. Từ nay về sau, Tương Tần quốc hoàng tử Lương Tử Nghĩa cùng Lương tướng, đi cửa hàng binh khí Đường Hùng Thiên cùng Đường Hổ địa đi dưới nước nhạc viên quan sát mỹ nhân ngư trình diễn. Lúng túng một màn xuất hiện, một đoàn người chỉ còn lại có Vân quốc giả Tinh Hàn mấy người cùng Vũ quốc Vũ Đồng mấy người tiếp tục cùng theo một phong tại thụ đạo du ngoạn. lẫn nhau đều xem không thốt mắt, bầu không khí nghiêm trọng. Một phong tựa hồ phát giác được cái gì, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể mang theo bọn hắn tiếp tục đi dạo. Một phen bước chân đo đạc sau đó, mới phát hiện thụ đạo to lớn, đại không hợp thói thường lên trong mây hơn, một tầng một tầng diệp lục địa, hầu như vô số nhìn không tới đầu. Mà tại thụ đảo sinh hoạt, thiết yếu hạng nhất kỹ năng chính là leo lên. Nhiều khi, một tầng một tầng diệp lục địa giữa, đầu rủ xuống một sợi dây thừng dùng để kết nối. Nếu muốn đi tới, cũng chỉ có thể thuận theo dây thừng leo đi lên. Trở lên bỏ lên hơn 30 trượng, lá cây càng ngày càng nhỏ, càng thêm rủ xuống lay đậu. Bởi vì lá cây nhỏ hơn, kiến trúc cũng ít, náo nhiệt chợt giảm. Đương nhiên, một nhà bán nữ nhân vật phẩm trang sức tiểu điếm, mở tại một mảnh rộng rãi trên phi lá. Bà chủ dáng người nọ nương thức tha, ngồi ở xích đu trên, tự do tự tại quơ. Rốt cuộc, Vũ Thi Hàm hứng thú, nàng xuất ra bản thân tấm gương, một bên theo vừa nói, "Ma kính a ma kính, ai là trên thế giới đẹp nhất người?" "Là ngươi, xinh đẹp Vũ Thi Hàm công chúa." Tấm gương lại có thể có thể phát ra âm thanh, trả lời Vũ Thi Hàm câu hỏi. Nghe được trả lời, Vũ Thi Hàm khanh khách cười không ngừng. Tuy rằng cái này trả lời nghe xong một vài lần, nhưng nghe đứng lên hay vẫn là thư thái như vậy. Doanh Hỏa Vũ thật sự nhìn không được, liếc mắt, khinh bị nói ra, tấm gương cũng sẽ nói dối, thật sự là buồn cười. Vũ Thi Hàm ánh mắt nhướng nghiêng, ngón trỏ phải chỉ vào Doanh Hỏa Vũ, vẻ mặt cao ngạo nói, "Bên kia cái kia tóc đỏ" Ngươi là đang ghen tị buồn công chúa mỹ mạo sao? Hừ, Doanh Hoa Vũ gắt một cái. Có trời mới biết ngươi là ở đâu ra tự tin, mau vào cửa hàng nhiều mua mấy khối tấm gương cùng tháo trang sức thủy đi. Ngươi cái này là ghen ghét. Vũ Thi Hàm vừa không tức giận, như trước tự tin cười khinh khách nói, thiên hạ nữ nhân đều chỉ biết ghen ghét buồn công chúa mỹ mạo. Ai, bi ai à? Đi, ma kính, chúng ta vào xem. Vũ Thi Hàm tiến vào tiểu điếm, Vũ Đồng cùng Tư Đồ Y Lục đi theo phía sau. Mà tại tiến vào tiểu điếm trước, Vũ Đồng con mắt một mực rất có địch ý nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn, cũng lạnh như băng nói, Dạ Tinh Hàn, hậu thiên đoạt bảo lục. Ta đem cho ngươi sống không bằng chết." Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lùng, thực sự vẻ mặt im lặng. Hắn cười khổ nói, "Cái này một đôi huynh muội, cả đám đều hắn tự tin, nhưng ta có thể khẳng định, Hậu Thiên Đoạt Bảo Thời Điểm, chính là Vũ Đồng cả đời này lớn nhất hoạt tiết lộ, túi sạch bóng." Vũ Đồng hiện tại, là hắn con ngồi Đoạt Bảo Thời Điểm, chính là hắn săn giết Thời Điểm Âm Dương Đồng, đem sửa họ dạ. Một bên doanh hỏa Vũ một cái kình phong gật đầu, hai tay bản tại trước ngực. "Không sai, cái này một đôi huynh muội đều hắn tự tin, rồi sau đó Thiên Đoạt Bảo lúc, ta muốn cho Vũ Thi hàm nhận rõ bản thân tướng mạo, không hề sống ở vô căn cứ tự tin ở trong." Một khắc này, hai người tư thái hắn tương tự, vẻ mặt vừa hắn tương tự. Thấy như vậy một màn, Doanh Phi Vũ nhịn cười không được. Hai người các ngươi, ngược lại là càng ngày càng có vợ chồng tin tưởng, hắc hắc. Cút. Dạ Tinh Hàn cùng Doanh Hỏa Vũ tất cả đồng thanh, rất có an ý mà như thế an ý, lại để cho hai người tất cả giận mình. Hai người lần nữa đồng thời hừ một tiếng, đều là chịu không nổi nghiêng đầu đi. Dạ Tinh Hàn là thật chịu không nổi, mà Doanh Hỏa Vũ trong nội tâm lại vui thích, điển hình ngược không đồng nhất. Chuyến du lịch một ngày chơi sau đó, bảy quốc khách khách trở lại Diệp Gia cung cư trú. Vào đêm, thu đảo cảnh ban đêm xinh đẹp làm cho người hít thở không thông. Dạ tinh hàn rời phòng, ngồi ở lá cây biên giới, nguyệt ảnh trúng lãng, vạn tinh rơi xuống hải. Thổi một hồi gió biển, nghe xong một hồi hải thanh âm, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào trên biển. Là thời điểm, tiễn đưa tịch âm về nhà. Vừa vào trên biển, thân thể hóa vây cá giải ra mang cá. Hắn mở ra dạng nhãn, tự do ngao du. Tịch âm, ta bây giờ đang ở thụ đảo, nhà của ngươi đại khái tại thụ đảo cái gì phương hướng, ta tiện đưa ngươi trở về. Cũng được có từ trên thân vân phi thiên vờ vét ra thần bảo, lại để cho hắn vui chơi thỏa thích đại hải không trở ngại. Giờ phút này. Hắn rõ ràng cảm giác được bản thân, giống như là một cái hoạt thoát thoát ngư. Trong chung nước tịch âm muôn phần kích động, gấp gáp nói: "Tinh Hàn ca ca, nhà của ta tại Thụ Đảo phía bắc ngoài 30 dặm nhân ngư cùng. Tốt, ta hướng phương bắc du 4 năm dặm viễn, sau đó thả ngươi đi ra, ngươi có thể về nhà." Dạ Tinh Hàn một đường đi xuống, lèn vào vô cùng sâu. Sở dĩ đem tịch âm tống xuất 4 năm dặm viễn, là lo lắng nửa đường gặp được Thụ Đảo bắt dễ giả. Trở thành một lần người tốt, coi như đến cùng. "Cảm ơn ngươi, Tinh Hàn ca ca." Tịch âm thập phần cảm kích, đều có chút khó có thể tin. Chưa bao giờ có bị bắt nhân ngư quay về đại hải, nàng là người đầu tiên biến thành cá sau đó, dạ tinh hàn du động tốc độ cũng không tệ lắm. vù vù, xem trưởng du ra năm giảm có hơn, hắn ở đây nhất khối san hô bên cạnh dừng lại, mở ra thân thể không gian, đem tịch tâm phóng ra, một lần nữa trở lại trên biển tịch tâm, vui vẻ đuôi cá đông đưa, vui vẻ vòng quanh dạ tinh hàn bơi một vòng. nàng sau đó đứng ở dạ tinh hàn trước người, nắm nắm tay nhỏ nút ở nợ nàng trước ngực, một chút thương cảm đối với dạ tinh hàn nói, tinh hàn ca ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, tịch tâm cả đời này đều muốn trở thành nhân loại đồ chơi. phần ân tình này, tịch tâm biết ghi nhớ trái tim, cả đời. dạ tinh hàn gãi gãi đầu, cười nói không cần khách khí như thế, nhanh về nhà đi đi. người nhà của ngươi nhất định chờ được chứ nóng nảy. nhớ kỹ về sau ngàn bạn không muốn ham chơi chạy loạn, cũng không thể lại bị nhân loại bắt đi. ừ. Thích Âm hung hăng gật đầu, tất cả không muốn phất phất tay. Tinh Hàn ca ca, ta đi đây, hy vọng mai sau còn có thể lại gặp nhau. có duyên phận mà nói, biết. Dạ Tinh Hàn bị như vậy cũng có chút thương cảm, phất phất tay. Sau đó, Thích Âm du hướng phương xa, biến mất tại trên biển. làm người tốt cảm giác cũng không tệ lắm. Dạ Tinh Hàn cười hắc hắc, bắt đầu trở về du. Linh Cốt lại kinh bỉ nói ra, được chưa? Nếu Vân Phi Thiên sủng vật đại trong hành trang chính là một cái sự ngư, ta khẳng định ngươi tuyệt đối sẽ không đem người tốt, cũng chính là xem người ta lớn lên xinh đẹp mà thôi." Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng, vô lực phản bác. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà Linh Cốt nói thực sự chân chính là chân lý. Chương 243. Nhân ngư cung. Chương 243. Nhân ngư cung đại hải ở chỗ sâu trong, nhân ngư cung. Màu sắc đa dạng san hồ, đem nhân ngư cung chiếu rọi sáng chói dị thường. Bong bóng khí bốc lên, một khối đáng sợ giết người lệ khí, tại nhân ngư cung bên trong áp lực lan tràn. Vương tọa phía trên, ngồi một vị trẻ tuổi áo đỏ thiếu niên áo đỏ thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ có đẹp đẽ tuấn lệ cảm giác trên gương mặt mọc ra tử sắc dư lân lại đưa hắn muốn cũng không có khuyết điểm nhỏ nhặt khuôn mặt làm đẹp càng thêm hoàn mỹ đôi mắt kia, hẹp dài mà lại thâm sâu lộ ra làm cho người ta kính sợ lệ khí còn có làm cho người ta trầm luân ưu buồn nhân ngư vương biến mất nhiều năm hắn là nhân ngư vương chi tử mới nhân ngư vương phủ dư phủ dư bên cạnh đứng đấy hai người trong đó một vị lưng đeo quy giáp tóc trắng xóa cầm trong tay quả côn chính là nhân ngư cung thiên tọa đại pháp sư một vị khác cuồng bá lao ngư yêu tên là lao anh là phủ dư thúc thúc Ngao Anh đối với Phù dư nói, Phù dư vương thượng, hết thề đều chuẩn bị xong, ngày mai lên đường, ta mang vương thượng cùng đi thụ đạo thủy vân điện, đem vương thượng hiến cho một loàn cái kia ngu xuẩn nữ nhân ăn ở cầm cố, dùng cái này mê hoặc đối phương. Thu đạo đoạt bảo bắt đầu sau đó, có thể mở ra bị diệt thụ đạo kế hoạch. Trước đây giả ý cùng Hắc Mi Tế tự hợp tác, kỳ thực là một cái âm mưu, hết thề tất cả đều chỉ làm hậu thiên bị diệt thụ đạo kế hoạch. Phù dư chậm rãi đứng người lên, áo đổi như quyến rũ, một đôi u buồn con mắt nhẹ nhàng quét qua, tại hắn trước người có hơn bạn hại yêu quỷ trên mặt đất, cầm đầu từ yêu theo thứ tự là ngư yêu chấn quyết. Hải yêu loạn sát, bạn yêu ngọc lưu cùng, cua yêu cùng tạ. Trăm ngàn năm qua, thu đảo nhân loại lược giết ta cùng tổ tiên. Hải thi xương cá xây như núi, chúng ta hải tộc chạy xuống huyết, nhuôn hồng cả từng mảnh đại hải. So với kia trời chiều còn muốn đỏ tươi. Bọn hắn bắt người cấp của cùng tổ tiên với ta, đem chúng ta trở thành nô lệ cùng đồ chơi, tùy ý buôn bán lăng đủ. Bao nhiêu ngư yêu trên cổ bị xiềng xích dỉ sắt xâm nhiễm, bao nhiêu nữ yêu chịu khổ nhân loại trà đạp búa bỡn, lâm vào hẻm bọn tuyệt vọng. Phụ vương ta ngao liệt, nhiều năm trước đi đến nội địa, vừa đi không quay lại. Mội mội ta tỷ đầm cũng bị nhân loại trố bắt, không biết tung tích. Như thế đủ loại, tội lỗi chống chất. Chúng ta cùng nhân loại cửu hận, đã xâm nhập ta hải tộc huyết nục, cái loại đó hận ý không ngừng đang thiêu đốt, khuyên bảo chúng ta thể cùng nhân loại không đội trời chung, chỉ có đưa bọn chúng lột da áp chế cốt, mới có thể cảm thấy an ủi mất đi hải linh. Phù dư thổ lộ lấy tâm tình, tuấn lệ khuôn mặt biến thành dữ tợn điên cuồng. Hắn gào rú, hắn gào thét. Hé miệng thử lấy răng nanh, nước miếng theo lửa giận từ khóe miệng chảy ra. Cái loại đó hận ý, như là ánh mắt hắn bên trong mạnh chỉ đỏ, sắp tràn ra. Tức giận tâm tình, rất nhanh lây bệnh tất cả hải yêu. Một cố đáng sợ u uấn chi khí. Hóa thành vô tận sóng biển, tại nhân ngư cung bên trong cuồn cuộn, phá hủy thụ đạo, báo thù rửa hận, hải yêu đam chỉnh tề hô to, từng cái một khuôn mặt hung lệ cực kỳ dữ tợn. Tâm tình của bọn hắn bị phù dư kéo đứng lên, giờ phút này chỉ có một ý muốn, tìm nhân loại báo thù đem nhân loại nghiền xương thành cho. Phù dư thân thể kinh khủng dễ dùa, thân thể các đốt ngón tay ken kết rung động, hắn cắp xích cắp xích hơi thở, mãnh liệt ngẩng đầu. Sau đó một tay vị đầu, quát to, hậu thiên sẽ chờ hậu thiên, hy vọng chư vị cho ta mượn lực lượng để cho ta bị diệt thụ đạo, đem thụ đạo tất cả nhân loại lột da khoét xương. Nguyện ý, nguyện ý lũ yêu tâm tình tăng vọt, làm việc nghĩa không được trùn bức ủng hộ phù dư. Thiên vọt đại pháp sư nghe lệnh, phù dư nghiêng đầu vừa quát, thiên vọt đại pháp sư lập tức trả lời, lão thần tại, hôm nay dạ hải tộc vạn yêu toàn bộ giao cho ngươi, cần phải hoàn thành vây khốn tiên hồn sát trận, hậu thiên chờ ta tín hiệu mở ra đại trận, ta muốn cho toàn bộ thụ đảo trở thành chúng ta hải yêu săn giết nhân loại khu vực săn bắn. phù dư trầm giọng nói, lão thần nhất định đem hết toàn lực can đoan hoàn thành vây khốn tiên hồn sát trận. thiên vọt đại pháp sư thương bước quỳ trên mặt đất, hung hăng giật đầu, ngao anh nghe lệnh, phù dư lại nói, tại, ngao anh đứng ra thân thể. Phù Dư nói: Ta và ngươi hợp lực, chém giết một loàn. Tuân mệnh. Ngao Anh lĩnh mệnh. Loạn Sát, Ngọc Lưu, Điên Cung Tạ, có thuộc hạ. Phù Dư lệnh nói: Mệnh các ngươi ba người dẫn đầu Hải yêu Phong tỏa thụ đạo bên ngoài, giết chết bảy quốc quân sĩ cùng thụ đạo vệ đội. Tuân mệnh. Tam Uyêu lĩnh mệnh. Trương Quyết, có thuộc hạ. Phù Dư thần sắc ngưng trọng mà nói: Bản vương đem là quan trọng nhất hạng nhất nhiệm vụ giao cho ngươi. Hậu Thiên, từ ngươi dẫn đầu Mễ Uyêu đi đến Vân Bảo Thụ, toàn diện đoạt bảo thiếu niên một tên cũng không để lại, đem Vân Bảo Thụ chỗ sản thiên địa thần bảo, toàn bộ cho ta tìm ra, hiểu chưa? Trương Quyết là một cái trương ngư mà thành yêu loại, hắn hạ thân tám cái xúc tu vẫn còn tại, nửa người trên lại hình như nhân loại, tám cái xúc tu có thể đồng thời sử dụng ra nhiều loại binh khí, chiến lực phi phàm. Trương Quyết lĩnh mệnh, Trương Quyết chiến ý ngang nhiên. Phù dư áo bảo hồng vung lên, một lần nữa trở lại vương tọa phía trên. Hắn trầm giọng nói, Hải tộc tương lai, liền xem hậu thiên một trận chiến này, có thể hay không rửa sạch tiền hổ thẹn, vừa xem một trận chiến này, hậu thiên muốn cho nhân loại tiên huyết nhuận đổi đại hải, lũ yêu tâm tình lần nữa bị điểm đốt, cùng eo lên hô to, sắt, sắt, sắt, thanh âm chấn hải toàn bộ hải vượt xoáy lên nhìn sóng to và lãng báo đúng lúc này một cái ngư yêu vọt vào ngư yêu gấp nút đít lập tức quỳ trên mặt đất báo cáo vương thượng tịch tịch âm công chúa đã trở về cái gì phù dư kinh hải đứng lên tất cả hải yêu ngao ngao quay đầu lại chỉ thấy tịch âm đuôi cá đông đường bơi vào nhân ngư cùng vui vẻ hô to ta ta đã trở về quá tốt rồi công chúa an toàn đã trở về Nưng trọng bầu không khí tàn đi lũ yêu vui vẻ hoan hô phù dư thân thể run động trong ngay mắt đi vào tịch âm trước người hắn đánh giá cẩn thận lấy muội muội lôi kéo bàn tay của muội muội Muôn phần kích động nói, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, trở về là tốt rồi. Mấy tháng trước, muội muội lưu lại một phong thư, nói muốn đi tìm tìm phụ thân, lại vừa đi không quay lại đến tận đây sa ngút ngàn giảm vô tin tức, hầu như có thể khẳng định, tất nhiên là bị nhân loại bắt đi. Hắn tất cả hoan hận, phái ra rất nhiều ngư yêu đi đến nội địa dò xét, lại không hề tin tức. Vốn cho là cả đời này đều không thể gặp lại muội muội. Nhưng là không nghĩ tới, muội muội bản thân bình yên vô sự đã trở về. Các ngươi lui ra, tiến đến chuẩn bị đi. Hắn thương yêu nhất muội muội, cái này một hồi cũng không cố lên mặt khác, chỉ muốn biết mấy tháng này muội muội tang nộ. Sự tình đã an bài thỏa đáng, không cần Lũ Yêu tiếp tục lưu lại. Tuân mệnh, Lũ Yêu lui ra. Rất nhanh, Nhân Ngư Cung chỉ còn lại có Phù Dư, Tịch Âm cùng Ngao Anh. Phù Dư không thể chờ đợi được mà hỏi Tịch Âm, mấy tháng này ngươi đi sao? Tịch Âm quẹt mắt treo nước mắt lật lè, có chút ngượng ngùng nói, ta đi nội địa, tại bờ biển thời điểm bị mấy cái nhân loại hồn tu giả bắt lại, nhiều lần gián tiếp đem ta bán cho một cái nhân loại. Nguyên bản ta cho rằng đời này khẳng định phải biến thành nhân loại nô lệ, lại chưa từng muốn có một cái thiện lương nhân loại đã cứu ta, còn thành ta an toàn đưa trở về. Nhân loại cứu ngươi, còn đem ngươi trả lại. Phù Dư muôn phần kiếp sợ, trong mắt hắn, nhân loại không có một cái nào thứ tốt, tất cả đều là ác nhân. Tịch Âm tướng mạo tuyệt mỹ, là tuyệt vô cận hữu mỹ nhân ngư, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, có nhân loại sẽ thả Tịch Âm trở về. Một bên Ngao Anh, muôn phần cảm khái nói, xem ra vâng đại ca phù hộ à, lại để cho Tịch Âm an toàn trở về. Đầu hắn nhất chuyển, lại là nói ra, cứu Tịch Âm nhân loại, rất có thể hậu thiên cũng ở đây thụ đảo trên, vạn nhất bị chúng ta hại yêu giết. Nhị thúc, các ngươi hậu thiên muốn làm gì? Tịch Âm trước mắt to, lắc đầu nói, cái kia nhân loại đã cứu ta, chúng ta không thể giết hắn. Phù Dư thở dài một tiếng. Nói ra, Tịch Âm, ngươi nói cho ta biết tên người kia, nếu là người này hậu thiên thực tại thụ đạo phía trên, ta sẽ nói Lũ Yêu Lưu lại người này một mạng. Nhân loại là xuất sinh, chúng ta yêu loại, lại không phải vong ân phụ nghĩa. Chương 244. Hải Yêu nô lệ tập thị. Chương 244. Hải Yêu nô lệ tập thị. Bởi vì tiễn đưa Tịch Âm về nhà, Dạ Tinh Hàn ngủ vô cùng vãn. Ngày thứ hai, nhanh đến giữa trưa mới rời giường. Dựng lên giường Nguyên Nhân, vẫn bị Doanh Phi Vũ cho cưỡng ép kéo đến. Đại ca, nhanh rời giường a, thật vất vả đến tụ đạo một chuyến, đi ra ngoài chơi. Doanh Phi Vũ một bên đem Dạ Tinh Hàn kéo vừa nói, nghe nói thụ đảo phía tây có một cái tập thị, chuyên môn buôn bán hải yêu, chúng ta cùng đi xem xem. Hảo hảo hảo, đã biết. Dạ Tinh Hàn bực bội rời giường, sau khi rửa mặt cùng Doanh Phi Vũ, Doanh Hỏa Vũ cùng một chỗ, tại diệp giao cung ăn sớm chút. Sớm chút hắn phong phú, trứng cá muối cùng hải sâm. Còn có thụ đảo lá cây làm thành lục diệp bánh ngọt ăn xong sớm chút sau đó, ba người tại hơn nhiều tên vệ đội hộ vệ xuống, đi tới hải yêu nô lệ tập thị. Vệ đội thủ lĩnh giới thiệu nói, "Các vị khách quý, nơi này là trụ đảo duy nhất hợp pháp mua bán hải yêu địa phương, rất nhiều đảo dân đem bắt hải yêu đưa đến nơi đây buôn bán." Dạ Tinh Hàn liếc nhìn lại Hải yêu nô lệ tập thị hết sức náo nhiệt. Hơn 10 mảnh cao thấp diệp lục địa phía trên, tất cả đều là bán hải yêu tiểu thương, trước mặt bày đầy chứa nước phản nệ vật chứa cùng lông sắt. Phản nệ trong thùng đều là chỉ có đuôi cá không có chân ngư yêu. Lông sắt giam giữ, phần lớn là có được tứ chi nửa hình người hóa hải yêu. Nhưng mà tất cả yêu loại đều không ngoại lệ trên cổ đều cột khóa sắt thật sâu hiểm. Trên tập thị, ngoại trừ tiểu thương tiếng giao hàng, nghe được nhiều nhất nhưng là tiên tử gọi thanh âm. Rất nhiều tiểu thương lại để cho hải yêu làm một ít động tác giải trí khách nhân, một khi hải yêu làm không tốt, lập tức cũng sẽ bị tiểu thương dụng tiên tử rút một đứa. Dạ tinh hẳn thật sâu cao mày, chỉ cảm thấy những thứ này hạ yêu đều thật đáng thương. Mất tự do, mặc cho nhân loại khi dễ trả đạm cùng buôn bán. Sau cùng thế thảm, đem thuộc một ít nữ tính yêu loại đặc biệt là một số người mặt hóa nữ tính hạ yêu, nếu lớn lên xinh đẹp mấy phần, ngừng chân khách nhân sẽ rất nhiều. Họ hầu như đều bị đối ra đi trước ngực vật che chắn, hở ngực biểu lộ nhũ thừa nhận tiết độc ánh mắt. Càng có một ít khách nhân, còn có thể thò tay đi sờ một cái, vẻ mặt tác thú vị cười không nớt đối với những thứ này, nhưng cái kia nữ yêu chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Bất kể là trên tinh thần hay vẫn là trên thân thể, đều bị tra tấn sống không bằng chết. Như thế nào? đồng tình tâm lại nổi lên, linh quất đống nhiên mở miệng, hơi cười nhạo nói một tiếng. dạ tinh hàn hoàn hồn, lại nói, thấy những thứ này, có đồng tình tâm không phải hắn bình thường sao? bất quá, mặc dù có đồng tình tâm, cũng không đại biểu ta có thể làm mấy thứ gì đó, thụ đạo cùng hải yêu đối lập tình thế, ta một người vô pháp cải biến, vừa không muốn lấy muốn đi biểu hiện. cho nên nói, ngươi cứu tỷ tâm, hoàn toàn cũng là bởi vì người ta xinh đẹp. hắc hắc, linh quất lần nữa nhấp lên cái này lại để cho dạ tinh hàn lúng túng chủ đề. người cái này lão có đầu, thật sự là đang giận. dạ tinh hàn không khỏi nhíu mày, một chút không vui con người của ta cho tới bây giờ đều cũng có cái gì chính là cái gì, cũng không làm bộ làm tịch vừa không làm giả, càng là đi được ngồi ngay ngắn được chính. sở dĩ cứu tịch tâm cũng đem tịch tâm thả lại ra, xác thực cảm thấy tịch tâm xinh đẹp, đáng thương sở sợ bộ dạng làm cho người ta chịu mến, nhưng mà cái này có sai sao? là một cái người bình thường, đều có ý nghĩ như vậy, ta lại không có gì không an phận chi muốn. bây giờ nhìn đến những thứ này hại yêu nô lệ chịu khổ, lòng ta có đồng tình cũng là thật, có đồng tình tâm phải cứu sao? nhiều như vậy hại yêu ta không có năng lực cứu, chủ yếu nhất là vừa không nghĩ tới đi cứu, thủ đạo cùng hại yêu sự tình ta vô pháp trái phải những thứ này đều là ta chân thực ý tưởng, có cái gì không đúng sao? Nói trắng ra là cứu tịch tâm hắn có thể cứu, nhưng mà cái này hại yêu nô lệ thị trường, hắn lại bất lực. trọng yếu nhất được một chút, hắn được đồng tình tâm còn không có lớn đến lại để cho hắn làm thánh nhân. đủ thẳng thắn thành khẩn, ta liền thích ngươi cái này cả tính. linh quất ngược lại là tán thưởng lên dạ tinh hẳn đến. lần này là thật tâm tán thưởng. ngươi bản tính nhiều khi lộ ra ác cùng liệt đại bộ phận mọi người làm bộ làm tịch, không dám thừa nhận, hết sức dối trá, như là người sát dụng, sợ hãi, nhu nhược cùng bung hắc, hoặc nhiều hoặc ít đều có có ít người ra vẻ đảm bảo, tuyệt không thừa nhận. nhưng mà dạ tinh hàn cự tuyệt không che lấp bản thân nội tâm ngẫu nhiên xấu xa tiểu tâm tư, sống đủ chân thực đủ bằng phẳng đi dạo một hồi, doanh hỏa vũ lộ ra vô cùng buồn chán. mà doanh phi vũ lại chơi vui vẻ, giờ phút này đứng ở một cái nữ bạn yêu trước mặt, đi không đặt nói. cái kia bạn yêu lớn lên, hết sức yêu mị đặc biệt là trước ngực hai tòa sơn, trôi lơ lửng ở phạn nệ trong thùng trên mặt nước, hoảng người nhăn cầu. béo ca ca, mua xuống ta đi. gặp doanh phi vũ đối với nàng có ý tứ, bạn yêu mở miệng nói chuyện, thanh em mềm đu. càng là khai triển ưu thế của mình, lung lay ngực, trôi nổi hai cái viên. Tại mặt nước hình ảnh dạng ra kịch liệt cơn sóng. Doanh Phi Vũ khúc khục hai tiếng, đối với tiểu thương nói, nhiều tiền, cho ta bọc lại. Hào hào, rất rẻ, năm miếng kim tệ mà thôi. Tiểu thương mừng rỡ, kiếm lớn một khoản. Doanh Phi Vũ không chút lựa chọn trả tiền, cuối cùng lại bởi vì không có sùng vật đại, lại để cho hai gã vệ đội đội viên thay hắn giơ lên giả bộ bạn yêu phản nệ vật chứa. Kể từ đó, quả thực chứng mắt. Trên đường đi, tất cả mọi người thấy, Vân Quốc mấy vị thiếu niên mua một cái ngực lớn bạn yêu. Hắc hắc. Cử chút cao, tất cả mọi người nhìn xem, Vân Quốc người mua cái vú em bạn yêu, sau này trở về có yêu uống sữa rồi. Thật vừa đúng lúc, một nhóm Đường Hùng Thiên người cũng ở đây Hạ Yêu nô lệ thị trường đi dạo. Thấy như vậy một màn, Đường Hùng Thiên cười ha ha, cực tận trào phúng. Doanh Hỏa Vũ cúi đầu, bất mãn hết sức sông lên doanh phi vu vặn trách. "Đều tại ngươi, hại ta chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ mất mặt, ngươi có phải hay không có bệnh, không nên mua như vậy cái đồ chơi, xem phụ hoàng trở về không chỉnh đón ngươi." "Đừng kích động." Một bên Dạ Tinh Hàn cũng lại im lặng nói. "Đây mới là mất mặt bắt đầu, hồi diệp giao cùng, ngồi lại đổi tiền, sau này đều muốn mang theo bạn yêu." "A." Nghe Dạ Tinh Hàn vừa nói như vậy, Doanh Hỏa Vũ trợn mắt nổ. Nàng mãnh liệt quay đầu lại, chỉ vào doanh phi vũ quát ngươi nhanh lên thanh nàng cho ta vứt bỏ ta không muốn dẫn lấy nàng mất mặt doanh phi vũ vẻ mặt ủy khuất tội nghiệp nói vứt bỏ thật là đáng tiếc mua đều mua nam ở pha nệ trong thùng bạn yêu yêu mị lắc lư thân thể vui vẻ cực kỳ nếu như bị vứt bỏ nàng có thể đạt được tự do van cầu ngươi rồi mua xuống ta đi van cầu ngươi rồi đúng lúc này một cái trên cổ đổi khóa sắc kỳ quái hải yêu hai tay ôm dạ tinh hàn thối vẻ mặt sợ hãi khẩn cầu cái này đầu hải yêu lớn lên rất xấu vừa rất già thân thể một cái kình phong phát run một gã cầm trong tay tiên tử hùng tướng tiểu thương hùng hùng hổ hổ chạy tới đây Lão già kia, hôm nay nếu còn không người mua ngươi, lão tử liền đánh chết ngươi làm canh cá cả uống. Nghe được câu này, hải Yêu toàn thân run lên. Hắn một bên run, một bên lần nữa hướng Dạ Tinh Hàn khẩn cầu nói, "Văn người, nếu hôm nay không ai mua ta, ta thật sẽ bị đánh chết, văn người, mua về để cho ta làm gì đều được." Dạ Tinh Hàn luôn phần im lặng, một cái vừa già lại xỉu nam yêu, mua về có thể làm gì? Nhưng mà túi đầu nhìn qua, phát hiện hải Yêu trên sống lưng, tất cả đều là tiên tử quật vết máu. Không khỏi lại để cho hắn có chút nhíu mày. Có cứu hay không? Đại thiện nhân. Trong ý thức linh quốt, quái gở nói một câu. Lần này Dạ Tinh Hàn nhíu mày càng lớn, trái tim không vui. Cái này lao có đầu, lại cầm hắn cứu tịch hư sự tình châm chọc hắn. Vì chứng minh bản thân tấm lòng yêu mến đích thanh bạch, hắn quay đầu đối với tiểu thương nói, cái này đầu yêu, bao nhiêu tiền? Hắc hắc. Chỉ cần một mai kim tệ. Gặp Dạ Tinh Hàn hỏi ý kiến giá, tiểu thương trên mặt hung tướng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chan đầy giữ tợn trên mặt, đổi lại cười không ngớt. Cầm lấy đi. Dạ Tinh Hàn hóa ra một quả kim tệ, ném cho tiểu thương. Sau đó thúc dục không gian, đem Hạ Yêu thu nhập. Hạ Yêu tiến vào không gian, lúc này bị giật mình. Bởi vì có một đầu long bay tới. Vậy quanh hắn chuyện, phao phao long cười đùa nói, "Ồ, đây là cái gì? Tham ăn sao?" Hải Yêu lạnh run, cuộn mình lấy thân thể. Doanh Phi Vũ gặp Dạ Tinh Hàn thu hải Yêu, chợt để há hốc mồm. Hắn trừng trong mắt hỏi, "Ngươi có phải hay không có sủng vật đại?" "Đúng vậy a." "Làm sao vậy?" Dạ Tinh Hàn hỏi lại. "Làm sao vậy?" Doanh Phi Vũ tức khắc im lặng, đối với Dạ Tinh Hàn trách cứ, ngươi đến cùng phải hay không huynh đệ, ngươi có sủng vật đại sớm nói a, làm hại ta mang theo bạn yêu khắp thế giới mất mặt. "Nhanh, thay ta đem bạn yêu vừa cho cất vào đi, nếu không thì tuyệt giao." Một ngày một mai Kim Tệ sân bãi thê phi. Dạ Tinh Hàn nghiêm trang nói, muốn cho hắn miễn phí xuất lực không có cửa đâu. Ta dựa vào, ngươi cái này hoàn toàn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Doanh Phi Vũ con mắt trừng lớn, không muốn coi như xong. Dạ Tinh Hàn không chút lựa chọn quay đầu lại. "Ta." Cắn răng một cái, Doanh Phi Vũ hay vẫn là đuổi theo. "Tốt rồi, tốt rồi, một ngày một mai kiếm tệ, ta nhận rồi, mau đem bạn yêu cất vào đi." "Tốt, lão bản, trước trả tiền." Dạ Tinh Hàn thò tay. Doanh Phi Vũ muôn phần im lặng, liếc mắt, ném ra 5 miếng kim tệ. "Tới trước năm ngày." "Được rồi, cầm tiền." Dạ Tinh Hàn lập tức làm việc. Hắn đi vào bạn yêu trước người, lần nữa thúc giục thân thể không gian, đem bạn yêu vừa đặt đi vào. Nhìn thấy lần nữa xâm nhập bạn yêu, Phao Phao Long kích động nói: họ "Phụ thân, đây là cho ta đồ ăn sao? Phao Phao Long tạm thời trước không có thể ăn. Dạ Tinh Hàn suy nghĩ một chút, kiên định nói: Nếu năm ngày phía sau nếu không ai liên tiếp phí, bạn yêu sẽ là của ngươi rồi. Nguyên bản cũng có chút mặt mày biến sắc bạn yêu, nghe được câu này về sau, bị hù ô ô khóc ồ lên. Chương 245 tin tức ngoại ý muốn. Chương 245 tin tức ngoại ý muốn đem bạn yêu thu nhập Dạ Tinh Hàn không gian, ba người đều là như chút được gánh nặng trở lại Diệp Giao Cung lúc đều qua buổi trưa ba người nguyên lành ăn chút gì tại bên trong Thần Lộ Cung ngủ đi dạo Thần Lộ Cung trong băng tinh sáng long lanh thật đúng nếu như ẩn thân tại một giọt kỳ diệu giọt nước trong Càng kỳ diệu chính là từ Thần Lộ Cung có thể thấy rõ ràng phong cảnh bên ngoài tầm mắt vô cùng tốt có lẽ bên ngoài lại mơ hồ bên trong ánh mắt cái gì đều thấy không rõ lắm một bên đi dạo Dạ Tinh Hàn để sát vào Doanh Phi Vũ nhỏ giọng nói nhị ca ngươi nói ngươi mua cái kia bạn yêu đến cùng có làm được cái gì không phải là trước ngược hơn nhiều mấy lượng gì này theo hắn Doanh Phi Vũ có chút ác thú vị hoặc là nói có chút trọng cầu vị, Doanh phi vũ cười hắt hắt nói, ngươi biết cái gì, buổi tối đem gối đầu, mềm mại. Dạ Tinh Hàn nhất thời im lặng. Một bên Doanh hỏa vũ hừ một tiếng, vừa nôn. đúng lúc này, Thủy Vân ngoài điện đống nhiên ầm ỹ đứng lên. Ba người hiếu kỳ nằm ở Thần Lộ Cung trong suốt trên vách tường, ra bên ngoài nhìn qua, chỉ thấy vệ đội xếp thành hàng, Kim Phủ Cung bên ngoài một mảnh nghiêm túc, mấy cái hải yêu tại vệ đội nhìn chăm chú, đi về hướng Kim Phủ Cung. Một phong dẫn đầu một đội vệ đội, thừa lúc lá cây bay trên trời cao, cùng kêu lên hô quát, ngư yêu ngao anh, giam giữ nhân ngư vương phủ dư, tướng thụ đào hiến hàng. trong thanh âm lộ ra cực hạn tự hào. Vi Vũ, tất cả vệ đội giơ lên cao binh khí hoan hô, thanh âm rung trời, cực kỳ cảm giác các bách. Một khắc này, mấy cái hải yêu lộ ra ti yếu không chịu nổi. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào cái kia Ngư yêu xem. Cầm đầu Lao Ngư yêu, vẻ mặt tràn đầy lần phiến kéo lấy đôi cá, nắm lấy một thanh ngân sắc tam sao kích, cũng có một ít uy bá chi tư thế. Chỉ bất quá càng hấp dẫn hắn chú ý, nhưng là thứ hai đầu bị áp lấy Ngư yêu. Cái kia Ngư yêu một thân áo đỏ, bên mặt tuấn dật. Chẳng biết tại sao, tản gia làm cho người ta khó có thể nắm lấy một cô yêu mị cảm giác. Đi, đi kim phủ cung xem náo nhiệt. Dạ Tinh Hàn mang theo doanh phi Vũ cùng doanh hòa Vũ, từ thần lộ cung rời đi cái quay súng quanh thang lầu, bỏ vào kim phủ cung. Kim phủ cung trong, bảy quốc chi người hầu như đều đến xem náo nhiệt. Ba người tìm được phong Vương, đứng ở phía sau yên tĩnh xem lễ. Toàn bộ kim phủ cung trong, trang nghiêm túc mục. Ngoại trừ đạo chủ một Loan cùng hai đại tế tự, thủ đạo Bát đại thủ lĩnh toàn bộ đến đông đủ. Mỗi người tu vi đều rất cường đại, cũng là những năm này áp chế nhân ngư cung nội tình. Nhân ngư cung ngao anh, gặp qua đạo chủ Lãnh Nhân. Ngao anh tay trái đặt ở vai phải phía trên, hướng cao tòa phía trên Mộc Loan hành lễ. Như vậy tư thế Là Ngư yêu thành tín nhất hành lễ tư thái. Sau lưng bốn vị Ngư yêu cũng đều hành lễ. Chỉ có áo đỏ Phù Dư nâng cao thân thể, ánh mắt lạnh lùng vẫn không nhúc nhích. Phù Dư còn không hướng đảo chủ hành lễ. Ngao Anh quay đầu lại gầm lên. Phù Dư cũng không nhanh không chậm nói, để cho ta cho nhân loại hành lễ, vạn vạn không có khả năng. Ngao Anh, ngươi phản bội ta phụ thân, phản bội Hải yêu, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi? Ngao Anh khuôn mặt dữ tợn. Cao tòa phía trên một loan lại đứng người lên, cắt đứt Ngao Anh. Một cái không hiểu chuyện hại tử mà thôi, tại ta thủ đạo đóng lại 3 năm năm, chậm rãi sẽ biết nghe lời. Ngao Anh Ngươi biểu hiện rất tốt. Từ nay về sau, thụ đạo đem cùng nhân ngư cung ở Trung Hoa thuận. Mà ngươi là ta thụ đạo duy nhất nhận thức nhân ngư vương. Ngao anh đại hỉ, lần nữa hành lễ. Đa tạ thụ đạo đại nhân. Từ năm nay bắt đầu, nhân ngư cung hàng năm đem hướng thụ đạo hiến vào hi hữu hải yêu với tư cách cống phẩm. Đến tận đây, nhân ngư cung hiến hàng nghi thức viên mãn hoàn thành. Nhân ngư vương phủ dư bị thụ đạo nhốt, ngao anh được đề cử đến tân nhiệm nhân ngư vương vị trí. Nhân ngư cung trở thành thụ đạo phụ thuộc, ngắn ngủi thắng đến cùng bình thường. Bảy quốc dẫn đội thủ lĩnh triệt để an tâm, không hề lo lắng ngày mai đoạt bảo lúc hải yêu quậy phá. Rời khỏi kim phủ cung về sau. Dạ Tinh Hàn lại lâm vào trầm tư. Phù Dư hình tượng, tại hắn náo hải lái đi không được, có một cái cảm giác kỳ quái, cảm giác, cảm thấy Phù Dư không có đơn giản như vậy, tựa hồ có chút không đúng. Nhưng mà là lạ ở chỗ nào, hắn lại nói không xuất ra. Thời gian nhoáng một cái, đã vào đêm. Ngày hôm sau chính là thụ đạo đoạt bảo ngày, bảy quốc mọi người tất cả đều bị mời đến Kim Vụ Cung, uống rượu làm tiệc một mảnh vui thích. Dạ Tinh Hàn lại đi ra Kim Vụ Cung, tìm một chỗ yên tĩnh thủy vực nhảy vào. Tiến vào thủy vực, lập tức giải ra vây cá mang cá, vui chơi thỏa thích không trở ngại. Ra bên ngoài bơi hồi lâu tìm một mảnh thải quang chi địa hắn thúc giục không gian đem bên trong cái kia xấu xí lao hại yêu phong ra hải yêu vẻ mặt mộng nhìn qua dạ tinh hàn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi chủ nhân người muốn làm cái gì một khi bị nhân loại mua sắm nhân loại chính là của hắn chủ nhân mà bây giờ đang ở trên biển lại để cho hắn không rõ ràng cho lắm dạ tinh hàn cũng không nói chuyện lần nữa từ không gian trong hóa ra lôi thần kiếm sau đó ánh mắt ngưng tụ cầm kiếm hướng hải yêu chen tới không nên hải yêu bị hù nhắm mắt lại toàn thân run rẩy lại nghe phịch một tiếng chỉ cảm thấy cái cổ ở giữa buông lỏng vòng đeo ở cổ rơi xuống Hắn kinh ngạc mở to mắt, nhìn xem chậm rãi chìm vào đáy biển vòng đeo ở cổ, triệt để sử sốt. Sau đó, nhịn không được o phun khóc lớn lên. Món đó vòng đeo ở cổ tại hắn trên cổ, trọn vẹn chụp vào vài chục năm. Trên cổ đã sớm mài ra một tầng vết chai. Thật sự không thể tin được, sinh thời, còn có đi trừ phần này gông xiềng khả năng. Hắn chỉnh đốn tâm tình, cũng không dám đào tẩu, mà là hướng Dạ Tinh Hàn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Chủ, chủ nhân, ngài là muốn thả vào ta sao?" Dạ Tinh Hàn gật đầu, trầm giọng nói, "Ngươi đối với ta vô dụng, ta thấy ngươi đang thường, liền thả ngươi đi, chỉ thế thôi." Mua xuống cái này đầu hải yêu cũng là một trận duyên phận. Cái này đầu Hạ yêu sát thực đối với hắn vô dụng, lưu lại còn chiếm địa phương, đã như vậy, không bằng thả. Tóm lại, đối với hắn không ảnh hưởng chút nào, có thể cứu một cái tính một cái. Về phần bạn yêu, hắn không phải rõ đầu rõ đuôi đại thiện nhân, đó là doanh phi vũ vật phẩm, hắn không có tư cách thả. Hạ yêu nước mắt tuôn đầy mặt, kích động muôn phần. Hắn nghẹn ngào hướng Dạ Tinh Hàn gửi tới lời cảm ơn, cảm ơn người, người thật là một cái người tốt, ta đều một chút tuổi rồi, không nghĩ tới còn có đạt được tự do một ngày. Đi thôi. Rời xa thủ đảo, không muốn lại bị nhân loại bắt được. Một câu dặn dò Dạ Tinh Hàn quay người sẽ phải chạy. Ngày thứ hai thế nhưng là đoạt bảo ngày, hắn phải đi trở về. Đợi một cái, tân nhân. Nhưng vào lúc này, hải Yêu hô một tiếng. Làm sao vậy? Dạ Tinh Hàn quay đầu lại. "Nghĩ kỹ, nghĩ kỹ." hải Yêu hỏi, "Xin hỏi, ngài có phải hay không tham gia thụ đạo đoạt bảo người?" Dạ Tinh Hàn muôn phần buồn bực, không biết vì sao hải Yêu như thế hỏi. Càng nghĩ, hắn hay vẫn là gật đầu thừa nhận. Hải Yêu thần sắc mặt nghiêm trọng, rồi mới lên tiếng, "Ta vốn là thanh thủy tế tự trong nhà nô lệ, chỉ vì tuổi già, bị thanh thủy tế tự ban cho hạ nhân, hạ nhân vừa chịu không nổi ta, mới đem ta đặt ở tập thị buôn bán." Trước đây ta tại thanh thủy tế tự trong nhà đã nghe được một cái về thụ đạo đoạt bảo kinh thiên bí mật, không biết đối với ân nhân có hữu dụng hay không. Hả? Nguyên bản còn không chấp nhận dạ tinh hàn, nhất thời hứng thú. Ngươi hãy nói ta nghe. Hải yêu rồi mới lên tiếng. Ngày mai đoạt bảo, thanh thủy tế tự sẽ ở phân bảo thụ bố trí xuống hiến tế đại trận, chuẩn bị đem bảy quốc đoạt bảo người thứ ba toàn bộ hiến tế cho phân bảo thụ, dùng cái này để thăng phân bảo thụ sản bảo phẩm giai tổng số lượng. Cái gì? Hiến tế đoạt bảo người thứ ba. Dạ tinh hàn kinh hải kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trong ý thức, linh quất vội nói, xem ra. Thu Đảo đoạt bảo là một lần âm nhưu à? Ngươi thật là khờ người có ngốc phúc. Nếu không phải cứu cái này, đầu hại yêu, thế nào cũng hồn nhiên không biết dưới tình huống, bị người hiến thế. Ý của ngươi là nói, chuyện này, thất hoàng cũng biết. Dạ Tinh hàn hỏi, cho tới bây giờ, rốt cuộc vẫn là hại yêu mà nói khó có thể tin. Thiếu chút nữa bị hiến thế, bản thân lại có thể hồn nhiên không biết. Vậy còn phải nói, Linh Quất muôn phần khẳng định nói, theo ta thấy, chính là thất hoàng cùng một chỗ định ra kế sách, Thu Đảo chỉ là trợ giúp thất hoàng làm việc mà thôi. Dạ Tinh hàn như trước đám chìm đang khiếp sợ ở trong, sau đó tất cả khiếp sợ đổi lại bạo nộ. Hắn tức giận đối với Linh Quất nói, tốt một cái Vân Hoàng còn nói cái chiêu gì ta là phò mã, nguyên lai là coi đây là người trang, đã sớm biết ta chuyến này hẳn phải chết lấy hắn không được con gái. Thật sự là ác độc, thật sự là đáng hận. Lúc ấy cũng có chút kỳ quái, cảm giác, cảm thấy Vân Hoàng tam tông cuộc chiến tạm thưởng là phò mã chuyện này, có chút kỳ quái, có chút không hợp lý. Hiện tại rút cuộc tìm được đáp án, cái gọi là phò mã, căn bản không lấy được doanh hòa vũ. Linh Quất lại nói, ngươi hay vẫn là đã thấy ra ta, nếu yến tế đại trận thật có thể để thăng thần bảo phẩm ra, Vân Hoàng cách làm kỳ thật cũng không có thể chỉ trích nặng. Dù sao. Ngươi một cái tiểu tiểu nhân dạ tinh Hàn, ở trong mắt Vân Hoàng tính toán cái gì? Với tư cách vật hy sinh, không có bất kỳ đáng giá do dự. Dạ Tinh Hàn như trước những mày, hay vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này. Tân nhân, không biết ta nói chuyện này, đối với ngài hữu dụng không? Hạ Yêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đã cắt đứt Dạ Tinh Hàn suy nghĩ. Dạ Tinh Hàn hoàn hồn, muốn phần cảm kích nói, có dụng, rất có dụng, ta chính là Vân Quốc đoạt bảo người thứ ba. Cái gì? Hạ Yêu cũng là lắp bắp kinh hãi, sau đó vội vàng hướng Dạ Tinh Hàn nhắc nhở. Anh nha, vậy ngài ngàn vạn phải cẩn thận a. Đúng rồi, tuyệt đối không thể phục dụng phù thủy Phục dụng phù thủy người tiến vào hiến tế đại trận mới có thể bị hiến tế. Tối nay đảo chủ sẽ phải triệu tập tất cả tham gia đoạt bảo người, mỗi người đều ăn vào phù thủy, nói là ngày mai tiến vào phân bảo thụ chìa khóa. Hoàng tử các nước trang phục công chúa ở dưới phù thủy là giả, không hề có tác dụng. Bảy vị đoạt bảo người thứ ba ăn vào phù thủy nhưng là đoạt mệnh hiến tế phủ. Dạ tinh hàn càng nghe càng bực tức, tốt một cái liên hoàn bộc tại, tốt một cái tính toán, trở thành kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ đưa bọn chúng bảy người hiến tế cho phân bảo thụ, lại đem chân tường giấu sâu như vậy, còn dùng thiệt giả phù thủy đến mê hoặc thế nhân, quả thực đáng giận đến cực điểm. Nếu như đã biết chuyện này. Vậy là tốt rồi thú vị chơi. Chương 246. Thế thân diệu dụng. Chương 246. Thế thân diệu dụng. Dạ Tinh Hàn bơi về Diệp Lục Điển, bỏ lên. Thúc dục nghiệp hỏa chi lực, quanh thân tiêu đốt. Trên quần áo cùng trên mình nước biển, trong ngáy mắt bị bốc hơi khô. Hắn chịu đựng tức giận tâm tình, lần nữa đi vào Kim phủ cung. Vừa đi đến cửa miệng, gặp một phong. Nhìn thấy Dạ Tinh Hàn, một phong vui vẻ, vội la lên, "Dạ công tử, vừa rồi tìm ngươi cả buổi cũng không có tìm được, bảy quốc khách quý cùng tất cả tham gia đoạt bảo người đều đến đâu đủ, chờ Thanh thủy tế tự phân phát ngày mai tiến vào phân bảo thụ phù thủy chìa khóa." Còn kém ngươi rồi, ngươi tranh thủ thời gian đi đi." Dạ Tinh Hàn xoay chuyển ánh mắt, nhưng là nói ra, "Tốt, ta lập tức đi vào, thật sự thật có lỗi, ta ở bên cạnh thả cái thủy." Hải Yêu nói như vậy, rất nhanh ứng nghiệm đã như vậy, vậy đến tương kế tự kế, sử dụng gia thủy độn phương pháp. "Ai, Dạ công tử." Một phong hô một tiếng. Dạ Tinh Hàn cũng không để ý tới một phong, bước chân cực nhanh, trốn đến cách đó không xa nơi hẻo lánh. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác nhận không người sau đó, hắn hô một tiếng, "Nị đệ." Thân thể run lên, chia làm hai thân. Nị đệ xuất hiện. Dạ Tinh Hàn đối với phân thân nói, "Nị đệ, hỗ trợ đi thôn phủ thủy đi. Bản thân khẳng định không thể thôn, vậy hay để cho nhị đệ làm thay. Kể từ đó, ngày mai tiểu cũng không bị hiến tế đại trận cắt tay. Minh Bạch. Lần sau nhớ kỹ có chuyện tốt gọi ta hờ à à a. Nhị đệ hơi băn trách, từ nơi hẻo lánh đi ra. Cùng một phong đánh cho một tiếng mời đến, tiến vào kim phủ cung. Ngươi một cái phân thân, còn có tâm tình. Trốn ở nơi hẻo lánh dạ tinh hàn, muôn phần im lặng, chủ nhân này đem vô cùng thật mất mặt. Hắn điều chỉnh tâm tình, sau đó mở ra xuyên cự chí năng. Tâm mắt xuyên qua kim phủ cung vết tường, khóa tình hình bên trong lại để cho hắn thôn phủ thủy ngày mai yến tế, không có cửa đâu. Hắn cũng không muốn làm phân bảo thụ phân bón. Nguyên bản còn muốn lấy, đoạt bảo thời điểm kiểm chế điểm, ra tay cẩn thận một ít. Dù sao đại biểu Vân Quốc còn muốn cân nhắc Vân Quốc chỉnh thể lợi ích, bây giờ còn cân nhắc cái giám. Ngày mai đoạt bảo, hắn đem hoàn toàn lấy tự mình làm trung tâm. Không vừa mắt sát, có thể cướp đoạt thần bảo nhất định đoạt. Nếu như đưa hắn coi như hiến tế quân cờ, vậy hắn sẽ không còn cố niệm Vân Quốc con dân thân phận. Giờ phút này, kim phủ cung trong, thanh thủy tế tự thi triển đại pháp, lấy phù hóa thủy, làm cho người ta tất cả tham gia đoạt bảo thiếu niên uất rất nhanh đến phiên nhị đệ, ăn vào hiến tế phù thủy. thấy như vậy một màn, dạ tinh hàn không khỏi một tiếng cười lạnh. phù thủy uống xong, một loan đối với mọi người dặn dò, ngày mai vào lúc giữa trưa, chính là phân bảo thụ sản bảo thời điểm. phân bảo thụ để cho thanh thủy tế tự trận pháp thủ hộ, chỉ có các ngươi những thứ này nuốt phù thủy người mới có thể tiến nhập. ngoại nhân kiên quyết vô pháp tiến vào quái nhiễu đoạt bảo, chúng ta cũng sẽ dẫn người bên ngoài thủ hộ. cam đoan lần này đoạt bảo chỉ có các ngươi 21 người tham gia. phân bảo thụ rất lớn, dài diệp trùng trồng, chúng ta ở ngoại vi cũng khó nhìn rõ ràng bên trong tất cả tình huống, mà nơi nào sản bảo toàn đều là ngẫu nhiên chúng ta vừa ý định cho các ngươi tất cả mọi người tách ra độc lập tác chiến vì vậy đoạt bảo tuyệt đối công bằng có thể hay không đoạt được thần bảo toàn xem thực lực cùng vật khí mặc kệ có hay không đạt được thần bảo tùy thời có thể rời khỏi phân bảo thụ nhưng mà có một chút phải nhắc nhở các ngươi phẩm giai cao nhất thần bảo tất nhiên cuối cùng hàng thế phân bảo thụ trên có các loại nguy cơ đoạt bảo chiến đấu vừa bất kể sinh tử nhưng đối với các quốc gia hoàng tộc các ngươi chém giết hay là muốn nghĩ lại cho kỹ ngày mai đoạt được cao nhất phẩm giai thần bảo giả chính là bảo vương cầu chúc mọi người thắng ngay từ trận đầu nghi thức xong thành mọi người nho nhau, nhau hướng một loan hành lễ cáo từ đi ra kim phủ cùng nhị đệ cố ý đi tại cuối cùng nắm lấy cơ hội đối với doanh phi vũ nói nhị ca ta đi nhường doanh hỏa này thật lại hư nhược rồi doanh phi vũ tiếp tục đi lên phía trước không có chút nào hoài nghi nhị đệ đi vào nơi hẻo lánh lập tức bị dạ tinh hàn thu hồi sau đó hắn bản tôn mấy cái đi nhanh đổi tới giờ phút này doanh hỏa vũ chính tin tưởng mười phần nói ngày mai như vậy cao giai nhất thần bảo nhất định là ta đấy gặp dạ tinh hàn trở về doanh phi vũ lập tức dặn dò Vô luận như thế nào, ba người chúng ta ngày mai nhất định phải đồng tâm hiệp lực hô bang hỗ trợ, nhiều người lực lượng đại. Dừng. Doanh Hoa Vũ lại nói, ngươi không có nghe vừa rồi đạo chủ nói, mọi người chúng ta là muốn tách ra tiến vào phân bảo thụ, mà phân bảo thụ rất lớn, nhất bắt đầu ai cũng không biết người nào ở đâu. Ta cũng không tin, có thể có bao nhiêu? Đi tới đi tới, chẳng phải đụng phải này? Doanh Phi Vũ không cho là đúng. Dạ Tinh Hàn đụng lên tiền đến, mang theo một tia vui đùa chi ý nói, chúng ta tìm lẫn nhau, còn không bằng trực tiếp tìm hạnh nữ Đông Vương Thu Linh, lấy Đông Vương Thu Linh may mắn, tám phần sẽ đụng phải phẩm giai cao nhất thần bảo. Tuy là vui đùa nhưng cũng là một câu lời nói thật. Hạnh nữ may mắn, hắn không hoài nghi chút nào. vì vậy ngày mai đoạt bảo cuối cùng, hắn chuẩn bị cùng trụ Đông Phương Thu Linh. Hắc Hắc, cũng đúng. ta đây liền ngày mai trước tìm ta ra Thu Linh. Doanh Phi Vũ Hắc Hắc cười không ngừng, thái độ biến thành rất nhanh. ba người đang lúc đi tới, đã thấy phía trước Vũ Đồng, Vũ Thi Hàm cùng Tư Đồ Y Cựu chặn đường. Vũ Đồng lãnh mâu nhìn trầm trầm vào Dạ Tinh Hàn, trầm giọng nói: Dạ Tinh Hàn, ân đoán của chúng ta, ngày mai phải chấm dứt. vui vạn, đoạt bảo thời điểm chính là tốt cơ hội. ta đã nghe ngóng tốt rồi phân bảo thụ tầng thứ 10 chi nhánh thập phần rộng rãi, đến lúc đó ta tại đó chờ ngươi. Đoạt bảo trước, ta và ngươi tiên quyết một chết chiến. Thân là tiên thiên mục hồn giả, thân là vũ quốc mạnh nhất hoàng tử, lại bị Dạ Tinh Hàn chống đối. Phải giết chết Dạ Tinh Hàn, vì chính mình chính danh, làm cho mình chút hận. Cũng tốt, ta đáp ứng rồi. Dạ Tinh Hàn không chút do dự, lập tức đã đáp ứng Vũ Đồng khiêu chiến ước định. Hắn vốn là có ý giết chết Vũ Đồng, đối phương từ báo vị trí, vừa tỉnh hắn tiến đến tìm kiếm. Tốt. Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, khinh miệt cười cười. Sau đó mang theo Vũ Thi Hàm cùng tư đồ Y Gia Cự, quay người rời khỏi. Cách đó không xa, Đường Hùng Thiên cùng Đường Hộ Địa Châu đầu ghé tai Đường Hùng Thiên nói: "Ca, ngươi đã nghe được đi. Vũ Đồng cùng Dạ Tinh Hàn tại tầng thứ 10 chi nhánh trên Diệp Lục quyết Chiến, đây chính là cái cơ hội của ta. Đến lúc đó, ta và ngươi trốn ở một bên mai phục, chờ Dạ Tinh Hàn cùng Vũ Đồng đấu cái lưỡng bại câu thường, chúng ta ra mặt, giết Dạ Tinh Hàn phế đi Vũ Đồng." Kể từ đó, Vũ Đồng vị này mạnh nhất hoàng tử huy hiếp cũng chưa có, mà Dạ Tinh Hàn tên khốn kiếp này rốt cuộc có thể đã chết. Ý kiến hay a?" Ha? Đường Hộ Địa lại hỉ, âm thầm gật đầu. Dạ Tinh Hàn trở lại gian phòng của mình, lập tức tắt đèn ngủ đến tụ đạo mục đích, chính là vì đề bảo. Hết thay đều tại ngày mai. hắn đối với linh quốc nói lão cốt đầu, ngày mai khả năng cần phải người địa đồ năng lực, ta nghĩ khóa tất cả mọi người vị trí, đặc biệt là đông phương thu linh. còn có, ta nghĩ biết rõ ăn vào phù thủy những người kia như thế nào bị giết hiền tế. lần này thụ đạo được bảo vận khí thành phần sắc thực chiếm được rất lớn một bộ phận, mà lần này hắn lớn nhất mục tiêu, đương nhiên là trở thành bảo vương, đạt được phẩm giai cao nhất thần bảo. khóa đông phương thu linh là bây giờ có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. linh quốc nói đã biết, vì ngươi, ta đây thanh lão cốt đầu ngày mai lại muốn mang hoạt. đúng rồi, nếu ngày mai cùng người một mình đối chiến, át phải chết lúc. Nguyên ngược lại là có thể cho phao phao long xuất chiến. Đừng nhìn phao phao long dáng người nhỏ, nó chiến lực tuyệt đối đỉnh lên một cái thành thục nhất giai hung thú, thậm chí lợi hại hơn. Minh bạch, dạ tinh hàn chăn màn kéo một phát. Ngủ. Trước khi ngủ, hắn nhìn một cái không gian bên trong phao phao long. Tên tiểu tử kia đã đem tự xá ngay cả thịt mang cốt đều cho ăn sạch sẽ rồi, cũng được hắn tồn tại một ít lương thực cho phao phao long. Bằng không, doanh phi vũ bạc yêu xem chừng liền nguy rồi phao phao long độc thủ. Chương 247, đoạt bảo bắt đầu. Chương 247, đoạt bảo bắt đầu. Hôm sau vạn dâm trời quang thường vân cuồn cuộn tại thụ đạo phía nam có nhất căn tráng kiện phân chi chém xeo hướng ra phía ngoài dài ra nó là thụ đạo thần thụ lớn nhất phân chi độc lập thành thụ kia hình độ cao lên tiếp thải vân không thấy kia dừng lại kia hình to lớn vô số phân chi dày diệp xanh un tươi tốt che che lấp lấp quả thực chính là một tòa tiểu thụ đạo đại không hợp tối thường nhưng mà so với thụ đạo phân chi thêm nữa lá cây càng dày đặc nếu như tiến vào trong đó quả thực như là mẹ cung giờ phút này trên bầu trời thất thải tường vân từng đợt hướng vân bảo thụ phía trên tuấn tụn hà quang rủ xuống Đem phân bảo thụ chiếu rọi thần thánh vô cùng, như là một cây thất thải tiên thụ. Mà tại phân bảo thụ phía trên, rất nhiều trạc cây gốc rẽ, kết xuất vô số đẹp đẽ đóa hoa đóa hoa cũng là thất sắc, cực hạn nở rộ lấy đồn đại những cái kia đóa hoa, là thần bảo mẫu thai, đem tại phân bảo thụ sản bảo bắt đầu về sau, kết thành như là đầu người đại tiểu nhân quả thực. Một nghìn miếng quả thực trong, 999 miếng cất giấu nguy hiểm. Bên trong là đủ loại đáng sợ trùng. Tại trái cây mở ra trong mắt, biết trước tiên tập kích mở ra trái cây người, mà một phần ngàn sát suất, bên trong cất giấu thần bảo. Các loại phẩm giai, cũng có thể đoạt bảo các thiếu niên nhiệm vụ chính là từ từng miếng kết thành mẫu thai quả thực tròn tìm ra có dấu thần bảo cái kia một quả sắp vào lúc giữa trưa giờ phút này phân bảo thủ bên ngoài vạn người tề tụ có đảo dân có bảy quốc quân sĩ có thủ đảo vệ đội người ta kích động muôn phần chờ đợi đoạt bảo thời điểm ngay tại phân bảo thủ trước một mảnh cực lớn diệp lục địa phía trên một loan dẫn đầu nước trong cùng hắc mi tế tự đứng ở đoạn trước nhất sau lưng là bảy quốc lĩnh đội còn có các quốc gia đoạt bảo thiếu niên một người trong đó thập phần đáng chú ý cái kia chính là ngao anh bởi vì hiến hàng hắn cũng bị trở thành thất khách mời quan sát đoạt bảo việc trọng đại. Bảy quốc lĩnh đội theo thứ tự gặp ra, đoạt bảo ba vị thiếu niên đi theo phía sau. Bọn hắn từng cái một xoa tay, chuẩn bị thi thố tài năng, tại đoạt bảo trên võ đài thay mình quốc gia giành được vinh dự. Có thể đoạt được cao nhất phẩm giai thần bảo thiếu niên, đem trở thành bảo vương đây cũng là lần này đoạt bảo tình thế lớn nhất vinh dự. Đột nhiên, bầu trời thất thải tường vân bắt đầu kịch liệt bắt đầu khởi động. Một tầng một tầng xuống rủ xuống, lật chen chúc tại phía trên phân bảo trụ, dồn thành một cái cực lớn vân hình giáng vòng xoáy. Vòng xoáy quay xung quanh, đột nhiên mang theo một hồi vòi rồng. Voi rồng gào thét, thổi phân bảo trụ phần phật đâm đưa. Mà tại vòi rồng ở bên trong, từng tầng một vườn sáng, đánh vào phân bảo thụ lên. Một khắc này, phân bảo thụ lên tất cả đẹp đẽ đoá hoa, cũng bắt đầu hơi hơi làm rung động. Gió lạnh ở bên trong, một loan phát quần áo đều vũ, khí chất như hoàng. Nàng nắm cơn trượng, quay đầu đối với Thanh Thủy Tế tự nói: "Nước trong, mở trợ. Tuân mệnh." Thanh Thủy Tế tự đi ra, thúc giục hồn lực, sau đó niệm động chú ngữ. Một chương ẩn chứa cường đại hồn lực tử sắc phù triện bay ra, bay thẳng vòi rồng chỗ giữa mà đi. Trong lúc đó, vô số chướng mắt tự sắc pháp văn, kích động tùy ý tại pháp văn tôi phát xuống, phân bảo thụ chúng quanh kết xuất bảy cái pháp tấn. Pháp ấn quay xung quanh, từ bốn phía thủy vực triệu hồi ra bảy cái kỳ quái ma trước mặt thạch tượng. Thạch tượng nổi trên nước, ổn thân không trầm. Từng cái thạch tượng từ trong mồm phun ra đạo đạo tử quang. Tử quang ngưng kết, kết xuất tử sắc kết giới, đem trọn cái phân bảo thụ bao bọc. Bảo hộ trận pháp đã thành, ngoại trừ 21 vị tham gia đoạt bảo thiếu niên, những người khác đều vô pháp tiến vào phân bảo thụ khu vực. Thiên cơ đã đến cực hạn, phân bảo thụ sắp sản bảo. Từ ta tuyên bố, phân bảo thụ đoạt bảo, hiện tại bắt đầu. Một luân khí phách vung tay áo người, thanh âm âm vang hữu lực. Một khắc này tất cả mọi người tâm tình đều bị đốt, hiện trường vạn danh xem náo nhiệt đảo dân cùng các quốc gia quân sĩ kịch liệt hoan hô lên. người tới đem bảy quốc thiếu niên phân biệt đưa đến bảy tòa trận pháp thạch tượng trước, dựa theo dự định thời gian khoảng cách, theo thứ tự đem đoạt bảo thiếu niên để vào phân bảo thủ. một luân lần nữa hô quát, bảy tên vệ đội thủ lĩnh linh mệnh mỗi người mang đi ba vị thiếu niên, như thế cách làm có thể lớn nhất hạn độ đem 21 danh đoạt bảo thiếu niên phân tán ra đến. trước khi đi phong vương dặn dò đoạt bảo việc nhỏ an toàn quan trọng hơn, ba người các ngươi ngàn vạn cẩn thận. sau khi nói xong, hắn theo bản năng nhìn dạ tinh hàn một cái cái nhìn kia, ý vị thâm trường. Dạ Tinh Hàn trầm mặc không nói, trong lòng cười lạnh. Một tiếng này cẩn thận, với hắn mà nói, thật sự là trăm trọng. Doanh Hoa Vũ tin tưởng tràn đầy, san tay áo. Ngươi tiểu đợi đến đi, chờ bản Bảo Vương đem cao nhất phẩm giai thần bảo mang về vân Quốc, hiến cho Phụ hoàng đem lễ vật. Phong Vương cười khổ lắc đầu, phất phất tay. Sau đó, ba người bị một vị vệ đội thủ lĩnh mang đi đi tại nửa đường, vừa vặn cùng Vũ quốc mấy người gặp thoáng qua. Vũ Đồng bước chân dừng lại, quay người hướng về phía Dạ Tinh Hàn nói: Dạ Tinh Hàn, đừng quên nước định của chúng ta, ta chờ ngươi. Dạ Tinh Hàn không nói, thần sắc lạnh lùng. Theo hắn, đối phương chỉ là đưa tới cửa tiểu dê béo mà thôi. Bất quá một hồi, bảy quốc thiếu niên phân biệt tại bảy tòa trận pháp thạch tượng chạm kế tiếp tốt, chỉ chờ tiến vào phân bảo thụ. Vào. Chỉ thấy một phong thừa lúc lá cây, tại phân bảo thụ trung quanh xoay quanh, dụng lớn nhất rộng, hét lớn một tiếng. Mời lệ nhất nhân tiến vào phân bảo thụ. Nhận được mệnh lệnh, bảy vị vệ đội thủ lĩnh bắt đầu thả đệ nhất nhân tiến vào phân bảo thụ. Vân quốc đứng ở vị thứ nhất là Doanh Hoa Vũ. Nàng đối với Dạ Tinh Hàn cùng Doanh Phi Vũ khua tay nói, hẹn gặp lại. Ta đi vào trước, các ngươi ngàn vạn đừng kéo Vân quốc chân sau. Sau đó. Toàn bộ người giống như đoàn hỏa diễm, nhảy vào trận pháp màn sáng, linh động thân thể, tại trên diệp lục nhảy động. Rất nhanh, thân ảnh bị lá cây vật che chắn, biến mất tại dày riệp bên trong. Dạ Tinh Hàn âm thầm suy nghĩ, phân bảo thụ to lớn lá cây chi mật, lại để cho phân bảo thụ to như mê cung. Nếu không sớm thương nghị, xem chừng đại bộ phận mọi người chỉ có thể từng người tự chiến. Mặc dù thương nghị rồi, nếu định ra gặp mặt địa điểm mơ hồ, khả năng tìm khắp không đến lẫn nhau đối với cái này một chút, hắn ngược lại là ưa thích. Bởi vì hắn có xuyên cự trí nhãn, cũng có linh cốt bản đồ sóng toàn bộ phân bảo thụ thu hết vào mắt đây cũng là hắn lần này đoạt bảo cực lớn ưu thế. Doanh phi vỗ tay cầm quả xếp, hướng Dạ Tinh Hàn hỏi: Đại ca, có muốn hay không ta ở phía trước chờ ngươi, chúng ta cùng một chỗ tiến thối cùng một chỗ đoạt bảo. Không cần. Dạ Tinh Hàn lắc đầu, lập tức từ tuyệt. Lần này đoạt bảo, vận khí chiếm rất lớn thành phần, ai cũng không biết thần bảo biết sạn ở nơi nào. Mà ngươi cũng thấy đấy, phân bảo thụ rất lớn, đại không hợp thói thường, chúng ta mặc dù có hai mươi người, nhất thời nữa khác, cũng đều không nhất định có thể đem tại toàn bộ phân bảo thụ tìm tỏi hoàn toàn vì tăng lớn đạt được thần bảo sát suất hay vẫn là từng người tự chiến tốt kể từ đó đem có thể càng có cơ hội đạt được thần bảo hắn nói những thứ này tự nhiên cũng có đạo lý nhưng mà nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn muốn giết người không muốn có người chứng kiến doanh phi vũ yên lặng gật đầu nguyên bản còn muốn mượn nhờ dạ tinh hàn lực lượng hiện tại xem ra không trông cậy được vào rồi mời vị thứ hai tham gia đoạt bảo thiếu niên vào phân bảo thụ đúng lúc này vệ đội thủ lĩnh bắt đầu thả người thứ hai vào phân bảo thụ doanh phi vũ quạt xếp lay động xông lên dạ tinh hàn phát tay đại ca ta đây tiệu đi chưa rồi chúng ta liền tất cả bằng vật khí Hắn quay người đi nhanh, thân thể nhảy lên, nhảy vào trận pháp màn sáng. Bởi vì không cần chờ chờ Dạ Tinh Hàn, hắn ở đây trên diệp lục nhảy vài cái, cũng là ba cao mà đi, rất nhanh biến mất tung tích. Dạ Tinh Hàn yên tĩnh chờ đợi. Rốt cuộc, vệ đội thủ linh nói, mời người thứ ba tiến vào phân bảo thụ. Dạ Tinh Hàn khẽ miệng giơ lên, ánh mắt tự tin. Hắn nhìn qua trước mắt cực lớn phân bảo thụ, cũng là nhiệt huyết sôi trào lên. Rốt cuộc, muốn bắt đầu. Chương 248: Kết bảo Chương 248: Kết bạo. Thân là người thứ ba, Dạ Tinh Hàn cuối cùng đi vào phân bạo thụ. Thân thể xuyên qua lưu hình tử sắc màn sáng, quả nhiên, mặc dù hắn cũng không nuốt phù thủy, cũng có thể yên ổn tiến mỏ. Cái gì trận pháp là bảo vệ trận pháp, phù thủy là tiến vào trận pháp chìa khóa, đều là gạt người chuyện ma quỷ. Vậy thì bắt đầu, hảo hảo chơi trận này trò chơi. Tiến vào phân bảo thụ về sau, dạ tinh hàn rất nhanh nhảy động. Phân bảo thụ rất là kỳ lạ, tuy rằng trạng cây dập rạp phân chi đa dạng, nhưng mà một tầng một tầng giữa, lại hết sức rõ ràng. Chuột phía trên nước chừng một trượng khoảng cách mới có thể giải giả phân chi. Kể từ đó có thể dùng số tầng dấu hiệu leo lên độ cao. Treo ba tầng sau đó. Hắn lặng lẽ trốn ở dày rệp bên trong. Mọi nơi lặng yên, không hề người khác tung tích. Chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng chim hót, cùng với rổng phía dưới lá cây run rẩy âm thanh. 21 cá nhân phân tán tại như thế cực lớn phân bảo thụ ở bên trong, muốn ngẫu nhiên gặp phải, dường như rất nhỏ khả năng. Lão cú đầu, chờ một lát mở lại địa đồ, ta cảm thấy được trước tiên có thể cậu thả một hồi, cho ngươi vừa tiết kiệm một chút hồn lực. Ngưng một hồi, hắn tiếp tục leo lên, cũng đối với Linh Cốt nói ra: "Leo lên ở giữa mọi nơi xem thế nào, khắp nơi đều có thể thấy thất thải hoa." Thất thải hoa yêu tươi đẹp đến cực điểm, mỗi một đóa đều lộ ra thần bí mà lại thần thánh khí tức. Tìm một đóa nở lên, như xúc mưa móc muôn phần mùi thơm ngát. Trong lòng thầm nghĩ, thất thải hoa tuy đẹp, là quá hơn nhiều. Nếu nhiều như vậy thất thải hoa đô kết thành quả thực, sau đó muốn từ quả thực ở trong tìm ra thần bảo, có chút quá mức khó khăn. Tốt, ta sẽ trở thi triển hồn thức." Linh Quân hỏi. "Đúng rồi, ngươi lúc này có muốn đi hay không tầng thứ 10, cùng Vũ Đồng quyết chiến đây? "Xắt Vũ Đồng, là tất nhiên. Ta bây giờ đang ở hướng tầng thứ 10 rồi." Dạ Tinh Hàn nói khẳng định, sau đó giọng nói vừa chuyện. Nhưng vẫn là chờ sản bảo sau đó động thủ lần nữa, đến lúc đó những người khác đều bệ bội nhiều việc tầm bảo. Sát Vũ Đồng lúc cũng liền không ai có thể đánh nhau nhiều. Đánh nhau tất nhiên gây nên cực lớn động tĩnh, mặc dù phân bảo thụ lớn hơn nữa, cũng sẽ bại lộ vị trí. Vạn nhất có người chạy đến, Sát Vũ Đồng sẽ không dễ dễ rồi. Vũ Đồng dù sao cũng là Vũ quốc hoàng tử, hắn không muốn lưu lại người chứng kiến. Mà một khi sàn bảo, tiếng đánh nhau cũng liền bình thường, mặt khác người càng là bệ bộn nhiều việc tầm bảo, cũng không cố lên mặt khác. Mặc dù cùng Vũ Đồng kịch liệt chém giết, cũng không thấy được có người đến. Tóm lại, Sát Vũ Đồng phải làm được bí sát cùng nhanh chóng sát, lại bò lên một hồi, rốt cuộc leo đến tầng thứ mười. Tầng thứ mười cái này một vòng diện tích, vừa lớn hết sức. Giả tinh hàn vị trí, nhưng lại không thấy Vũ Đồng. Xuyên cự. Suy đi nghĩ lại, hắn như trước không lại để cho linh cốt mở ra địa đồ, mà là thi triển xuyên cự chi lực, thị lực xuyên thấu tầng tầng lá cây. Tuy rằng tầng thứ 10 rất lớn, nhưng mà dĩ nhiên biết rõ Vũ Đồng tại tầng thứ 10, xuyên cự chi lực liền có thể tìm được Vũ Đồng. Quả nhiên, một lát tìm kiếm sau đó, rốt cuộc tại tầng thứ 10 mặt phía bắc một mảnh cực lớn diệp lục địa phía trên, thấy được Vũ Đồng. Với cái gia hỏa này thật sự là tự tin a, đợi một chút sản bảo bắt đầu, ta liền ra tay đánh chết hắn. Khóa mục tiêu sau đó, Dạ Tinh Hàn đằng đằng sắc khí, Lãng Yên tiếp cận Vũ Đồng mà đi đúng lúc này, Linh Cốt đột nhiên mở miệng nói, "Tầng 11 có 3 cái nhân, vị trí vừa lúc ở Vũ Đồng ngay phía trên." "Hả?" Dạ Tinh Hàn vẻ mặt buồn bực. "Tại Vũ Đồng ngay phía trên, là ai?" "Không có khả năng trùng hợp như vậy, chẳng lẽ có người cũng ở đây mai phục Vũ Đồng?" Đang lúc nghĩ đến, Linh Cốt trả lời, "Là Đường Hùng Thiên cùng Đường Hổ Địa hai huynh đệ, cuối cùng cái kia, hẳn là Nguyệt Chi Quốc đoạt bảo người thứ ba Trịnh Vân." Ba người này, Dạ Tinh Hàn trong lòng suy nghĩ, xem ra Nguyệt Chi Quốc ba người lựa chọn đoàn đội tác chiến, không thể không nói, lựa chọn như vậy hắn ngu xuẩn. Ba người cùng một chỗ, cùng một cá nhân đoạt bảo có cái gì khác nhau? Hả? đang lúc nghĩ đến, hắn nào chỉ là lóe lên. Ba người cùng một chỗ, không nhất định vẫn cứ cùng một chỗ. Có lẽ đằng sau sản bảo sau đó sẽ tách ra. Mà giờ khắc này ba người cùng một chỗ, lại tiềm phục tại vũ đồng phía trên, chỉ có một khả năng. Hồi tưởng đêm qua vũ đồng hướng Hà nước chiến lúc, đường hùng thiên huynh đệ ngay tại cách đó không xa. Nếu không có đoán sai, tất nhiên là đường hùng thiên nghe được ước chiến địa điểm sau đó, tâm lên ý đồ xấu, muốn ngư ông đắc lợi mai phục với hắn. Vì vậy ba người tập kết, chờ hắn đến tầng thứ mười phó ước. Một khi hắn và Vũ Đồng khai chiến, ba người tùy thời có thể tập kích hắn. Tốt một cái tính toán. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại ba cao nhất tầng, leo đến tầng 11 đã như vậy, Vũ Đồng đặt ở vị thứ hai, trước hết giết Đường Hùng Thiên. Gặp Dạ Tinh Hàn leo đến tầng 11, Linh Cốt có chút không hiểu hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Sát Đường Hùng Thiên sao? Đối phương thế nhưng là ba cái người. Mặc dù Dạ Tinh Hàn thực lực rất mạnh, nhưng đối với phương ba người cùng một chỗ, động thủ đứng lên sẽ hắn phiền phức, tràn đầy biến số. Nếu dụng hậu nghệ cung đánh lén mà nói, quản hắn mấy người. Dạ Tinh Hàn ngữ khí lạnh lùng, lần nữa triển khai xuyên cử chi lực. Rất nhanh, Khoá đường Hùng Thiên ba người. Hiện nay hắn ở đây ám, tất cả những người khác đều tại minh. Mà với hậu nghệ cung cường đại lực sát thương, một khi vội vàng không kịp chuẩn bị bắn ra, ở đây tất cả mọi người bất ngờ không đề phòng, hầu như cũng đỡ không nổi đường Hùng Thiên tên khốn kiếp này. Trên đường đi nhiều lần tìm hắn phiền phức, hiện nay còn muốn mai phục hắn. Thật tốt, phải giết người này. Hắn lặng yên tiếp cận, tìm được một ngóc ngách bóng, lập tức không người. Hậu nghệ cung hiện, tay phải khoác lên dây cung phía trên, huyền khí mà thành xuyên sơn tiễn, dị nhiên trở khách. Sau đó hắn lại đang xuyên sơn tiễn phía trên bộ xung mang, huyền khí viêm mang. Tuột thương trồm lên. Chết. Hắn tìm đúng góc độ, vừa vặn có thể một chui tam. Như thế vội vàng không kịp chuẩn bị một mũi tên, có một mũi tên tam sát cơ hội. Bèo! Tay phải vừa để xuống, mũi tên bắn ra. Xuyên sơn tiến tốc độ cực nhanh, vẻ gãy liền nát. Xuyên qua tầng tầng lục diệp, đánh thẳng đường Hùng Thiên ba người mà đi. Mà giờ khắc này, Đường Hùng Thiên ba người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, như trước lặng yên mai phục. Mắt thấy sẽ phải đánh trúng ba người, đột nhiên tiên cơ lại rơi nữa. Vân cơn xoáy hình dáng gọi rồng, đột nhiên tăng lên. Dây đặc thất thải tường vân ngưng tụ thành một đoạn, hình thành một đạo thất thải trúm kia sáng rơi vào phân bảo thụ lên, cực lớn lực đánh bảo, lại để cho cực lớn phân bảo thụ đều là run lên, kéo lấy phân bảo thụ lên tất cả diệp lục địa cũng đều là run du lên, run hoàng ở giữa, đường hùng thiên ba người thân thể vừa theo diệp lục địa phập phồng, chờ dạ tinh hàn xuyên sơn tiễn phóng tới lúc, lại sơ qua lệch một phần. a, xuyên sơn tiễn cẩn thận, đường hùng thiên ba người mới có phản ứng, ba người quá sợ hãi, dĩ nhiên đã không kịp trốn tránh đáng sợ xuyên sơn tiễn, chẩy ra đường hổ địa tả tí, đánh xuyên trịnh vân phần bụng, nhưng mà đều nghiêng đi chỗ hiểm. về phần đường hùng thiên, vận khí hết sức tốt cùng xuyên sơn tiễn sát bên người mà qua, lại hầu như vô thương. cái này, thấy như vậy một màn, dạ tinh hàn tức giận nghiến răng nữa. không nghĩ tới trùng hợp như thế, thiên cơ lại để cho ba người né tránh một kích chí mạng. đáng giận, là dạ tinh hàn tại đánh lén chúng ta. đường hùng thiên tức giận giơ chân, đề cao cảnh giác viện đường hồ địa. tại liêm thành lúc, liền đã trúng một mũi tên. vừa rồi đáng sợ mũi tên, hắn qua quen thuộc, vì vậy xác định là dạ tinh hàn đánh lén đường hồ địa. tả tím một mảnh huyết đục biến mất không thấy gì nữa, đau nhảy răng nứt miệng đáng thương trịch vân, trên bụng có một hộc lỗ thủng, hột ra bên ngoài bốc lên huyết. đường hùng thiên ta hôm nay không phải giết người không thể, một kích không thể làm bị thương đường hùng thiên. dạ tinh hàn không có cam lòng đường hộ địa bị thương, trịnh vân trọng thương. hắn hiện tại hoàn toàn có một trận chiến tam tất sát tin tưởng. ồ, hắn đang muốn xông lên tập kích, đột nhiên phát hiện có một chút thất thải hoa thời gian dần qua héo tàn, sau đó lại rất nhanh kết xuất quả thực đến. cái kia quả thực, tròn trịa, cùng đầu không xê xích bao nhiêu, phân biệt có thất trùng màu sắc. đây là, sản bảo rồi hả? dạ tinh hàn bước chân dừng lại, nhẹ đến một quả tranh sắc quả thực tiền ngồi xuống xuống. xem ra, vừa rồi thiên cơ chính là sản bảo biểu tượng, mà mỗi lần sản bảo. Kỳ thực đều lại để cho một bộ phận thất thải hòa kết thành quả thực. Chỗ sinh ra thiên địa thần bảo, ở nơi này ta quả thực ở trong. Nghe nói là một phần ngàn sát xuất, ta ngược lại là phải thử một chút xem. Gia Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, lần nữa sử dụng gia xuyên cự chi lực. Thị lực xuyên qua quả thực gia Tinh, thấy rõ ràng bên trong đang nằm một cái to lớn lô công. Chương 249, Sắt đường hùng thiên. Chương 249, Sắt đường hùng thiên. Sau đó, Gia Tinh Hàn lại lợi dụng xuyên cự chi lực, do xét mặt khác mấy miếng quả thực đều không ngoại lệ, bên trong đều cất giấu một cái độc trùng. Sàn bảo quá trình, cuối cùng là nắm rõ ra rồi. Thất thải ánh sáng mang điểm lành rơi xuống một lần, sẽ sản bảo, thôi phát một bộ phận thất thải hoa héo tàn kết quả, mà những thứ này kết xuất quả thực, trong đó một quả cất dấu thần bảo. Còn lại tất cả quả thực, tất cả đều cất dấu độc trùng. Thần bảo khó tìm, hay vẫn là giết người trước? Làm Minh Bạch sau đó, Dạ Tinh Hàn quyết định thật nhanh. Tâm bảo thả về sau, giết người làm đầu. Tâm bảo quá dựa vào vật khí, quỷ mới biết sản ở đâu một tầng. Mà Đường Hùng Thiên ba người, nhưng là mắt thấy là thực. Xát Đường Hùng Thiên, càng thêm thật sự. Quyết đoán sau đó, hắn một bên tiếp tục mở ra xuyên cự chí lực, vừa hướng Linh Cốt nói, "Lao có đầu, địa đồ hồi hạ." sau đó, hắn khóa đường hùng Tiên ba người chỗ phương hướng, vọt tới đã săn bảo, địa đồ nhất định phải mở ra. đã biết, linh quất đáp lại một tiếng, lập tức thi triển hồn thức. dạ tinh hàn chỉ cảm thấy ngón trỏ phải run lên một cái, não hải trong rất nhanh xuất hiện phân bảo thụ địa đồ. hắn thật sự là bội phục linh quất, phân bảo thụ to lớn như thế, linh quất lại biểu hiện ra ra nguyên vẹn địa đồ. trên bản đồ 20 người khác đánh dấu rành mạch, mà hắn phát hiện đường hùng Tiên ba người bởi vì bị tập kích, rời đi trận địa, vọ lên trên tầng mười giờ phút này, đường hùng thiên bứt bỏ bị thương đường hổ địa cùng trình vân, một mình cầm trong tay một chút hồn bình trường đao chém ra quả thực tầm bảo. Vèo. Vừa mới chém ra một quả quả thực, quả thực trong bay ra một cái độc xà, hướng đường hùng thiên tế rảo mà đi đường hùng thiên sớm có chuẩn bị, một đao đem độc xà chém thành hai nửa, trong miệng mắng to, thật sự là đáng giận, tất cả đều là độc trùng, cái này phải tìm được lúc nào đây. Tuy rằng bực bội, nhưng hắn tiếp tục tìm kiếm quả thực, tiếp tục vung đao. Một bên trọng thương Trình Vân, thật sự nhịn không được, bưng miệng vết thương nói, hai vị hoàng tử, ta không được rồi, trước hết rời khỏi phân bảo thụ, đoạt bảo sự tình ta sẽ không tham gia. Tiên huyết giàn rựa, đừng nói đoạt bảo lại muốn chỉ hoán xuống dưới mệnh đều không bảo vệ được đường hổ địa chịu đựng tạ tí đau đớn, cũng là nói ra, không được, ta cũng muốn rời khỏi, vừa rồi kim chế đan đều ngăn không được trên cánh tay huyết. Tuy rằng hắn bị thương không phải trọng, nhưng là đau dữ dội, càng là ngăn không được huyết. Tâm bảo dài giằng giặc, hắn vừa không kiên trì nổi. Vậy các ngươi cút nhanh lên, đừng làm trở ngại ta tâm bảo. Đường Hùng Thiên tâm tình bực bội, tiếp tục vung đao đường hổ địa cùng Trịnh Vân dắt nhau đỡ, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vào lúc này, Trịnh Vân bỗng nhiên con mắt nhếch ảo, phát cuồng một tay lấy đường hổ địa lại ra. Sau đó toàn bộ người giống như nổi điên đuổi néo người, thống khổ gầm rú. Cứu! Ta Hắn ánh mắt tuyệt vọng, vươn tay phải ra. Trong nháy mắt, thân thể sụt xuống, phả ra khói xanh, toàn bộ nhân hóa thành một bãi vết máu. Da thịt, cốt đầu, bộ lông, tất cả đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có quần áo. Mà cái kia một bãi vết máu, rất nhanh rót vào thịt lá, bị lá cây hấp thụ dung nhập phân bảo thụ. Cái này, Đường Hùng Thiên cùng Đường Hộ Địa xem trợn mắt há hốc mồm. Hảo hảo một người, làm sao lại đột nhiên hóa thành máu loãng? Một màn này, Dạ Tinh Hàn cũng nhìn thấy, xem chính là hãi hùng khiếp vía, trong lòng nghĩ mà sợ. Chính văn Hàn là bị hiến tế rồi. Nếu hắn vừa ăn vào phù thủy có phải hay không giống như trình Vân, cũng sẽ hóa thành máu loãng đã thành phân bảo thụ phân bón. Thật đáng sợ, thật hung tàn trận pháp a. Hiu. Hừ. Đang lúc kinh ngạc ở giữa, phân bảo thụ một nơi, đột nhiên bắn ra một đạo hồng sắc hạ quang. Giang Cơ chốc lát thời gian, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái đó là? Dạ Tinh Hàn thật lâu nó nhìn, cái kia một đạo hạ quang quá mức thần thánh, lại để cho tâm hắn sinh hướng tới. Linh Cốt nói, không có sai, đó là có người tìm được kiện thứ nhất thiên địa thần bảo rồi, thần bảo phá vỡ quá thực hàng thế mới có hạ quang. Cái gì? Đã tìm được? Dạ Tinh Hàn hơi kinh lập tức ở trên bản đồ xem xét, không thể không nói tốc độ có chút nhanh, rất nhanh, hắn phát hiện vừa rồi bắn ra Hà Quang Chi địa là Đồng Phương Thu Linh nơi ở, ông T E Z ở y cái này hạnh nữ thật đúng là may mắn như vậy, kiện thứ nhất thiên địa thần bảo nhanh như vậy đã bị nàng cho đã tìm được, hạnh nữ may mắn, quả thực lại để cho hắn bội phục đầu dặm xuống đất, như thế nào đây, còn muốn tiếp tục giết người sao? Linh Quất bỗng nhiên ý vị thâm trưởng hỏi một câu, ta minh bạch ý của ngươi, ngươi nghĩ nói hạnh nữ như thế chi may mắn, tám phần đằng sau mấy thứ thiên địa thần bảo đều bị hạnh nữ tìm gặp, cho nên muốn phải lấy được thần bảo, biện pháp tốt nhất là theo lên hạnh nữ. Vì vậy tạm thời không cần phải giết người, đúng không?" Dạ Tinh Hàn nói ra. Linh Cốt nói, "Là ý tứ này." Dạ Tinh Hàn lại lắc đầu nói, "Ý nghĩ của ngươi, ta chỉ nhận thức một nửa. Bây giờ còn là giết người làm đầu, tiền mấy thứ thần bảo tạm thời mặc kệ, chờ cuối cùng đồng dạng phẩm giai cao nhất thần bảo xuất thế lúc, lại đi tìm Đông Phương Thu Linh." Hạnh nữ vật khí, thật sự ngụy tiên. Hắn và Linh Cốt ý tưởng đồng dạng, đều cho rằng từ nay về sau thần bảo kiên quyết hay vẫn là sẽ bị Đông Phương Thu Linh tìm được đã như vậy, còn không bằng tha bất luận cái gì Đông Phương Thu Linh và bảo, chờ cuối cùng cao nhất phẩm giai thần bảo xuất thế lúc, lại cùng đi tới ra tay đem cao nhất phẩm giai thần bảo chiếm, sau đó từ Đông Phương Thu Linh trong tay, đem trước đây tất cả thần bảo, tất cả đều đặt. Kể từ đó, tất cả thần bảo toàn bộ tới tay. Hắn có địa đồ, tuy thời có thể khóa Đông Phương Thu Linh đến lúc đó Đông Phương Thu Linh bận việc cả buổi, tất cả đều là tại thay hắn làm mai mối. Có ý tứ, vậy ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi làm đi. Linh Quốc cười hắc hắc, cũng là đoán được Dạ Tinh Hàn tâm tư. Lại đến một kích xuyên sơ tiễn. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, một lần nữa khóa đường Hùng Thiên Đường hộ địa đã bị thương, hoàn toàn không cần phải xen vào. Hiện tại chỉ cần nhắm chúng đường Hùng Thiên giết tên khốn kiếp này là được. hắn thân thể khẽ cong, làm kéo cung chi tư thế, hậu nghệ cung hiện, huyền khí mà thành xuyên sơn tiễn đã trở khách tại dây cung phía trên. hắn trước cho mũi tên bổ sung mang, sau đó đem dây cung kéo căng, tay phải vừa để xuống, Bẹo. xuyên sơn tiễn bay nhanh mà đi, xuyên thấu tầng tầng lá cây đường hùng thiên giờ phút này, còn đứng ở trịnh vân hóa thành máu loãng chi địa, nhìn qua trên diệp lục trịnh vân quần áo ngẩn người, xảy ra chuyện gì vậy? Hảo hảo, như thế nào đột nhiên chết nữa nha? Còn chết thảm như vậy, đang lúc buồn bực ở giữa, đột nhiên tóc gáy nổ lên, lưng phát lạnh bản năng quay đầu lại, trong con mắt đem kéo tới xuyên sơn tiễn phóng đại, không đợi hắn làm ra cái gì động tác, xuyên sơn tiễn đã xuyên tấu lồng ngực của hắn. ta đường hùng thiên hai mắt trống rỗng, lộ ra khó có thể tin. túi đầu nhìn thoáng qua lựu động, sau đó toàn bộ người ầm ầm sụp đổ đường hùng thiên. chết đệ đệ đường Hồ địa hét lớn một tiếng, bi thống không thôi. hắn trợn mắt trừng lên, nghiêm nghị gào thét. dạ tinh hàn, người tên xuất sinh này đi ra cho ta. bạo tinh quyền. dạ tinh hàn thật đã đến. hắn từ một mảnh lá cây đằng sau nhảy ra, tay phải vọt lên cuồng bạo bạo tinh quyền, thẳng anh đường hổ địa mà đi. Băng tinh tấm thuần. Đường hồ địa luyện chính là băng hệ hồn kỹ, tay phải vừa nhấc, trước người hình thành một đạo cực lớn bạch sắc băng ngăn cách, hết sức trầm trọng. "Ven." Dạ Tinh Hàn nằm đấm, ven tại băng tinh trên tấm chắn. "Nhất bạo." Hắn không chút do dự, lần thứ nhất bạo hồn đáng sợ nổ hồn chi lực, đem băng tinh tấm thuần chấn kịch liệt run lên động. Nhưng mà, băng tinh tấm thuần như trước củng cố không hư hao chút nào. "Hai bạo." Dạ Tinh Hàn cắn hàm răng, tiếp theo dẫn phát lần thứ hai bạo hồn, liên tục nổ hồn chi lực, cuối cùng là lại để cho băng tinh tấm thuần ca một tiếng, đã nứt ra một đạo đường vân. "Fen." Ngay sau đó, băng tinh tấm tuấn triệt để vỡ vụn khối băng bay loạn băng liên vách tưởng. bị phá mở phòng ngự đường hồ địa cũng không lùi bước mà là lần nữa xông lên tập kích hai tay của hắn phun trào ra đáng sợ hàn khí càng đem dạ tinh hàn hai tay đông cứng có thể dạ tinh hàn hai tay vô pháp đúc địch số tiểu tử dám giết đệ đệ của ta tại trong tuyệt vọng chết đi đường hồ địa một tiếng gầm lên trong mồm phun ra một thanh băng mang nhọn, hướng dạ tinh hàn chỗ hiểm đâm tới chương hai trăm đường hồ địa chương hai trăm đường hồ địa dũng băng công kích ta ngươi quả thực buồn cười đến cực điểm dạ tinh hàn mắt lạnh lẽo với nháy Sắc khí nhất định hiện, khóe mắt viêm văn xuất hiện, quanh thân nghiệp hỏa dâng lên, tóc dài phiêu hồng. Toàn bộ người khí thế lại biến, có một cố đáng sợ cuồng bạo chi lực. Làm sao có thể? Đường Hộ Địa quá sợ hãi. Dạ Tinh Hàn đóng băng hai tay, vậy mà trong nháy mắt hòa tan, ngay cả biến thành thủy quá trình đều không có, trực tiếp bốc hơi khô. Mà hắn băng mang nhọn, còn chưa va chạm vào Dạ Tinh Hàn, cũng bị hòa tan bốc hơi khô đối phương ngọn lửa trên người, quá mức đáng sợ. Chết. Dạ Tinh Hàn nắm lấy cơ hội, nắm tay phải ngưng ra luồng quang, vẩy một cái, đánh vào Đường Hộ Địa lồng ngực. Buôn lôi quyền. Cao cấp nhân thể trạng thái phía dưới gia quyền tốc độ cực nhanh, hơn nữa đường hổ địa bị thương lại bị phá phòng thủ, căn bản vô pháp ngăn cản hoàn toàn chúng chiêu. Hình tròn lôi vòng tại trên người đường hổ địa nổ tung, chi rồi một tiếng, cả người hắn phun ra một ngụm máu tươi, phía sau rơi vỡ mà đi. Lôi điện tập kích qua, bị điện cháy đen một mảnh. Oen, đường hổ địa ngã xuống đất không nổi, khóe miệng thổ huyết, thân thể run lên một cái, chỉ còn lại có một hơi. Dạ Tinh Hàn đi ra phía trước, ngồi xổm người xuống, sau đó dùng tay phải nắm đường hổ địa cái cổ. Nhìn qua đường hổ địa suy yếu ánh mắt, hắn không hề động tình chi ý, ca, một tiếng đem đường hồ địa cái cổ vặn gãy đường hồ địa chết lấy thực lực của hắn bây giờ nguyên hồn cảnh cửu trọng đường hồ địa còn bị thương chính là như thế không chịu nổi một ít các ngươi hai huynh đệ ngược lại là có thể cùng đi diêm vương cái kia làm bạn dạ tinh hàn thần sắc lạnh lùng thúc giục thân thể không gian đem đường hồ địa thi thể thu nhập sở dĩ vừa rồi vô dụng bạo tinh quyền sát đường hồ địa là vì lo lắng bạo tinh quyền lực phá hoại quá lớn đem đường hồ địa thi thể hủy hoại lợi hại đường hồ địa thi thể nói không chừng có cơ hội có thể thôn một cái vì vậy mới lựa chọn nhất giai hồn kỹ buôn lôi quyền lúc ấy dưới tình huống buôn lôi quyền đã đầy đủ giết chết đường hồ địa sau đó hắn lại đây đến đường hùng thiên bên cạnh thi thể, suy âm thanh nói, ngươi nói ngươi vì cái gì không nên treo chọc ta, thật sự là tự tìm đường chết. Hắc lâm lần đầu gặp, đến liêm thành bến tàu, lại đến đại đội thuyền lên đường hùng thiên nhiều lần khiêu khích chảo phung với hắn, còn tuyên bố muốn tại đoạt bảo lúc giết hắn. kết quả như thế, chỉ có thể chứng minh đường hùng thiên không biết tự lượng sức mình buồn cười đến cực điểm. hắn lần nữa thúc giục thân thể không gian, đem đường hùng thiên thi thể vừa đặt đi vào, có thể hay không thôn, lúc nào thôn, một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như nuốt hai người, thế nào cũng giúp hắn đạt tới nguyên hồn cảnh cửu trọng viên mãn đến tận đây, nguyệt chi quốc đoạt bảo người, toàn quân bị diệt. Tiến vào không gian thi thể, đem bạn yêu lại càng hoảng sợ, rút vào phàm nệ trong thùng. Phao Phao Long lại vui vẻ bay tới, vây quanh hai cỗ thi thể, Dụ Dạ Tinh Hàn hỏi, "Hỡi phụ thân, tham ăn sao?" Ách. Dạ Tinh Hàn đối với Phao Phao Long an phủ đạo. Phao Phao Long nghe lời, "Cái này cũng không có thể ăn, phụ thân một hồi mang ngươi đi ra ngoài đánh nhau." "Hỡi quá tốt rồi, rốt cuộc có thể đi ra." Phao Phao Long vui vẻ xoay quanh. Mục tiêu kế tiếp, Vũ Đồng. Dạ Tinh Hàn sát khí không giảm. Lặng yên hướng tầng thứ 10 mà đi. Từ điệu đồ đó có thể thấy được, Vũ Đồng cái kia ngu ngốc, vẫn còn tầng thứ 10 chờ hắn đã như vậy, không có khả năng lại để cho Vũ Đồng thất vọng. Hả? đúng lúc này, trên bản đồ còn sót lại 17 bảy cái nhân, lại có một cái biến mất, là Tư Đồ Y Lệ Cựu, Vũ Quốc Đoạt Bảo người thứ 3. Linh Quất nói ra, Dạ Tinh Hàn Yên lặng gật đầu, Hiến Tế phương pháp là một người một người Hiến Tế. Cái thứ nhất chết chính là trịnh Vân, thứ hai là Tư Đồ Y Lệ Cựu. Tuy tiện Hiến Tế, dù sao không có quan hệ gì với hắn. Nam, phân bảo thụ bên ngoài trên diệp lục, khi tất cả tham gia đoạt bảo thiếu niên đều tiến vào phân bảo thụ sau đó bên ngoài một mảnh hò hét hoan hô cùng cố gắng lên thanh âm một lát sau thiên cơ lại hiện ra một đạo thất thải chùm tia sáng rơi vào phân bảo thụ phía trên một loàn đối với kích động chúng nhân nói vào lúc giữa trưa sản bảo rồi kiện thứ nhất thiên địa thần bảo đã hiện thế có trời mới biết vị nào thiếu niên có thể rút được thứ nhất mọi người đều là cười cười bầu không khí vui thích phong vương nói dựa theo một phần ngàn sát suất xem xem chừng được một hồi mới có kết quả nhưng mà mặc kệ nhà ai thiếu niên được thần bảo đều là thật đáng mừng sự tình đúng vậy a kỳ vương liên tục gật đầu lần này bảy quốc đoạt bảo Vô luận kết quả như thế nào, đều là bảy quốc ở giữa một kiện việc trọng đại. Chúng ta bảy quốc chi ở giữa, rất lâu cũng không có như thế hải mà qua. Mặc kệ người nào được thân bảo, ta Thất Tinh quốc đều thiệt tình chúc mừng. Hừ. Ngô Địch nhưng là hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, người nào không biết người Thất Tinh quốc có hành nữ, là có khả năng nhất đạt được cao nhất phẩm giai thân bảo, ở đẳng kia giả bộ cái gì rộng lượng. Kỳ Vương nhất thời sắc mặt khó coi, nguyên bản vui vẻ bầu không khí, vừa bởi vì Ngô Địch một câu, ngưng trọng lên. Bất quá một hồi, một đạo hà quang từ phân bảo tụ hơn 20 tầng dâng lên mà ra, mút trời mà đi đạo kia hà quang, cực tận thánh linh chi khí. Một loan vui vẻ nói, cái này một đạo hạ quang là thần bảo phá ra quả thực mẫu thai dấu hiệu, như là hải nhi dáng sinh bình thường. Nói cách khác, kiện thứ nhất thiên địa thần bảo bị người đã tìm được. Lời vừa nói ra, bầu không khí lần nữa vui thích đứng lên. Rất nhanh đó a, kiện thứ nhất thần bảo nhanh như vậy đã bị đã tìm được. Xem ra bọn này tiểu gia hỏa so với chúng ta tưởng tượng tài giỏi. Chúc mừng chúc mừng, bất kể là ai được thần bảo, mọi người cùng nhau đạo cái thích. Mọi người đang tại lẫn nhau chúc chi tế, một loan đột nhiên nói ra, đã như vậy, thanh thủy tế tử cũng nên giúp tham. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa trợ mặc nhao nhao gật đầu mỗi người trên mặt đều tích tụ lương trọng bọn hắn biết rõ cái có người hiến tế rồi lúc trước dĩ nhiên ước định tốt ngẫu nhiên trình tự từng bước từng bước hiến tế chỉ cần tài sản bảo chấm dứt trước hoàn thành tất cả bảy người hiến tế đều không tính vãn chỉ thấy thanh thủy tế tự từ hồn giới trong hóa ra bảy cái phụ triện, mỗi một trường đại biểu cho một gã đoạt bảo người thứ ba nàng nhắm mắt lại tùy ý rút một trường sau đó quay người nhỏ giọng nói chị vân tất cả mọi người theo bản năng nhìn chấn phấn đại tướng quân vương ân một cái vương ân có chút khó chịu vì cái gì nguyệt chi quốc là người thứ nhất tuy rằng khó chịu nhưng hắn vẫn gật đầu sau đó Thanh thủy tế tự tay phải hai ngón tay mang theo phù triện, niệm động chú ngữ. Phù triện tự cháy, hóa thành cho tàn. Chỉ thấy phân bảo thụ bên ngoài bảy cái ma tượng ở trong một cái, đồng Nhiên nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, phân bảo thụ lên Trịnh Vân, đang tại đường hùng thiên cùng đường hổ địa trước mặt, hóa thành máu loãng bị phân bảo thụ sở hấp thu. Trịnh Vân sau khi chết, mọi người hơi hiện trầm mặc trên diệp lục, lộ ra một tiếng ngưng trọng cùng lúng túng. Bất quá một lát, thanh thủy tế tự lần nữa nhắm mắt rút ra nhất trường phù triện, sau đó xoay người nói, "Tư đồ Y Y Cửu." Mọi người thấy hướng nô dịch, nô dịch lại biểu hiện thập phần khinh thường. Hắn phất phất tay nói, "Mời Thanh thủy tế tự gật đầu, lần nữa niệm động chú ngữ. phù truyền đốt thành cho. Thứ hai tỏa ma tượng nhắm mắt lại, mà tại phân bảo thụ thứ 31 tầng chỗ, tư đổ y kỳ cựu hóa thành máu loãng, đã thành phân bảo thụ phân bón. Nam, phân bảo thụ, tầng thứ 10. Vũ đồng vừa đã phá vỡ rất nhiều quả thực, thẳng đến cái kia một đạo hà quang ngút trời mà đi. Hắn biết do kiện thứ nhất thần bảo bị người đã tìm được, vừa vặn không tái cử động đánh. Từ đầu đến cuối, hắn một mực không có rời khỏi tầng thứ 10. Nguyên nhân chỉ có một, vì chờ dạ tinh hàn. Thân là vũ quốc mạnh nhất hoàng tử, thân là một vị tiên thiên mục hồn giả. Bất luận cái gì dám khiêu khích hắn nhân, đều phải chết. Hừ. Đúng lúc này, một đạo huyền khí bổ sung mang mũi tên, xuyên qua diệp mà đến. Một kích này đến đột nhiên, lại để cho Vũ Đồng quá sợ hãi. Nhưng hắn rất nhanh định thần, cũng không bối rối, tự tin đứng ở tại chỗ không động. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, tức giận ngâm tán vụn thanh âm truyền đến. Mà cái kia nhất mũi tên, nhưng là chệ hướng Vũ Đồng thân thể, từ bên trái của hắn bay đi. Dạ Tinh Hàn, ngươi cái này chó chết, vậy mà lại lén, còn không cút ra đây cho ta. Vũ Đồng nghiêm nghị gào thét, sắc mặt giận dữ. Cách đó không xa là cây rủ lên. Dạ Tinh Hàn nhảy vô ích hạ xuống, rơi vào vũ đồng đối diện. Hắn muôn phần kinh dị, đều có chút khó có thể tin. Vừa rồi mũi tên kia, ngắm vô cùng chuẩn, cũng không có phát sinh diệp lục địa kịch liệt lắc lư tình huống. Vậy tại sao vũ đồng lại dễ dàng tránh qua, tránh né công kích của mình? Chương 251. đối chiến vũ đồng. Chương 251, đối chiến vũ đồng. Đánh lén. Dạ Tinh Hàn không cho là đúng, nhún vai. Ta liền đánh lén ngươi làm sao vậy? Đây là ngươi chết ta sống chiến trường, giết ngươi còn muốn hướng ngươi dặn dò sao? Vũ Đồng khuôn mặt dữ tợn đứng lên. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hôm nay chúng ta thủ mới hận cũ cùng tính một lượng, ta muốn cho ngươi chết thảm. Dạ Tinh hàn hành vi, triệt để chọc giận hắn. Nếu không phải mình có bảo vệ tính mạng thủ đoạn, vừa rồi một kích kia mặc dù giết không chết hắn, tất nhiên cũng có thể thương hắn đối với cái này, hắn quả nhiên là muôn phần đoán hận. Xác thực, thủ mới hận cũ, đó chính là ngươi đi tìm chết. Dạ Tinh hàn điên cuồng phát bay múa, dưới chân bạo liệt dớm mạnh, Diệp Lục địa kịch liệt lắc lư, toàn bộ người như là Lưu Quang bình thường, phóng tới Vũ Đồng. Nói lời vô dụng làm gì, chính là cạ. Vũ Đồng con mắt, hắn muốn định rồi, chỉ bằng ngươi. Vũ Đồng kinh thượng hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ phải một chút. Ngón trỏ đỉnh cao, bay lên một cái cực lớn trong suốt bong bóng khí, phiêu hướng Dạ Tinh Hàn. Ờ. Dạ Tinh Hàn chui vào bong bóng khí. A a a a a. Hắn luôn phần kỳ quái, chui vào bong bóng khí sau đó, bong bóng khí một mực đi theo hắn. Thân thể tiếp tục xông về phía trước, còn một mực thân ở bong bóng khí trong. Mặc kệ nó, không biết Vũ Đồng đã làm nên trò gì, Dạ Tinh Hàn dứt khoát bỏ qua. Thế ra bạo tinh quyền, đến tới. Nhưng mà, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Vũ Đồng rõ ràng đang ở trước mắt, có thể hắn lại không hiểu tấu đánh trận. Giảm cái lão đạo, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn ổn định thân thể, quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy Vũ Đồng tại hướng về phía hắn Thiếu, đó là trần trụi cười nhạo. "Ta sẽ nói ngươi cười." Trong lòng căm tức, hắn sử xuất toàn lực, lần nữa xông lên quyền. Nhưng lúc này đây, như trước đánh vào ra. hai lần, ngay cả Vũ Đồng quần áo cũng không có động vài. Cái này, Dạ Tinh Hàn sắc mặt khó coi, thực sự giận mình. Cái này loại kỳ quái bong bóng khí, tựa hồ có thể sinh ra thị giác vị trí độ lệch. Vừa rồi mũi tên kia bắn trệ, xem chừng cũng là như thế nguyên nhân. Cái này Vũ Đồng, có chút buồn sự, tỉnh làm ta cha tấn mắt người con ngươi nhàm chán sự tình. "Tiểu tử, đi chết đi." Huyết Thuật gặp Dạ Tinh Hàn kinh ngạc, vũ đồng ánh mắt lạnh lẽo, sắc bạch mà thành âm dương con mắt, lấy cực nhanh tốc độ quay xung quanh. Dạ Tinh Hàn chỉ là nhìn hắn một cái, lập tức đầu nhất chóng mặt, trời đất quay cuồng đứng lên. Một lát sau, trời ý thức rõ ràng lúc trước mắt một mảnh hư vô, hắn tựa hồ trôi lơ lửng ở bầu trời, trên mình cắm bảy tám căn đinh sắt, đưa hắn thân thể đinh gắt dao, thân thể như cứng không có cách nào nhúc nhích. Thật mạnh Huyết Thuật. Đang lúc cảm khái, từ phía sau lưng truy qua đến một cái hắc sắc bàn tay, bàn tay hướng phía trước đi, leo đến trên cổ của hắn, sau đó gắt dao bóp ở cổ của hắn, lực lượng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, bấm hắn đầy mặt xích hồng, lập tức sẽ phải hít thở không thông. Hắc hắc. Tại ta huyên thuật ở bên trong, chết đi. Vũ Đồng cười to, cái này là đắc tội kết quả của hắn. Lấy hắn huyên thuật mạnh, sát dạ tinh hàn tựa như bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản, đột nhiên, cười to Vũ Đồng tiếng cười đột nhiên ngừng, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy bong bóng khí ở trong dạ tinh hàn, một hồi thay đổi, lại hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này, xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Đồng trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Dạ tinh hàn rõ ràng bị hắn kim thúc phược huyễn thuật khó khăn, lập tức sẽ bị hắn ở đây trong huyễn cảnh giết chết. Như thế nào đột nhiên biến mất không thấy? Người tên ngu ngốc này, một mực sắt chính là phân thân của ta. Đúng lúc này, lại một cái dạ tinh hàn từ chỗ cao nhảy xuống, rơi vào vũ đồng trước người. Hắn trầm giọng nói, ngươi huyễn thuật, ngay cả cái chân thân phân thân đều phân không rõ ràng lắm, quả thực thật là tức cười. Tốt như vậy một đôi mắt, thật sự là bạch mù sinh trưởng ở trên người của ngươi. Cái này một cái, mới là dạ tinh hàn bản tôn. Đối với vũ đồng đấy, hắn một mực không rõ ràng lắm, chỉ biết là đối phương giỏi về huyễn thuật. Vì vậy, hắn vốn là một mũi tên đành én có thể sát lại sát, không thể giết cũng có thể tìm kiếm đối phương đấy. Nhưng là kinh dị phát hiện, bản thân nhăm chúng một mũi tên, vậy mà không hiểu thấu bảo lệnh. Lúc ấy hắn làm không rõ ràng lắm nguyên nhân, vì vậy suy nghĩ sau đó, gọi ra nhị đệ. Cẩn thận để đạt được mục đích, trước hết để cho nhị đệ xung phong, rõ xét đối phương một phen. Mà hắn, liền trốn ở trước mặt, quan sát đến cuộc chiến đấu này. Nhị đệ không hổ là phân thân của hắn, đi vào diệp lục địa sau đó, đối với vũ đồng nói lời đều là hắn muốn nói, quả thực chính là cái khác hắn. Kể từ đó, vũ đồng không có chút nào phát hiện nhị đệ là phân thân. Dùng khí diệu bong bóng khí, lại dùng huyệt thuật. Hai chiêu phía dưới liền làm xong nhị đệ. Không thể không nói, có chút lợi hại. Chỉ tiếc, lợi hại cả buổi, lợi hại cái cô đơn lạnh lẽo. Mà hắn hiện tại vừa hiểu rõ vừa rồi vì cái gì bản thân mũi tên kia đã có độ lệnh. Vũ Đồng thi triển ra bong bóng khí, có thể làm cho tầm mắt chết đi đây cũng là vừa rồi nhị đệ một mực công kích bảo tiên nguyên nhân. Bong bóng khí có thể bao bọc cũng một mực đi theo địch nhân, cẩn thận nghĩ đến, kỳ thật cũng có thể bao bọc chính Vũ Đồng. Mà vừa mới bắt đầu hắn bắn tên thời điểm, Vũ Đồng kỳ thật một mực dụng một cái bong bóng khí bao vây lấy bản thân với tư cách bảo hộ, đây là Vũ Đồng lúc chiến đấu sẽ sử dụng chiến thuật. Như thế chiến thuật, sắp thực hắn thành công, khiến hắn nhìn đến vũ đồng, vị trí có chỗ độ lệnh, một mũi tên chưa trúng, làm rõ ràng những thứ này, đối với hắn mà nói, bây giờ vũ đồng đã là trên tất thịt cá, mặc cho hắn giết, bởi vì hắn có thể khẳng định, huyễn thuật cường đại vũ đồng, vật lộn thế nào cũng rất yếu, chỉ cần huyễn thuật khai triển không xuất ra ưu thế, đối với hắn mà nói chính là cái đệ đệ. Đáng giận, thật sự là đáng giận, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, hèn hạ tới cực điểm, vậy mà dùng một cái phân thân sáu lộ ta. Vũ đồng khuôn mặt giữ tọt đứng lên, phẫn nộ quát, dù vậy, ta xem ngươi như thế nào phá ta bóng bóng cùng huyễn thuật. Tay phải hắn ngón trỏ một chút, lần nữa thôi phát một cái bong bóng khí. Lúc này đây, bong bóng khí bao gồm bản thân. Một khắc này, Dạ Tinh Hàn rất rõ ràng có thể thấy, Vũ Đồng thân thể trong nháy mắt đã xảy ra chết đi. Lúc này đây, ta muốn sử dụng gia mạnh nhất huyễn thuật tiến đưa người đi chết. Tử thần hàng lâm, Vũ Đồng âm dương đồng, lần nữa rất nhanh xoay tròn. Một chiêu này Tử thần hàng lâm, thế nào cũng lại để cho Dạ Tinh Hàn trúng chiêu. Cái kia chính là đặc biệt kinh khủng một màn. Đến đây đi, ta chờ đây. Dạ Tinh Hàn không e dè Vũ Đồng con mắt, một tiếng cười lạnh. Mặt khác người sợ huyễn thuật, nhưng hắn có linh có tại, huyễn thuật đối với hắn không có hiệu quả vì vậy vũ đồng con mắt đều chuyển nhanh mạo yên dạ tinh hàn như trước vẻ mặt cười lạnh bộ dạng chút nào ở trong huyễn thuật trạng thái đều không có ngươi ta huyễn thuật vì cái gì đối với ngươi vô dụng vũ đồng sắc mặt đại biến lần này thi triển huyễn thuật không giống với lần trước tại kim phủ cùng cái loại đó đẳng cấp hư hảo tình cảnh từ thân hàng lâm một chiêu này thế nhưng là hắn cường đại nhất một chiêu huyễn thuật một cái nguyên hồn cảnh hồn tu giả không có khả năng phá giải nhưng mà vì cái gì dạ tinh hàn không có phản ứng chút nào ngươi đi chết đi ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm dạ tinh hàn cười lạnh càng lớn động nhiên sát khí lấp liếm phao phao long nhị đệ một tiếng kêu gọi sau đó thân thể du lên nhị đại phục sinh tái hiện phân thân phương pháp có thể liên tục dụng ba lần đây là lần thứ hai mà thân thể của hắn không gian một cái thay đổi phao phao long vừa hiện thân ăn nhiều ngày tự xà thịt phao phao long thân thể lại lớn lên đi một tí khuôn mặt càng thêm hung lệ nó kích động vung cánh hương vấn chỉ vào vũ đồng hỏi họ bọn phụ thân có phải hay không giết hắn dạ tinh hàn không người hậu nghệ cũng hiện hắn gật đầu nói chính là hắn chúng ta đồng loạt ra tay không có khả năng lại để cho người này chạy cho ta nhất kích tất sát Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vừa phòng ngừa Vũ Đồng còn có cái gì bảo vệ tính mạng át chủ bài thủ đoạn, hắn triệu hồi ra nhị đệ phân thân cùng phào phào long. Ba người hợp lực, tất nhiên có thể bằng tốc độ nhanh đánh chết Vũ Đồng. Tóm lại, Vũ Đồng âm dương đồng, hắn muốn định rồi. Chương 252, sát Vũ Đồng. Chương 252, sát Vũ Đồng. Vũ Đồng quá sợ hãi. Phân thân mang đến cho hắn kinh ngạc cảm giác cũng không nhiều, dù sao vừa rồi đã được chứng kiến, nhưng mà lại để cho hắn khó có thể tin chính là, Dạ Tinh Hàn lại có thể triệu hoán ra một cái tướng mạo hung lệ mà lại quá dị linh thú. Hoặc là nói, là hung thú sở dĩ làm không rõ ràng lắm là vì phao phao long so với bình thường hung thú hình thể nhỏ một chút nhưng mà trên mình tàn bạo chi khí lại càng thêm làm cho người trong lòng rún sợ hơn nữa bất kể là hung thú hay vẫn là linh thú rất biết nói chuyện sao vì cái gì cái này một cái vậy mà có thể cùng dạ tinh hàn nói trao đổi như thế đủ loại cũng làm cho hắn hiểu được cái này một cái thú không thể tầm thường so sánh hiu u đang lúc thất thần nghĩ đến dạ tinh hàn xuyên sơn tiễn lần nữa kéo tới hắn càng thêm sợ hãi rất nhanh định thần hiện tại mình ở bong bóng khí trong mà hắn có thể khống chế bong bóng khí tầm mắt độ lệnh trình độ, cam đoan Dạ Tinh Hàn căn bản vô pháp bắt vị trí của hắn. Cái này một mũi tên, tuyệt đối xạ không trúng. Mũi tên kéo tới, xuyên thấu bong bóng khí. Quả nhiên, từ bên người của hắn xạ qua, đối với hắn không hư hao chút nào. Dạ Tinh Hàn, ngươi là vô pháp làm tổn thương ta. Đang lúc đắc ý ở giữa, hắn lại biến sắc. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn cái này một mũi tên không thể xúc phạm tới hắn, nhưng hắn trước người bong bóng khí, phá. Đã không có bong bóng khí bảo hộ, hiện tại triệt để bại lộ tại phao phao lơng cùng Dạ Tinh Hàn phân thân trong mắt. Bạo Thiên Quyền. xem ta mống nước bên trái, dạ tinh hàn phân thân lấy bảo tinh quyền kéo tới, phía bên phải, phao phao long vũ cánh huy chảo mà đến, mà tại đối diện trước mặt, dạ tinh hàn lần nữa kéo cung, có thể đi đã chết, dạ tinh hàn trong lòng cười lạnh, vừa rồi sử dụng gia hậu nghệ cung, vốn là không muốn lấy có thể bắn sát vũ đồng, chỉ là vì phá giải bong bóng khí phòng ngự mà thôi, bởi vì tại vừa bắt đầu lúc, hắn lấy xuyên sơn tiến đánh lén, lúc ấy đánh nát bong bóng khí, lại để cho hắn hiểu được, xuyên sơn tiến có thể phá giải bong bóng khí phòng ngự, vì vậy, hắn trước gọi ra phân thân nhị đệ cùng phao phao long, bản thân bắn tên bài trừ vũ đồng bong bóng khí phòng ngự, kể từ đó. Bài trừ đối phương phòng ngự trước tiên, nhị đệ cùng phao phao long có thể dính liền lên công kích, tránh cho Vũ Đồng có cái gì át chủ bài hoặc là thừa cơ chạy đi. Đã xong, Vũ Đồng mồ hôi lạnh trong nháy mắt ra, sinh ra tuyệt vọng. Hắn hét lớn, "Dạ Tinh Hàn, ta là Vũ Quốc hoàng tử, ngươi không thể giết ta. Ngươi muốn giết ta, phụ hoàng ta hội diệt cả nhà ngươi, thậm chí biết hướng Vân Quốc khởi xướng chiến tranh." Thân là bảy quốc mạnh nhất Vũ Quốc hoàng tử, hắn không tin Dạ Tinh Hàn dám không để ý hậu quả giết hắn. "Ngum đốc, đi địa ngục đem hoàng tử đi." Dạ Tinh Hàn hoàn toàn không sợ, vì đối mắt này, Thiên Vương lão tử hắn cũng dám sợ. Dũng thân phận uy hiếp hắn. Quả thực buồn cười cực độ vô dụng đến từ điểm. Hưu. U Không do dự nữa, tay phải búng lỏng, mũi tên thôi phát. Kết quả là ba loại công kích toàn bộ đánh tới. Chi á, Wen, suy. phao phao long mông bước, có thể sẽ rách hết thảy. Nhị đại bạo tinh quyền, vừa dẫn bạo nổ hồn chi lực, mà dạ tinh hàn xuyên sơn tiễn, thì là trực tiếp xuyên thấu Vũ Đồng tấm tạng đáng thương Vũ Đồng, thân thể tàn phế vỡ không chịu nổi, ngã xuống đất không nổi. Vũ Đồng, chết. Mà cho đến chết một khắc này, hắn cũng không dám tin tưởng, lấy hắn Vũ Quốc hoàng tử thân phận, có người dám giết hắn. Đánh giá cao tiểu tử này. Dạ Tinh hàn đi vào vũ đồng bên cạnh thi thể, thật sâu như mày. Nguyên Lai tưởng rằng vũ đồng còn có chút thủ đoạn gì, có thể chống cự một chút. Dù sao, tất cả mọi người thổi phồng nói vũ đồng là cái gì vũ quốc mạnh nhất hoàng tử, nhưng mà vừa rồi vũ đồng chút nào sức chống cự đều không có, quả thực phế vật. Có thể khẳng định, ngoại trừ huyễn thuật, vị này mạnh nhất hoàng tử cũng không quá đáng như vậy. Làm hại hắn phát lực quá mạnh, thiếu chút nữa đem cái này ra hỏa đánh chính là hải cốt không còn. Ở, phụ thân, cái này tham ăn sao? Phao Phao Long nhìn qua vũ đồng tàn phá không chịu nổi thi thể, nuốt một ngụm nước miếng. Dạ Tinh Hàn vội vàng đem Vũ Đồng thi thể thu nhập thân thể không gian, cười nói, "Phao Phao Long nghe lời, cái này không có thể ăn." Nghe lời. "Ồ, được rồi." Phao Phao Long thật biết điều, nuốt tham mỹ vị đúng lúc này, đạo thứ hai thất thải trùng tia sáng rơi xuống. Nhất thời, rất nhiều thất thải hoa rất nhanh héo tàn kết quả. Kiện thứ hai tiên địa thần bảo," ra đời. Dạ Tinh Hàn nhìn qua bên cạnh thân mới kết xuất một ít quả thực, trong miệng thì thảo, "Lần này, đoạt bảo độ khó càng lớn, kiện thứ nhất thần bảo chỗ sinh ra quả thực không có biến mất, cùng kiện thứ hai thần bảo chỗ sinh ra quả thực hỗn hợp cùng một chỗ, tổng cộng thì có hơn 2000 miếng, kể từ đó So với lần thứ nhất đoạt bảo độ khó gia tăng lên gấp đôi a." Linh Cốt nói, "Không sai, mặc kệ sau này Đông Phương Thu Linh có thể hay không như ta và ngươi suy đoán thành công tìm được thần bảo, đoạt bảo độ khó nhất định là đang gia tăng, cần có thời gian cũng sẽ gia tăng. Hay vẫn là dựa theo vừa rồi kế hoạch, phía trước thần bảo toàn bộ công tha, chỉ chờ cuối cùng một kiện cao nhất phẩm giai thần bảo xuất thế, hiện tại tìm một chỗ thôn vũ đồng." Dạ Tinh Hàn nói qua, mang theo nhị đệ cùng Phao Phao long rời khỏi chiến đấu chi địa. Hắn từ trên bản đồ biết được, hầu như tất cả mọi người đều tại tầng 15 trở lên. Vì vậy phương pháp trái ngược, đi tới tầng thứ 3 tìm được một chỗ rìa diệp nơi hẻo lánh không người chi địa ẩn dấu đi vào hắn đối với nhị đệ nói nhị đệ ngươi còn có chút ca ngợi thời gian mới có thể biến mất bản thân tìm một chỗ đi chơi được rồi nhị đệ vô cùng buồn chán lại ba cao mà đi trên đường đi chém giết quả thực chơi dạ tinh hàn rồi hướng phao phao long nói phao phao long phụ thân cho ngươi một cái nhiệm vụ rất trọng yếu kế tiếp phụ thân không thể động ngươi muốn thay phụ thân hộ pháp bảo hộ phụ thân an toàn Còn ngươi canh giữ ở thân cảnh trên nếu là có người muốn từ bên kia thân cảnh đi tới nơi này cái lá cây trên bất kể là ai chỉ để ý đánh hắn hiểu chưa kế tiếp thôn vệ, nói thật, có chút mạo hiểm. dù sao phân bảo thụ là đoạt bảo chiến trường, chuyện gì đều có thể phát sinh. mà hắn muốn tính tỏa trường nửa canh giờ, chưa chừng sẽ có người quấy rầy, thậm chí có bại lộ hắn hư vô ám hồn mạo hiểm. nhưng mà vì đạt được cơm dương đồng, đáng giá hắn làm như vậy. Ồ, đã biết phụ thân, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ phụ thân. phao phao long đầu to lớn, hung hăng gật một cái. sau đó bay đến xa xa thân cành lên đó là đi vào dạ tinh hàn chỗ trốn tránh phải qua đường. bắt đầu đi. dạ tinh hàn xếp bằng ở đấy, lại dùng lá cây đem bản thân che che đúng lúc này, trên bản đồ mất đi một người. Hắn đột hỏi, lão cốt đầu là ai? Linh Quốc nói, Hậu Phong Quốc Tần Mạch Phong. Đây là hiến tế người thứ ba. Đã minh mạch. Dạ Tinh Hàn nhắm mắt lại, thúc giục hư vô ám hồn, hồn tin tưởng hiện thị rõ. Hắn đem Vũ Đồng thi thể, từ thân thể không gian trong nổ ra. Sau đó, Dũng hư vô ám hồn nuốt trọn. Lão cốt đầu, ngươi vừa giúp ta nhìn chằm chằm vào, một khi có người tiếp cận, phao phao long ngăn không được mà nói, cái đánh thức ta. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Muốn thực sự có người quấy rầy, cũng chỉ có thể tạm dừng tuế phệ. Biết rõ. Linh Quốc một câu đáp ứng. Sau đó, Dạ Tinh Hàn bắt đầu an tâm tuế phệ. Thời gian nhanh chóng, sau nửa canh giờ, Dạ Tinh Hàn sắp thôn phệ hoàn tất, chỉ kém một chút. Nhưng vào lúc này, có người từ chủ can bỏ xuống, đi vào tầng thứ ba. Cái kia người ăn mặc một thân khải giáp, tay cầm một cây trường thương, uy phong lẫm lẫm bộ dạng đúng là ứng thần quốc hoàng tử lương tướng, một vị hồn cung cảnh nhất trọng cường giả. Lương tướng trong mồm hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, con khỉ nó, không sai biệt lắm một canh giờ rồi, sản xuất ba loại thần bảo, nhưng làm sao cũng không có tìm được. Đi tới đi tới, hắn phát hiện phao phao lòng, lúc này trừng to mắt. Nha, ngươi là cái gì đồ chơi? Phao phao long khí thế hung hăng trù lên nói, họ gọi, không được ngươi đi tới. Nói cách khác, đánh ngươi, đánh ta, hắc hắc. Lương tướng thiếu tiền ngưỡng phía sau lật, lại có điểm ưa thích phao phao long. Hắn vừa cười vừa nói, bùn hoàng người thích nhất thuần phục cũng nuôi dưỡng một ít hung manh xuất sinh. Rồi hôm nay bắt đầu, ngươi chính là bùn hoàng người sùng vật rồi. Cười cười, đột nhiên não chỉ là lói lên. Cái này có thể nói chuyện xuất sinh không để cho mình đi tới, chẳng lẽ là thủ hộ lấy cái gì? đã như vậy, hắn liền không nên đi tới nhìn xem không thể. Chương hai mạo hiểm tuôn phệ. Chương hai mạo hiểm tuôn phệ. Tiểu xúc sinh, chờ bổn hoàng người thu phục ngươi. Lương tướng sắc thực ưa thích nuôi dưỡng kỳ lạ quý hiếm cổ quái xúc sinh, tại ương tần quốc tẩm điện trong nuôi vài chủ đầu, càng là hung mãnh, càng là lại để cho hắn yêu thích. Mà giờ khắc này, hắn hoàn toàn thích phao phao long, biết bay cổ quái long, thuật nhìn hết sức hung tàn, còn có thể tiếng người nói, quả thực hoàn mỹ. Thuần phu xúc sinh, hắn thành thạo nhất đừng nhìn nhiều hung mãnh, đánh một bữa sẽ biết nghe lời. Vì vậy, tay hắn nắm trường thương, thúc dụng hồn lực, quen thân kích phát ra hồn khí lưu giáp đến. Nguyên bản trên mình mặc trầm trọng giáp, giờ phút này lại mặc lên hồn khí lưu giáp, toàn bộ người lộ ra thập phần đôn hậu. Nhưng mà dù vậy, hắn lại khí thế đi mãnh. Một cái xông lên nhẹ, thân thể cao lớn vậy mà tốc độ cực nhanh. Một kích mà đi, cùng phóng dị thường. "Ọt, mời ngươi ăn móng vuốt." Phao phao long mãnh liệt vô cánh, hai cánh phía dưới kích khởi liệt phòng, chi rồi chém ra hai móng, lập tức có vài đạo mắt thường có thể thấy được vết cào, như là lưỡi dao sắc bén bình thường, có xé rách cảm giác xông lên tập kích mà đi. Chọn súng kỵ minh. Lương tướng trường thương, thế nhưng là nhị giai hồn minh. Mãnh lực hướng lên nhẹ lên, trường thương nhảy lên hùng. "O o en Trường thương tan mất phao phao long chào nhận, nhưng hắn trường thương cũng ở đây kịch liệt run run phát ra âm thanh vụ vụ chỉ là một cái hiệp lương tướng lập tức vẻ mặt khẽ biến biến thành có chút khó tin bộ dáng đây là một cái cái gì xuất sinh càng như thế mạnh Tùy tiện vung lên trảo, lại có như vậy lực công kích lại để cho hắn nhị dai hồn bình run lây động không thôi thú vị ngươi cái này tiểu xuất sinh buồn hoàng người muốn định rồi phao phao long càng mạnh lương tướng ngược lại càng ưa thích chinh phục muốn càng thêm mãn liệt hắn lần nữa mang dùng súng hướng phao phao long xung phong liều chết mà đi một người một thú trong nháy mắt kịch đấu cùng một chỗ lương tướng trường thương luồng nghịch tinh diệu lại phối hợp lấy bản thân hồn khí lưu giáp thế công ý mãnh Phao Phao Long nhưng là đơn giản thô bạo, chỉ dùng hai cái móng bướm, liền nhẹ nhõn hóa giải Lương tướng công kích. Hai người đánh nhau một hồi, Phao Phao Long y như xưa cũ sinh khí rồi rào, Lương tướng nhưng có chút thở hồn hệ ăn không tiêu. Mà trên người hắn hồn khí lưu giáp, dĩ nhiên bị Phao Phao Long làm mất hơn phân nửa. Cái này rút cuộc là cái gì đồ chơi? Như thế nào mạnh như vậy? Lương tướng đều có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh, lấy hắn hồn cung cảnh thực lực, mà ngay cả một cái xúc sinh đều bắt hàng phục không được. Ồ, đùa không sai biệt lắm, cũng nên đánh ngươi chết bẩm, Viêm tướng tháo. Phao Phao Long chiến ý chính thịnh, mở ra miệng rộng, nương ra một cái hình tròn lửa đỏ quả vay một cái phun ra ngoài đi, bay về phía lương tướng. ách, lương tướng sửng sốt một chút, không nghĩ tới phao phao long còn có công kích đáng sợ như thế. hắn bản năng nâng lên trường đường, hướng viêm tương pháo lên đâm một cái. hình tròn viêm tương pháo trực tiếp nổ tung, đáng sợ dung viêm tứ tán vẩy ra, tung tủa lương tướng một thân. khí khí khí khí khí khí a, cực nóng dung viêm, độ nóng cực cao. vậy mà xuyên thấu lương tướng khải giáp, xâm nhập ra thịt. một khi nhiễm, lập tức bị phỏng ra một cái hố đến. hắn đau nhè răng niết miệng, tại chỗ giơ chân. hắc hắc, phao phao long thừa thắng sung lên, một tia ý thức phun ra tam nhiễm trùng tương pháo. Ta, Lương tướng nuốt phần tức giận, lại đã có kinh nghiệm, không dám đón đỡ. Hắn trái phải né tránh, như là hầu tử đồng dạng tại thân cảnh lên mẹ lên, nuốt phần chật vật. Tam phát sau đó, lại là tam phát. Phao Phao Long Viêm tương pháo, tựa hồ dùng không hết, một cái kình phong phún. Lương tướng khổ bước trốn đi chỗ tới, thật sự mệt mỏi quá sức. Hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, hướng về phía Phao Phao Long khoát tay nói, "Ngưng chiến ngưng chiến, ta nhường, đây là hết sức tốt ăn đuổi bò tặng cho ngươi, hi vọng ngươi không muốn đánh tiếp rồi." Sau đó, hắn lập tức từ hồn giới trong, hóa ra nhất căn đuổi bò đến. Cái kia căn đuổi bò, trải qua nấu nướng đồ nướng Tản ra từng trận mê người mùi thơm. Phao Phao Long dừng lại công kích, nhìn xem thơm ngào ngạt đuổi bò nuốt một ngụm nước miếng. "Ọt đem ăn ném tới đây, ta nếm nếm được không ăn, ăn ngon mà nói mới có thể thả ngươi đi." Lương tướng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem đùi bò ném tới. Khẽ miệng, lại giơ lên một tia tươi cười quái dị đến. Phao Phao Long cũng nhịn không được nữa, ngao một cái, đem trọn cái đùi bò nuốt xuống. Nó vui vẻ nhấm nhướt, quả nhiên là mỹ vị cực kỳ, ăn thật ngon. Nhưng mà ăn ăn, đương nhiên, nó đầu nhất trống mắt, chỉ cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào cánh hư nhừ mềm. Phu phu một tiếng rơi xuống tại trên diệp lục ba đều không bỏ dậy nổi. Hắc hắc, ngươi cái này tiểu xuất sinh biết rõ buồn hoàng người lợi hại, đùi bò trong thế nhưng là tăng thêm mềm hương tản ra, cam đoan ngươi rút cuộc vô pháp đúc đích. Lương tướng đắc ý cười to, cười cười khuôn mặt giữ tợn đứng lên. Hán thu trường thương, từ hồn giới trong hóa ra nhất căn tràn đầy kinh cực tiên tử đến đi đến phao phao long trước mặt. Đừng, một roi người xuống dưới hung hăng quất vào phao phao long trên mình, cho ngươi phản kháng buồn hoàng người, hôm nay muốn hảo hảo đánh ngươi một trận, nhìn ngươi về sau còn dám hay không phản kháng ta. Căn này tiên tử là đặc thù tại liệu mã thành chuyên môn dùng để quật xúc sinh chi dụng đi qua luyện khí sư luyện chế, phía trên kinh cấp có kỳ diệu đâm đau chi lực, có thể làm cho quất cảm giác đau đớn gia tăng gấp mấy lần, đặc biệt thích hợp quật một ít xúc sinh. Bất kể là dã thú hay vẫn là linh sủng, cam đoan đi qua một lần quật sẽ biết nghe lời. Ngao ngao. Sau đó, lương tướng lại liên tục quật. Mặc dù phao phao long giáp ra dày đặc, cũng bị rút đau đớn khó nhịn. Ngăm đen trên bị giáp, lưu lại một đạo vết máu. Nó đau run rẩy, lại suy yếu vô lực phản kháng. Trong lòng không khỏi bi thương đứng lên, chợt nhớ tới Dạ Tinh Hàn, cố hết sức hô hào, "Họ trợ, phù thân cứu ta, phao phao long đau quá." Ngao phụ thân, yêu người nào đều cứu không được ngươi. Hôm nay bổn hoàng người quất ngươi một trăm tiền, cho ngươi tên xuất sinh này hảo hảo trưởng cái trí nhớ. lương tướng càng đánh càng hư phấn, nhìn xem đau ngao ngao kêu phao phao lòng, thưởng thụ khuôn mặt dữ tợn đứng lên. phụ thân, ô ô, phao phao lòng lần nữa la lên đúng lúc này, xa xa trên diệp lục, với anh một cái, có một đạo ánh sáng màu đỏ nổ tung lá cây, cuồng bá bay tới. ngươi dám đánh ta như tử, ta sẽ nói ngươi chết không yên lành. người tới tất nhiên là dạ tinh hàn, toàn thân hắn nghiệp hỏa dâng lên, một đầu tóc đỏ bay múa, khí thế hung hăng, vạn trượng lửa giận ngập trời. bạo tinh quyền. Nắm tay phải bạo liệt chém ra, Hủy Thiên Diệt địa sông lên tập kích Lương tướng mà đi. A! Lương tướng quá sợ hãi, bị Dạ Tinh Hàn khí thế cùng sát khí kinh lấy. Hắn bận bịu là hai tay vừa nhấc, giao nhau ngang đường. Cùng lúc, tại trên hai tay thôi phát ra mạnh nhất hồn khí lưu giáp. Nhất bạo. Nắm tay phải vánh chúng, Dạ Tinh Hàn lập tức bạo hồn. Bạo hồn chi lực, nổ tung Lương tướng hồn khí lưu giáp. Hai bạo. Ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn lập tức dẫn phát lần thứ hai bạo hồn. Lúc này đây không còn hồn khí lưu giáp bảo hộ, Lương tướng a, một tiếng, bị tạc bay ra ngoài. Hắn hung hăng ngã sấp xuống, toàn thân la huyết. Tôi đầu nhìn qua, bản thân ăn mặc khải giáp đều bị nổ tung một mảnh lớn. Vừa rồi nếu không phải bởi vì khải giáp che chở, khả năng đã bị nổ chết rồi. Dạ Tinh Hàn, ta là ứng tần quốc hoàng tử, ngươi dám làm tổn thương ta, có phải điên rồi hay không? Lương tướng ho khan một tiếng, khuôn mặt giữ tặc quát, ngươi lời đấy, bổn hoàng người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định khiến ngươi hối hận. Lương tướng buồn cười sắc mặt, cùng Vũ Đồng quả thực giống như lúc, lại để cho Dạ Tinh Hàn muôn phần xem thường. Thu đạo đoạt bảo là chiến trường, đã là chiến trường, chính là ngươi chết ta sống trò chơi. Những thứ này hoàng tộc nhà ấm bồi dưỡng phế vật, muốn lấy lấy hoàng tộc thân phận áp nhân, quả thực buồn cười quá. Phao Phao Long, có lỗi với, đều là phụ thân không tốt. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ vô về Phao Phao Long, nhìn xem cái kia từng đạo vết roi, lại để cho tâm hắn đau vô cùng. Phao Phao Long cũng là vì bảo hộ hắn, mới bị lương tướng bị thương thành cái dạng này. Phao Phao Long chịu đựng đau đớn, ấm lòng nói, "Ọt, không việc gì đâu phụ thân, phụ thân không cần khổ sở." Vừa rồi cái kia nhân loại hắn đánh không lại ta, gạt ta ăn một miếng thịt, làm hại thân thể ta không có tí sức lực nào rồi, bằng không ta nhất định đánh chết hắn. Nghe được câu này, Dạ Tinh Hàn đột nhiên quay đầu lại, mắt đỏ đông lạnh, thanh âm lạnh như địa ngục tăng âm. Người tên xuất sinh này, vậy mà dùng cái này loại thủ đoạn hèn hạ, cho ta xuất ra giải dược. Ta nếu không cầm đâu. Lương tướng thái độ cứng rắn, hắn là hoàng tử, không tin Dạ Tinh Hàn thực có can đảm đối với hắn thế nào. Không cầm. Vậy đi tìm chết. Dạ Tinh Hàn hai con ngươi đột nhiên biến thành hắc bạch xong sắc, lộ ra đáng sợ cảm giác gắp bách đó là âm dương động. Sau đó, đồng tử cực nhanh quay xung quanh, thị lực nhắm ngay lương tướng. Chỉ nhìn một cái, lương tướng toàn bộ người toàn thân run lên, lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Chương hai Sắt Lương tướng, chương hai trăm Sắt Lương tướng, cái này, Lương tướng đầu mê muội, lập tức thực tế trước mắt thế giới biến mất, xuất hiện ở một mảnh hỗn độn chi địa. Hắn quá sợ hãi, đầu đây là đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy bản thân đang ở bầu trời, toàn thân cao thấp bị bảy tám cái cực lớn đinh sắt đinh trụ, không có cách nào nhúc nhích. Đúng lúc này, trước mắt hỗn độn không gian trong, xuất hiện một đôi con mắt thật to. Cặp mắt kia lộ ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Một đôi hắc bạch mà thành con mắt, đối với hắn phát ra tử vong ngưng mắt nhìn. Hắn chỉ cảm thấy bản thân hết thảy tất cả đều tại đôi mắt kia chi phối xuống. Cái này. Đây là vũ đồng âm dương đồng, vì cái gì ngươi thừa nhận đáng sợ cảm giác các bách, hắn run như cầy sấy mà hỏi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tuyệt đối sẽ không có sai. Đây là tiên thiên mục hồn âm dương đồng, thế nhưng là vì cái gì vũ đồng tiên thiên thần hồn sẽ bị dạ tinh hàn sử dụng, câm miệng giao ra giải dược. hỗn loạn không gian trong xuất hiện dạ tinh hàn lạnh lẽo thanh âm đó là ra lệnh, vô pháp phản kháng ra lệnh, ta giao, ta giao, giờ này khắc này lương tướng không có lựa chọn nào khác, chỉ có tuân theo. Tuy rằng thân thể bị trói buộc, nhưng hắn phát hiện mình có thể thúc giục hồ dối. Không dám chần chờ, bận đỉu là từ hồn giới trong hóa ra một cái bình nhỏ. Nhất thời, cặp kia kinh khủng con mắt không thấy. Chứa mềm hương tản ra giải dược cái chai, cũng không thấy rồi. Quả nhiên tốt con mắt. Âm Dương Đồng Tra hỏi phía dưới, dạ tinh Hàn đạt được giải dược. Cắn nuốt Vũ Đồng, quyết định này vô cùng chính xác, bởi vì này một đôi mắt năng lực quá mức đáng sợ. Hắn mở ra cái chai, nhẹ nhàng đẩy ra phao phao long miệng. Nghe lời, ăn hết thì tốt rồi. Đem giải dược đổ vào, phao phao long cố hết sức nuốt xuống. Rất nhanh, thân thể mềm yếu trạng thái biến mất, nó đàng một cái bay lên. Ồ, cảm ơn phụ thân. Dạ Tinh Hàn lại từ bản thân không gian trong, hóa ra một lọ kim chế đan, đối với Phao Phao Long nói, ngoan, lại há muỗng. Đây đều là lúc trước Tử Vân Phi Thiên hồn rơi trong, có được chiến lợi phẩm. Bản thân không dùng, lại trước cho Phao Phao Long dùng tới rồi. Này kim chế đan là nhị phẩm đan dược, có thể làm cho Phao Phao Long trên mình vết roi rất nhanh khôi phục. A. Phao Phao Long hắn nghe lời, mở ra miệng lớn dính máu. Dạ Tinh Hàn đem kim chế đan ném bảo, Phao Phao Long vui vẻ nhấm nháp. Sau khi ăn xong, trên mình vết roi bắt đầu thời gian dần qua khôi phục đứng lên. Làm xong những thứ này, Dạ Tinh Hàn đột nhiên quay đầu lại là thời điểm cùng lương tướng tính sổ. Hắn hai mắt đông lạnh, sắc bén như đao đi đến cứng ngắc vô pháp nhúc nhích lương tướng trước người, từ lương tướng trong tay cầm qua kinh tứ tiên. "Ngươi dám đánh ta như tử, ta muốn gấp 10 lần trả lại cho ngươi." Sau đó, hắn rơi lên tiên tử. "Đừng!" Một tiếng, hung hăng hướng lương tướng quật mà đi. Một khắc này, đang ở lăn lộn động không gian ở trong lương tướng, đột nhiên thấy Dạ Tinh Hàn xuất hiện, chân đạp hư không nắm kinh tứ tiên mà đến. "Không muốn a." Hắn ra sức hô to, tuyệt vọng giãy giụa. Hết thể tất cả, cũng không có thế tại sự tình. "Đừng!" Dạ Tinh Hàn hung hăng rút xuống, bị kim tốc vực vây khốn lương tướng. Ngao, hô nhất cuống họng đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Giờ khắc này, chính hắn tự mình cảm nhận được, những cái kia bị hắn quật ra thú là thống khổ giường nào. "Không muốn a, van ngươi." Từng tiếng cầu xin tha thứ, hẹn mọn đến cực điểm. Cái loại đó đau đớn quá mức tra tấn, lại để cho hắn khó có thể chịu được. Câm miệng. Dạ Tinh Hàn không hề đồng tình chi ý, tiếp tục vu roi, chọn vẹn liên tục huy 20 tiên, đánh chính là lương tướng mình đẩy thương tích ra thịt lật lên. Lương tướng dĩ nhiên đau chết lặng, khóe miệng chảy máu thủy, ánh mắt ngốc trệ thất thần. Toàn bộ người sóng dở chết dở, giống như đã trải qua địa ngục. Mới vừa rồi là thay phao phao long báo thủ, hiện tại ngươi có thể đi đã chết. Vứt bỏ những lời này, Dạ Tinh Hàn tử hỗn độn không gian tròn, biến mất không thấy gì nữa đánh lương tướng, là thay phao phao long hạ giận. Mà cùng lương tướng đã kết xuống tự án, còn không bằng giết, miễn cho ngày sau phiền phức. Một cái hắc sát tay tại lương tướng trên thân thể leo lên. Thời gian dần qua, bò tới trên cổ của hắn. Nguyên bản còn thất thần lương tướng, tại đang lúc sợ hãi hoàn hồn, tuyệt vọng hô to, ta là ương tần quốc hoàng tử, ngươi không thể giết ta, không thể, cầu ngươi. Lời còn chưa dứt, cái kia hắc sát tay hung hăng dùng sức, bấm hắn nức nở nghẹn ngào nhà không ra chưa đến. Sau đó tại trong thống khổ hít thở không thông mà chết. lương tướng, chết, giết lương tướng sau đó, dạ tinh hàn mặt không biểu tình, đem đối phương thi thể thu nhập thân thể không gian. linh quốc cười nói, tinh hàn, ngươi thật sự là đủ bá đạo. lần này thụ đạo đã bảo, giết nhiều người như vậy, hơn nữa đều là hoàng tử, đằng sau như thế nào kết thúc công việc. một khi các quốc gia lĩnh đội phát hiện buồn quốc hoàng tử chết thảm, vẫn không thể nội điên, xem chừng toàn bộ nam vực đều được nội điên. dạ tinh hàn cũng không chấp nhận nói, nếu không biết hiến tế sự tình, ta khả năng cũng sẽ coi kỵ những thứ này hoàng tộc đệ tử thân phận, nhưng mà biết được hiến tế sự tình về sau, ta sẽ không nghĩ như vậy rồi. Bọn hắn đều coi ta là đã thành hiến tế tế phẩm, muốn ta chết, ta còn có cần phải đối với bọn họ khách khí. Đường Hồng Thiên, Đường Hồ Điệp cùng với Vũ Đồng, vốn là đáng chết, lương tướng Quất Phao Phao Long cũng nên chết. Cho tới bây giờ, ta không cảm thấy giết người đó không đúng. Về phần cuối cùng, ai có thể chứng minh là ta giết người? Cho tới bây giờ, không có bất kỳ một vị người chứng kiến. Ách! Linh Quốc tức khắc nạt lời. Chẳng qua là cảm thấy, Dạ Tinh Hàn thật là một cái bạo tinh khí. Từ khi với cái gia hỏa này được chớ chú chí lực, liền triệt để cho phép cất cánh tự mình vô pháp vô thiên rồi. Phao Phao Long, chào ngươi niệm chưa? Dạ Tinh Hàn không để ý tới nữa Linh Quốc, tiến lên sở lên phao phao long đầu, một chút đau lòng. Tràn đầy kinh khắc tiến tử, có trời mới biết nhiều lắm đau. Phao phao long cũng rất nghe lời, ngược lại đối với Dạ Tinh Hàn chấn an nói, "Ọt phụ thân, ta không sao, ngươi cho ta ăn đan dưỡng dược, ta tốt hơn nhiều, thật một chút cũng không có gì đáng ngại." Như thế hiểu chuyện hài tử, lại để cho Dạ Tinh Hàn cái này lao phụ thân đặc biệt vui mừng. Hắn lần nữa vuốt ve phao phao long đầu, cười nói, "Vất vả ngươi rồi, về trước phụ thân trong thân thể nghỉ ngơi đi." Ồ, tốt." Phao phao long hưng hăng gật đầu. Sau đó, Dạ Tinh Hàn thúc dục không gian đem phao phao long thu nhập trong đó đúng lúc này địa đồ bên trong một cái điểm lại biến mất không thấy dạ tinh hàn thoáng nghĩ mày hỏi lão có đầu vừa rồi ta thôn vệ vũ đồng trong quá trình có mấy người bị hiến tế rồi hả đúng rồi lại sinh ra mấy thứ thiên địa thần bảo có hay không bị người tìm được vừa rồi thôn vệ vũ đồng không sai biệt lắm dùng hơn nửa canh giờ trong khoảng thời gian này thế nào cũng đã xảy ra rất nhiều sự tình linh quốc nói tại ngươi thôn vệ vũ đồng thời điểm tứ lôi quốc cơ mạt nhám cùng thất tinh quốc trung thuật trước sau bị hiến tế vừa rồi lần này là hương tần quốc mộ dung lạt nhiễm sáu người đã Dạ Tinh hàn hơi kinh hãi, nói cách khác, trừ ta ra, mà khác người xuất hiện tại tất cả đều bị hiến tế rồi hả? Đúng vậy, Linh Cốt giúp cho khẳng định. Dạ Tinh hàn trong lòng thầm nghĩ, có chút kỳ quái, thanh thủy tế tự hiến tế trình tự, hẳn là ngẫu nhiên. Trùng hợp như vậy, đem mình đã rơi vào cái cuối cùng. Muốn thật sự là như thế, vận khí cũng quá tốt rồi. Đang lúc nghĩ đến, Linh Cốt lại nói, mà trong khoảng thời gian này, lại sản hai kiện Thiên Địa Thần Bảo, tăng thêm ngươi thôn phệ Vũ Đông trước, đã sinh ra khác nhau. Hiện tại tổng cộng có tứ tiểu dáng Thiên Địa Thần Bảo hiện thế. Tứ tiểu dáng, Dạ Tinh Hán trong lòng cảm thán. Không hổ là phân bảo thụ, tất cả hy hữu thiên địa thần bảo, một lần hiện thế nhiều như vậy. Ba thứ hạng đầu kiện đều bị người đã tìm được. Kiện thứ nhất là Đông Phương Thu Linh tìm được, đằng sau hai kiện cùng ta và người đoán đồng dạng, Hà Quang cũng đều là từ Đông Phương Thu Linh nơi ở xuất hiện. Nói cách khác, phía sau hai kiện thần bảo cũng đều là bị Đông Phương Thu Linh tìm được. Về phần cái này thứ tư kiện, lấy tình huống hiện tại xem ra, tám phần cũng sẽ bị Đông Phương Thu Linh tìm được. Người xem một chút địa đồ, mặt khác người tựa hồ phát hiện điều này đều tại tiếp cận Đông Phương Thu Linh. Nghe xong Linh Quất mà nói, Giả Tinh Hàn lập tức xem xét địa đồ, quả là thế. Nhiều điểm cực nhanh tiếp cận Đông Phương Thu Linh mà đi, hẳn là thần bảo bị tìm được lúc Hà Quang vị trí, lại để cho mọi người dần dần xác nhận Đông Phương Thu Linh nơi ở, tốt, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh hướng lên leo lên đúng lúc này, lại một đạo hà quang ngút trời mà đi, nói cách khác, thứ tư kiện thần bảo bị người đã tìm được. Hắn lập tức xem xét địa đồ, ông T e. ở ý hay vẫn là Đông Phương Thu Linh. Chương 255, chiếu yêu kính. Chương 255, chiếu yêu kính. Lại nói Đông Phương Thu Linh tiến vào phân bảo thụ về sau, vô cùng buồn chán hướng lên leo lên. 333, ba, ba, ba mệt mỏi ngay tại tầng hai mươi một mệnh trên diệp lục nghỉ ngơi lợi đã lâu, đông nhiên có thất thải trùn tia sáng rơi xuống, phân bảo thụ lên một ít thất thải hoa héo tàn kết quả biến thành dấu diếm thần bảo quả thực. Ia a a a thật thần kỳ, thần bảo liền dấu ở một cái trong đó quả thực trong sao. Nhìn qua xung quanh mấy cái viên ngọn toản quả thực, đông phương thu linh kéo lấy hồng sắc áo choàng, đông nhiên rảo rạt lên kích động dáng tươi cười. Nàng thi thào tự nói, tốt thú vị, từ nơi này này nhiều quả thực trong tìm ra cất dấu thần bảo quả thực, đây cũng là một loại đánh bạc a. Thật sự là không nghĩ tới, đoạt bảo cũng có thể đánh cuộc một keo vật khí. Nếu là đánh bạc, ta đây muốn một kích tất chúng nàng tràn đầy tự tin, đi tới thoảng qua đi. xung quanh bảy cái quả thực, trong lúc nhất thời có trời mới biết chọn cái nào. vậy điểm binh điểm tướng đi. suy nghĩ một chút, nàng duỗi ra tiêm bạch ngón trỏ phải, một bên chỉ một bên lầm bầm. điểm binh điểm tướng, có một chút người nào, ta liền chọn người nào. hắc <cười> hắc, chính là ngươi rồi. giờ phút này, nàng ngón trỏ chính chỉ vào phía nam một quả quả thực. sau đó, nàng đi đến quả thực tiền. hơ a a a, một tiếng. bạo lực một cước xuống dưới, đem quả thực bá ra. quả thực vỡ vụn, một đạo hả quang ngút trời mà đi. chỉ thấy quả thực tròn giấu một mặt hiện ra bạch quang cái gương nhỏ. Quả nhiên là thần bảo, ta cá là thắng, đã tìm được. Đem cái gương nhỏ nhặt lên, Đông Phương Thu Linh vui vẻ cực kỳ. Vui vẻ nguyên nhân cũng không phải đạt được thần bảo, mà là thuần túy bởi vì đánh bắt thắng. Mà đang ở nàng đụng vào tấm gương trong nháy mắt, từ trên gương phun ra một đạo chỉ là, tại bầu trời hiện hiện một hàng chữ. Nhất giai thiên điệu thần bảo, chiếu yêu kính. Thần bảo hiện thế, tới trước cái tự giới thiệu. Đông Phương Thu Linh cầm lấy tấm gương, chiếu chiếu bản thân. Phát hiện trong gương bản thân, sáng ngời động lòng người mỹ mỹ đi. Có trời mới biết cái này chiếu yêu kính có làm được cái gì. Nàng dụng tay vuốt vuốt trước chán tóc cắt ngang chán, âm thầm cúp cùm, quản nó đâu rồi. Trước tích huyết nhận chủ rồi, hãy nói. Sau đó, nàng đem bản thân huyết dịch nhỏ tại chiếu yêu kính lên, chiếu yêu kính tia sáng trắng lóe lên lóe lên, đã thành nàng chuyên trúc thần bảo, ngoại nhân vô pháp xua đổi dụng. Nếu muốn xua đổi dụng, trừ phi thần bảo chủ nhân đã chết, hoặc là dụng đặc thù phương pháp xử lý, đi trừ chủ nhân hồn lực ấn ký được kiện thứ nhất thần bảo. Đông phương thu linh tâm tình sung sướng, lại hướng phía trước đi mấy tầng, thẳng đến đạo thứ hai thất thải chủ tia sáng rơi xuống. Kiện thứ hai thần bảo xuất thế, đông phương thu linh dụng đồng dạng biện pháp, điểm binh điểm tướng. Sau đó nhẹ nhóm đạt được kiện thứ 2 Thiên Điệu thần bảo. Vận khí quả nhiên là tốt người tiên. Nhất giai Thiên Điệu thần bảo, đâu nhật la võng. Sau đó không lâu, Đông Vương Thu Linh kinh khủng khí vận lần nữa khai triển tác dụng, đã nhận được đệ tam kiện Thiên Điệu thần bảo. Nhất giai Thiên Điệu thần bảo, thử vận đẳng. Được ba thứ hạng đầu kiện thần bảo sau đó, Đông Vương Thu Linh lại nghẹn lấy miệng, cũng không phải rất vui vẻ. Như thế nào đều là nhất giai Thiên Điệu thần bảo. Thật sự là không có tí sức lực nào, không có cao hơn giai đời sao? Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy là vì tìm quá nhanh, vì vậy phẩm giai không cao. Tiếp theo, phải từ từ tìm, không thể sốt ruột vì vậy đạo thứ tư thất thải chùn kia sáng rơi xuống sau đó nàng kẹo trái chuyển lưu dạo chơi, một bộ đại lương thành thơi đi dạo chợ bán thức ăn bộ dáng đợi một hồi lâu lần nữa điểm bình điểm tướng sau đó ngẫu nhiên tìm một cái quả thực một cất xuống dưới hà quang tái khởi thần bảo lại hiện ra chỉ thấy quả thực trong có một thanh cây quạt, lóe ra lục sắc hào quang lần này là mấy giai thần bảo đâu nàng cầm lấy thần bảo lục quang kích sạc bầu trời xuất hiện lần nữa một hàng chữ nhị giai thiên địa thần bảo ba tiêu phiến nhị giai đông phương thu linh vui vẻ cực kỳ vội vàng tích huyết nhật chủ rốt cuộc đạt được một kiện cũng không tệ lắm thần bảo Nàng không thể chờ đợi được, hướng ba tiêu phiến trong rốt vào hù lực, mãnh liệt một cánh. Phần phật nhất thời kích khởi đáng sợ sóng gió, thổi diệp lục địa vụ sáng vụ sáng đông đưa. Hắc hắc, thật là lợi hại cây quạt, một hồi gặp cái kia dạ tinh hàn, không nên đem hắn đánh bay không thể. đã lâu như vậy, nàng còn nhớ đại độn thuyền lên đánh bạc trong phòng bại bởi dạ tinh hàn sự tình, mỗi lần nghĩ đến đều thập phần phiền muộn, phải tìm một cơ hội thanh dạ tinh hàn đánh một bữa mới có thể hạ giận. Cái này thanh ba tiêu phiến ngược lại là hắn phù hợp, nàng vui vẻ cầm lấy cây quạt lại lên mấy tầng đúng lúc này để ngũ đạo thất thải chùm tia sáng rơi xuống nói cách khác đệ ngũ kiện thiên địa thần bảo hàng thế rồi hắc hắc cái này đệ ngũ kiện thiên địa thần bảo nhất định hay vẫn là ta đấy hôm nay ta muốn đem tất cả thiên địa thần bảo đều chiếm đi mang theo cực hạn tự tin đông phương thu linh chuẩn bị tẩm bảo đống nhiên diệp lục địa nhoáng một cái nàng trở lại nhìn qua có người ai nha nha hành nữ không hổ là hành nữ ta đã nói là ai đã nhận được thần bảo nguyên lai là ngươi a một thân tiểu diễm vũ thi hàm nắm mắt kính chậm rãi đi hướng đông phương thu linh giao ra thần bảo miễn cho bổn công chúa đem ngươi đánh thành người quá dị mai sau không gả ra được nói qua Không hiểu dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Vũ Thi Hàm khí thế chút hết, không khỏi muôn phần lúng túng. Cái này hạnh nữ sao như thế tà môn? Bản thân nói chỉ là đối phương nói bậy, liền lập tức gặp không may bảo ứng. Dám đối với bổn công chúa bất kính, như thế nào không ngã chết ngươi. Đông Phương Thu Linh cười ha ha, cũng không nhìn một chút bản thân tướng mạo, không biết xấu hổ cả ngày cầm cái tấm gương. Vũ Thi Hàm ổn định thân thể, đối với Đông Phương Thu Linh chảo phúng không cho là đúng. Nàng chính đối với dung mạo tự tin, đã khắc đến thực chất bên trong, ngẩng lên đầu cao ngạo cười nói, ngươi đây là ghen ghét bổn công chúa dung mạo không có biện pháp ai bảo buồn công chúa như thế thiên sinh lệ chết là một cái nữ nhân đều biết gần ghét nói qua lại là nâng lên ma kính một bên soi gương vừa nói ma kính a ma kính ai là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân là ngươi xinh đẹp nhất vũ thi hàm công chúa ma kính che giấu lấy lương tâm nói ra vũ thi hàm khen khách một tiếng đối với đông phương thu linh nói đã nghe được chưa buồn công chúa là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân người cái này đang chuẩn bị nói đông phương thu linh là một cái mắt mù công chúa chậm nhớ tới mới vừa nói đông phương thu linh nói bậy trên lệ điểm ngã sắp xuống sự tình lời nói đến bên miệng lại ngừng lại ta nhổ vào. Đông Phương Thu Linh bây giờ nhìn không nổi nữa, suy âm thanh nói, nhà của ngươi sẽ không phải cùng chỉ có cái này một mặt tấm gương. Ngươi phạm là nhiều theo một mặt tấm gương, cũng sẽ không nói ra như thế làm cho người buồn nôn mà nói đến. Ngươi đã mua không nổi tấm gương, bổn công chúa ngược lại là có thể tiễn đưa ngươi một mặt, cho ngươi xem thật kỹ xem bản thân lớn lên bộ dáng gì nữa. Nói qua, nàng xuất ra chiếu yêu kính, nhắm ngay Vũ Thi Hàm. Vũ Thi Hàm không cho là đúng cười nói, ngươi chính là ghen ghét bổn công chúa dung mạo, mặc kệ đổi cái nào cái gương, bổn công chúa đều là xinh đẹp nhất nữ nhân. Nói qua, nàng đi về hướng chiếu yêu kính. Thân là mỹ nữ nàng, chỉ cần nhìn thấy tấm gương, đều bản năng theo nhất theo. Trong gương nàng, như cũng là xinh đẹp như vậy động lòng người. Nàng vừa cười vừa nói, "Xem đi, bổn công chúa dung mạo, cũng không phải đổi tấm gương có thể thay đổi." Đúng lúc này, Đông Phương Thu Linh lại âm thầm thuốc dục hồn lực, rót vào chiếu yêu kính. Tất, một tiếng, chiếu yêu kính đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang, vội vàng không kịp chuẩn bị đánh vào Vũ Thi Hàm trên mặt. Vũ Thi Hàm, a, hô một tiếng, bản năng nhắm mắt lại. Thiếu chút nữa bị bạch quang kích xạ thành mù lòa. Lúc này, thần kỳ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Vũ Thi Hàm đầu, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thấy như vậy một màn Đông Phương Thu Linh, vốn là cả kinh, sau đó cười ha ha. Ngươi! Hình dạng của ngươi! Hắc hắc! Chỉ hoan quá mức vũ thi hàm, cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng bận bịu là lấy lên ma kính nhất theo chỉ nhìn một cái, liền triệt để tan vỡ nổi điên đứng lên. Đây là cái gì? a Trong gương bản thân, vậy mà biến thành đầu heo. Xấu vô cùng! Hắc hắc! Đông Phương Thu Linh tiếu tiền ngưỡng phía sau lật. Giờ mới hiểu được, cái gọi là chiếu yêu kính, là thanh người khác theo thành yêu quái bộ dáng tầm gương chương chương đoạn 256. đoạn Không có khả năng, nhất định là ảo giác. Vũ Thi Hàm không tin tả, lần nữa cầm lấy ma kính. Nàng thế nhưng là trên cái thế giới này nữ nhân đẹp nhất, làm sao có thể biến thành đầu heo? Đem ma kính lần nữa soi sáng mặt nàng một khắc này. Ma kính, xấu quá, Naga. Thích nói lời nói dối ma kính, trực tiếp bị xử khóc, phát ra nôn mửa thanh âm. A, buồn công chúa không sống được. Ô oh ô. Oh. Vũ Thi Hàm đem ma kính hung hăng vứt bỏ, bộ mặt rất nhanh rời khỏi đầu heo, thật là đầu heo. Đối với dung mạo cực tấn hà khắc nàng, nội tâm phẳng biến tan vỡ. Hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ không người, vĩnh viễn trốn đi. Hát <cười> hát đầu heo công chúa, quá buồn cười rồi. Đông vương thu linh thiếu sắp đau sốc hông, thiếu đau bụng. Chiếu yêu kính quá tốt chơi, yêu yêu. Một hồi xem ai không vừa mắt, sẽ đem người nào theo thành đầu heo đúng rồi. Còn có dạ tinh hàn, nhất định phải thanh dạ tinh hàn theo thành xấu nhất xấu nhất đầu heo. Son sao? Đúng lúc này, có một cái hồng sắc bóng người, thông suốt mở lá cây mà đến. Cái kia người một thân lửa đỏ, tóc càng lại như là lửa diễm, như thế xích hồng ngoại hình, không phải doanh hỏa vũ là ai? Ồ, như thế nào có một đầu heo chạy tới? Doanh hỏa vũ ánh mắt ngưng tụ đều có chút hoài nghi mình con mắt, nàng muôn phần kinh ngạc. Phân bảo thụ lên tại sao có thể có một cái đầu heo quái gì? Buồn công chúa tưởng là người nào đâu rồi, nguyên lai like là Hồng Mao công chúa Doanh Hoa Vũ à? Ngươi đã tìm được mấy thứ thần bảo? Nhìn thấy Doanh Hoa Vũ, Đông Phương Thu Linh Dương Dương Đắc ý cười nói đợi tí nữa tìm cơ hội đem Doanh Hoa Vũ vừa theo thành đầu heo, nhất định thú vị. Doanh Hoa Vũ hừ lạnh một tiếng nói, đừng đánh chống lẳng, rồi ta là đuổi theo thần bảo hạ còn đến, là ngươi đã tìm được thần bảo đi. Giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Từ khi sản bảo sau đó, nàng một khắc cũng không dám lãnh đạm, vất vả cẩn cù chém quả thực tẩm bảo. Nhưng mà từng đạo thần bảo hào quang làm cho nàng tâm lạnh cự độ chém trên trăm tên quả thực bao cũng không có tìm được tứ kiểu dáng thiên địa thần bảo đều bị người khác tìm rời đi không cam lòng nàng cải biến xét lượng nếu như tìm không thấy vậy đoạn vì vậy căn cứ lần lượt hà quang phong thích vị trí nàng tìm đi lên rốt cuộc đã tìm được đông phương thu linh hiện tại hầu như có thể khẳng định chính là đông phương thu linh tìm được thần bảo đã như vậy vậy ăn cướp Vừa vặn, nàng vừa hắn không thích đông phương thu linh đoạt đông phương thu linh hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng chỉ bằng ngươi cũng muốn đoạt bổn công chúa thần bảo mơ mộng hão huyền đông phương thu linh nằm chiếu yêu kính đột nhiên vừa nhắc thiên hạ thủ vi cường chiếu yêu kính lúc này thôi phát một đạo bạch quang bắn về phía doanh hỏa vũ hắc hắc chỉ cần bắn chúng cam đoan doanh hỏa vũ biến đầu heo Hả? doanh hỏa vũ phản ứng cực nhanh tại bạch quang bắn ra cùng một thời gian thân thể lói lên tránh qua tránh né bạch quang đánh vào một bên công kích thất bại nếu ngươi có gan thì đừng tránh an bản công chủ thần bảo lợi hại đông phương thu linh tức giận giậm chân chiếu yêu kính mọi thứ đều tốt chỉ tiếc công kích có chút chậm chờ né doanh hỏa vũ cười hắc hắc nói người tên ngu ngốc này ngươi làm là ở hoàng cung dưới sự chỉ huy người sao để cho ta không né ta sẽ không tránh Ta là đến cùng ngươi đánh nhau, Viêm Dương. Nàng hư lệnh một tiếng, tay phải giơ lên cao. Nhất thời, bên phải tay phía trên ngưng kết ra một cái tiểu thái dương đáng sợ hỏa cầu, ẩn chứa cường đại hỏa chi lực. Sáng chói dị thường, làm cho cả diệp lục địa một mảnh cực nóng. Tập kích. Một tiếng quát nhẹ, tay phải nhất đầu. Hỏa cầu thẳng đến Đông Phương Thu Linh mà đi. Ngươi điên rồi, đùa ác như vậy. Nhìn qua kéo tới hỏa cầu, Đông Phương Thu Linh nhất thời như mảy. Cực nóng độ nóng, làm cho nàng gương mặt một mảnh đỏ bừng. Nàng cung doanh hỏa vũ cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng mà doanh hỏa vũ là tiên thiên hỏa hầu giả, vì vậy thực lực hơi cao hơn nàng một kích này viêm dương vô pháp đón đỡ chu trừ ở giữa đầu nhất chuyển đã có biện pháp nàng thu chiếu yêu kính từ hồn giới trong hóa ra bà tiêu phiến đến Ăn bùn công chúa cây quạt hai tay nắm cây quạt mãnh lực vung lên phân phật, đáng sợ sức gió trực tiếp đem hỏa cầu thổi bay đi ra ngoài đâm vào một bên thân cảnh trên tại thân cảnh lên tiêu ra một cái hồ đến ngươi doanh hỏa vũ sắc mặt biến hóa tức giận vô cùng bản thân viêm dương lại bị đối phương một chút cây quạt cho thổi đi rồi đồng phương thu linh cười ha ha như thế nào đây hồng ma công chúa cái này thanh cây quạt chính là vừa rồi bùn công chúa tìm được thần bảo Có này qua tại, ngươi hỏa công một vốn một lời công chúa không hề có tác dụng. Vạn vật tương khắc, có thể nói ba tiêu phiến đối với doanh hỏa vũ hỏa khắc chế vô cùng lợi hại. Ta còn không tin. Tức giận doanh hỏa vũ, song trưởng cử quá mức đỉnh hợp lại. Quanh thân hỏa diễm dung hợp, ngưng tụ thành một cái kéo lấy thật dài cái đuôi hỏa phượng hoàng. Viêm hoàng. Hỏa phượng hoàng, thu, một tiếng tiếng i i i i i âm thanh, xẹt qua trưởng không rơi thẳng đông phương thu linh mà đi. Không có tác dụng đâu, xem buồn công chúa ba tiêu phiến. Nắm ba tiêu phiến, đông phương tu linh năm chúng bay tới hỏa phượng hoàng, mãnh lực một cánh. Phần phần. Lúc này đây, lại quạt ra một đạo vòng xoáy mà thành tiểu long cuốn phong. Gió lốc phóng lên trời, đem Hỏa Phượng Hoàng cuốn vào, sau đó thổi bay lên trời đáng thương Hỏa Phượng Hoàng, như là ngọn nến đồng dạng tại bầu trời dập tắt. Hắc hắc, có cái gì chiêu thức, cho dù xử đi ra. Đông Phương Thu Linh càng thêm đắc ý, trong lòng sảng khoái. Nàng kiêu ngạo rơi lên đầu, đã làm xong lần nữa múa quạt chuẩn bị. Lúc này đây, bổn công chúa đem ngươi quạt bay đến bầu trời, thỉnh ngươi đang ở đây bổn công chúa trước mặt chuẩn mắt, đang nuốt múa quạt. Xuân sao, một tiếng. Một đám người trước sau thông suốt mở la cây, tiến vào Diệp Lục Địa Đông Phương Thu Linh trên tay dừng lại nhìn chăm chú nhìn lại, như thế nào nhiều người như vậy, hậu phong quốc nhạc thu nùng cùng nhạc hoa, thứ lôi quốc lệ phong hành cùng lệ yên nhiên, tương tận quốc lương tử nghĩa, đông phương thu linh ca ca đông phương thiên tứ, cái cuối cùng là doanh phi vũ, ngoại trừ dạ tinh hàn cùng biến thành đầu heo vũ thi hàm bên ngoài, mặt khác người sống đều đến đông đủ, bọn hắn hầu như cùng một thời gian tới chỗ này nguyên nhân rất đơn giản, đều là tìm hạ quân đến, vừa rồi mấy người đều tại phụ cận, nguyên bản còn không có phương hướng, nhưng mà đông phương thu linh cùng doanh hỏa vũ chiến đấu động tĩnh, lại để cho mọi người khóa mục tiêu, lúc này mới cùng một thời gian chạy đến. Mọi người đi tới Diệp Lục địa phản ứng đầu tiên, hắn ăn ý, cơ hội là cùng lúc vây Đông Phương Thu Linh. Mỗi người con mắt đều là nhìn chằm chằm. Chỉ có Đông Phương Thiên Tứ, trước tiên đứng ở muội muội bên cạnh, cũng bảo vệ muội muội. Mà Doanh Phi Vũ thì là đi tới Doanh Hỏa Vũ bên người. Lương Tử Nghĩa chỉ vào Đông Phương Thu Linh nói, "Đông Phương Thu Linh, ngươi thật không hổ là hạnh nữ à, nói, tiền mấy thứ thần bảo có phải hay không đều đã rơi vào miệng của ngươi túi?" Cái này vừa hỏi, hầu như nói ra tất cả mọi người tâm tư. Mọi người sợ rĩ đem Đông Phương Thu Linh vây quanh, chính là hoài nghi tiền mấy thứ thần bảo bị Đông Phương Thu Linh tìm đi. Muốn thật sự là như thế. Liên tuyệt đối không thể để cho Đông Phương Thu Linh chạy, Đông Phương Thu Linh tính tình kiêu ngạo, chẳng những không dấu giếm, ngược lại rất đắc ý nói, "Không sai, tiền tứ kiệu giáng thần bảo đều bị bổn công chúa đã tìm được, tức chết các ngươi." Ông Tê E ở y. Lương Tử Nghĩa giật mình nói, "Mọi người vốn tưởng rằng, cao nhất phẩm giai thần bảo biết bởi vì ngươi may mắn bị ngươi đạt được, thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, vận khí của ngươi như thế người tiên, phía trước mấy thứ phẩm cấp thấp thần bảo cũng không như nhau bên ngoài bị ngươi bị đi. Hãy bắt sam luôn đi, thần bảo toàn bộ lấy ra, mọi người cùng nhau phần, bằng không chúng ta cùng một chỗ động thủ." Đoạt bảo trước, các quốc gia hình thành thống nhất dự đoán. Dự đoán lấy Đông Phương Thu Linh vật khí, vô cùng có khả năng đạt được cao nhất phẩm giai thần bảo. Còn có một chút quốc gia, chế định kế hoạch, cuối cùng đoạt bảo lúc léo đéo theo sau hắn Đông Phương Thu Linh, dùng cái này nhiễm Đông Phương Thu Linh vật khí. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, Đông Phương Thu Linh vận khí như thế nguyên tiên, đồng dạng thần bảo đều không dung tha, ngay cả phẩm giai thấp thần bảo đều toàn bộ thu đi. Nếu như thế, cái kia mọi người còn chơi cái rắm. Toàn bộ đoạt bảo quá trình chẳng phải là thuần túy cùng Đông Phương Thu Linh mà thôi. Kết quả như thế, ai có thể cam tâm? Nếu như hiện tại đã tìm được Đông Phương Thu Linh, chính là đoạt cũng muốn phân được một trận canh.